Quy 1 chương 221, nhân tính cùng thần tính liên hệ. Chương 221, nhân tính cùng thần tính liên hệ. Ngươi mỗi một lần chuyển thế trung tu, đều là một lần trùng tu con đường, chẳng lẽ ngươi không thể đơn độc thu hồi trong đó một thế tu vi? Tỷ như Ma Tôn một đời kia lực lượng, ngươi như là đã thu hồi Ma Tôn thần tính một mặt, lực lượng cũng nên có thể thu hồi a. Thần tính cùng thần lực tách rời, mỗi một thế đều là độc lập tồn tại, tại hai người trong nhận thức biết, thu hồi một thế tu vi, theo lý thuyết cũng không nên phiền toái như vậy mới là. Đinh Khải lắc đầu nói, các ngươi nghĩ đến rất đơn giản, bởi vì một chút nguyên nhân ta mỗi một thế thần lực kỳ thật đều cùng thần tính tách rời, những cái kia thần lực đều nguồn gốc từ ta tự thân, cho nên từ đời thứ nhất võ thần bắt đầu, thần lực của ta cũng đã bắt đầu không ngừng dung hợp. Theo sau mỗi một thế thần lực kỳ thật đều đã dung hợp lại cùng nhau, cấu thành một cái chỉnh thể. đơn độc một phần thần tính, căn bản không đủ để thu hồi phần này thần lực. trương vân hỏi, khác biệt thần tính có thần lực, cũng có thể dung hợp lại cùng nhau, quy tắc sẽ không sinh ra xung đột ta. đinh Khải cười nhạo nói, ta đều nói, thần tính cùng thần lực là khác biệt, mặc dù không có thần tính, liền không cách nào nắm giữ thần lực, nhưng thần lực mới là thần linh căn nguyên lực lượng, cho dù không dựa vào thần tính. Đồng dạng cũng có được tạo hóa chi năng, thần lực là lực lượng, dựa vào một loại quy tắc, liền có thể hiện hóa ra quy tắc đối ứng năng lực, nhưng không dựa vào quy tắc, đồng dạng cũng ẩn chứa hết thảy, tựa như pháp lực, tại trong tay các ngươi, có thể biến hóa ra các loại thần thông thuật pháp năng lực. Chia lìa thần tính về sau thần lực liền là thuần túy lực lượng, dung hợp làm một không thể bình thường hơn được. Mà thần tính cũng giống như thần lực, cũng không phải là phân hóa, mà là duy nhất, cho nên thần tính của ta mặc dù bởi vì chuyển thế trùng sinh nhiều lần, nhưng chỉnh thể kỳ thật cũng là một thể. Chu Vũ Hàm nhấc đầu rướn rướn lông mày thầm nghĩ, ngươi nói thần lực dung hợp làm một thể ta còn có thể lý giải lực lượng dung hợp mà thôi, nhưng là thần tính làm sao cũng dung hợp làm một, không phải tách ra sao? Ngươi đều đã thu hồi ba phần thần tính. Trương Vân cũng là nghi ngờ nói, nếu như dựa theo lời ngươi nói, thần tính là một thể, vậy sao ngươi phân biệt thu hồi trong đó ba phần? Chẳng phải là tự mâu thuẫn? Đinh Khải gãi gãi cái ót nói, cái này muốn làm sao giải thích đây? Ta nói như vậy đi, ta mỗi một lần chuyển thế đều là chia liệt thần tính đi chuyển thế, nhân thần tách rời, ta thần một mặt là bị bóc ra đi, nếu không ta chuyển thế liền là thần linh, cũng không có trùng sinh lại từ đầu bắt đầu thuyết pháp, thần giữ đạo đồng. Có thể nói ta thần tính một mặt liền là thiên địa quy tắc, ta phàm nhân một mặt cùng tách rời về sau, thần tính một mặt tự nhiên vẫn tồn tại, chỉ cần chờ lấy ta sẽ cùng nó dung hợp, liền có thể hồi phục vốn là chi ta, mà thần tính một mặt tuân theo quy tắc, không sẽ quản ta nhân tính một mặt, bất luận sinh tử cũng sẽ không quan tâm, thần tính một mặt là tuyệt đối thần linh một mặt. Thần đại biểu cho quy tắc, bản thân cũng là quy tắc, ta chuyển thế chúng sinh, lại tu thành thần linh, không cùng nó dung hợp, chờ ta lại lần nữa tách rời thần tính một mặt thời điểm, hai cái thần tính một mặt, kỳ thật đều là ta, thoát ly nhân tính một mặt, thân liền sẽ hợp làm một thể, tựa như động thiên bên trong. Tăng thêm một bộ phận mới quy tắc, bất kể thế nào tăng thêm sửa chữa, kỳ thật đều là một cái đầu tiên. Trương Vân có chút hiểu được nói, ý của ngươi là nói, ngươi thần tính một mặt, kỳ thật cho tới nay đều là độc lập tồn tại, thần tứ ngươi lần thứ nhất chuyển thế bắt đầu, liền bị tách ra đi, mỗi một lần ngươi chuyển thế, thần đều tại dung hợp ngươi chủng tu nói, như vậy thần lực lượng bây giờ chẳng phải là đã dung hợp ngươi 8 thế tu vi. Chu Vũ Hàm còn có chút mơ hồ, ngắt lời nói, đợi một chút, ngươi nói ngươi thần tính một mặt là duy nhất chính thể, đã dung nạp ngươi trước 8 thế tất cả thần tính mặt, vậy ngươi lại thu hồi tam thế thần tính một mặt, chuyện này là sao nữa? Trương Vân nói Mặc dù ta cũng nghĩ không thông điểm này, nhưng nghĩ đến, cái kia thần tính một mặt, giống như là một cái phân thân tồn tại, mà Đinh Khải thu hồi thần tính chỉ là cái kia tam thế cảnh giới. Đinh Khải một cái vỗ tay vang lên nói, cái này hình dung không sai, coi như ngươi đoán đúng, ta thần tính một mặt độc lập duy nhất tồn tại, thần chấp trưởng lấy phía trước ta tám thế tất cả lực lượng. Mà ta một thế này chuyển thế chính là một cái bình thường người, chặt đứt cùng phía trước tám thế liên hệ, cũng liền cùng thần cắt ra liên hệ, ta thu hồi tam thế thần tính, cũng chính là tìm về phía trước tam thế cùng thần liên hệ mà cái này tam thế thần tính cũng bền bỉ chỉ là có thể làm cho ta cùng với thần một lần nữa liên hệ với muốn cùng thần hoàn chỉnh dung hợp thu hồi lực lượng nhất định phải thu hồi phía trước tám thế thần tính kém một chút ta cùng với thần cũng không thể hoàn chỉnh dung hợp chu vũ hàm thật vất vả sắp xếp như ý tới nói ý của ngươi là nói ngươi thần tính tách rời đồng thời tới cắt ra liên hệ bây giờ muốn thu hồi lực lượng cùng thần dung hợp liền được thu hồi phía trước tám thế thần tính cùng một lần nữa liên hệ với mà thần lực của ngươi chỉ có tại cùng thần dung hợp về sau mới có thể thu hồi đinh Khải gật đầu nói không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ bất quá sự tình so đây càng thêm phức tạp Giăm ba câu cũng nói không rõ ràng. Trương Vân nói, sự kiện kia tạm thời không đề cập tới, ngươi đã thu hồi tam thế thần tính, không có tìm về lực lượng, vậy ngươi bây giờ đến cùng là cái gì tình huống? Vì sao có thể đánh bại Hồng trưởng lão? Chu Vũ Hàm cũng quan tâm việc này, hiện tại chúng ta trọng yếu nhất chính là cần hiểu rõ thực lực của ngươi, hai người chúng ta kém quá xa, chuyện dưới mắt nhiều như vậy, vẫn phải dựa vào ngươi đây. Đinh Khải nói, ta hiện tại có thể nói là phàm nhân, một thân pháp lực nửa điểm không có. Dứt lời, Đinh Khải trên người khí tức biến đổi, hái che lấp về sau, hai người lập tức quá sợ hãi. Làm sao có thể Ngươi không phải đã độ kiếp, lột xác hóa tiên, hơn nữa ngươi tu thành nguyên hội pháp lực đầu. Chúng ta một mực tại cùng một chỗ, bất quá là đi một chuyến võ thần điện, làm sao ngươi một thân tu vi liền không có? Chu Vũ Hàm hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Trương Vân cũng đồng dạng cả kinh nói, không có khả năng, ngươi đừng có dùng chướng nhãn pháp treo đuổi chúng ta, một chút như vậy cũng không có ý nghĩa. Đinh Khải nghiêm túc nói, ta nói là thật, từ ta lựa chọn thu hồi đã từng hết thể bắt đầu, lúc trước thu hồi ma tổ la hầu một mặt, pháp lực của ta ngay tại sói mỏn, cho đến đến võ thần điện, tại ta thu hồi võ thần một mặt đồng thời cũng thu hồi ma tôn một mặt tam thế thu hồi. Ta cũng liền triệt để bị đánh về nguyên hình. Chu Vũ Hàm một mặt không tin lắc đầu nói, không có khả năng, ngươi đã thu hồi tam thế thần tính, lực lượng làm sao còn không tăng phản giảm, ngươi đều biến thành phạm nhân rồi, cái kia lúc trước làm hết thể lại là chuyện gì xảy ra? Đinh Khải cười nói, đây chính là thần linh huyền bí, vốn là trước kia ta cùng thần tính một mặt chặt đứt liên hệ, tự nhiên là có thể tu hành, nhưng bây giờ thu hồi thần tính, vậy liền một lần nữa cùng thần liên hệ với, chúng ta cũng chính là hai vị một thể tồn tại, hắn là thần, ta là người, chúng ta hợp lại cùng nhau mới là hoàn chỉnh một thể, nhưng bởi vì thần nguyên nhân, cho nên chúng ta là đối lập, ta là người. Cho nên chỉ có thể là người, trừ phi cùng hắn hợp hai là một, nếu không liền. Vĩnh Viễn là người. Hai con đường, hoặc là chính là ta chết, thần triệt để chém tới nhân tính một mặt, hoàn thiện thần tính, trở thành chân thần. Hoặc là chúng ta dung hợp, tại hợp nhất trước đó, ta bởi vì đại biểu cho nhân tính một mặt, cho nên ta chỉ có thể là người bình thường, hết thể tu vi đều sẽ bị tức đoạn, coi như tu luyện cũng sẽ không có nửa điểm pháp lực tồn tại. Quy một chương 222, Triệu Hoán Thần Long. Chương 222, Triệu Hoán Thần Long. Cái kia, hai nữ triệt để kinh hãi, nhìn lấy Đinh Khải tựa như nhìn lấy quái vật. Đinh Khải hai tay một đám nói, mặc dù ta hiện tại là đại biểu nhân tính một mặt, cũng là không hoàn chỉnh nhân tính một mặt, nhưng là ta cũng đại biểu cho thần, đồng dạng cũng là thần mặt khác, cho nên ta mặc dù là phàm nhân, nhưng cũng đồng dạng là thần. có ý tứ gì? hai nữ càng phát hồ đồ, cảm giác đầu óc không đủ dùng, nguyên thần coi như tính toán tốc độ nhanh hơn nữa, tin tức không đủ, cũng vô pháp suy đoán ra kết quả, tự nhiên là không nghĩ ra vì cái gì. đinh Khải đưa tay nhẹ nhàng kích thích, động thiên không gian vật mèo, toàn bộ thế giới sụp đổ đổ sụt sau đó lại cấp tốc rút lui, khôi phục bình thường, lật tay ở giữa hủy thiên diệt địa, hiện lộ rõ ràng đinh hải lực lượng. ta nói qua, ta thu hồi tam thế thần tính cùng thần liên hệ tới, thần mặc dù nắm trong tay ta tất cả thần tính cùng thần lực, nhưng là ta cùng thần là nhân tính cùng thần tính hai mặt, cho nên ta cũng có hắn trưởng không thần tính, ta bản thân cũng là thần, coi như biến thành phàm nhân, không, có lực lượng, thế nhưng là ta cũng có quyền hành, chỉ là không có lực lượng mà thôi, ta bản thân đối với thiên địa âm dương ngũ hành thân hóa độ cùng thần linh không có khác nhau. Thần tính đại biểu cho quyền hành, ta chỉ là không có quyền hành lực lượng, thế nhưng là quyền hành bản thân với ta mà nói là không có bí mật, bằng vào ta đối với thiên địa thân hóa độ, còn có nắm giữ quyền hành, coi như không có lực lượng. Những người khác ở trước mặt ta thi triển pháp thuật, ta bản thân thân hòa độ cũng có thể chiếm lấy pháp thuật nắm quyền trong tay, chớ nói chi là đầu tiên. Theo Đinh Khải giải thích, hai người bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh mà tới, cái này giống lấy hai người thời khắc này cảnh giới, coi như không sử dụng pháp lực, đối mặt một cái dưỡng thần cảnh tu sĩ tại hai người trước mặt thi pháp, cũng có thể nhẹ nhõm trái lại khống chế đối phương pháp thuật, đạo lý là tương thông. Mà Đinh Khải tình huống so hai người càng đạt thủ, thần linh dưới, cái kia thân hòa độ bản thân liền tiên, lại thêm quyền hành, thần linh tự nhiên đối quy tắc năng lực trưởng khống, coi như không có lực lượng, đối mặt một cái động tiên cảnh cao thủ Trừ phi đối phương không thi triển pháp thuật, nếu không tất nhiên sẽ bị phản chế, Hồng Trưởng lão liền là ví dụ. Hai nữ minh bạch điểm này về sau, đối Đinh Khải thực lực cũng là khó mà đoán trừng, nói hắn rất lợi hại đi, nhưng lại chỉ là phàm nhân, nói hắn yếu đi, đối đầu tu chân giả, cho dù động tiên cảnh cũng không địch lại, hai nữ cũng hoàn toàn không biết nên làm sao phán định Đinh Khải thực lực. Nhìn nhau, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đều từ đối phương trong mắt nhìn ra bất đắc dĩ, hai người đồng thời thở dài một hơi, âm thầm lắc đầu không thôi. Đinh Khải nói, nói nhiều như vậy, chúng ta ở chỗ này đến cũng đủ lâu, nên đi ra, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Chư Vân cùng Chu Vũ hàm gật gật đầu, Linh Khải buông ra đối động thiên không chế, chỉ một thoáng cái này vốn là nên sụp đổ phá diệt động thiên, trong nháy mắt sụp đổ phá diệt. Không gian vằn mèo ba người từ động thiên bên trong rời đi, vậy mà trực tiếp trở lại thận lâu tiểu thiên địa bên trong, vẫn là cái kia đường đi, vẫn là vị trí kia. Chu Vi xem đám người còn chưa tan đi mở, thời gian dây tựa hồ tại tiến vào động thiên thời điểm, liền đã tách ra, hoàn toàn đi tại hai đầu dây bên trên. Cho dù hai nữ cảm giác tại động thiên bên trong ngây người thật lâu, nhưng hiện thực thận lâu bên trong, nhưng cũng bất quá là đi qua một lát. Lúc trước năm người cùng một chỗ biến mất, trở về lại chỉ còn lại có ba người. Chủ thiếu tông chủ cùng Hồng Trưởng lão chưa có trở về, mọi người vây xem tự nhiên đều đã minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì, trong lúc nhất thời bốn phía đám người cùng nhau lên tiếng kinh hô, nhìn ba người ánh mắt đều trở nên khác biệt. Cùng lúc đó, một cỗ uy áp từ trên trời giáng xuống, một cỗ sát ý bao phủ ba người, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân giống như sủ lông nhỏ con, bản năng lấy ra trường kiếm cầm trong tay, thận trọng phòng bị bốn phía. Nguy hiểm hàng lâm, hai nữ căn bản liền đối phương vị trí cũng không thể phán định, chớ nói chi là biết đến cùng là ai tại nhắm vào hai người. Đinh hải nghiêng đầu qua nhìn về phía trước, nhưng thấy đám người bên trong một cái khí độ phi phàm trung nhân nhân sắc mặt âm trầm chậm rãi chậm hướng phía ba người đi tới sắc khí chính là từ trên người hắn bạo phát đi ra mà hắn cũng họ chử chính là Thái hư thiên tông tông chủ chử quang kiệt theo chử quang kiệt đi tới đám người tự động tránh ra một lối đám người chỉ là ngưởng đầu nhìn hắn một chút liền bị chử quang kiệt khí thế trên người chấn nhiếp không dám ở con mắt nhìn thẳng không thể không túi đầu hoặc là chuyển hướng vốn đang hồ nào đám người cũng tại chử quang kiệt xuất hiện về sau trong nháy mắt an tính lại chợ giao dịch bên trong tính đáng sợ một cây tú hoa châm rơi xuống đất thanh âm cũng biết trở nên chói tai Theo Trử Quang Kiệt từ đám người tách ra con đường bên trong đi tới, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cầm kiếm tay liền bắt đầu run dậy, hai người thân hình lắc lư, uy hiếp làm cho các nàng bản năng muốn tránh lui chạy trốn, nhưng là ý chí lại giang chống đỡ lấy mạnh kháng, làm cho các nàng tiếp tục ngăn tại Đinh Khải trước người. Theo Trử Quang Kiệt bước vào trong vòng, hướng phía trước bước ra một bước, hai nữ giống như bị thủy chiều trùng kích, thân hình thoát một cái, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Trử Quang Kiệt lại bước ra một bước, hai nữ lại lần nữa lui ra phía sau một bước, chờ đến Trử Quang Kiệt đi ba bước, hai nữ cũng lui ra phía sau ba bước, đụng phải Đinh Khải, hai nữ cũng đột nhiên bừng tỉnh, Trương Vân lật tay lấy ra tịnh thế long châu. Mượn nhờ lòng Châu chi lực, liên thủ Chu Vũ Hàm cuối cùng ổn định thân hình, không còn lui ra phía sau. Thiên địa vô cực, Càn Khôn tá pháp, Long thần xá lệnh, chủ tà. Trương Vân trước kia ăn một lần lỗ, đối mặt Hồng Trưởng lao thời điểm, chưa kịp thi triển triệu hoán thần long chiêu số, kết quả là bị đối phương vượt lên trước một chiêu chế trụ. Ngã một lần khôn hơn một chút, Trương Vân lần này bắt lấy tiên cơ, không chút do dự triệu hoán thần long, trực tiếp lấy mạnh nhất chiêu số công hướng đối phương. Giống Long Châu bay lên, hóa thành ngũ trảo kim long, gầm thét phóng tới trừ quân kiện. Thần long vừa ra, bốn phía vạn vật đều giống như bị độc lại. Tại đây thận lâu trong trời đất, tất cả mọi người tu vi đều bị áp chế đến chỉ còn lại có 3 tầng, cho dù bản thân thực lực chênh lệch một cái đại cảnh giới người, để thấp thực lực về sau, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, càng là tu vi cao thầm, áp chế đến càng hung ác. Mà Trương Vân triệu hoán thần long không cần mượn nhờ cảnh giới cùng thực lực, chỉ cần pháp lực liền có thể triệu hoán, đây là bao gia tuyệt chiêu, pháp lực mạnh bao nhiêu, liền có thể triệu hồi ra mạnh cỡ nào thần long. Trương Vân pháp lực gần 12 nguyên hội, triệu hoán đi ra thần long mạnh, cho dù thận lâu thiên địa quy tắc áp chế, tựa hồ cũng đối với nó mất đi tác dụng. Thần long vừa ra, không gian đều giống như tại rung động, phóng tới chử quang kiệt thời khắc. Chu Vi người xem người thấy cái kia thần long đều lộ ra vẻ kinh hãi, người sáng suốt hai cũng có thể nhìn ra cái này thần long cường đại không thể đo lường. Hư Trử quang Kiệt hừ lạnh một tiếng, tay phải khép vỗ, chụp vào thần long. Trong ngay mắt này, tất cả mọi người ngừng thở, hết sức chăm chú nhìn lấy giữa sân, thần long mạnh không thể đo lường, mà Trử Quan Kiệt là Thái Hư Thiên Tông Tông chủ, làm Huyền Hoàng Thiên Địa Ba Tông Chín Phái bên trong Ba Tông một trong Tông chủ, tu vi của hắn như thế nào, mọi người tại đây đều không rõ ràng, chỉ biết là hắn thâm bất khả chắc. Thần Long đối đầu Quan Kiệt, đây là lưỡng cường tương ngộ, đến cùng ai có thể càng hơn một bậc, đáng người cũng không thể đánh giá ra kết quả thoạt nhìn trừ quang kiệt tựa hồ lòng tin mười phần, đối mặt thần long cũng là khí định thần nhạn, tựa như có hoàn toàn chắc chắn. Mặt ngoài nhìn như hồ trừ quang kiệt càng có phần thắng, nhưng này Triệu Hoán đi ra thần long, triển lộ ra huy thế ngay cả Thận Lâu Thiên Địa quy tắc đều bị bóp méo, Thận Lâu Thiên Địa đối tu sĩ áp chế, tại thần long trên người mất đi tác dụng, hai tướng so sánh, tựa hồ thần long càng chiếm ưu thế. Quy 1 chương 223, Thái hư bảo kính. Chương 223, Thái hư bảo kính. Oanh một tiếng bạo tạc vang lên, không gian vặn méo, thiên địa rung động, giữa sân vô tận không gian mảnh vỡ lượn vòng, đem cái kia một vùng không gian đều cháy để cho người ta căn bản thấy không rõ kết quả đến cùng như thế nào. Một lát sau, vỡ vụn không gian tự động khôi phục bình thường, trừ Quang Kiệt mày may không tổn hao gì, khí định thần nhàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà thần long đã biến mất, tình thế Long Châu cũng trở về đến Trương Vân trong tay. Ai thua ai thắng? Vấn đề này trên căn bản là giữa sân trong lòng mọi người nghi hoặc, đáng tiếc nhìn không thấu vừa rồi giữa sân tình huống đáng người, là đoán không được câu trả lời. Chu Vũ Hàm ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Trương Vân, thấy nàng lông tóc không tổn hao gì, tựa hồ cũng không có việc gì, Chu Vũ Hàm cũng không biết Trương Vân đến cùng thành công hay là thất bại. Đối mặt Chu Vũ Hàm ánh mắt, Trương Vân một mặt ngưng trọng khẽ lắc đầu. Trừ Quang Kiệt không giận tự uy nhìn lấy Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân hai nữ, Thiên Diễn Tông cùng Mao Gia Dị Cô, nghe nói Mao Gia tu pháp không tu mệnh, pháp lực ngất trời có thể độ thần, vốn là bản tọa còn không thể nào tin, cho rằng đây chỉ là bảo sao hay vậy, hiện tại ta nhưng lại không thể không tin, Mao Gia Tịnh Thế Long Châu, có thể triệu hoán thần long, quả nhiên không tầm thường. Có thể tay không tất sát đón lấy thần long một kích, Thái Hư Thiên Tông tông chủ quả nhiên thâm bất khả chắc. Trương Vân hai tay kết ấn, Long Châu lơ lửng trước người, làm ra tùy thời đều có thể xuất thủ chuẩn bị. Chu Vũ Hàm tay phải chống đỡ tại Trương Vân phía sau. Một thân pháp lực rót vào đối phương thể nội, rõ ràng là muốn liên thủ đối địch. Giống thần long lại lần nữa xuất hiện, lần này thần long uy thế rõ ràng so lúc trước mạnh hơn, từ trong hư không bay ra, chỗ qua không gian vật bẹo, đây là thần long tự thân lực lượng cùng Thần Lâu Thiên Địa Quy Tắc đối kháng, hơn nữa thần long rõ ràng còn càng hơn một bậc, phá vỡ Thần Lâu Thiên Địa Quy Tắc hạn chế. Tật, trữ quang kiệt trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một mặt bảo kính, đối bay tới thần long chiếu đi. Một vệt kim quang từ trong kính bay ra, bao lại thần long. Tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, thế lực ngang nhau chẳng diện chưa từng xuất hiện, vốn nên như lúc trước như vậy vẫn lệ chẳng diện cũng tương tự không có một vệt kim quang về sau, thần long chui vào bảo kính biến mất không còn tâm tích, hết thệ cứ như vậy kết thúc, không mang theo nửa điểm yên hòa khí tức. Nhưng mà như vậy kết quả lại càng làm cho đám người kinh hãi, cái kia thần long uy thế mọi người đã tận mắt nhìn thấy, giữa sân người, ai cũng không có nắm chắc có thể tại đây thần long phía dưới giữ được tính mạng, mà Trừ Quang Kiệt lúc trước tay không tất sắt đón lấy thần long một kích, sau đó lại dùng một mặt bảo kính nhẹ nhàng hóa giải thần long một kích. Đây càng để đám người cảm khái Trừ Quang Kiệt thâm bất khả chắc. trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Chu Vũ hàng ba người ánh mắt cũng thay đổi. Lúc trước đám người còn cảm thấy song phương thế lực ngang nhau, nói thế nào cũng nên đánh cái mấy ngày mấy đêm mới có thể phân ra thắng bại loại kia. dù sao vừa rồi đám người thế nhưng là tận mắt nhìn thấy ba người đem trừ thiếu tông chủ cùng thái hư thiên tông một vị động thiên cảnh trưởng lão đều diệt sát. triệu hoán thần long bất quá là mượn nhờ tỉnh thế long châu triệu hoán long tộc lực lượng bao ra cũng bất quá như thế. trừ quang kiệt hừ lạnh một tiếng trong tay bảo kính chuyển một cái một đầu thần long từ đó bay ra phóng tới ba người mà đầu này thần long chính là lúc trước trương vân triệu hoán đi ra công kích trừ quang kiệt thần long lại không nghĩ cái kia thần long bị bảo kính lấy đi về sau bây giờ bị phóng xuất ngược lại trở thành trừ quang kiệt công kích chiêu số trái lại đối phó ba người thiên địa vô cực càn khôn tá pháp long thần xá lệnh chủ tả trương vân kết ấn thôi động long châu một đầu thần long triệu hoán đi ra. hai đầu thần long ở giữa không chung đụng nhau không có bạo tạc cũng không có miễn lệ chẳng diện chỉ có lượng long gặp nhau về sau lẫn nhau trôn vùi cuối cùng biến mất không còn tam tích lấy đạo của người trả lại cho người thái hư thiên tông thái hư bảo kính quả nhiên danh bất hư truyền ngay cả mao gia thần long đều có thể phản kích trong đám người vây xem một người diêu đầu hoảng nào chợt chợt khen mao gia triệu hoán thần long cũng quả thật không phải hư hảo chi ngôn, chỉ bằng các nàng chiêu này triệu hoán thần long bản sự Động thiên cảnh cũng không thể địch, đáng tiếc, gặp được Thái Hư Thiên Tông tông chủ tự mình xuất thủ, có Thái Hư bảo kính tại, các nàng nhất định phải thua. Một người khác giống như đã đoán được kết cục, tiếp hận thở dài. Nhưng vào lúc này, Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm hai người cộng đồng hai tay kết ấn, niệm động chú ngữ, long châu tách ra chói mắt kim quang lơ lửng tại hai người trước người. Thiên địa vô cực, càng khôn tá pháp, long thần xá lệnh, chủ tà. Giống giống hai đầu kim sắc thần long bay ra. Cái này hai đầu thần long uy thế cùng lúc trước hai người liên thủ triệu thần long cường đại, mỗi một đầu lực lượng tựa hồ cũng cùng lúc trước cái kia không sai biệt lắm, cộng đồng xuất kích, cũng càng thêm khó đối phó hai người triệu hoán thần long, Trừ quang kiện nói trong tay thái hư bảo kính hướng phía hai đầu thần long chiếu đi, bảo kính quang mang bao lại trong đó một đầu, mà đổi thành một đầu lại là từ một phương hướng khác bay tới, vừa vặn tránh đi bảo kính phương hướng, tựa hồ hai người một chiêu này phá giải thái hư bảo kính khát chế, dù sao một mặt bảo kính chỉ có thể nhắm vào một đầu thần long, thu phục thần long cũng là cần thời gian, mà hai đầu thần long cùng một chỗ công kích, lại chưa bao giờ cùng phương hướng xuất kích, trước mắt cho đến, coi như tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không có khả năng thay đổi bảo kính lại đến đối phó một cái khác đầu. Ngay tại bảo kính vừa mới đem chu vũ hàm thần long chiếu ở. Trương Vân cái kia một đầu thần long sắp đánh trúng trừ quang kiệt thời khắc, đột nhiên bảo kính bên trên quang mang chuyển một cái, một phân thành hai, bao phủ lại Trương Vân cái kia một đầu thần long. Hai đầu thần long bị bảo kính quang mang bao lại, Trương Vân cái kia một đầu thần long theo bảo kính quang mang quẹt đi, hướng phía mặt kính mà đi, trong khoảnh khắc liền bị thu nhập bảo kính bên trong. Hai người trao hỏi thần long cũng bất quá như thế. Trừ quang kiệt đang nói, hai nữ vậy mà lại lần nữa triệu hồi ra thần long tới. Hai đầu thần long lại lần nữa vào tới, trừ quang kiệt có chút nhíu mày, thái hư bảo kính chuyển một cái, hai đầu thần long thả ra, cùng bù trừ lẫn nhau trôn Mà Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm hai người liên tục triệu hoán thần long, không ngừng công hướng trừ con quỷ, ăn cấp cùng một chỗ, không ngừng chút nào nghỉ. Trừ Quan Kiệt không nhanh không chậm lấy Thái Hư bảo kính thu phục thần long, âm thanh lạnh lùng nói, bao gia ngoại trừ triệu hoán thần long, cũng không có gì đem ra được, cho dù có thể vô hạn triệu hoán, cũng không hơn, hồng trưởng lão thua với các ngươi, thật là khiến người thất vọng. Trừ Quan Kiệt nói, Thái Hư bảo kính chuyển một cái, đem hai nữ thả ra thần long từng cái thu lấy, cái kia Thái Hư bảo kính cũng không còn phản kích, tựa hồ tại không ngừng tích lũy hai người thả ra thần long, chờ lấy tích lũy tới trình độ nhất định, lại một chiêu chí mạng. Bên cạnh Vi Mâu người cũng nhìn ra mấy khỏe, Thái Hư bảo kính như vậy thu lấy thần lòng, đều đã điệp ra 10 cái, như vậy tiếp tục nữa, nếu như toàn bộ phóng xuất ra, cho dù các nàng có thể lại triệu hồi ra 2 đầu, triệt tiêu mất 2 đầu, cũng còn có dư thừa, các nàng thua. Bên cạnh một người nói, việc này ai cũng đã nhìn ra, đáng tiếc các nàng đã không có lựa chọn khác, một khi các nàng dừng tay thời điểm, liền là trừ tông chủ phản kích lúc. Lại có người chen miệng nói, bao ra triệu hoán thần lòng quả thật không hổ là đồ thần đại chiêu, như vậy vô hạn triệu hoán, chỉ cần pháp lực đầy đủ, liền có thể không ngừng tiếp tục nữa, đáng tiếc bị Thái Hư bảo kính khắc chế. Đúng vào lúc này, Thái hư bảo kính bên trong điệp ra 14 đầu thần long, hai nữ liên tục mấy lần triệu hoán, pháp lực tiêu hao cũng không nhỏ, thoáng dừng một chút, trữ quang kiệt đưa tay thôi động thái hư bảo kính, mặt kính kim quang đại thịnh, 14 đầu thần long bay vọt mà ra, hướng phía hai nữ phóng đi. Quy một chương 224, tự bộ thân phận. Chương 224, tự bộ thân phận. Giống thần long bay ra, bị thái hư bảo kính vừa chiếu, hai đầu thần long đều bị bắt vào bảo kính bên trong, hai người tiếp tục thôi động pháp lực, kết ấn triệu hoán thần long, mỗi một lần triệu hồi ra thần long, thái hư bảo kính đều sẽ đem nó lấy đi, đem hai người hy vọng đem Như thế một lần lại một lần tuần hoàn bên trong, Thái Hư Bảo Kính điệp ra 18 đầu thần long, hai nữ đều đã đạt tới cực hạn, liên tục triệu hoán, để hai người pháp lực khôi phục không kịp, cuối cùng vô lực lại triệu hoán thần long. 18 đầu thần long, nghĩ không ra các ngươi hai cái lại còn có thể kiên trì lâu như vậy, khó trách có thể đánh bại Hồng trưởng lão. Trừ Quang Kiệt nói trong tay Thái Hư Bảo Kính thôi động, kim quang lóe lên, 18 đầu thần long bay ra. Giống 18 đầu thần long gầm thét lao đến, đối mặt cái này 18 đầu thần long, hai nữ coi như còn có thể mạnh hơn nữa chống đỡ triệu hoán thần long, cũng cảm giác được tuyệt vọng. 18 đầu thần long, từ bốn phương tám hướng vọt tới. Hai người nhiều nhất chỉ có thể triệt tiêu trong đó hai đầu, còn lại 16 đầu cũng đầy đủ đem hai người mẫn diệt. Mắt thấy 18 đầu thần long đã vọt tới trước mắt, lực lượng kinh khủng kia, để hai người tuyệt vọng hai mắt nhắm lại. Thế nhưng là chờ giây lát, cũng không có cảm nhận được tử vong phủ xuống, hai người mở hai mắt ra, nhưng gặp Đinh Khải hai tay đặt ở hai người trên bờ vai, trên mặt lấy mỉm cười nhìn lấy bốn phía rừng ở giữa không trung thần long. A trữ Quang Kiệt kinh ngạc nhìn lấy Đinh Khải nói: "Ngươi đến cùng là ai? Ta vậy mà nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi giấu quá kỹ." Đinh Khải đưa tay hướng phía hư không kích kích, 18 đầu thần long giống như bị khống chế lấy hội tụ đến cùng một chỗ lẫn nhau dung hợp, ta chỉ là đánh xì dầu, người qua đường giáp mà thôi, vốn là chỉ là xem cho vui, không nghĩ tới ngươi ra tay quá ác." Đinh Khải nói, 18 đầu thần long dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đầu thần long. Hai nữ cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, giống như tìm tới ỷ vào, Chu Vũ Hàm nhắc nhở, mọi thứ lưu một đường. Đối với Chu Vũ Hàm nhắc nhở, Đinh Khải tự nhiên là minh bạch nàng muốn nói là cái gì, ba người dưới mắt vị trí hoàn cảnh bất lợi, làm việc không thể làm quá tuyệt, giết trừ quan kiệt dễ dàng, nhưng là sau đó phiền toái lại không nhỏ. Đinh Khải cho đối phương một cái hiểu rõ thiếu dung, nhìn về phía trừ quan kiệt Cái kia dung hợp thần long trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng phía trừ quang kiệt phóng đi. Thái hư bảo kính tách ra qua mang, nhưng là lần này lại xuất hiện ngoài ý muốn, bảo kính quang mang bao phủ thần long, nhưng lại chưa đem nó lấy đi, tựa hồ giống như mất đi hiệu lực. Thần long không nhìn thẳng Thái hư bảo kính, vọt tới trừ quang kiệt trước mặt. Một chiêu thất thủ, trừ quang kiệt đưa tay hướng phía thần long đánh tới, không gian vặn mèo, thời không đảo ngược. Chỉ là không gian vừa mới vặn mèo, đang muốn biến hóa thời điểm, đột nhiên mọi chuyện đều tốt như bị định trụ. Trừ quang kiệt lộ ra vẻ kinh hãi, Đinh Khải tay phải hư phát, nói, động thiên tiểu thế giới, hiện tại tu hành giới thật sự là một đời không bằng một đời, vậy mà tất cả đều đi đến mưu lợi con đường, lấy động thiên làm căn bản, luyện hóa động thiên tiểu thế giới đến đột phá động thiên cảnh, thật là khiến người thất vọng à? người, trừ quang kiệt nhìn mình động thiên bị người khác chiếm lấy không chế, triệt để mất đi đối tượng thân động thiên nắm giữ năng lực về sau, hắn cũng là kinh hãi phải nói không ra lời nói tới. 18 đầu thần long đều có thể bị không chế, thái hư bảo kính cũng sẽ bị mất đi hiệu lực, còn có thể chiếm lấy người khác động thiên thế giới nắm quyền trong tay, đến giờ phút này, trừ quang tiệt nơi nào vẫn không rõ, cảnh ngộ của mình, đối đinh khải cũng là vô hạn đánh giá cao, trực tiếp coi hắn là làm đại thần. Thần Long quay quanh lấy trừ con kiện, đầu rồng hướng phía hắn, hai mắt gắt gao tiếp cận hắn, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh tới, mà hắn động tiên tại đinh Khải không chế giới, biến thành một cái hơn một triệu viên cầu bay qua, trên đường đi không ngừng thu nhỏ. Đến đinh Khải trong tay, động tiên tiểu thế giới đã biến thành một hạt châu lớn nhỏ, rơi xuống đinh Khải trong tay thưởng thức. Hảo thủ đoạn, lấy thiên điệu càn khôn bồi dưỡng một phương tiểu thế giới, diễn biến động tiên, sau khi luyện hóa mượn nhờ phương này động tiên tiểu thế giới, một bước vượt qua viên thành cảnh, đột phá đến động tiên chi cảnh, tốt một cái mưu lợi chi pháp, đáng tiếp dụng nhậm phương hướng, ngược lại đem bọn ngươi dẫn lên là lưới. Đinh Khải nói: Tiểu thế giới kia trong tay hắn chuyển một cái, linh quang lóe lên liền biến mất. Tiền bối thủ hạ lưu tình. Chử Quang Kiệt quá sợ hãi, lại đã chậm một bước. Động thiên thế giới bị xóa đi hắn ấn ký, trong chốc lát, Chử Quang Kiệt một thân khí tức cấp tốc rơi xuống dưới, lực lượng của hắn cũng theo đó cái rớt. Rên lên một tiếng, Chử Quang Kiệt thân hình lay động, lảo đảo thiếu chút nữa không có đứng vững, ổn định thân hình về sau, sắc mặt hắn tái nhợt, rõ ràng là thụ trọng thương. Đinh Hải thu lấy động thiên hừ nhẹ một tiếng nói, ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không ngươi lại thế nào vẹn vẹn chỉ là từ động thiên cảnh rơi xuống về viên thành cảnh. Đa tạ tiền bối khai ân. Trừ quan kiện trong lòng mặc dù có lại nhiều găng khí giờ phút này cũng không cam chịu để lộ ra mảy may, thiệt để không có tính tình, coi như trọng thương vẫn như cũng là rất cung kính bồi tội là văn bối lỗ mang rồi. Đinh Hải khỏe môi nết lên một tia cười lạnh, chuyển hướng nhìn lấy bốn phía, đưa tay kích thích, vây khốn lấy bốn người đại trận bỗng nhiên này chuyển chín đạo linh quang tụ đến, rơi xuống Đinh Khải trong tay, đại trận qua trong giây lát phá diện, bảy trận chín người thân bất do kỳ rơi xuống giữa sân. Tiền bối bất giận, chín người thất kinh mở miệng. Đinh Hải cũng đã xuất thủ, ngón tay khé động, chín người trên người pháp lực phun trào, chín đạo linh quang bay ra. Hóa thành chín quả linh châu rơi xuống Đinh Khải trong tay, chín người cũng cùng trừ quan kiệt, kêu lên một tiếng đau đớn, khí tức giảm mạnh, qua trong dây lát liền bị chiếm tự thân động tiên, từ động tiên cảnh rơi xuống về viên thành cảnh, bị trọng thương. Còn có người a, Đinh Khải nói, nhìn về phía bốn phía, vốn là đem ánh mắt đều tập trung ở này xa xa đám người, cùng nhau thu hồi ánh mắt, dọa đến không còn dám thăm dò. Nhìn một vòng về sau, Đinh Khải nhìn về phía chúng nhân nói, chuyện này nguyên nhân gây ra là cái gì, chắc hẳn các ngươi cũng lòng dạ biết rõ, coi như không biết, chính mình đi thăm dò chứng, nhân quả nguyên do, tự có kết luận. Nếu như không phục, có thể tới tìm ta không dám đám người cùng nhau không người túi đầu một bộ thành khẩn bộ dáng trừ quang kiệt ôm quyền không người túi đầu bội tội nói lịch tử lỗ mãng va chạm tiền bối hoàn toàn là hắn gieo gió gặp bão đa tạ tiền bối đại nhân bất kể tiểu nhân việc này dừng ở đây nhân quả kết thúc chúng ta tuyệt không dám lại khởi sự đoan đinh hải khẽ vớt cằm nói đã như vậy bản tọa cũng không còn so đo nghe được đinh Khải mở miệng đám người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra về phần bọn hắn cảm thấy đến cùng là thế nào nghĩ vậy liền lòng người khó giò ai cũng đoán không được đinh hải bỗng nhiên hài hước dương mắt mắt nhìn bốn phía nói bản tọa thân phận chắc hẳn các ngươi cũng rất muốn biết đi tiền bối thân phận tôn quý, tiền bối không nói, chúng ta sao dám va chạm, bị đánh muốn nghiêm, đinh khải làm ra chiêu này, chấn nhiếp tất cả mọi người, đám người cho dù trong lòng có nghi hoặc, vậy cũng phải ngoan ngoãn đương trí cút, thận trọng buổi tiếp, không ai dám mạo phạm. mà những người này đều là thế gia cùng tông môn người, đại biểu không chỉ là người, trọng yếu nhất vẫn là đại biểu bọn hắn thế lực sau lưng, ý chí của bọn hắn chính là vì thế lực của mình mà tồn tại, ngoài miệng nói không dám, nhưng xoay người sang chỗ khác, tất nhiên sẽ điều tra đinh khải thân phận. tôi được, bản tọa không có gì không thể đối với người nôn, thân phận của ta có chút nhiều, 3.000 năm trước bản tọa là linh tôn. Hai ngàn năm trước là quỷ đế, ngàn năm trước là ma tôn, hiện tại nhà, các người xưng hô ta cái gì đều được. Đinh Khải trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói ra thân phận của chính mình tới. Quy một chương 225, lật cái út sấp. Chương 225, lật cái út sấp. Linh tôn, quỷ đế, ma tôn. Ba cái thân phận tại đây ba ngàn năm nay có thể nói nhất thời có một không hai, đừng nói ba cái thân phận, coi như vẹn vẹn bên trong một cái, cũng đủ để cho đám người chấn kinh, mà ba cái thân phận đều là cùng một người, càng làm cho đám người nhiên cái này ba cái thân phận đại biểu là cái gì bất kỳ cái gì đại tông môn thế lực đều nhất thanh nhị sở coi như không có trải qua chuyện lúc trước nhưng cũng có thể tại trong điện tịch tra được cái này ba cái thân phận đại biểu lực lượng không thể tưởng tượng nhất làm cho người hoảng sợ là cái này ba cái thân phận đều có một cái cộng đồng tính cái kia chính là phạt thiên chi tranh thiên đế vẫn là cũng cùng cái này có quan hệ trong lúc nhất thời được biết tin tức này đám người hối tiếc không thôi hối hận xuất hiện ở thật lâu hối hận nghe được thân phận của đối phương đinh khải thanh em không lớn thế nhưng là thật lâu trong trời đất nhỏ bé tiến đến kém cỏi nhất đều là nguyên thần cảnh tu sĩ cái nào không có thuận phong nhĩ Đinh Khải thanh âm coi như đứng tại ngoài trăm dặm người cũng có thể nghe được. Huống chi nơi này là thận lâu, giờ phút này đám người chỗ liền là thận lâu ánh mắt trung tâm. Một câu chuyện ra, qua trong dây lát liền bị tất cả mọi người được biết. Không chỉ có là trừ quang kiệt đám người hối hận kinh hãi, coi như thận lâu bên trong những người khác cũng là hoảng sợ muốn tuyệt, hối hận lỗ thai quá linh, hối hận lực chú ý tập trung đến Đinh Khải bên người mọi người, hối hận nghe được tin tức này. Đáng tiếc việc đã đến nước này, coi như muốn hối hận cũng là không có cơ hội. Trong lúc nhất thời thận lâu bên trong tất cả mọi người đều an tĩnh lại, trong lòng bách chuyển thiên hồi, suy nghĩ không ngừng, các loại ý nghĩ đều nhất nhất xuất hiện. An tĩnh thật lâu tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đinh Khải nhãn châu xoay động, quét mắt hai bên, khinh thường nói, bản tọa thân phận các ngươi đã được biết, đều có chút ý tưởng gì đâu? Không dám, không dám. Trong lúc nhất thời, thật lâu bên trong, mặc kệ là ở đây trừ quan kiệt đám người, coi như xa xa những người khác, nhao nhao hướng Đinh Khải, không người túi đầu bảy ra lễ nói không dám, từng cái một sợ hai không thôi, mồ hôi lạnh đầm địa. Chu Vũ hàm cùng Trương Vân nhìn lấy Đinh Khải đại phát uy phòng, hai nữ cũng không dám xen vào, đứng ở một bên đánh sỉu dòm nhìn lấy, là không dám, lá gan của các ngươi còn không có lớn như vậy chứ, bản tọa cũng không tin có người nào muốn muốn chết. Đinh Khải nói bình tĩnh quét mắt bốn phía. Đinh Khải ánh mắt chỗ qua, mặc kệ là chỗ gần hay là nơi xa, một đám tu sĩ si tất cả đều đem đầu thấp đủ cho càng sung dưới, sợ hãi chi tâm càng nặng. Đến lúc này, cho dù có đầu óc phát nhiệt, cũng đều đè xuống trong lòng hết thể suy nghĩ ý nghĩ, Đinh Khải thủ đoạn đã biểu diễn ra, trừ quang kiệt 10 người liền là tốt nhất chứng minh, lật tay thành mây trở tay thành mưa, một ý niệm liền có thể đem chín cái động thiên cảnh cao thủ đánh rất về viên thành cảnh. Đây là hạ thủ lưu tình kết quả, nếu là làm thật, tất cả mọi người không dám tưởng tượng lại là tình hình gì. Ba tông chính phái 12 nhà người đều cúi đầu, những người khác lại sao dám lô mãng? Tu hành đến mức hiện nay người, cái nào không phải khôn khéo hàng người, toàn cơ bắp đã sớm chết xương cốt đều hóa. Đinh Khải vung tay lên nói, "Mà tôi, bản tọa cũng không còn dọa các ngươi, bản tọa lần này đến đây, cũng là vì tìm một kiện đồ vật." Tần gia gia chủ vội vàng tỏ thái độ nói, "Thượng tôn muốn tìm cái gì, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực vì thượng tôn cống hiến sức lực." Đinh Khải không khỏi nhìn đối phương một chút, cười nói, "Cũng không phải thứ gì trọng yếu, kỳ thật cũng chính là một kiện bình thường đồ chơi nhỏ, chỉ là vật này là Phật môn đồ vật, các ngươi tìm ra, bản tọa tự nhiên sẽ rời đi." Chử Quang Kiệt lập tức tiếp chỉ nói, Thượng tôn yên tâm, vạn bối cái này phân phó, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Dứt lời không người duy trì bày ra lễ lui ra phía sau ba bước lúc này mới xoay người đi phân phó thủ hạ người, mà còn lại người của gia tộc cũng nhao nhao tỏ thái độ rời đi. Đinh Hải thấy vậy khẽ vút cầm nói, như thế, bản tọa liền ở đây chỗ chờ các ngươi tin tức tốt. Về phần ở phía xa những tông môn thế lực khác người, càng là tại nguyên chỗ thi cái lễ, tỏ thái độ đáp ứng, truyền lệnh để cho người ta đi tìm vội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thật lâu gà bay chó chạy, tất cả mọi người hành động, tìm kiếm hết thảy cùng Phật môn có liên quan sự vật. Đinh Khải chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt khép hờ, giống như tại dưỡng thần. Mà Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân tự tuyệt đứng tại sau lưng của hắn, như là hộ pháp, giờ phút này Đinh Khải đều bày ra tư thế, lập uy chấn nhiếp đám người, hai nữ coi như lại không hiểu chuyện cũng biết giờ phút này không thể nói bữa làm điều sằng bậy, miễn cho ảnh hưởng Đinh Khải hy thế, hỏng thân phận. Đám người cùng một chỗ hành động, toàn bộ thật lâu liền giống bị lật ra hai chuyện, các loại cùng Phật môn có chút liên lụy vật phẩm tất cả đều bị tìm kiếm đi ra, bất kỳ cái gì khả năng độ vận, tất cả đều sẽ không bỏ qua. Đinh Hải chỉ nói là muốn tìm cùng Phật môn có liên quan vật, đến cùng là cái gì? Hắn chưa hề nói, làm thượng vị giả, hắn một câu, tự nhiên sẽ bị người phía dưới đường thánh chỉ đối đãi. Thượng vị giả không cần nói minh bạch, chỉ cần chỉ tốt ở bên ngoài, hạ vị giả chính mình liền sẽ đi phỏng đoán, vì làm tốt sự tình, tự nhiên là hết sức toàn lực, sẽ không bỏ qua bất luận cái gì khả năng. Cũng sẽ không có người không biết tốt xấu đến hỏi thăm Đinh Khải rốt cuộc muốn tìm cái gì. Mà Đinh Khải tự mình cũng không rõ ràng hắn xá lợi từ đến cùng biến thành cái gì, chỉ là cảm ứng được vật kia ngay tại thật lâu, cho nên hắn cũng chỉ có thể hạ đạt một cái tìm kiếm Phật môn có quan hệ vật mệnh lệnh. Bất quá chén trà thời gian, các thế lực lớn người nhau nhau mang theo một đống lớn vật phẩm đi vào đình khải trước mặt, đem bọn hắn tìm tới hết thảy cùng phật môn có liên quan vật, tất cả đều đưa tới. lư hương, hương án, khuyên hai ngọc các loại các loại vật lẫn lộn tất cả đều có, lớn nhỏ bất luận, hết thảy cùng phật môn dính dáng đồ vật, tất cả đều tại. cho dù có vài thứ rõ ràng cùng phật môn không quan hệ, nhưng là cũng bị đưa tới. một đám người đem đồ vật đưa tới thời điểm, thận trọng đứng tại đình khải trước mặt, không người cúi đầu chờ lấy phân phó. đình khải miễn cưỡng mở mắt ra, quét mắt trước mặt sự vật, không mặn không nhạt nói ra, các ngươi cũng là có lòng, nhanh như vậy liền đem đồ vật đi tìm đến, đáng tiếc. lời nói đến một nửa. Chuyển hướng vị trí liền ngậm miệng không nói, Đinh Khải ánh mắt quét về phía đám người, bọn hắn dọa đến im thít, vội vàng túi đầu không người bày ra lấy nói, Thượng Tôn bất giận, là chúng ta hành sự bất lực, chúng ta cái này lại đi tìm, nhất định sẽ đem Thượng Tôn đồ vật tìm ra. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Đinh Khải vừa dứt lời, đám người dọa đến té cứt té đái rời đi. Đi một đám, lại tới một chút, giữa sân một đống lớn đồ vật chất thành một đống, Đinh Khải nhưng thủy trung chưa từng tìm tới chính mình xá lợi tử, cái kia cảm ứng không có sai, vấn đề chỉ là không ai tìm đến mà thôi. Xá lợi tử ẩn nấp đến thực sự quá tốt, Đinh Khải cũng cho dù tới gần cũng không thể tìm tới. Có như bây giờ dựa vào thần tính năng lực tìm kiếm, cũng nhất định phải tận mắt thấy mới có thể phát hiện xá lợi tử. Đám người đem thận lâu phạm vào một cái út sấp, mỗi người đều đang nỗ lực tìm kiếm hết thảy có liên quan đồ vật, cuối cùng đem tất cả mọi thứ đưa đến Đinh Khải trước mặt để hắn nghiệm chứng, nhưng mà không có giống nhau là hắn cần. Tìm lượn toàn bộ thận lâu đều chưa từng tìm tới đồ vật, tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm trên người mình vật phẩm, tìm kiếm hết thảy khả năng cùng Phật môn có liên quan vật. Cái này một tìm lại còn thật tìm tới không ít, đám người lại lần nữa đem đồ vật đưa đến Đinh Khải trước mặt thời điểm, không sai biệt lắm cũng tìm khắp cả toàn bộ thật lâu, hết thảy có liên hệ hơi dính dáng đều bị đưa tới, tới ngọn nguồn có phải hay không, còn phải chờ lấy Đinh Khải đến kết luận. Quy một chương 226, đại kiếp sắp tới. Chương 226, đại kiếp sắp tới. Nhìn lấy bày ở trước mặt một đống lớn vật, to to nhỏ nhỏ cái gì cũng có, từ linh vật đến phàm vật, bất luận phẩm chất, tất cả đều bị tìm ra. Đinh Khải nhìn lướt qua về sau, ánh mắt rơi vào một chương quyển trục bên trên, quyển trục này vẽ là một bộ sơn thủy đồ, trong núi sâu lộ ra chùa một góc, mà bức họa này chỉ là hơi có một điểm linh tính, ý cảnh trong họa huyền đối với người bình thường tới nói, là một kiện bà bối, thế nhưng là tại tu sĩ trong mắt cũng bất quá như vậy. Bức họa này bên trên ý cảnh tựa hồ là đại sư Sở Tác, ý cảnh trong họa có thể để người ta tĩnh tâm linh thần, có chút huyền liên diệu, lại không biết làm sao rơi xuống tu sĩ trong tay, mà đối phương cũng chưa đem nó coi như bảo bối gì, bất quá là tùy ý cất giữ, vốn là đều không lắm để ý, chỉ là lần này bởi vì Đinh Khải nhu cầu, cho nên mới từ trong túi càng không tìm kiếm đi ra. Cầm lấy bức tranh, Đinh Khải khẽ vuốt qua bức tranh nói: "Cuối cùng tìm tới ngươi, nghĩ không ra vậy mà che giấu đến tốt như vậy." Theo Đinh Khải phất qua bức tranh, trong bức họa một vệt kim quang hiện lên, một quả xá lợi tự từ, từ họa bên trong bay ra, rơi xuống Đinh Khải trong tay, bức tranh đó bị hắn tiện tay vứt bỏ xá lợi tử, thấy cái kia họa bên trong đi ra ngoài vật phẩm, đám người một chút liền nhận ra đó là cái gì, hơn nữa còn có thể xác định cái này xá lợi tuyệt không phải bình thường xá lợi, mà là đại thần thông người lưu lại. A, một tiếng thống khổ gào thét trong đám người vang lên, một cái nguyên thần cảnh tán tu trong thất khiếu tràn ra hắc khí, cả người giống như nhập ma bốn phía đám người hoảng hốt, nhao nhau tránh đi. Đinh Khải cầm xá lợi tử, nhìn về phía người kia, cười nói, hậu chi hậu giác, tới đã quá muộn. Siêu tán tu kia toàn thân bao phủ tại trong hắc khí, trong thời gian ngắn đi vào Đinh Khải trước mặt, đưa tay chụp vào xá lợi tử. Đinh Khải một trường vô ra song trưởng qua nhau, hai người cùng nhau tách ra. Trong hắc khí, tán tu kia đã biến thành đế thích thiên bộ dáng, một kích thất bại về sau, lại lần nữa ra tay, đinh Khải không nhanh không chậm cùng gặp chiêu phá chiêu. Hai người giao thủ ở giữa không có chút nào nửa phần khói lửa, không có pháp lực thi triển, vẹn vẹn chỉ là bằng vào chiêu thức cùng tốc độ thủ thắng, cho dù mọi người ở đây đều là nguyên thần phía trên cao thủ, nhìn lấy giữa sân hai người giao thủ, nhưng cũng là hoa mắt. Rõ ràng hai người tốc độ cũng không phải là rất nhanh, tại người bình thường trong mắt đều chẳng qua là xuất thủ đạt tới tàn ảnh giai đoạn. Theo lý thuyết, tất cả mọi người có thể nhìn nhất thanh nhị sở mới là nhưng đám người mặc kệ tu vi cao thấp, nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một tia cái bóng, căn bản phân biệt không ra hai người xuất thủ quy tích. phanh phanh phanh để cho người ta hoa mắt trong lúc giao thủ. Đinh Hải cuối cùng vẫn là càng hơn một bậc, đem Đế Thích Thiên phụ thân tán tu bước lui mở đi ra. cùng ta so võ công, ngươi còn kém xa lắm, bọn hắn không biết, ngươi còn không biết lai lịch của ta à? Đinh Hải dù bận vẫn ung dung cầm xá lợi tử, hướng phía Mi Tâm vô tới. Đế Thích Thiên bất đắc dĩ nhìn lấy Đinh Hải đem xá lợi tử dung hợp tự thân nói, thế tôn, ngươi cuối cùng càng hơn một bậc, nhưng lần này ta thua, lần tiếp theo lại không nhất định. Đế Thích Thiên trên người hắc khí đại thịnh. Đinh Khải cười nhạt một tiếng nói, "Không có lần sau, bất quá 10 năm thời cơ mà thôi, định số phía dưới ngươi đã không cách nào lại sửa, ngươi vẫn là ngoan ngoan chờ 10 năm đi." Theo Đinh Khải tiếng nói rơi xuống, Đế Thích thiên hóa thành một đạo hắc khí tản vào bốn phía biến mất, mà bị phụ thân tán tu kia cũng theo đó hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Thượng Tôn, Thần gia gia chủ thận trọng thử thăm dò mở miệng. Đinh Khải nhàn nhạt, nhạt quét đối phương một chút, vừa rồi Đế Thích thiên xuất hiện, mặc dù vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi giao lưu, nhưng hắn một câu lại để tỉnh đám người. "Xá lợi tử, Thế Tôn, hai thứ này đều chỉ hướng Phật môn, hơn nữa còn là Phật tổ, Cửu Châu bên trong, xưng là Thế Tôn người chỉ có Phật tổ một người, mọi người tại đây làm sao có thể còn nhìn không rõ. Vốn là đã biết đinh Khải ba cái thân phận, đã để đám người kinh hãi, bây giờ lần nữa biết thế tôn Phật tổ thân phận, càng làm cho đám người chấn kinh. Linh tôn, Quỷ đế cùng Ma tôn bất quá là 3000 năm nay nhân vật, mà Phật tổ lại là 5000 năm trước nhân vật, quan hệ nhân hoàng tổ long, những này thân phận liền cùng một chỗ, để trong lòng mọi người khó tránh khỏi sẽ thêm nghĩ. Tông môn gia tộc sừng sững tại Huyền Hoàng Tiên Điệu bên trong, tất nhiên cùng với vương triều tiếp xúc, chỉ là từng chút một tin tức, đủ để cho bọn hắn suy nghĩ nhiều, coi như đinh Khải không nghĩ như vậy, bọn hắn cũng sẽ như vậy suy nghĩ. Người kia là ai chắc hẳn các ngươi đều có châu nghe đi." Đinh Khải nói, đám người thần sắc khác nhau. Trừ quan Kiệt nói, nghe đồn vượt ngoại thiên ma bên trong có đại thánh, vừa rồi vị kia nếu ta không có đoán sai, chỉ sợ là hắn hóa tự tại tiên, đế thích tiên. "Cái kia vực ngoại thiên ma không phải tại vượt ngoại, không thể bước vào Cửu Châu bên trong a?" Lâm gia gia chủ hỏi, "Thượng tôn, ngài mới vừa nói 10 năm kỳ hạn, chẳng lẽ?" Đinh Khải thâm ý sâu sắc nhìn về phía chúng nhân nói, "Thiên địa kiếp số, mỗi năm một vòng về, ngàn năm một kiếp, tự vạn năm trước bắt đầu, mỗi ngàn năm đều có một trận kiếp số hàng lầm, Cửu Châu thiên địa, bất quá bản tọa tự 3000 năm bắt đầu." Mỗi ngàn năm thôi động một lần kiếp số phát triển, dẫn phát thiên địa kiếp số, dùng cái này giảm bất thiên địa lại kiếp. 3000 năm nay, thiên địa kiếp số bị bàn tọa hạn chế, chưa từng hoàn toàn hàn lâm, bây giờ kiếp số sắp tới, đã từng tích lũy kiếp nạn đều sẽ tại 10 năm sau mở ra, trong tầng giới, số kiếp đã định, từ chân thần cho tới phàm nhân, đều là hai kiếp bên trong. T. Đám người cùng nhau hít một hơi lánh khí, mọi người tại đây phần lớn là tu hành hàng trăm hàng ngàn năm người, tu vi càng cao, thân phận càng cao, tất nhiên có đã ngoài ngàn năm tu hành, đối với ngàn năm trước Ma Tôn phạt tiên chiến dịch đến nay đều nhớ. Ma Tôn phạt tiên, Chu Thiên bên trong Phàm là phi phàm chi cảnh đi lên người đều là hai kiếp bên trong, chư thần hôn chiến tại tinh không, cựu châu bên trong thiên địa lập đi lập lại, vương triều thay đổi, cái kia một trận kiếp số mặc dù chết người không nhiều, thế nhưng là tiên đế đều đã chết một cái. Bây giờ nghe Đinh Khải ngữ khí, cái kia kiếp số bất quá là hắn hạn chế kiếp số phát triển mà thúc đẩy ra tới, căn bản tính không được chân chính kiếp nạn, như hôm nay kiếp nạn muốn chân chính hàng lâm, như vậy là như thế nào một cái chẳng cảnh, để tất cả mọi người không dám tưởng tượng. Ma tung sơ hiện, trong giới tu hành có không ít tông môn trong vòng một đêm biến mất không còn tâm tích, chẳng lẽ đây chính là kiếp số bắt đầu? Có người bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Nhắc nhở mọi người tại đây, Chu Vũ Hàm thừa cơ mở miệng nói, "Ta Thiên Diễn Tông chính là bị Đế Thích thiên tiêu diệt, mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, Đế Thích thiên 10 năm về sau đem thừa dịp kiếp trở về, hắn pháp lực vô biên, so Phật Tổ cả hơn 3 phần, mà hắn bất quá là mở kiếp người, cương thi ma tinh đến thế gian, thái cổ quỷ đế từ vực ngoại trở về, yêu tộc trở về, hung thú trở về, cuối cùng còn có tứ linh thần quỷ linh. Kiếp nạn này cũng là tận thế kiếp, thiên địa chúng sinh và vật đều là thai kiếp bên trong." Chu Vũ Hàm lời nói mặc dù để mọi người tại đây kinh hãi, lại cũng không hoàn toàn tin tưởng nhưng mà nhìn thấy Đinh Khải thần sắc có xác định ý tứ, đám người cũng không khỏi đến không tin. Tận thế mà nói từ xưa đến nay, nhưng chân chính tin tưởng người lại ít càng thêm ít, ai lại sẽ thật tin tưởng thiên địa sẽ hủy diệt, buồn lo vô cớ mà thôi. Trời sập còn có người cao tới chống đỡ, nhưng mà chân chính xuất hiện, mặc dù có dấu hiệu, Đinh Khải nói cho đám người, đám người coi như lý tính sẽ tin, cảm tính cũng sẽ hoài nghi. Đinh Khải thấy đám người thần sắc, trên cơ bản liền có thể đoán được trong lòng mọi người suy nghĩ, các ngươi cũng không cần ôm lòng cầu gặp may. Đế thích thiên lúc trước vốn là Phật tông đệ tử, tại bản tọa bên người tu hành qua, hắn nhập ma về sau bị trục xuất tại vực ngoại, trốn vào thiên ma giới, hóa thành ma giới đại thánh. Quy 1 chương 227, 12 nhà quy tâm. Chương 227, 12 nhà quy tâm. Lúc trước bản tọa vì thế tôn lúc, lấy linh sơn chấn áp vực ngoại thiên ma giới, đế thích thiên cho dù pháp lực ngất trời, muốn trở về tam giới vốn cũng không khả năng, nhưng hắn sau lưng có thái cổ quỷ đế ủng hộ, bản tọa linh sơn đều bị bọn hắn đánh vỡ, Phật tổ xá lợi cũng chia hóa chín quả, rơi là tà thiên hạ. Mười năm về sau bọn hắn liền sẽ thừa dịp kiếp trở về. Cương thi nhất tộc càng là dục ra ma tinh, khoảng cách ma tinh đến thế gian cũng chỉ còn lại thời gian 5 năm. năm các ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, không cần ta nói, các ngươi đều hiểu. chớ nói chi là theo sau còn có yêu tộc hung thú cùng thái cổ long tộc. Đinh Hải lời nói hung hăng gõ vào trong lòng mọi người, đem bọn hắn lòng cầu gặp may đánh vỡ Mà Tinh, làm sao có thể? Cũng không nghe nói nơi nào có cương thi làm hại, chẳng lẽ cương thi vương xuất thế? Mà Tinh truyền thuyết quan hệ một vị thiên đế vất lạc, đế thích thiên đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tất cả mọi người không rõ ràng, nhưng là Ma Tinh, đám người cũng sẽ không hoài nghi. Vương gia gia chủ đứng ra nói, xin hỏi thượng tôn bây giờ nhưng từng khôi phục tu vi lời này vừa nói ra, các vị gia chủ cùng tông môn tông chủ đều nhìn về vương gia. đinh khải thở dài, bản tọa đến nay còn chưa khôi phục trước kia tu vi, nhất định phải tìm về xá lợi tử mới có thể trở về. lời này vừa ra, đám người thần sắc khác nhau, trong lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì. vương thế tùng bái kiến đại tôn, vương gia gia chủ vương thế tùng tại mọi người trong lúc kinh ngạc, đứng tại đinh khải trước mặt, không người cúi đầu. đại tôn sự tình, ta vương gia ổn thỏa dốc hết toàn lực, vì đại tôn tìm về xá lợi tử. đinh khải lộ ra vẻ kinh ngạc, trên mặt ý cười càng đậm. đúng vào lúc này, lâm gia gia chủ cũng đứng ra, cùng vương thế tùng cùng tồn tại. Không người túi đầu nói, "Lâm Thiên Hào bái kiến đại tôn, Lâm gia đệ tử tất vì đại tôn tìm về xá lợi tử." Biến cố này vừa ra, 12 trong nhà còn lại gia chủ cùng nhau đứng ra, hướng phía Đinh Khải cúi đầu, nhau nhau tỏ thái độ, nguyện ý vì Đinh Khải tìm về xá lợi tử. 12 gia tộc như vậy gây nên, lại làm cho những tán tu kia xem không hiểu, mà xem hiểu chư vị tông môn tông chủ lại là do dự, trong lúc nhất thời giữ yên lặng. "Ha ha, chư vị có lòng, có chư vị tương trợ, bản tọa cũng cẳng có năm chắc có thể tại trong vòng 10 năm tìm về xá lợi tử." Đinh Khải cười lớn đưa tay nâng dậy đám người. Vì đại tôn hiệu lực, cũng là chúng ta bạn phận Đám người nói, một mực cung kính đứng ở một bên. Giờ phút này mọi người chỗ đứng liền bắt đầu trở nên trở nên tế nhị, lúc trước tất cả mọi người là vây quanh Đinh Khải mà đứng, mặc dù cung kính, nhưng cũng phân biệt rõ ràng, không có thân cận chi ý, bây giờ 12 gia chủ tham viếng về sau, lại là cùng Đinh Khải một chủ bộ tư thái mà đứng, cái này cho thấy lực trường. Chuyện chỗ này, bản tọa vẫn phải đi tìm kiếm còn thừa xá lợi từ hạ lạc, các ngươi nên làm cái gì? Tiếp tục đi, bản tọa cũng không phái rẫy. Đinh Khải cười nói tôi, mang theo Chu Vũ Hàm hai người rời đi. Đám người chú mục đưa tiễn dưới. Đinh Khải lăng không hư độ cùng hai nữ giống như xuyên qua một tầng màn nước, rời đi thận Lâu Thiên Điệp. Tại thận Lâu bên trong, Đinh Khải giống như thần linh, cao cao tại thượng, mỗi tiếng nói cử động ai cũng ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, cho dù quen thuộc hắn hai nữ đối mặt cái kia trạng thái Đinh Khải, cũng không dám có thân cận. Ba người ra Thật Lâu về sau, xuất hiện ở giữa không trung, Đinh Khải bỗng nhiên đưa tay bắt lấy hai nữ cánh tay, hướng phía nơi xa bay đi. "A, ngươi thế nào?" Chu Vũ Hàm tò mò nhìn Đinh Khải, "Ngươi không phải có thể bay à, làm sao còn cần chúng ta mang theo?" Rời đi thận Lâu về sau, Đinh Khải lại khôi phục bình thường, đối với Chu Vũ Hàm nghi hoặc Giải thích nói, bay hoàn toàn chính xác không, có vấn đề, lăng không hư độ đều đơn giản, nhưng là ta chỉ là người bình thường, ngươi không có chú ý tới ta tình huống hiện tại à. Trương Vân có chút hiểu được nói, không sai, hắn hiện tại chỉ là có thể bay, nhưng là tốc độ của hắn vận lên không được, tựa hồ thiên không với hắn mà nói cũng là như dâm trên đất bằng, hắn có thể ở trên đây đi, nhưng là không thể như cùng chúng ta nhanh chóng phi hành, nhanh nhất cũng liền cùng trên mặt đất người đi đường tốc độ. Trương Vân cái này vừa nói, Chu Vũ Hàm cũng chú ý tới, phát hiện đích thật là chuyện như vậy, mặc dù có chút không rõ, nhưng là nghĩ lại nghĩ đến tình huống của hắn, lại minh ngộ tới. Đinh Hải nói, nói không sai, ta hiện tại mặc dù là người bình thường, nhưng là trên trời dưới đất, bất kỳ cái gì địa phương với ta mà nói, đều là như dẫm trên đất bằng, tựa như các ngươi sau khi độ kiếp, lột xác hóa tiên, coi như không có pháp lực, đồng dạng cũng có thể bay lên, đây là bản năng, ta có thể trên trời hành động, nhưng tốc độ khẳng định không bằng các ngươi giá vân. Cũng may mắn lúc đi ra, những người kia không dám dọa xét, nếu không liền muốn lộ vui lấp. Chu Vũ hàm nhãn tỉnh sáng lên, bắt lấy Đinh Hải, Thưỡng Trương Vân ra hiệu, ba người hóa thành một đạo trường hồng vạch phá thiên không rời đi, không quá nửa canh giờ, ba người rời đi xa châu, đi vào một chỗ sơn lâm rơi xuống. Chu Vũ Hàm nắm đứt đinh khải cánh tay nói, "Ngươi quả nhiên đã biến thành phàm nhân rồi, thân thể này yếu đuối phải cùng người bình thường không sai biệt lắm, thậm chí ngay cả người tập võ cũng không bằng, vậy ngươi lúc trước lại là đánh như thế nào thắng Đế Thích Thiên?" Trương Vân cũng cảm thấy nghi hoặc, hỏi, "Ngươi có thể chiếm lấy người khác thuật pháp thần thông nắm quyền trong tay, nhưng là Đế Thích Thiên ra tay với ngươi thời điểm, thế nhưng là dùng bình thường chiêu thức công kích, ngươi sẽ không ngay cả cái này cũng có thể chiếm lấy a?" Pháp thuật có thể chiếm lấy, Trương Vân cảm thấy rất dễ lý giải, dù sao cái này pháp thuật thần thông chỉ là năng lượng công kích, bản thân tuân theo quy tắc mà võ công chiêu thức công kích không mang theo thuật pháp thần thông, cái này lại làm sao chiếm lấy, thực sự để cho người ta khó mà nghĩ thông suốt. Đinh Khải nói, ta là người bình thường không giả, nhưng là ta cũng là thần, ta đều thu hồi võ thần thần tính, tự nhiên cũng liền có được võ thần hết thảy tri thức, thiên hạ võ công ở trước mặt ta đều chẳng qua như vậy, về phần nói thủ đoạn đối phó với Đế thích Tiên, cái này ta cũng rất khó giải thích với ngươi rõ ràng. Chu Vũ Hàm tao mày nói, ngươi chẳng lẽ còn có siêu việt người bình thường lực lượng. Nói, Chu Vũ Hàm dỗng nhiên xuất thủ chụp vào Đinh Khải, nhưng nàng mới ra tay liền bị Đinh Khải phản chế ở, tay phải vừa lúc bị bắt lấy thủ đoạn Đinh Khải nói, "Ta nói, ta là thần, tốc độ của ngươi nhanh hơn nữa, vẫn là có dấu vết mà lần theo, hơn nữa tốc độ của ngươi trong mắt ta kỳ thật rất chậm, ta loại trạng thái này giải thích rất phiền toái, ta chỉ có thể nói, ngươi cảm thấy rất tốc độ nhanh, trong mắt ta kỳ thật liền là cực kỳ chậm rãi động tác, bất kỳ cái gì quý tích đều trốn không thoát cặp mắt của ta, ta mặc dù bây giờ là người bình thường trạng thái, thế nhưng là ta cũng là thần, thiên địa quy tắc trong mắt ta cũng có thể mượn dùng." Đinh Khải giải thích, để hai nữ cái hiểu cái không, Thủy Chung không rõ đến cùng có ý tứ gì, chính hắn tình huống cũng chỉ có đến cảnh giới của hắn người, mới có thể chân chính biết được. Toàn bộ thế giới đều là một tránh một tránh chậm chạp phát ra, cho dù ánh sáng ở trong mắt Đinh Khải đều là có dấu vết mà lần theo. Ý thức của hắn cùng hai mắt có thể đem phân giải thay đổi nhỏ, thấy rõ hết thảy. Công kích của địch nhân trong mắt hắn tự nhiên cũng chính là vô cùng chậm rãi. Mặc dù Đinh Khải bản thân không có lực lượng, nhưng là quy tắc đều có thể thấy rõ, thuận theo quy tắc mà làm, cũng liền có thể mượn dùng quy tắc lực lượng bản thân. Trong khi xuất thủ nhẹ nhàng hóa giải địch nhân hết thảy công kích, thậm chí tá lực đả lực, đem địch nhân đánh bại. Một phen giải thích cuối cùng để hai nữ hơi hiểu rõ một chút. Đinh Khải nói, nói trắng ra là. Ta so với người bình thường tốt chính là có thể mượn lực, chỉ cần là so với ta kém đối thủ, ta đều có thể lợi dụng lực lượng của đối phương, đánh bại đối phương. Quy 1 chương 228, bên trong nước sâu đây. Chương 228, bên trong nước sâu đây. Vậy ngươi bây giờ chẳng phải là ngay cả địa tiên đều không làm gì được. Nào có bản lãnh lớn như vậy, động thiên cảnh đối thủ, chỉ cần không phải căn cơ củng cố, đắc đạo hạ người, ta đều có thể nhẹ nhõm giải quyết, nhưng là đắc đạo hạ người, vậy thì phiền toái, ta không làm gì được đối phương, đối phương cũng không làm gì được ta. Đinh Khải nói, nhắc nhở hai người nói, đừng cho là ta có bao nhiêu lợi hại. Động thiên cảnh đều không phải là đối thủ của ta liền vạn sự đại cát, người không giết chết được ta, nhưng là một người bình thường đều có thể để cho ta lại đi luân hồi chuyển thế. Trương Vân cùng Chu Vũ Hàm nghi ngờ nhìn về phía Đinh Hải, tựa như các ngươi ra tay với ta, nếu như các ngươi từ bỏ hết thể chiêu thức cùng thuật pháp thần thông, chỉ cần cái tiêu một khối đá hướng phía ta trên đầu vừa gõ, ta liền phải chết, sau đó đi luân hồi chuyển thế. Đinh Hải lời này, cả kinh hai nữ trận mắt há hốc mồm. Sau một lúc lâu, Trương Văn hình như có sở ngộ nói, ngươi cuối cùng vẫn là người bình thường, siêu phàm lực lượng ngươi đều có thể tá lực đả lực hóa giải công kích của địch nhân, nhưng ngươi là người bình thường thân thể. Cho nên dùng người bình thường phương pháp, đồng dạng có thể cho ngươi thụ thương hoặc là tử vong. Đinh Khải gật đầu nói, cho nên các ngươi nhưng phải bảo vệ tốt ta, khi tìm thấy xá lợi tử cùng thu thập đủ cái khắc thần tính trước đó, ta đều là trạng thái hư nhược. Chu Vũ Hàm giật mình mà nói, khó trách ngươi muốn cùng chúng ta rời đi, ta còn kỳ quái, cái kia 12 nhà rõ ràng đều đã thần phục ngươi, ngươi đều có thể mượn nhờ những thế gia này lực lượng, lại không cần, ngược lại muốn đi, nguyên lai vấn đề ở đây này. Nói đến 12 thế gia, trong lòng hai cô gái đều có nghi hoặc, Chu Vũ Hàm lại hỏi, đúng rồi, ta còn kỳ quái, những cái kia thế gia làm sao đều thần phục với ngươi? bọn hắn nghĩ như thế nào? Những tông môn khác làm sao chưa chắc quy thuận? Trương Vân cũng nói, thân phận và năng lực của ngươi tuy mạnh, nhưng này chút ít thế gia am hiểu nhất xu các tỵ hùng, bọn hắn không nên như thế không lý trí đi. Nếu không cũng không có vạn năm thế gia nước chảy vương triệu mà nói, 12 thế gia từng cái quy thuận, cơ bản thống nhất, ý nghĩ của bọn hắn, tự nhiên không phải hai nữ có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng chỉ nhìn tình thế, những tông môn kia đều không tuyển chọn quy thuận, ngược lại thế gia quy thuận, cái này để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đinh Khải nói, bởi vì bọn họ biết ta chính là nhân hoàng tổ long, chuyện này là sao nữa? ngươi lại chưa từng biểu lộ chính mình nhân hoàng tổ long thân phận, bọn hắn làm sao lại biết? Chẳng lẽ là Phật tổ thân phận? Chu Vũ Hàm nghi ngờ nhìn về phía Đinh Khải. Trương Vân như có điều suy nghĩ nói, chỉ sợ là điều này, Tục truyền Vô Lượng Quang Minh Phật cùng nhân hoàng có quan hệ, chẳng lẽ trong này còn có cái gì nói đầu? Đinh Khải nói, năm đó ta là trước tu thành trưởng 6 kim thân, thành Phật làm tổ, mở Phật tông một đạo về sau, chuyển thế nhân hoàng, nhất thống cựu châu, mới để cho Phật đạo đại hưng, truyền đạo cựu châu, tại vị nhân hoàng trong lúc, ta Phật tổ thân phận đã từng tiết lộ qua, mà những cái kia thế gia đều là từ nhân hoàng thời kỳ liền truyền thừa. Gia tộc bọn họ bên trong tự nhiên có ta ghi chép. Như vậy vừa nói, hai nữ cũng hiểu. Những này bí văn, những cái kia truyền thừa vạn năm thế gia tất nhiên là ghi lại trong danh sách, gia tộc đệ tử khẳng định biết quá tường tận, so với những người khác giải được nhiều được nhiều. Đinh Khải tiếp tục nói, ta dù sao cũng là đã từng nhân hoàng tổ lòng, bọn hắn những cái kia thế gia có thể nói đều là ta lao thần, hơn nữa thiên hạ này không có người so với bọn hắn càng thấy rõ ràng, đại loạn sắp tới, vương triều thay đổi đã trở thành kết cục đã định, huống chi hợp lâu tất vân, phân, phân lâu tất hợp, đây là thiên hạ đại thế, bọn hắn là muốn lại để cho ta tranh giành thiên hạ, nhất thống cựu châu đây. Vậy là ngươi chuẩn bị đáp ứng?" Trù Vũ hàm hỏi. "Ngươi có bọn hắn ủng hộ, nhất thống thiên hạ cũng không phải việc khó gì đi, thống chi Huyền Hoàng Thiên Địa Đại kiếp sắp tới, cũng xác thực cần quét ngang thiên hạ, nhất thống Cửu Châu tập hợp thiên hạ chi lực đến đối kháng tương lai kiếp số." Đinh Khải thở dài, "Ta coi như không đáp ứng, bọn hắn cũng sẽ làm cho ta đáp ứng, các ngươi cho rằng 12 thế gia người sẽ như vậy nghe lời thần phục với ta, thiên hạ hỗn náo đều là lợi hướng, nhất thống thiên hạ lợi ích, bọn hắn làm sao có thể từ bỏ." Trương Vân giật mình gật đầu nói, "Vô lợi không dậy sớm, khó trách bọn hắn sẽ như vậy dứt khoát thần phục quy thuận, chỉ là ta không rõ." bọn hắn vì cái gì không chính mình nhất thống thiên hạ, ngược lại muốn để ngươi ra mặt. Đinh Khải cười nhạo nói, ngươi cho rằng bọn hắn không nghĩ, bất quá là không thể mà thôi. Nước chảy vương triều, vạn năm thế gia, câu nói này chỉ liền là thế gia đại tộc chuyển thừa căn nguyên chỗ. Bọn hắn muốn là đời đời kiếp kiếp chuyển thừa lớn mạnh, ai cũng sẽ không để ý cái kia hoàng vị đến cùng ai ngồi, chỉ cần bản gia hương thịnh, chuyển thừa không rất là đủ. Nếu như tọa thượng cái kia hoàng vị, thế gia cũng liền đến thịnh cực mà suy thời điểm. Nói xong lời cuối cùng, Đinh Khải chỉ ra nói, toạ thượng hoàng vị cũng chính là chu gia, nhưng các ngươi nhìn xem hiện tại chu gia, các ngươi liền sẽ rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra cái này còn vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ một cái vương triều, chớ nói chi là nhất thống cửu châu, 12 hai thế gia bên trong nước nhưng sâu đây, ngay cả ta đều phải cẩn thận, chúng chi là bọn hắn. Hai nữ nghĩ đến chu gia, không khỏi nghĩ đến đại chu vương triều, đó là chu gia căn bản chi địa, nhưng bây giờ chu gia đã cùng đại chu vương triều một phân thành hai, cái kia hoàng quyền cùng thế gia quyền hành xung đột, kết quả cuối cùng liền là chu gia không thể không một phân thành hai. Đại chu kiến quốc mới bắt đầu, chu gia thế nhưng là suy sụp xuống qua. lúc ấy đại chu hưng thịnh, hoàn toàn liền là đứng tại chu gia căn cơ đứng lên, nếu không có về sau chu gia cắt đuôi chủ sinh chỉ sợ cuối cùng sẽ bị đại chu triệt để nốt vào. Mà đức đuôi trùng sinh chu ra cũng bởi vậy xuống dốc trong năm, cũng may đại chu chu ra không vung bản, lúc này mới dần dần để chu ra một lần nữa đứng lên. Lấy điểm cung mặt, hai nữ chỉ từ về điểm này, cũng liền có thể xem hiểu bên trong đại khái, lại có Đinh Khải nói, càng làm cho hai nữ minh bạch trong này nước sâu không lường được. Nói nhiều như vậy, hỗ trợ đi làm ăn chút gì, ta đều đói bụng. Hiện tại ta thế nhưng là phàm nhân thân thể, không có cách nào giống các ngươi dạng này không ăn không uống. Đinh Khải nói, từ bên hông gỡ xuống bạch ngọc hồ lô, uống một ngụm. Trương Vân tìm kiếm một cái túi cá ném ra một bao lương khô nói: Đây là ta trước kia còn lại, còn có thể ăn, ngươi cũng chấp nhận một chút đi. Ngươi bây giờ làm ra phiền toái nhiều như vậy sự tình, chúng ta sớm một chút tìm về ngươi xá lợi tử, thuận tiện đem cái khắc thần tính đều thu hồi lại, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Đinh Khải cầm lương khô nhìn nhìn, một mặt gết bỏ, ném ở một bên nói, cái này đều thả mấy năm, coi như hết, ta vẫn là đi làm điểm tới mới. Chu Vũ Hàm khẽ lắc đầu, với tay một chảo, một con thỏ hoàng rơi xuống trong tay, ấy, chính mình làm đi." Đinh Khải tiếp nhận thỏ rừng, thuần tục đem nó lột ra thanh lý, bất quá một lát, liền nhóm lửa nướng. Chu Vũ Hàm nhìn lấy đống lửa, chợt nhớ tới Ma Tinh sự tình, năm đó chúng ta cùng một chỗ tao ngộ Ma Tinh, ngươi nói ngươi đã từng đem Ma Tinh phong ấn 10 năm, tiếp qua năm năm, Ma Tinh cũng phải xuất thế à? Đinh Khải ngây ra một lúc, ngửa mặt lên trời suy tư chốc lát nói, chính xác tới nói, còn có thời gian một năm, Ma Tinh liền phải xuất thế. Làm sao nhanh như vậy? Hai nữ cả kinh, Chu Vũ Hàm tính toán thời gian một chút nói, không phải còn có thời gian 4, 5 năm à? Làm sao lại sớm xuất thế? Trương Vân có chút hiểu được nói, bởi vì cương thi, Ma Tinh vốn chính là những cương thi kia cố ý chế tạo, bọn hắn làm sao có thể mắt nhìn Ma Tinh mà không có hành động? Phi một chương 229, Phật tổ pháp tướng. Chương 229, Phật tổ pháp tướng. Đinh Khải, lần này ngươi sao có thể xác định như vậy, không phải nói ngươi xá lợi tử không dễ cảm ứng à, lần này làm sao lại xác định như vậy? Chu Vũ Hàm hạ xuống đám mây rơi xuống dưới núi, nhìn lấy Sơn Lâm nói, ngươi ở đây ít, lần này hẳn là dễ tìm đi. Trương Vân nói, không nhất định, trên núi có tòa chùa miếu, nơi này thứ gì đều có thể cùng Phật môn liên hệ với, độ khó không thể so với trước mặt nhỏ. Chu Vũ Hàm mẩm nhiên gật gật đầu, nói, hoàn toàn chính xác phi toái, chúng ta tìm không tính, còn không phải hắn tự mình nghiệm chứng mới có thể xác định. Ai? nói xong lời cuối cùng, Chu Vũ Hàm bất đắc dĩ lắc đầu. Đinh Khải đưa mắt nhìn bốn phía nói, lên núi đi, như là đã xác định địa điểm, xá lợi tử ngay tại núi này bên trên. Coi như đem nơi này lật qua, cũng phải đem đồ vật tìm ra. Dứt lời, Đinh Khải dẫn đầu lên núi mà đi, cùng nhau đi tới, hắn không ngừng chung quanh, mỗi một tấc đất đều phải cẩn thận quan sát, tùy tiện một khỏa ven đường tảng đá cũng không thể phong qua. Chính như Trương Vân nói, nơi này bản thân liền là chỗ chỗ, núi này từng cọng cây cỏ, hoa một cái một thạch đều cùng phật môn có thể dính quan hệ, bất kỳ cái gì một kiện bình thường đồ vật, đều có thể là xá lợi tử biến thành hơn nữa còn chỉ có thể đình khải chính mình xác định tìm ra được tự nhiên là càng thêm phiền phức lần thứ nhất tại quan hương thành như là mò kim đáy biển lần thứ hai tại thật lâu còn tốt phát động chúng nhân chi lực nếu không cũng rất khó tìm tới cái này lần thứ ba mặc dù đối lập hai lần trước đơn giản nhưng cũng càng để cho người hao tâm tổn trí vừa đi vừa nghỉ núi này bên trên vãng lai like khách hành hương mặc dù thưa thớt nhưng hai nữ nhìn lấy những cái kia khách hành hương cũng là tâm thần bất định bất an liền sợ bọn hắn từ trên núi mang đi thứ gì nói không chừng liền có thể là xá lợi tử biến thành chi vật a Hương hỏa tí ngưỡng đang siêu tầm đình khải nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi nghi ngờ nỉ non, trương vân tiến lên hỏi, thế nào, có cái gì phát hiện à? đinh hải khẽ lắc đầu nói, ta chỉ là cảm ứng được một tia hương hỏa nguyệt lực, cái tia xá lợi từ ngay tại trên núi, hẳn là tại trong phật tự, hơn nữa bị người tế bái, xem ra lần này muốn tốt tìm hơn nhiều. chu vũ Hàm nói, vậy còn chờ gì, nhanh lên đi lại nói, nói, chu vũ Hàm bắt lấy đinh Khải, lôi kéo hắn đi đầu một bước sông lên núi. bạch vân tự mặc dù tọa lạc tại trên núi, nhưng cái này chùa miếu cũng không lớn, trong đại điện thờ phụng trượng 6 phật tổ tượng, vòng qua đại điện, đằng sau người gian phòng, bên cạnh một tòa xá lợi tháp, miếu thờ tuy nhỏ tăng lữ cũng bất quá là sư đồ ba người tới dân hương đều là cư dân phụ cận cùng một chút du khách các loại ba người đi vào miếu thờ trước hai nữ một chút liền đem chọn cái chùa miếu coi như trong ngoài thông đấu tất cả đều là người bình thường bất quá cái này miếu thờ cũng là xây đến xào rượu đúng lúc tọa lạc tại núi này địa mạch tiết điểm phía trên xem ra lúc trước kiến tạo người cũng là có chút điểm bản lãnh chu vũ Hàm nói nhìn về phía đinh hải cái này bảng hiệu có vấn đề trước miếu bảng hiệu bất quá là một khối bình thường tấm ván gỗ chỉnh bình về sau dùng bút mực viết bạch tự ba chữ cái kia chữ cũng là hùng hồn hữu lực khí thế rộng rãi toàn bộ bảng hiệu cũng liền chỉ là bình thường phàm vật. nhưng mà xá lợi từ năng lực nặng tại ở dấu, chu vũ hàm cũng không dám cam đoan, cái này phàm vật cũng không phải là xá lợi từ biến thành. đinh hải lắc đầu nói, vân vũ sơn bên trong bạch vân tự, nơi này vậy mà đã từng là ta chỗ tu hành. bất quá mấy ngàn năm thời gian, thương hải tăng điển, nghĩ không ra cái này bảng hiệu lại còn có thể lưu lại. trương vân nhìn lấy cái kia bảng hiệu nói, ý của ngươi là, đây là ngươi viết? đinh hải cười nhạt một tiếng, bất quá là lúc trước tiện tay chi tắt mà thôi những cái kia đồ tử đồ tôn cũng là thông minh, không có đem thứ này vứt bỏ. Có vật này tại, Bạch Vân tự cũng có thể không chịu yêu tà quá nhiều. Nói, Đinh Khải đi đầu đi vào trong miếu, mà hai nữ ngựa đầu nhìn lấy bảng hiệu, cũng không nhìn ra cái gì tới. Trương Vân đưa tay điểm hướng bảng hiệu, pháp lực phun trào dưới, vừa mới đụng vào bảng hiệu, chỉ một thoáng bảng kia bên trên chữ giống như sống lại, một tôn đại Phật cầm hoa mang cười, một mặt từ bi vẻ nhìn lấy Trương Vân. Trương Vân. Chu Vũ Hàm đẩy một cái Trương Vân, nàng lúc này mới tỉnh táo lại. Thủ đoạn thật là lợi hại. Trương Vân hồi tưởng lại lúc trước thấy, không khỏi tâm thần đại chấn. Chu Vũ Hàm hỏi, "Thế nào? người thấy được cái gì?" Trương Vân đang muốn mở miệng giải thích, Nhưng lại bỗng nhiên cứ thế ngay tại chỗ, nghi hoặc không hiểu, suy nghĩ một lát sau, lắc đầu nói, ta quên, chỉ là nhớ rõ giống như nhìn thấy một tôn đại Phật cầm hoa mang cười nhìn ta, nhưng là. Trương Vân nói xong lời cuối cùng, khẽ lắc đầu, lời đến khỏe miệng lại không biết nên nói như thế nào. Chu Vũ Hàm cao mày, nhìn về phía bảng hiệu, đưa tay hư điểm, pháp lực phun trào dưới, cái kia chữ trên tấm bảng lại lần nữa xuống lại. Tình huống giống nhau, lại trên người Chu Vũ Hàm phát sinh, nàng xem thấy bảng hiệu bỗng nhiên cứ thế ngay tại chỗ, hai mắt vô thần nhìn lấy bảng hiệu, không nhúc nhích, tựa như nhập thần, đối với ngoại giới hết thảy đều bất vi sở động. Trương đẩy nàng một cái, đem nó tỉnh lại nói, "Thế nào, hiện tại ngươi đã hiểu đi." Chu Vũ Hàm giật mình tỉnh lại, cười khổ nói, "Đích thật là lợi hại, cái này từ bi Phật tượng chỉ sợ là điểm hóa chi dụng, dù chưa ta cũng không nhớ rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng thứ này cổ quái, tựa hồ có thể ảnh hưởng lòng người, làm cho lòng người sinh quy y chi niệm, nếu không có ta và ngươi tu vi đầy đủ cao, đổi lại chân đang cảnh tới, chỉ sợ cũng sẽ quy y Phật môn." Trư Vân tán đồng gật đầu nói, "Lại là như thế, khó trách Đinh Khải nói, có vật này tại, Bạch Vân tự có thể không chịu yêu tà quá nhiều, chỉ sợ những cái kia yêu tà đi vào trước cửa chính, liền sẽ bị cái này bảng hiệu ngăn trở." Tu vi không đến, trực tiếp liền sẽ bị điểm hóa quy y Hai người nói đi vào miếu thờ bên trong, vừa vào đại điện, cái kia trong điện Phật Tổ bùn Phi trong nháy mắt tách ra vạn trượng kim quang, giống như chân chính Phật Tổ kim thân, chói mắt không thôi. Hai nữ sắc mặt kinh hãi, trong đại điện này, ngẩng đầu nhìn về phía Phật Tổ tượng, chợt cảm thấy cái này pho tượng giống như sống lại, một mặt từ bi sắc nhìn lấy hai nữ. Nam mô vô lượng quang minh Phật bốn phía phản âm trận trận, trong khoảnh khắc, cái kia phản âm dần dần lớn mạnh, ồn ào không thôi, để hai nữ tâm phiền ý loạn, mà Phật Tổ tượng nhìn lấy hai nữ, làm cho các nàng hai mắt nhịn không được cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau coi như muốn rời ánh mắt đều làm không được. Nhìn qua Phật tổ từ bi hai mắt, hai nữ tâm thần đại chấn, phản âm thẳng vào đáy lòng, chấn động hai nữ đạo tâm, quy ý chi niệm không ngừng tại trong lòng lặp đi lặp lại xuất hiện. Coi như hai nữ ý chí dù thế nào kiên định, cũng chém không đứt ý niệm này. Hát. Một tiếng khét yêu, Trương Vân đỉnh đầu một đầu kim long phóng lên tận trời, vô thượng đao ý bay thẳng cựu tiêu, chặt đứt trong lòng. Cái kia suy nghĩ, cũng cắt đứt phản âm. Vô lượng quang minh phật. phật tổ tượng miệng tụng phật kệ, Hoa chỉ đưa tay bắt lấy kim long, cái kia ngũ trảo kim long tiến vào bị bắt được trong lòng bàn tay. Sau đó tại Phật quan dưới. Kim Long bướng bình ánh mắt cũng biến thành dịu dàng ngoan ngoãn. Hàng Long thủ đoạn. Trương Vân quá sợ hãi, tâm thần đại động ở giữa, vốn là bị chém đứt quy y suy nghĩ lại lần nữa liền hiện, hiện, Phật tổ nhìn lấy nàng trên mặt từ bi mỉm cười, trong bất tri bất giác, một đạo Phật tổ hư ảnh từ pháp tướng bên trên bay ra, thẳng đến Trương Vân mà đi. Diệt Thiên Tuyệt Địa chém ra một đao, đao quang vừa mới chạm được Phật quang trong chốc lát tan thành mây khói, Phật tượng hư ảnh lả cấn đến Trương Vân mi tâm phía trên, dung nhập vào nàng trong tâm thần. Vô lượng quang minh Phật Phật tổ pháp tướng cắm rễ dưới đáy lòng, tọa lạc tại đạo tâm phía trên, vô tận phản âm nương theo mà tới, vang vọng thức hải. Quy 1 chương 230 Hoành nguyện chương 230, Hoành nguyện tâm ta duy ta phật tổ lại như thế nào ta thấy thần giết thần gặp phật giết phật trương vân trong lòng sát khí mọc lan tràn bất khuất chấp niệm bạo phát xuống hung tính phóng đại trong thức hải vô tận hắc khí lan tràn nàng hóa thành vạn trượng cự nhân cầm trong tay trường đao hướng phía phật tổ pháp tướng một đao chém xuống xem tự tại bồ tát đi sâu bàn nhược ba la mật đa lúc chiếu do ngũ cẩn đều là khoảng trống độ hết thể khổ ếch xá lợi tử sắc bất gì không không bất gì sắc phật tổ pháp tướng tại trương vân trong lòng niệm tụng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh Trương Vân biến thành công kích, như mưa rơi không ngừng rơi vào Phật Tổ Pháp Tướng trên người. Chỉ là những công kích này bất luận làm sao công kích cũng không thể thế, nhưng Phật Tổ Pháp Tướng mảy may ngược lại cái kia Phật Tổ Pháp Tướng đọc Thẩm Tâm Kinh, để Trương Vân tâm thần đại động, biến thành vạn trưởng cự nhân cũng lung lay sắp đổ, công kích càng là không ngừng suy yếu. Nương theo lấy Trương Vân tâm thần chấn động, Phật Tổ Pháp Tướng kim quang dần dần khuếch tán, bao phủ Trương Vân tâm thần thức hải một góc, như là ăn mòn nàng tâm thần, coi đây là căn cơ, không ngừng quyết Trương. Địch yếu ta mạnh, ta yếu địch mạnh, cái này Phật Tổ Pháp Tướng cắm dễ tại Trương Vân tâm thần bên trong, theo Trương Vân tâm thần chấn động ở giữa nhanh chóng trưởng thành đơn giản giống như tâm ma khó đối phó, nàng sinh lòng thiện niệm tất nhiên cổ vũ Phật Tổ pháp tướng trưởng thành, sinh lòng ác niệm càng là sẽ kích thích Phật Tổ pháp tướng lớn mạnh. Nói cách khác, mặc kệ trương vân trong lòng ác niệm sinh hay là thiện niệm nảy mầm, đều sẽ để Phật Tổ pháp tướng lực lượng đạt được trưởng thành. Cái này cũng liền làm cho nàng từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phong. Bất quá mấy lần so chiếu, cái kia Phật Tổ pháp tướng trưởng thành được đến để trương vân đều sợ hãi trình độ. Vốn là Phật Tổ pháp tướng rơi vào tâm thần bên trong, chỉ là chiếm cứ thứ hải một góc, chiếm đoạt chi địa bất quá thứ hải chín châu mất sợi lông, nhưng mà theo Phật Tổ pháp tướng trưởng thành, nàng thất hải nửa giang sơn đều bị Phật Tổ pháp tướng chiếm cứ. Phật quang tàn phá bờ bãi, bao phủ thức hải, Trương Vân chỉ có thể đau khổ trèo trống, cho dù nàng minh bạch Phật tổ phát hiện uy năng, lấy thái thượng vòng tình chi pháp, vô sinh vô diệt, vô thiện vô ác chi tâm ứng đối, thế nhưng phát giác quá chế, Phật tổ pháp tướng đã đã có thành tựu, có thể cùng nàng đối kháng chính diện, dù thế nào cố gắng cũng bất quá là dáng chống đỡ. Trong thức hải vô tận phản âm cuốn quẩn, để Trương Vân trong lòng tạm niệm không ngừng, những ý niệm này chặt đứt bao nhiêu lại sẽ sinh ra càng nhiều đến, cuốn quẩn không ngừng. Cái này Phật tổ pháp tướng vừa là Phật cũng là ma, thiện ác một thể, nhằm vào lòng người, có thể nói vừa đúng, Trương Vân tại đây Phật tổ pháp tướng chân áp xuống tâm thần ý thức đều bị dần dần đè xuống miếu thờ bên trong trương vân hai mắt vô thần nhìn qua phật tổ pho tượng đột nhiên lộ ra trang nghiêm túc mục vẻ chắp tay trước ngực chậm rãi quỳ gối phật tượng hạ bồ đoàn bên trên chậm rãi hướng phía phật tượng lễ bái còn bên cạnh chu vũ hàm đồng dạng cũng là như thế nàng đau nộ cùng trương vân không khác nhau chút nào đồng dạng là tâm thần ý thức bị phật tổ pháp tướng chấn áp cho dù còn chưa quy ý nhưng cũng đã mất đi năng lực tự kiểm chế có thể nói các nàng đều đã biến thành khối lõi hai nữ hướng phía phật tổ pho tượng ba bái chín gõ về sau một mặt thành kính vẻ quỳ gối trên bồ đoàn trong miệng chẳng biết lúc nào bắt đầu tụng niệm tâm kinh cùng thành kính phật đồ không khác nhau chút nào trước một bước tiến vào chùa Đinh Hải dạo qua một vòng về sau từ đại điện phía sau đi tới thấy hai nữ bộ dáng như vậy cười khổ lắc lắc đầu nói các ngươi làm sao đi treo trong đó nói Đinh Khải đi lên trước hướng phía hai nữ sau đầu vỗ Thức Hải trong thế giới vốn là đã chiếm cứ Thức Hải Phật Tổ pháp tướng đột nhiên hóa thành một vệt kim quang rút đi hai nữ ý thức lần nữa khôi phục bình thường giống như từ trong hỗn độn tỉnh lại hai nữ nghe được Đinh Khải thanh âm đều nói với các ngươi đó là năm đó ta lưu lại chi vật vậy khẳng định là ta vì Phật Tổ thời điểm làm ra thủ bút hai người các ngươi tu vi lại có thể đối kháng hai nữ từ bộ đoàn bên trên đứng lên, liếc nhau, lẫn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh hãi. Đinh Hải lôi kéo hai người đi đến ngoài viện nói, may mà ta phát hiện đến sớm, nếu là ban đêm nửa khắc, các ngươi hai cái chỉ sợ đã đạo tâm bị hao tổn, uy y ngã phẫn. Chu Vũ hàm đoán trả trách, điều này cũng tại ngươi, nếu không có ngươi không nói rõ ràng, chúng ta há lại sẽ tùy tiện làm loạn, thiếu chút nữa hủy đạo tâm. Đinh Hải cười nói, lòng hiếu kỳ hại chết mèo, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính các ngươi lòng hiếu kỳ quá nặng cái kia trước miếu bảng hiệu bên trên đề tự có ta lúc trước vì Phật tổ thời điểm lưu lại Phật cảnh ở phía trên vốn là vẹn vẹn chỉ là cái này bảng hiệu ngã không quan trọng chỉ là để cho các ngươi tâm thần chịu ảnh hưởng mà thôi. Bất quá phối hợp thêm cái này chùa miếu cái kia chính là hàng yêu phục ma lợi khí. Trương Vân sắc mặt ngưng trong nói bảng hiệu đánh vỡ trái tim miếu thờ bên trong Phật tượng lại reo xuống phật tấn hơn nữa còn có trùng ma chi pháp cái bóng chẳng lẽ lúc trước ngươi liền ngộ ra trùng ma chi pháp? Đinh Hải nói trùng ma chi pháp bản tọa hóa thân ma tổ lúc liền đã mở. Bất quá cái này Phật cùng ma là quang minh cùng hắc ám một người có hai bộ mặt giả nhân giả nghĩa vì Phật làm ác vì ma diệt ác một ý niệm, Phật ma chuyển biến, cái kia bảng hiệu bên trên Phật cảnh kết hợp cái này, miếu thờ bên trong Phật tượng bên trên ngưng tụ chúng sinh nguyện lực, chớ nói các ngươi hai cái, chỉ cần không thành địa tiên, tới cái này miếu bên trong, dẫn phát bảng hiệu bên trên Phật cảnh, đều sẽ bị độ. Hóa quy y thì chúng sinh nguyện lực ngưng tụ ở đằng kia Phật tượng bên trên, tích lũy mấy ngàn năm lâu, đồ chơi kia có thể dẫn động ta Phật tổ hóa thân lực lượng. Nói đến một nửa, Đinh Khải đột nhiên dừng lại, chợt tỉnh ngộ nói, ta Đần á ta, làm sao sớm không nghĩ tới một chiêu này. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân không biết Đinh Khải đến cùng nghĩ tới điều gì, tò mò nhìn hắn. Chúng sinh nguyên lực phiêu không sở định, tán không chỗ theo. Nếu là nhằm vào Phật tổ nguyện lực, tự nhiên cũng có thể làm việc cho ta, xá lợi tử tìm được. Đinh Khải cười lớn quay người đi vào chùa miếu. Hai nữ theo sát đi lên, bước vào trong đại điện, Đinh Khải hướng phía Phật tượng cười một tiếng, chắp tay trước ngực, một bộ đại đức cao tăng khí chất, hoa nở gặp ta, ta gặp một thân. Chỉ một thoáng, Phật tượng phía trên tích lũy vô tận chúng sinh nguyện lực bay ra, rơi xuống Đinh Khải đỉnh đầu, hóa thành một mảnh tường vân. Những này tín ngưỡng chi lực phàm nhân không thể nhận ra, nhưng là tại hai nữ trong mắt, lại là thấy rõ ràng. Cái như là biển bàng bạc tín ngưỡng nguyện lực hội tụ tới, tụ tại Đinh Khải đỉnh đầu, hóa thành tường vân một mảnh. Theo Đinh Khải niệm tụng vô lượng quang minh phật, tường vân rơi xuống, hóa thành một đạo viên quang treo ở hắn sau đầu. Chỉ một thoáng, Đinh Khải giống như biến thân phật tổ, toàn thân kim quang đại định. Cho dù mắt thường thấy, hắn vẫn không thay đổi, nhưng là tâm nhãn nhìn lại, hắn đã cùng phật tổ không khác. Ta như chứng được vô thượng bồ đề, thành chính cảm giác đã. Ở phật sát, có đủ vô lượng không thể tưởng tượng nổi công đức trang nghiêm. Ta làm phật lúc quang minh vô lượng, phổ chiếu thập phương, tuyệt thắng chư phật, thắng nhật nguyệt chi minh, ngàn vạn đức lần. Đinh Khải miệng tụng nguyện, đây chính là hắn năm đó thành phật làm tổ lúc phát 48 đại nguyện mà những này hoài nguyện lại không phải như là kiếp trước trên địa cầu Phật Tổ thành Phật phát ra hoài nguyện như vậy hư lại không, mà là dựa theo tự thân năng lực phát ra. Chúng sinh sau khi chết có chỗ về, kẻ tin ta đến phù hộ, không tin người cũng có thể đến phù hộ các loại hoài nguyện, hầu như đều là lập lờ nước đôi cái chủng loại kia, kết hợp các đại tông giáo giáo nghĩa phát ra, những này hoài nguyện tại Quỷ Đế đại tôn lúc liền đã hoàn thành, 48 đầu hoài nguyện tất cả đều hoàn thành. Cho dù đinh Khải chuyển thế, nhưng hắn thần tính một mặt lại là đem Hồng Viễn sau khi hoàn thành được lực lượng đều thu lấy, chỗ tốt đều đã tới tay. Quy một chương 231, Như Lai thần trưởng. Chương 231 Như Lai Thần Trưởng. Theo Đinh Khải đem 48 hành nguyện đọc lên, trên người hắn kim quang càng ngày càng thịnh, giống như một vành mặt trời, trong Phật tự tưởng quang khắp nơi trên đất, tăng lữ cùng những cái kia khách hành hương thấy này tưởng thụy nhau nhau ngay tại chỗ tham viếng. Chúng sinh nguyện lực ngưng tụ dưới, dấu ở trong Phật tự xá lợi tử cũng hiện lộ ra. Đại điện Phật tượng pho tượng bên trong một điểm kim quang nở rộ, theo sau một khỏa xá lợi tử từ Phật tượng bên trong bay ra, rơi xuống Đinh Khải trên người, dung nhập trong cơ thể hắn. Nhưng mà cái này cũng chưa hết, Đinh Khải hành nguyện sau khi đọc xong, người đã hoàn toàn biến thành Phật tổ bộ dáng, chứa lục kim thân lơ lửng tại chùa đỉnh. Bốn phía phản âm chợt chợt, thiên điệu tứ vương vô tận chúng sinh nguyện lực tụ đến, ra chỉ đến trên người hắn. Tường quang bên trong, lễ bái tín đồ tăng lữ chợt cảm thấy tâm thần thanh minh, thân nhẹ thể kiện, toàn thân thông thái, có bệnh trừ bệnh, vô bệnh cường thân. Cái này chúng sinh nguyện lực ngưng tụ dưới, đinh hải tựa như khôi phục phật tổ chi thân, vô thượng uy nghiêm dưới, coi như chu vũ hàm cùng trương vân cũng không khỏi đến quỳ lạy trên mặt đất, vô tận tín ngưỡng bao phủ vân vũ sơn. Tại đây trên đỉnh núi hết thảy sinh linh, trừ phi là thờ phượng phật tổ tín đồ, nếu không đều phải nhận tín ngưỡng thần vực vân tâm khảo nghiệm. Không tin người tất nhiên bị vô thượng thần uy trấn áp, không quỷ cũng phải quỷ lệ, trừ phi có ngang nhau chống cự lực lượng, cái kia vấn tâm khảo nghiệm liền là vô tận chúng sinh tín ngưỡng biến thành lực lượng. Đối không tin người gặp chắc trở. Dù sao tại cái gì tôn giáo bên trong, không tin liền là lớn nhất nguyên tội, không tin người tất nhiên xuống địa ngục, đây là tất cả tôn giáo giáo nghĩa, coi như đinh khải Phật môn cũng cũng giống như thế. Đơn giản là vì tự thân tôn giáo cùng lợi ích suy tính, đối với không tin người nếu như tha thứ, vậy như thế nào đối đại tín đồ, không có khác biệt, lại thế nào thể hiện đạt được tín đồ cảm giác việt, hướng chi thần linh cũng là cần cân nhắc lợi và hại, đối với không tin người đều không nhắc cung cấp tín ngưỡng, dựa vào cái gì hoang phí sức lực giúp ngươi. Đỉnh Khải tín ngưỡng thần vực bên trong, thiên địa tứ phương, phàm là chùa miếu chốn, chúng sinh tín ngưỡng chỗ, hết thảy tín ngưỡng chi lực đều hướng phía Đỉnh Khải tụ đến. 5000 năm trước, Đinh Khải làm Phật thời điểm, Phật môn còn chưa đại hưng, hắn liền luân hồi chuyển thế đi, chúng sinh tín ngưỡng tối đa cũng liền hướng phía Linh Sơn hội tụ tích lũy, hơn nữa đây cũng chỉ là một số nhỏ, phần lớn tín ngưỡng chi lực đều là lưu tại các nơi tông miếu bên trong. Những này tín ngưỡng tích lũy 5000 năm nhiều, lúc trước không có hiệu triệu, cũng liền không chỗ đi, chỉ có thể tạm lưu tại các nơi, bây giờ Đỉnh Khải hưởng ứng tín ngưỡng hiệu triệu, Mượn nhờ Bạch Vân tự trùng tín ngưỡng, ngưng tụ Phật tổ pháp thân, tự nhiên cũng liền dẫn động thiên địa tứ phương tín ngưỡng chi lực, đều hướng phía hắn tụ đến. Tại đây dưới tình huống, Đinh Khải tựa như tại phong thần, giờ phút này có chúng sinh nguyện lực ra thân, hắn liền là vô địch bất bại biểu tượng, hắn liền là thần linh. Cái kia rơi là tả tứ phương, ẩn nấp các nơi xá lợi tử, bản thân cùng Đinh Khải có quan hệ, tại chúng sinh nguyện lực dẫn động dưới, cái khác nam viên xá lợi tử từ bốn phương tám hướng tụ đến. Năm đạo kim quang bay tới, còn chưa tới gần Đinh Khải, trên trời bỗng nhiên mây đen cuộn cuộn, qua trong giây lát liền che khuất bầu trời nhưng mà đình khải tự thân kim quang đại thịnh, giống như thái dương, cho dù mây đen che chắn thái dương, giữa thiên địa vẫn như cũ quang minh như cũ. thế tôn số trời dưới định số không thay đổi, ngươi sửa đổi số trời, muốn xuyên tạc định số, há không biết dạng này ngược lại là đang giúp ta. đế thích thiên thanh âm trên trời trong mây đen văng lên, cái kia năm viên xá lợi từ tụ đến, giống như năm đạo kỳ quang, mây đen một quyển, cái này năm viên xá lợi tử vậy mà thay đổi phương hướng, quay tròn ở trên bầu trời đảo quanh, như là con ruồi không đầu đã mất đi phương hướng. đình khải sắc mặt bình tĩnh, đứng dậy đi về phía trước, mỗi một bước đi ra, dưới chân một đóa kim liên nở rộ. Như thế chín bước về sau, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa nói, trên trời dưới đất, duy ta Độc Tôn. Nam viên Xá Lợi Tử lại lần nữa tìm đúng phương hướng, hướng phía Đinh Khải bay tới. Mây đen dưới, Đế Thích Thiên hiện hiện ra, hư lạnh nói, Thế Tôn, ngươi đã vất lạc, giờ phút này ngươi đã không phải Phật Tổ. Theo Đế Thích Thiên dứt lời dưới, mây đen chìm xuống, cái kia nam viên Xá Lợi Tử nhận mây đen ảnh hưởng, lại có ba viên bị kéo vào trong mây đen, ở trong mây không ngừng đảo quanh bay múa, bất kể thế nào đều không xông ra được. Hai quả Xá Lợi Tử bay tới, rơi xuống Đinh Khải trên người, dung nhập trong cơ thể hắn. Đinh Khải mặt mỉm cười, ta làm vạn Phật chi tổ. Vô lượng quang minh Phật là vì quá khứ Phật. Dứt lời, Đinh Khải đỉnh đầu một vòng mặt trời đỏ bay lên, treo trung thiên, chiếu rọi thiên địa. Mây đen kia bên trong một quả xá lợi tử nhận mặt trời đỏ dẫn dắt, rơi vào pháp tướng bên trong. Đế thích thiên hử lạnh nói, tốt một cái quá khứ Phật, tốt một cái vạn Phật chi tổ. Đi qua hiện tại tương lai tam thế, thế tôn ngươi là muốn lấy vô lượng quang minh Phật làm quá khứ Phật, cái kia hiện tại Phật là ai? Đinh Khải Phật tổ Kim thân thượng một bóng người đi ra, chính là Đinh Khải chính mình từ Kim thân bên trong đi ra ngoài. Ta làm vị lai Phật, vô lượng tiếp về sau, ta làm hiện tại Phật, như là ta tới. Đinh Khải nói chắp tay trước ngực, trong mây đen lại một viên xá lợi tử rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể hắn. Cái kia Kim thân pháp từng nói, ta làm hiện tại Phật, vô lượng kiếp về sau, ta làm quá khứ Phật, như là ta tới. Trung Thiên bên trên Thái Dương cuốn sạch lấy trong mây đen một viên cuối cùng xá lợi tử rơi xuống, dung nhập vào Kim thân thể nội. Đế Thích Thiên ha ha cười nói, tốt một cái đại nhật Như Lai, tốt một cái tam thế Phật hóa thân, tam vị nhất thể, ngươi đã làm Phật, vậy bản tọa liền là Ma, Phật cao một thước, Ma cao một trượng, Phật tiêu ma trượng, mà tiêu Phật trưởng. âm ầm trên bầu trời sấm chớp, mây đen rơi xuống, một cái to lớn đầu lâu từ trong mây đen hiện hóa ra ngoài truốn về phía Kim Thân bay đi. Đinh Khải không nhanh không chậm nói, quá khứ là ta, hiện tại là ta, tương lai vẫn là ta, như là ta tới, Nam mô vô lượng quang minh Phật. Kim Thân bay tới cùng Đinh Khải trung điệp, dung nhập vào trong cơ thể hắn, cái kia đầu lâu cũng thừa cơ lùi theo. Đinh Khải trên mặt từ bi mỉm cười, đưa tay một trưởng vô ra. Như Lai thần trưởng vạn chữ phù bay ra, đối đầu đầu lâu, song vương tiếp xúc, trong nháy mắt chôn vùi biến mất. Đế thích thiên hóa thành một cái hắc cầu, giống như sao băng giáng xuống. Đinh Hải không nhanh không chậm đồng dạng vỗ tới một trượng, kim quang chiếu thiên địa, hắc cầu tại vạn chữ hạ tan thành mây khói, mà mây đen cuộn hóa thành một cái cự thủ rơi xuống hướng phía đinh khải ấn xuống tới vạn phật hướng tông đinh khải đồng dạng một trường nên đón bốn phía phản âm trận trận vô tận quang minh từ trên thân đinh khải nọ rộ chói mắt đến làm cho người không mở ra được hai mắt phật trường lớn lên theo gió hóa thành vạn trường lớn nhỏ cùng mây đen kêu biến thành bàn tay màu đen đối cùng một chỗ song trường va nhau không gian chấn động trong nháy mắt chôn bùi sinh ra vô tận vết nứt không gian trong hư không các loại hỗn loạn năng lượng phun trào mơ hồ trong đó nhìn thấy vô tận khô lâu quỷ quái từ trong hư không mừng rỡ như điên xông tới đế thích thiên tại trong mây đen ha ha cười nói như lai like, ngươi xuyên tạc số trời Đây là số mệnh, định số đã sửa, rất nhanh ta liền sẽ trở về, đến lúc đó ta muốn chiếm ngươi Linh Sơn, thành Phật làm tổ, xuyên tạc ngươi Phật pháp, ngươi xấu giáo nghĩa, để ngươi Phật môn phá hư hầu như không còn. Đinh Khải thở dài, điều động bên người lực lượng cuối cùng hướng phía hư không xóa đi, đem cái kia vỡ vụn hư không san bằng, chỉ là vùng hư không này vỡ vụn thời điểm, đã đem vực mọi thông đạo mở ra, vẹn vẹn chỉ là vỡ vụn hư không, liền để đại lượng ma đầu cùng vực mọi quỷ vật trốn về Cửu Châu thiên Địa. Đinh Khải nhìn lên bầu trời nói, Đế Thích Thiên, ta bất thắng chính, ngươi sẽ không thành công. Quy 1 chương 232, Long Nạo Tiên Chương 232, Long ngạo thiên. Ha ha, tốt một cái tà bất thành chính. Đế thích thiên cùng thiếu, mây đen tiêu tán, trong khoảnh khắc hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu. Đinh Khải sắc mặt ngưng trọng thở dài, phất tay một đạo bạch quang về ra, chung quanh đây người bỗng nhiên cùng nhau một hoàng hốt ngây người, chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, đã quên đi lúc trước đế thích thiên xuất hiện một màn kia, đế thích thiên cùng Đinh Khải giao thủ sự tình, bọn hắn đều đã quên mất không còn một mảnh, chỉ biết là chùa miếu bên trong có thần tích xuất hiện. Về phần Đinh Khải tướng mạo, tất cả mọi người đang nhớ lại thời điểm cũng chỉ là nhớ rõ Phật tổ khuôn mặt, coi như cái kia Phật tổ, 1000 người trong mắt, cũng là có ngàn loại khuôn mặt, mỗi người nhìn thấy cái kia Phật tổ, đều sẽ cảm giác giống như nhìn thấy chính mình, Phật tổ tựa hồ cùng mình dáng dấp giống như lúc. Đây cũng là Phật tông hoa nở gặp người, Phật tại trong lòng người, chỉ cần có Phật tâm, liền sẽ coi Phật tổ là thành chính mình, nếu không có Phật tâm, cái kia nhìn thấy tự nhiên là hoàn toàn mơ hồ. Dưới núi, Đinh Khải cùng Chu Vũ Hàm hai nữ rời đi, trên đường có người đi đường vội vàng hướng phía Vân Vũ Sơn tiến đến, vừa mới xuất hiện thần tích, khó tránh khỏi sẽ có người muốn đi triều thánh, từ đó về sau, Bạch Vân tự hương hỏa khẳng định sẽ tốt hơn. Lực lượng của ngươi sói mòn đến cũng là thật mau, vừa mới còn có thể cùng Đế Thích Tiên đánh cho khó khăn chia lịa, bây giờ lại cũng nhanh muốn biến thành người bình thường. Chu Vũ Hàm nhìn bên cạnh Đinh Khải khí tức lực lượng không ngừng suy yếu xuống dưới, lắc đầu không thôi. Đinh Khải nói, đây cũng là ta tự thân đã tính, ta cùng với thần tính một mặt là hai vị một thể, ta vừa rồi bất quá là ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng, diễn biến Phật tổ kim thân, mặc dù tập hợp đủ 9 quả xá lợi tử, nhưng phần này lực lượng cũng chỉ là tạm thời mượn dùng, ta cùng thần tính một mặt liên hệ, hắn sẽ đem ta tất cả lực lượng đều lấy đi, cái này còn khá tốt, nếu như ta tập hợp đủ tất cả thần tính điểm ấy lực lượng không cần thiết một lát liền sẽ hoàn toàn bị lấy đi đối với đinh khải tình huống hai người có hiểu biết trách móc cũng sẽ không quái, quen thuộc liền tốt dù sao với hắn mà nói biến thành người bình thường kỳ thật cũng không có cải biến bao nhiêu trương Vân hỏi lúc trước đế thích tiên nói ngươi xuyên tạc thiên mệnh định số đã sửa hắn chẳng mấy chốc sẽ trở về đây là có chuyện gì chu vũ hàm cũng như có điều suy nghĩ nói không phải là bởi vì ngươi tập hợp đủ chín khỏa xá lợi tử đế thích tiên cũng sẽ rất nhanh liền trở về huyền hoàng thiên địa a đinh khải nói cùng cái này không quan hệ Tên kia bất quá là cho ta mượn dẫn động chúng sinh tín ngưỡng chi lực, thuận đường từ thiên ma giới vươn tay ra. Hắn vốn chính là huyền hoàng thiên địa người. Nếu như hắn muốn thật trở về, tùy thời đều có thể trở về. Bất quá là tiền kia muốn mượn nhờ vực ngoại những quỷ đế kia lực lượng. Gặp hai nữ có chút hồ đồ, Đinh Hải giải thích nói: các ngươi phải biết, đế thích thiên coi như tu vi thông thiên lại như thế nào. Đừng nói là ta, coi như cựu tiêu thần đỉnh cũng còn có nhiều người như vậy đây. Phía trên có là người, một mình hắn năng lực lớn hơn nữa, cũng không có khả năng một tay che trời. Cái gì là kiếp, những quỷ đế kia mới là kiếp số ngọn, ngọn. Như vậy một giải thích. Hai nữ cũng liền thật sự hiểu một kiếp này nơi mấu chốt. Đinh Khải thở dài, cái gì gọi là quỷ đế, quỷ linh chí tôn là vậy? Bản tọa lúc trước làm quỷ đế đại tôn, mặc dù cũng là quỷ đế, nhưng thật muốn so với bọn hắn mới là tiền bối của ta, ta tu hành thời gian, ngay cả bọn hắn còn thừa cũng chưa tới, những tên kia tại ta đỉnh phong thời khác, đều không muốn đi trêu chọc, chớ nói chi là hiện tại. Trương Vân nếu mày nói, xem ra là chúng ta nghĩ sai, vốn tưởng rằng mấu chốt người là đế tiên, nghĩ không ra nguyên lai là những quỷ đế kia, đã như vậy, cái này sự kiện. Chu Vũ hàm nói, không phải ngươi nghĩ sai, mà là Đinh Khải chính mình chưa nói rõ ràng lúc trước hắn liền ít đi nói một chút đồ vật để cho chúng ta nghĩ lầm đế thích thiên muốn trở về nguyên lai mấu chốt vẫn là những quỷ đế kia hơn nữa lần này bọn hắn giao thủ thời điểm thật giống như ta cũng nhìn thấy một chút vượt ngoại đồ vật tiến vào Cửu châu lúc đó tình huống dưới bốn phía đều là người bình thường tự nhiên là nhìn không ra bên trong tường tình nhưng là chu vũ hàm cùng trương vân hai người tuyệt đối có thể nhìn thấy hư không vỡ vụn vượt ngoại bên trong không ít quỷ vật xuất hiện ở hư không các nàng làm sao có thể nghĩ không ra quái ta rồi đinh hải một mặt vô tội nói lúc trước động thủ với ta người là ai các ngươi cũng không phải không biết đế thích thiên làm thiên ma hắn đều xuất hiện nhiều lần như vậy, chính các ngươi sẽ không muốn ata lúc ấy cùng ba vị quỷ đế giao thủ, cùng bọn hắn tranh, đương nhiên liền là bọn hắn khí số. trương vân lời nhắc cùng đinh khải tranh luận, hỏi, vậy bây giờ ngươi nói, bọn hắn còn bao lâu sẽ trở về? đinh khải lắc đầu nói, không biết. chu vũ hàng nghiêm túc hỏi, chúng ta nói với ngươi nghiêm chỉnh đây, đừng nói dỡn. đinh khải hai tay một đạp nói, ta nói liền là nghiêm chỉnh, không có nói đùa các ngươi. cái này đại kiếp trước mắt, thiên đạo gây dựng lại, sớm đã không còn cái gì định số biến số mà nói, đều muốn tận thế tới gần, chuyện gì cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Vạn sự vạn vật cũng có thể biến hóa sửa đổi, Đế Thích Thiên mặc dù pháp lực vô biên, nhưng hắn tu vi không tới nơi tới chốn, nhìn không thấu thiên đạo, tự nhiên cũng sẽ không minh bạch đạo lý này. Hắn cho rằng lúc trước chúng ta tranh khí số liền là định số, kỳ thật bằng không thì, nếu như vẹn vẹn chỉ là có quỷ đế cùng Đế Thích Thiên bọn hắn, việc này cũng là đích thật là định số, nhưng cái này phía sau còn có những người khác thì sao? Cho dù không có ta cùng hắn lúc trước tranh đấu, việc này cũng sẽ không định tại 10 năm về sau. Hai nữ thần sắc cứng lại, nghĩ tới Đinh Khải theo như lời thế lực khác, chân vấn hỏi, tại dự tính của ngươi bên trong, yêu tộc dẫn đầu trở về, có phải hay không là bọn hắn xuất thủ? Chu Vũ Hàm nói: Đế thích thiên vì 10 năm đều liều mạng như vậy, bọn hắn còn có trăm năm, không có đạo lý không tranh giành. Không chỉ đám bọn hắn, còn có những tà thần kia, số trời đã sớm mơ hồ, tính tới cũng không nhất định là chân thật. Nếu như dựa theo chính ta suy đoán đến xem, Đinh Hải lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên dừng lại, chuyển hướng nhìn lấy phương đông, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thế nào? Hai nữ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhìn về phía phương đông, cũng không nhìn ra manh mối gì, nghi ngờ nhìn về phía Đinh Hải. Đinh Khải cười lạnh nói: Một đám không biết sống chết ra hỏa, nghĩ không ra, ta xem thường các ngươi, đáng tiếp các ngươi dỗi tay quá dài không có việc gì đi treo chọc Long Nạo Thiên. Lần này có trò hay để nhìn. Long Nạo Thiên là ai? Hai nữ liếc nhau, cũng không biết nó thân phận. Nhưng lúc này có thể làm cho Đinh Khải chú ý. Tất nhiên là việc quan hệ trọng yếu. Đinh Khải khẽ miệng giật một cái nói, Long Nạo Thiên, dáng dấp mi thanh ngục tú, lưng hùn vai gấu, người mang long mạch, cùng tún khóc huyễn điêu thạc thiên, tóm lại liền là một cái rất phiền tiểu thí hải. Các ngươi về sau sớm muộn gặp được, khuyên các ngươi tốt nhất cùng hắn giữ một khoảng cách. Hai nữ còn chưa hiểu tình huống gì, đột nhiên phương đông một tiếng rồng gầm vang lên, chuyển khắp cựu châu càn khôn. Giống long khí âm thanh qua đi, một đầu thương long đẳng không mà lên. Từ Đông phương bay lên, cuốn lượn xoay quanh, bay thẳng tiểu tiêu. Đây là từ Đông Hải đi ra. Con rồng này chẳng lẽ là Thương Long? Trương Vân nhìn lên trời bên cạnh cái kia cự long, kinh hãi và phẫn. Cho dù Chu Vũ Hàm cũng bị cái này cự long chấn nhiếp, thật sự là bởi vì con rồng này quá lớn, người bình thường, chỉ cần thân ở kiểu Châu, ngẩng đầu nhìn về phía trời liền có thể nhìn thấy đầu này cự long, mà mắt thường không cách nào phân biệt nó chân thân lớn nhỏ, nhưng Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân lại có thể. Quy một chương 233, không có tiếc ác. Chương 233, không có ác. Kim Long gầm thét đẳng với thiên thế tế, đầu ngựa, thân rắn, sừng mắt rửa, vảy cá, tay hổ, vớt từng, hai châu, cụ lớn lao uy nghiêm, nó chỗ thiên không phong vân giao hội, có to lớn vương giả chi khí tán ở cựu châu bốn phía. Cự Long lên không sông lên thiên không, xoay quanh tại đám mây phía trên, Long uy tự Đông Hải chi tân phát ra, quét sạch toàn bộ cựu châu thiên địa. Chỉ một thoáng, Chu Vũ hàm cùng Trương Vân cảm nhận được cái kia cự Long trên người uy áp, hai chân run lên, liền muốn quỳ xuống. Đinh Khải bắt lấy hai người tay, đứng ở phía trước, lúc này mới đem cái kia Long uy ngăn trở, hai nữ cũng khôi phục bình thường. Mà sơn ra bốn phía, hai nữ phóng tầm mắt nhìn tới, trong trăm dặm bên ngoài, thấy hết thể sinh linh tất cả đều hướng phía phương đông cái tiêu cự long bái phụ vạn thu hướng thương nó là thương long trương vân kinh ngạc lên tiếng chỉ một thoáng giữa bầu trời kia xoay quanh cự long cũng tựa hồ thấy được nàng mắt rồng nhìn qua trương vân cùng ánh mắt đối lập chỉ một thoáng ngu ngơ tại chỗ đinh khải ngăn tại nó trước người lôi kéo hai nữ xoay người nói nhìn cái gì vậy không có gì để mắt hiện tại các ngươi biết cái gì là cuồng chảnh huyễn khốc sâu tạc thiên đi tiểu tử kia từ trong phong ấn đi ra có đủ chảnh chu vũ hàm trợn mắt há hốc một nói hắn liền là long tiên đinh khải miệng nói ta đều nói hắn người mang long mạch nhà khẳng định chính là hắn Tiểu tử thúi kia mỗi lần đi ra đều sẽ như thế chảnh, ta đừng để ý tới hắn. Nói, Đinh Khải kéo hai nữ liền đi. Đi một trận, thương long biến mất, hai nữ cũng coi như về chậm tới. Trương Vân bỗng nhiên cả kinh nói, ta đã biết, hắn là ngươi khi đó chào hỏi thần long. Tại thiên thần Điện, Chu Vũ hàng ngây ra một lúc, lúc trước nàng không tại, tự nhiên cũng sẽ không biết tình huống. Trương Vân chợt nói, thì ra là thế, ta hiểu được, chúng ta mau ra vốn là kế thừa truyền thừa của ngươi mà đến, triệu hoán thần long cũng là ngươi cấp cho, hắn là thương long, tự nhiên cũng chính là trong long tộc tổ long, tình thế long châu có thể triệu hoán long tộc thần long, ngươi có thể gọi ra hắn cũng không phải là lạ. Chu Vũ Hàm nói, Thương Long truyền thuyết nguồn gốc từ nhân hoàng tổ long thời đại, trước đó chỉ có cổ long nhất tộc, có lẽ không có thần long tồn tại, hơn nữa lúc trước giao cũng không thể hóa rồng, hắn sẽ không cũng là kiệt tác của ngươi đi. Chu Vũ Hàm chỉ là thuận miệng nói, lại không nghĩ người nói vô tâm, người nghe hiểu ý, Trương Vân trong một sát na nghĩ tới trấn ma tháp bên trong chủ trùng, trùng, còn có võ thần điện bên trong những cái kia tạo vật, ý nghĩ của nàng chỉ một thoáng liền bị mở rộng. Võ thần điện ngươi liền sáng tạo ra nhiều như vậy quái vật, lai lịch của hắn kỳ quặc, chỉ sợ cũng ngươi sáng tạo. Trương Vân lời nói cũng để tỉnh Chu Vũ Hàm, nàng cũng bắt đầu hoài nghi. Đối mặt hai người ánh mắt khác thường, Đinh Khải thản nhiên nói, "Thì tính sao? Các ngươi cũng đừng quan tâm, hiện tại chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian đi làm tốt chuyện trước mắt." Trương Vân một bộ tùy ý bộ dáng nói, "Còn cần đến lấy chúng ta à? Đã hắn là người tạo vật, lấy thực lực của hắn, giúp ngươi khẳng định nhẹ nhõm, hai chúng ta không cần phải đi." Chu Vũ Hàm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Đinh Khải nói, "Ta cũng là cảm thấy như vậy, lấy ngươi năng lực, có những cái kia tạo vật hỗ trợ, căn bản không dùng được chúng ta." Đinh Khải thấy hai người bộ dáng, liền biết các nàng nhất định là có ý nghĩ gì, dù Bận Vật dung dung ngồi xuống nói, người có 70 tuổi, ngạ mạn, đố kỵ, nổi giận." Người biếng, thao thiết, tham lam cùng muốn, cái này các ngươi biết đi. Chu Vũ Hàm nói, đây là những tà thần kia giáo nghĩa lý do thoái thác, người có thất tình lục dục, bản này cũng rất bình thường, nếu vô tình vô dục, người cũng sẽ không là người, mà là thần, hồng chân ngăn vạn, chính là cái này thất tình lục dục mà đến. Ngươi nói những này không phải là muốn nói những cái kia tạo vật cùng cái này có quan hệ đi. Chu Vân Tỉnh táo nhìn lấy Đinh Khải nói, lúc trước ngươi đã nói nguyên tội cấp tạo vật, đã cái này bảy nguyên tội cùng thất tình lục dục tương quan, cùng người gốc dễ có thể có liên hệ, chắc hẳn ngươi những cái kia tạo vật đều là như thế mà đến đi. Đinh Khải tiếp tục nói, Thất tình lục dục là người chi bản tính, bảy nguyên tội cũng là bởi vì này mà sinh, ta lúc ban đầu tạo vật thực sự không phải là vì cái khác, chỉ là vì tách rời chính mình thất tình lục dục, đặt tới thái thượng vòng tình chi cảnh, sau đó tại tiếp xúc đến thần tính về sau, lúc này mới quyết định đem tự thân thất tình lục dục chặt đứt. Bất quá ta lúc ấy bởi vì cẩn thận, cho nên không dám hoàn toàn chặt đứt thất tình lục dục, nếu không làm như vậy sẽ chỉ làm ta nhân tính bị xóa đi, cho nên ta lựa chọn một loại khác phương pháp, ký thác nhân tính chi pháp, đem ta thất tình lục dục chia làm 70 đội, ký thác tạo vật trên người, do đó khiến cho tự thân thần tính viên mãn. Ký thác chi pháp. Chu Vũ Hàm lẩm bẩm đông nhiên tỉnh nộ nói, thì ra là thế, ngươi em chính mình thất tình lục dụ một bảy nguyên tội ký thác vào tạo vật trên người, khó trách từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy ngươi kỳ quái đây. Nguyên lai ngươi đã ký thác tự thân thất tình lục dụ. Trương Vân cũng tỉnh nộ gật đầu nói, đã không có thất tình lục dụ, ngươi mặc dù là nhân tính một mặt, khó trách ngươi làm việc chuẩn tắc cùng những thái thượng vong tình kia hàng người, ngươi cái này nhân tính một mặt, chỉ sợ cũng không được đầy đủ, ở trong đó chỉ sợ là xảy ra vấn đề gì đi. Đinh Khải tự lo nói ra, tại vạn năm trước đi, ta lúc ban đầu vì tìm tới ký thác tình cảm, cho nên nghiên cứu tạo vật, sau đó liền có bảy tông tội đại biểu nhân tính bảy mặt cũng đại biểu ta tự thân nhân tính tình cảm, chỉ tiếp ta làm như vậy đã đối cũng sai, về sau ra một điểm nhỏ vấn đề, cho nên ta mới có thể không ngừng luân hồi chuyển thế. Vấn đề gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải ngươi tạo vật phản vệ a." Chu Vũ Hàm cười nhạo nói, "Ngươi những cái kia tạo vật, tất cả đều là không thể khống chế nguy hiểm ra hỏa, đừng nói chúng ta nhìn thấy qua, chỉ sợ chưa thấy qua, cũng không biết còn có bao nhiêu nguy hiểm đồ vật đây." Một cái trùng trùng liền để hai nữ ký ức khắc sâu, chớ nói chi là tại Sa Châu Võ Thần Điện thấy cái kia vô số đáng sợ quái vật, càng làm cho hai nữ chấn kinh, những vật này một khi lưu lạc bên ngoài, hậu quả không thể tưởng tượng. Đinh Khải cảm khái nói: "Lúc trước ta dùng lưu lợi chi pháp, vốn là muốn tìm một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp, để cho mình đã giữ lại nhân tính cũng có được thần tính, chỉ là một bước sai, từng bước sai, cho dù ta về sau mở tiên đạo, tìm tới nhân tính cùng thần tính điểm thăng bằng phương pháp, nhưng cũng bởi vì tách ra 70 tội, cho nên ta tự thân vốn cũng không lại hoàn chỉnh, tiên đạo với ta mà nói, cuối cùng cũng là không đường có thể đi, chỉ có chuyển thế trùng sinh muốn ở trong, luân hồi bù đắp tự thân." Trương Vân Cao mày nói: "Ngươi bây giờ tình huống, chỉ sợ luân hồi cũng không thể đưa ngươi bù đắp, ngươi bây giờ mặc dù là nhân tính một mặt, nhưng ta nhìn liền không giống như là người." Bởi vì ngươi căn bản không có người bình thường nên có nhân tính. Ngươi mặc dù học vô cùng không sai, nhưng ngươi khuyết điểm lớn nhất chính là không có thiện ác. Chu Vũ Hàm cũng tán thành nói, nói không sai, ngươi không có hỉ nộ ai oán tăng biết, mặc dù ngươi học được cùng người bình thường rất giống, nhưng dù sao cho người ta cảm giác băng lãnh, ngươi căn bản cũng không có người căn bản nhất thiện ác chi phần, ngươi căn bản không giống như là người bình thường, ngược lại tựa như lúc trước chúng ta tại Vạn Thọ Sơn gặp phải vị tiền bối kia. Hai nữ cùng đinh khái ở chung quá lâu, lúc này mới có thể phân biệt ra được trên người hắn vấn đề. Không biết ngọn nguồn còn có thể dùng cổ quái để giải thích, nhưng chân chính biết vấn đề cho ở về sau, hai nữ cũng liền nghĩ rõ ràng hết thảy. Người chi thiện ác mới là nhân tính bên trong mấu chốt một điểm, Đinh Hải coi nhẹ sinh tử, không có thiện ác chi phân, thường ngày hành vi bên trong, hai nữ tự nhiên có thể phân biệt ra được. Quy một chương 234, cấm không lĩnh vực. Chương 234, cấm không lĩnh vực. Đinh Hải gật đầu nói, bởi vì tách ra thất tình lục dục, cho nên ta người này tính một mặt. Trở nên cùng thần tính một mặt rất tiếp cận, nhưng ta cuối cùng đại biểu là nhân tính một mặt, cho nên ta bản tính bên trong vẫn có chút nhân tính lưu lại, mặc dù không được đầy đủ, nhưng là tại mấy lần trong luân hồi, ta hiện tại trí ít trở nên càng giống người, chỉ là bởi vì nhận thần tính ảnh hưởng, mỗi một lần chuyển thế trước đó cách rời thần tính một mặt, đều sẽ ảnh hưởng tự thân, cho nên ta đã sớm không có thiện ác chi phân. Sinh tử, tại ta đời thứ nhất luân hồi trước đó liền đã khám phá, luân hồi nhiều lần như vậy, sinh tử ta tới nói đã không có ý nghĩa về phần thiện ác. Có lẽ là lập trường khác biệt, cho nên ta thực sự khó có thể lý giải được, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta liền thật đã mất đi thiện ác chi phân. Đinh Khải dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta nói qua, ta rất đã sớm đem tự thân thất tình lục dục ký thác ra ngoài, cũng không phải là hoàn toàn chặt đứt, tình cảm của ta chỉ là được ký thác, mà không phải là biến mất, cho nên bảy nguyên tội cùng ta quan hệ, kỳ thật có chút cùng loại ta nhân tính một mặt cùng thần tính một mặt. Tam vị nhất thể." Hai nữ bỗng nhiên hiểu được. Đinh Khải cười gật đầu nói, "Không sai, liền là tam vị nhất thể, đương bảy nguyên tội đều là ta tách ra đi tình cảm ký thác, giữa chúng ta liên hệ, coi chúng ta cùng một chỗ thời điểm." Ta liền sẽ khôi phục tự thân tình cảm, mà bọn hắn bản thân cũng sẽ bởi vì ta mà bù đắp tự thân tình cảm, trở nên hoàn chỉnh, nhưng là bởi vì chúng ta ở giữa đặc thù liên hệ, bảy nguyên tội vấn đề cũng sẽ tùy theo bạo phát đi ra. Phản phệ, hai nữ suy đoán hỏi thăm. Đinh Khải lắc đầu nói, chúng ta quan hệ rất là thù, các ngươi không hiểu, phản phệ là không thể nào xuất hiện, chỉ là so phản phệ phiền báis hơn vẫn là tình cảm xung đột, người hỉ nộ ai ố đều là đối lập, không có khả năng tất cả tình cảm cùng lúc xuất hiện. Hai nữ bừng tỉnh đại ngộ. Trương Vân nói, mỗi người bọn họ đại biểu cho một loại tình cảm, tập hợp một chỗ, bảy loại tình cảm cùng một chỗ bộc phát, đích xác rất đau đầu à? Chu Vũ Hàm nói, cho nên ngươi lựa chọn đem bọn hắn cách ra. Đinh Hải thở dài nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, có ta ở đây thời điểm, tất cả mọi người đến nghe ta, một khi ta không tại, mấy người bọn hắn liền sẽ nội đấu, sau đó, liền không có sau đó. Bảy loại tình cảm lẫn nhau xung đột, nội đấu một đoàn, tựa như người chi niệm đầu tình cảm tranh đấu, hai nữ mặc dù có thể hiểu được, lại sẽ không minh bạch đến cùng lại là cái gì một loại chẳng diện. Chu Vũ Hàm nói, đã như vậy, vậy ngươi mang theo một hai cái ở bên người tổng không có vấn đề a Đinh Khải nghiêm túc nói, có à, ngươi cũng đã gặp hai cái. Tiểu Hắc cùng A Bảo, hai người bọn họ thật biết điều, cũng rất nghe lời, mặc dù có điểm bướng mình nhưng coi như có thể. Vậy ngươi vì cái gì lại không mang theo bọn hắn rồi? Chẳng lẽ là vì che giấu tung tích, còn có A Bảo, lúc trước ngươi để hắn đi theo ta, về sau ngươi là cố ý để hắn đi à? Chu Vũ Hàm nghĩ đến A Bảo, cũng thật lâu không thấy được, hơn nữa triệu hắn cũng vô dụng, lúc trước vẫn không rõ, hiện tại tự nhiên nghĩ thông suốt hết thảy. Trương Vân nhìn về phía Chu Vũ hàm nói, bảy nguyên tội cùng hắn là tam vị nhất thể quan hệ, chỉ sợ bọn họ cũng đại biểu cho thân phận của hắn, hắn chuyển thế chúng sinh, chắc chắn sẽ không tùy tiện mang theo bảy nguyên tội ở bên người, nếu không khẳng định sẽ bại lộ thân phận. Đinh Khải gật đầu nói, đây là nó một, thứ hai liền là a bảo đầu góc có vấn đề, tiểu hắc còn hơi tốt một chút điểm. Một điểm nữa liền là bảy nguyên tội cùng ta là tam vị nhất thể, giữa bọn hắn cũng tự nhiên là có liên hệ, tình cảm mặc dù đối lập, nhưng cũng là cùng tồn tại hấp dẫn, cho nên bên cạnh ta nếu như mang theo một cái, cái kia cái khác khẳng định cũng sẽ chính mình tìm tới tới. Lúc trước ta lưu lạc đến Tử Linh Nguyên thời điểm, Sớm đã làm xong phòng bị, cho nên còn không có vấn đề gì, nhưng là ta luân hồi chuyển thế về sau, vậy liền nhiều nhất chỉ có thể mang theo A Bảo, song khi sơ tại Ma tinh sự kiện kia bên trên, đã xảy ra một ít vấn đề, cho nên A Bảo cũng không thể lại lưu lại. Hai nữ hình như có sở nội trầm tư, Đinh Khải đứng người lên vô vô trên người bùn đất, nói, nói cái gì đến cái gì, mang ta đi Đế Vương Lăng đi. Hai nữ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn về phía Đinh Khải, Trương Vân một mặt bất khả tư nghị nói, Đế Vương Lăng bất quá là tổ lăng mộ chôn quần áo và di vật, ngươi khi đó sẽ không thật đem truyền thừa ở lại nơi đó a. Chu Vũ Hàng cũng nói Đế Vương lăng sớm đã bị Cựu Châu người lật ra một cái út xấp. Theo lý thuyết, thân phận của người như thế là thủ. Nếu như giả bên trong trốn thật, những người khác không có khả năng nhìn không ra đi. Đinh Khải cười nhạo nói, một đám ngu ngốc, đương nhiên đoán không ra tâm tư của chấm, Đi các ngươi thì sẽ biết. Hai nữ ông nghi hoặc, mang lên Đinh Khải hướng phía Đế Vương lăng bay đi. Thiên hạ phần Cựu Châu, Trung Châu chi địa làm Cựu Châu trung tâm, cũng là nhân Hoàng Tổ Long khởi nguyên địa. Cái kia Đế Vương lăng Tổ Long mộ, tự nhiên cũng tại Trung Châu. Trong thiên hạ vương triều vô số, các triều đại đổi thay hoàng đế, mặc dù đều có lăng tẩm, nhưng duy nhất có thể được xưng là Đế Vương Lăng cũng chỉ có nhân Hoàng Tổ Long mộ. Trung Châu Thiên Chủ Sơn, ngọn núi như cái tên, Cựu Châu thứ nhất núi, giống như trụ trời, mà đế vương lang chính là tại trên đỉnh núi. Vừa vào Trung Châu, ba người đứng tại đám mây, xa xa liền có thể nhìn thấy một toàn núi lớn xuyên phá tầng mây, cắm vào thiên cung, bên trên không thấy đỉnh, hạ không thấy đáy, cũng không biết núi này cao bao nhiêu. Đinh Hải nhìn lấy ngày đó trụ đường núi Thiên Chủ Sơn, thật lâu không có trở lại qua, núi này vốn tên là Trung Sơn, vốn là ngay cả Cựu Châu danh sơn đều không có chỗ xếp hạng. Lúc trước ta ở đây núi cao hứng nhất thống thiên hạ, phân chia Cựu Châu thời khắc, dẫn đạo địa mạch, cấp đoạt ngoài vòng giáo hóa địa khí, cung cấp nuôi dưỡng núi này trong vòng trăm năm mới vừa nuôi ra thiên trụ sơn trương vân nói cướp đoạt ngoài vòng giáo hóa địa khí cung cấp nuôi dưỡng cựu châu lấy thiên trụ sơn chấn áp cựu châu địa khí ngươi cũng là dám làm thiên trụ sơn đối với cựu châu tác dụng người tu hành phần lớn nhất thanh nhị sở núi này chấn áp cựu châu địa khí cùng số mệnh tập thiên hạ khí vận ở đây trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết đinh hải thở dài đáng tiếc lúc trước ta cũng là quá xử trí theo cảm tính làm được quá mức một chút bây giờ suy nghĩ một chút liền không nên lầm xuống cựu châu kết giới cũng không nên chống lên thiên trụ sơn chu vũ hàm cao mày nói cựu châu kết giới bảo trì cựu châu Thiên trụ sơn trấn áp thiên hạ khí vận, bảo đảm Cựu Châu thái bình, vì sao không nên làm? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì hậu hoạn hay sao?" Đinh Khải lắc đầu nói, "Lúc trước ta tự mình động thủ, kết hợp Cựu Châu chi lực, làm sao có thể lưu lại hậu hoạn, bất quá là hai món đồ này mặc dù bảo vệ Cựu Châu, đồng dạng cũng làm cho Cựu Châu thiếu đi tôi luyện, sinh tại gian nan khổ cực mà chết vào yên vui." Trương Vân hừ lệnh nói, "Đây là ngươi thần tính suy nghĩ, đứng tại nhân loại trên lập trường người công đức vô lượng." Đinh Khải khép cười một tiếng, "Hoàn toàn chính xác, người nói công đức ta ngược lại thật ra được không ít, nhưng thiên đạo tội nghiệp ta cũng còn không ít đây." Nếu không gây cho rằng chấp làm nhân hoảng, cuối cùng làm sao còn luân hồi chuyển thế? Lúc trước ta thế nhưng là đỉnh phong thời kỳ, hoàn vũ trong ngoài, cho dù là thần cũng phải tại chấm trước mặt túi đầu, đáng tiếc liền là lương bèo quá nhiều tội nghiệp, cuối cùng không thể không luân hồi chuyển thế, tẩy trừ tội nghiệp. Nếu là lúc trước ta liền khởi sự, chỉ sợ sớm đã xong rồi. Đang nói, Đám mây hạ thấp, rơi xuống đất mà đi. Mà khoảng cách Thiên trụ sơn còn có ngàn dặm xa. Đồn đại Thiên trụ sơn bốn phía có cấm không lĩnh vực, nghĩ không ra lợi hại như vậy, cho dù cách xa nhau ngàn dặm, chúng ta liền phải rơi xuống đất, không thể ra vân. Đám mây rơi xuống. Tru Vũ Hàm cùng Trương Vân dù thế nào cố gắng, đều không thể ổn định thân hình, tiếp tục bay ở trên trời, chỉ có thể rơi xuống đất. Quy 1 chương 235, Đế vương lăng. Chương 235, Đế vương lăng. Đinh Khải Lôi kéo hai nữ tay nói, đây là người nói cấm pháp chi lực, ngoại trừ nắm giữ quy tắc thiên địa chúng thần, bất kỳ người nào cũng không thể ở phạm vi này bên trong đặng không phi hành, các ngươi đừng nhúc nhích dùng pháp lực, ta mang các ngươi đi qua. Hai nữ thu liễm pháp lực, từ bỏ giá vân, chỉ một thoáng đứng ở giữa không trung, không còn rơi xuống, Đinh Khải Lôi kéo hai nữ chậm rãi hướng phía Thiên trụ sơn lướt tới. Còn không bằng rơi xuống đất đi đường đây, như thế Tung Bay chỉ sợ 10 ngày nửa tháng đều không đến được. Nhìn thấy Đinh Khải tốc độ, hai nữ cùng nhau lắc đầu, coi như bay ở trên trời, nhưng Đinh Khải mang theo hai người tốc độ cũng liền cùng người bình thường trên mặt đất chạy không sai biệt lắm, tốc độ này đối với hai nữ tới nói, cùng ốc xin Bỏ không có khác nhau. Thiên trụ sơn tại ở ngoài ngàn dặm, mà Thiên trụ sơn bản thân đất đai cực kỳ rộng lớn, tính được muốn tới đỉnh núi, coi như bay trên trời đi qua, cái kia khoảng cách chí ít 10 vạn dặm xa, dựa theo Đinh Khải tốc độ, hai nữ vô lực đầu đen dò muống. Ta còn không nghĩ bay đây, nắm lấy ta." Đinh Khải nói, đưa ra hai tay hai nữ tranh thủ thời gian bắt hắn lại bà vai ổn định tự thân. Đinh Khải hai tay hướng phía bốn phía đám mây một trảo kéo một đám mây trắng ném đến dưới chân, ngưng tụ thành một đoàn về sau, đứng ở phía trên. A nghĩ không ra ngươi còn có ngón này. Hai người đứng tại mây bên trên, phát giác cùng đứng trên đất bằng không có gì khác nhau đối với Đinh Khải chiêu này không khỏi kinh ngạc. Đây coi là cái gì? Ta đều nói qua, ta là thần, đàng Vân Giá vũ mặc dù làm không được nhưng là phi hành, chính là bản năng của ta, đừng nói cái này mây, coi như một ngọn gió ta đều có thể khống chế trung tiên. Dứt lời, Đinh Khải nhắc nhở các ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng vận chuyển pháp lực. Cái này cấm pháp lĩnh vực phạm vi bên trong, chỉ cần các ngươi động một cái pháp lực, liền sẽ bị đánh rơi xuống đi, ta ngủ trước biết, đến lại gọi ta." Vừa nói, Đinh Khải nằm tại mây trắng bên trên, cứ như vậy nằm ngáy ho ho, hai nữ thấy vậy, bất đắc dĩ bắt đầu, ngồi ở Đinh Khải bên người, nhắm mắt dưỡng thần. Mây trắng theo gió mà động, tốc độ chậm đáng thương, Đinh Khải đều không nóng nảy, hai nữ tự nhiên cũng không hoảng hốt, coi như một lần nhập định. Trong nhập định hai người bỗng nhiên cùng nhau mở hai mắt ra, liếc nhau về sau, nhìn về phía bên người Đinh Khải, đem nó đánh thức tới Cái này còn chưa tới đây, làm sao lại đánh thức ta? Đinh Khải mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, Mắt nhìn một phía, phát hiện mình đã tiến vào trong núi địa giới, phía dưới liền là chân núi, ba người vị trí tầng thứ nhất trên tầng mây vị trí, đỉnh núi đều không nhìn thấy, khoảng cách đến còn có đoạn khoảng cách. Chu Vũ hàm sắc mặt ngưng trọng nói, nơi này cổ quái, ta hiện tại cảm giác giống như lưng có một ngọn núi, hơn nữa càng chạy càng là khó khăn. Ngươi lại không cho ta dùng pháp lực, ta bây giờ nói chuyện đều mệt mỏi đây. Trương Vân cũng nói, ta chỉ là nghe nói ngày này trụ trên núi có thần dị, không nghĩ tới còn có cái này cổ quái. Đinh Khải tức giận nói ra, bất quá chỉ là áp lực mà thôi, đây là thiên trụ sơn trên thông tiêu, dưới liên hoàng tuyển, câu thông thiên địa cầu bản thân ẩn chứa thần uy, lại có chúng sinh nguyện lực nương tụ, khí vận giao hội. ngày này trụ núi tập hợp thiên địa nhân tam tài lực, mới diện hóa xuất bậc này thần uy, nơi này có thể nói là tự nhiên thần vực, các ngươi cũng đừng không biết tốt xấu, bình thường nắm chắc cơ hội lần này. chu vũ hàm tố khổ nói, thế này sao lại là cơ hội gì, ta đều sắp nhịn không được, thà rằng hạ xuống bước đi. đinh Khải cười nhạo nói, võ thần điện thang trời đều đi tới, nơi này đều sống không qua, ngươi cũng là càng sống càng trở về. trương vân thở dài, võ thần điện chỉ là tinh thần áp chế, nơi này cũng không phải võ thần điện thang trời, không chỉ có tinh thần, ngay cả bản thân đều không tránh thoát đây. Đinh Hải không nhịn được khua tay nói: Các ngươi liền là phiền toái, điểm ấy áp lực đều chịu không được, cũng liền tại đây trên trời mới có cơ hội này, rơi xuống đất liền cái gì cũng bị mất. Chính mình nhập định đi, dùng thiên nhân hợp nhất pháp, diễn biến thiên địa tăng tải. Theo Đinh Khải chỉ điểm, hai nữ ngũ tâm triệu thiên, nhắm mắt nhập định mà đi, câu thông thiên địa, dung hợp càn khôn, lấy tự thân tiểu thiên địa cùng đại thiên địa tương hợp. Cái kia áp lực mặc dù chưa từng biến mất, nhưng hai nữ cũng đã có thể kiên trì, hơn nữa tình huống như vậy dưới, thiên địa áp lực ngược lại có thể thúc đẩy hai nữ lĩnh ngộ thiên địa càn khôn đại đạo, đối với cẳng ngộ thiên địa đại đạo không còn gì tốt hơn. Thấy hai nữ đều đã thuận lợi nhập định, Đinh Khải nhìn nhìn phía trước sơn núi, ngẩng đầu nhìn một chút không trung, giá vân nghiêng bên trên mà bay, hướng về phía tầng thứ hai tầng mây bay đi. Trên trời, tầng mây phân chia cùng sở hữu 9 tầng, đối ứng cửu tiêu, mà thiên trụ sơn đỉnh núi đã xuyên qua tầng năm mây, khoảng cách tầng thứ 6, còn có một nửa khoảng cách, dựa theo núi này hàng năm đều đang không ngừng tăng trưởng xu thế đến tính toán, khoảng cách tầng thứ 6 cũng bất quá là mấy trăm năm lúc nào cũng ở giữa mà thôi. Đinh Khải giá vân đi tới nơi này tầng thứ năm phía trên, hướng phía đỉnh núi lắc ung dung bay đi. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 Hai nữ mặc dù nhập định, nhưng thần sắc lại trở nên hơi gian nan, trên người các nàng áp lực đại tăng, theo đám mây bay về phía đỉnh núi, cái kia áp lực cũng theo đó không ngừng tăng lên, ẩn ẩn có không chịu nổi xu thế. Đinh Khải cũng mặc kệ hai nữ, tự lo nằm tại mây bên trên, ôm hổ lô rượu uống một mình tự uống, ngày này bên trên thái dương tuy tốt, nhưng cũng quá lạnh chút ít, các người hai cái ngược lại tốt, còn có thể mượn cơ hội nhập định nội đạo, ta hiện tại nhưng lạnh đến muốn chết, toàn bộ nhờ rượu này đến đỡ người. Đinh Khải cũng may mắn cái này Huyền Hoàng Thiên Địa không phải tinh cầu, mây bên trên mặc dù lạnh, nhưng cũng không đến mức nước đóng thành băng, nhiệt độ chênh lệch đến dưới không. Hơn nữa không khí cũng không thế nào mà manh, để hắn người bình thường này thân thể cũng có thể chịu nổi. Thiên trụ sơn đỉnh gần ngay trước mắt, hơn 1000 mẫu kim trên đỉnh, một tòa đình nghỉ mát sừng sững ở một tòa 9 tầng trên này, trong lương đình đứng thẳng một khối ngọc thạch địa, dâng thư đế vương lăng ba chữ. Khoảng cách đỉnh núi còn có vài dặm, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cùng nhau tỉ lại, hai người thân hình thoát một cái, cái kia mây trắng giống như lọn, hai nữ liền hướng phía phía dưới rơi xuống mà đi. Đinh Hải kịp thời đưa tay bắt lấy hai nữ, đưa các nàng kéo lên nói, đã sớm biết các ngươi sẽ nhịn không được. Chu Vũ Hàm cười khổ nói, người lăng tầm chi địa, hội tụ thiên hạ vương triều lăng khí có thể nói tổ long mạch, vạn pháp cấm tiệt, chúng ta cũng không phải ngươi, đương nhiên không chịu đổi. Trương Vân nhìn về phía phía trước Kim Đình nói, thật nặng long khí, đinh Khải ngươi thu hồi nhân hoàng thần tính, có thể hay không đối với nơi này có ảnh hưởng gì à? Đinh Khải lắc đầu nói, không biết, lúc trước ta liền không có nghĩ tới sẽ có cục diện bây giờ, chỉ là cho mình lưu đầu đường lui, ai biết hậu nhân nhìn như vậy nội ta, đem ta phong làm tổ long, để cho ta cái này mộ chôn quần áo và di vật đều hội tụ vương triều long khí, việc này tương đối khó giải quyết, coi như xảy ra chuyện, ta cũng mặc kệ. Chu Vũ Hàm cảm khái nói, thiên hạ loạn. Trương Vân nói, coi như hắn không động thủ Thiên hạ cũng sẽ loạn. Đinh Khải cười nói, nói không sai, coi như ta không động cái này lang tầm, không ảnh hưởng nơi đây long khí, tiếp số tiền đến, thiên hạ nên loạn vẫn là đến như thường loạn. Nói, ba người đi vào kim trên đỉnh, không đợi ba người nhảy xuống mây trắng, kim trên đỉnh 9 tầng đài đế vương lang bên trong một đạo kim sắc long khí xung ra, hóa thành một đầu vạn tấm kim long, đằng không mà lên, thân hình thẳng vào tầng thứ 6 trong mây mù. Cái kia kim long vừa ra, long uy đè xuống, mây trắng trong nháy mắt tiêu tán thành hơi nước, phiêu tán bốn phía, ba người rơi vào kim trên đỉnh. Cái tiêu cự long từ trong mây lộ ra đầu, một đôi mắt rồng tiếp cận ba người. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân Trận cảm thấy khí tức trì trệ, giống như thiên trụ sơn rơi xuống, đặt ở trên thân hai người. Quy một chương 236, Nhân hoàng tổ long. Chương 236, Nhân hoàng tổ long. Nhưng mà cùng hai nữ tình huống khác biệt, Đinh Khải giống như như cá gặp nước, tại đây kim đỉnh phía trên khí chất đều tùy theo cải biến, một thân khí tức theo hắn đi hướng đế vương lăng không ngừng lớn mạnh. Bốn phía long khí hội tụ, hướng phía Đinh Khải vây quanh, cho dù ở trong mấy cái kia vạn trượng cự lòng cũng là đối với hắn lộ ra mừng rỡ thần mặt vẻ. Hai nữ vận chuyển pháp lực, cưỡng ép từ áp lực bên trong rẽ rượi lấy khôi phục mấy phần năng lực hành động, nhìn lấy Đinh Khải hướng đế vương lăng đi đến, hai nữ cũng là một bên chống cự áp lực, một bên đuổi theo. Tại đây kim đỉnh phía trên, hai nữ chỉ cảm thấy so tất cả vương triều kinh đô đều muốn khó chịu ngàn vạn lần, một thân công lực bị hạn chế, bị áp chế một tầng không nói, pháp lực đều vận chuyển không khoái, bất kỳ cái gì thuật pháp thần thông, ở chỗ này đều bị suy yếu đến cực hạn, coi như muốn làm ra một đạo hỏa diễm, đều cần tiêu hao không ít khí lực. Nơi này tụ tập cựu châu 5000 năm long khí, cho dù cái này thiên trụ sơn làm long mạch chi tổ, cũng khó trách không có tu sĩ nguyện ý đặt chân nơi đây, nơi này căn bản không phải chúng ta nên tới địa phương. Chu Vũ Hàm nhìn lấy bốn phía, cười khổ lắc đầu. Chỉ bất quá đi vài bước đường, nàng liền bắt đầu thở hổn hển, rõ ràng hiện lộ ra vẻ mệt mỏi. Trương Vân cao mày nhìn về phía Đế vương lăng nói, ta cảm thấy có tốt, nơi này áp lực cũng không giống như lớn, trên người của ta giống như có cái gì đang thức tỉnh. Chu Vũ Hàm không rõ ràng cho lắm, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ áp lực của ngươi không có ta lớn? Ta hiện tại công lực đều bị áp chế đến một tầng, ta còn có 3 tầng, cùng thật lâu tình huống không sai biệt lắm, áp lực mặc dù có, nhưng cũng không so bên ngoài lớn hơn bao nhiêu. Trương Vân cũng là cảm thấy kỳ quái. Chu Vũ Hàm đưa tay nói, chúng ta lẫn nhau nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hai người lẫn nhau nắm lấy thủ đoạn, do xét lẫn nhau tình huống, đến lúc này, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. "Long mạch, ta đã biết, là chúng ta mau ra long mạch, mau ra trong huyết mạch tận chứa long chi huyết mạch, chúng ta cùng các ngươi khác biệt, khó trách ta cảm thấy kỳ quái đây, trong thân thể ta muốn thức tỉnh, chỉ sợ là long chi huyết mạch." Trương Vân tìm tới vấn đề chỗ ở về sau, nói: "Vũ Hàm, ngươi trước tiên ở cái này bên ngoài nghỉ ngơi chờ lấy chúng ta, ta muốn đi qua, cố gắng cơ hội lần này, có thể làm cho ta thức tỉnh long chi huyết mạch cũng không nhất định." Chu Vũ Hàm thấy Trương Vân trong mắt lộ ra vẻ kích động, minh bạch cái này long chi huyết mạch đối với nàng mà nói rất trọng yếu, nói: Ngươi đi trước đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi." Cùng Chu Vũ Hàm phân biệt, Trương Vân bước nhanh đổi hướng đinh Khải, chỉ là tại khoảng cách trăm bước khoảng cách thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác áp lực đại tăng, tốc độ bị ép buộc ra, chờ đến đinh Khải đi một bước, trên người nàng áp lực trong nháy mắt yếu bớt, lại đuổi theo, chỉ cần tới gần trăm bước khoảng cách, liền sẽ lại lần nữa gia tăng áp lực. Kể từ đó, Trương Vân cảm thấy khẽ động, đuổi theo đinh Khải bộ pháp, chậm rãi hướng phía hắn tiến đến, mỗi đi một bước, mặc dù áp lực tăng gấp bội, nhưng là Trương Vân cảm giác tự thân huyết mạch giống như bốc cháy lên, trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì sắp tỉnh, chỉ là kém một chút ngoại lực kích thích. Chín tầng đài, Đinh Khải đạp lên thời điểm, trên người hắn khí tức đã triệt để trở nên giống như đế vương, cho người ta một loại uy nghiêm vô biên cảm giác, tựa hồ chỉ có thể nhìn lên, mà không thể nhìn thẳng. Trên trời kim long nhìn lấy Đinh Khải đi vào đỉnh đài, đi vào trước mộ bia, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang trở về mộ bia bên trong. Đế vương lăng, mộ trôn quần áo và di vật, ai lại sẽ nghĩ tới, ngươi mới là ta lưu lại bảo bối. Đinh Khải nói, đưa tay đặt ở trên bia mộ, chỉ một thoáng cái tiêu cao ba trượng mộ bia tách ra vô lượng kim quang, hống, hống, hống 9 cái kim long từ trên bia mộ tung ra, mỗi một đầu đều là vạn trượng lớn nhỏ cái này chín cái kim long đều là long khí biến thành tại kim đỉnh phía trên bay múa xoay quanh mộ bia vụt nhỏ lại qua trong dây lát biến thành một thước lớn nhỏ khối này bạch ngọc ngọc nguyệt chậm rãi kéo dài biến nhỏ dần dần chuyển biến thành một đầu xương sống bốn phía bay múa chín cái kim long tại mộ bia biến thành xương cổ sống về sau nhau nhau hội tụ tới chui vào cái này xương sống bên trong bốn phía long khí đều ngưng tụ đến trong đó vốn là bao phủ tại kim trên đỉnh áp lực cũng theo đó yếu bất một chút long mạch trong truyền thuyết nhân hoàng tổ long vẫn lạc về sau lưu lại long mạch giấu tại châu bên trong trấn áp cựu châu long khí là vương triều long mạch căn nguyên Trương Vân đứng tại chín tầng dưới này, nhìn lấy đinh Khải trong tay xương sống nói: Nghĩ không ra, ngươi vậy mà đem cái này lòng mạch dấu ở nơi đây." Đinh Khải nói: "Bản này chính là ta vẫn là sau vật lưu lại, cho tới nay ta đều đem nó để đặt ở đây, vốn là cũng là mượn nhờ nó trấn áp Cửu Châu, ngăn cản bực ngoại yêu tà bước vào Cửu Châu, dưới mắt kiếp số Hàn Lâm, vật này lại là không cần, lưu tại nơi này, sớm muộn cũng sẽ bị những tên kia cho ta hủy đi." Dứt lời, đinh Khải đem xương sống hướng phía phía sau hắn xuống, đầu này xương sống giống như sống tới, chui vào đinh Khải da thịt bên trong, cùng hắn xương sống tương hợp vì một giống một đầu kim sắc cự long hư ảnh từ trên thân đinh khải phóng lên tận trời, kim đỉnh phía trên vương triều khí vận cũng như mệt mỏi chim về tổ, hướng phía đinh khải tụ đến. vô tận vĩ lực vờn quanh trong người, trương vân thân bất do kỷ quỳ xuống, giống như triều bái chính mình vương, cho dù xa xa chu vũ hàng đều khống chế không nổi chính mình. lúc này, đinh khải đứng tại chín tầng trên này, giống như đứng ở trong thiên địa như người khổng lồ, nương tụ thiên địa nhân tam tài quý nhất, hắn liền là trong thiên địa này trí cao vô thượng vương giả. kim quang bao phủ trong người, quần áo trên người cũng theo đó biến thành kim sắc cửu long bảo, trên đầu cũng xuất hiện miệng lưu quan, cùng vị đế đại tôn tạo hình khác biệt cái này một thân càng thêm tôn quý mà huy nghiêm. âm âm trên trời mây đen cuồn cuộn. sớm trước, qua trong dây lát thiên tượng đại biến. đinh hải hư lạnh nói, các ngươi đạo trích, cũng dám ở chấm trước mặt làm cản. đang chém. mĩ vang lời ngọc, luân xuất phát thủy, đinh hải một lời đã nói ra, trên người một đạo khí trụ phóng lên tận trời, quán triệt thiên địa. đạo này khí trụ lại là mượn nhờ kim đỉnh khí vận ngưng tụ mà sinh, khí vận trụ xông vào hạo thiên nguyên khí hải, trực tiếp kết nối nó bản nguyên hải tâm. thiên địa nhân tam tài hợp nhất giới, đinh hải liền là trí tôn vô thượng vương giả, cửu châu bên trong, vô thượng vĩ lực hội tụ, ở trên bầu trời mây đen trong khoảnh khắc tan thành mây khói trốn ở mây đen phía sau đồ vật phát ra khàn giọng kiệt lực tiếng kêu thản thiết cuối cùng tan thành mây khói Đinh Khải đưa tay hướng phía vù vào không khí hạo thiên nguyên khí hải bên trong một cái thần ấn bị hắn bắt được lập tức vô tận vĩ lực hạ xuống cùng Đinh Khải hợp nhất chấm làm nhân hoàng tổ lòng, cựu châu chí tôn Đinh Khải một tay kéo lấy thần ấn bệ nghệ thiên hạ cựu châu bên trong bất kỳ địa phương nào đều rơi vào trong mắt của hắn nhân hoàng ngươi sớm đã vỡ lạc hiện tại đã không phải là lúc trước ngươi nhất thống cửu châu thời điểm một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở đỉnh núi theo sau một đạo lưu tinh từ trên trời ra xuống đánh tới hướng kim đỉnh Đinh Hải lạnh lùng nhìn về phía thiên không nói, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần. Các ngươi nghịch loạn, dám can đảm phạm ta Cửu Châu, chấm tất tự tay chủ diện. Ầm ầm một tiếng bạo tạc vang vọng đất trời, cái kia lưu tinh chỉ là rơi xuống một nửa liền ầm ầm bạo tạc, hóa thành một mảnh hỏa vân quét sạch thiên không, qua trong dây lát tan thành mấy khói, nửa điểm bột phấn cũng không lưu lại. Dầm dầm rầm trên bầu trời giống như mở ra một cánh cửa, tinh không nổi lên, vực ngoại bên trong vô tận tinh thần truy lạc, hóa thành đầy trời mưa sao băng, từ cái kia bên trong thiên môn xuyên qua, qua trong dây lát xuất hiện trên bầu trời Cửu Châu, như mưa rơi rơi xuống. Quy một chương 237, ngập trời toán khí. Chương 237, ngập trời toán khí. Tất cả đều nhịn không được xuất thủ a, ta đã sớm biết các ngươi sẽ nhịn không được. Đinh Hải nói đưa tay hướng nắm vào trong hư không một cái, sau đó một vòng. Trên bầu trời quần tinh hiện hiện, Chu Thiên tinh thần tranh nhau phát sáng, vô lượng tinh quang vãi xuống đến, những cái kia vừa mới rơi xuống lưu tinh nhận quần tinh chi lực dẫn dắt, đột nhiên bay ngược trở về, đụng vào thiên môn bên trong. Chu Thiên quần tinh, ngươi là tinh thần thiên tôn. Một tiếng sợ hãi giống tại thiên môn bên ngoài vang lên, Chu Thiên quần tinh vận chuyển. Vô lượng tính quang chạy ngược nhập bên trong thiên môn, lập tức một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đinh Hải cùng đỉnh đầu trong tinh không Thái Dương tinh hô ứng lẫn nhau, giống như biến thành Thái Dương hóa thân. Chu Thiên quần tinh ở trong lòng bàn tay hắn hết. Chu Thiên tinh đấu, nghe ta hiệu lệnh. Đinh Hải ra lệnh một tiếng, Chu Thiên tinh đấu vận chuyển, giống như lớn mảnh quần tinh quang huy đan vào lẫn nhau, toàn bộ tinh không, vô tận lực lượng của tinh thần đem thiên môn bao phủ, đem thiên môn bên trong hết thể đều chứa vào tinh đấu đại trận bên trong. Thiên môn sụp đổ, một đám người từ đó hiện lộ ra, rơi vào Chu Thiên tinh đấu đại trận bên trong, tại vô tận tinh quang xen lẫn dưới, từng cái một phi hôi liên liệt Những người này hội tụ vào một chỗ, hóa thành một mảnh mây đen, chống cự lại tinh quang lực lượng, tại tinh đấu đại trận bên trong giáng chống đỡ lấy. Mắt thấy Chu Thiên tinh đấu đại trận liền muốn đem tất cả mọi người chôn vùi thời điểm, đột nhiên, quần tinh quang hoa tối sầm lại, Chu Thiên tinh đấu đại trận ẩn ẩn có sụp đổ xu thế. Ha ha, Thái Hạo, chư thần cũng đang giúp chúng ta, Chu Thiên tinh đấu đã không phải là lấy ngươi là chủ. Trong mây đen thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Đinh Khải Hư lạnh nói, lần này, coi như các ngươi lớn. Thoại âm rơi xuống, Chu Thiên tinh đấu đại trận nhiên sụp đổ, quần tinh chấn động, vực ngoại hư không chôn vùi, đem trong trận người đánh rất đến vô tận vết nước không gian bên trong cũng không biết lưu lạc đến vực ngoại phương nào đi. Chu Thiên Tinh đấu quang mang đại thịnh, quần tinh trói mắt. Chu Thiên trung tâm thái dương tinh bộc phát vô lượng quang minh, đem quần tinh quang huy bao phủ, đại nhật giữa trời, quần tinh tránh lui. Cùng ta chơi quyền hành tranh đoạt, các ngươi còn kém quá xa. Lần này tiểu trường đại giới, lần tiếp theo chính là các ngươi rơi xuống thần vị thời điểm. Theo Đinh Khải tiếng nói rơi xuống, trên bầu trời từng đạo từng đạo lưu tinh vạch phá không trung, đầy trời mưa sao băng cùng lúc trước mưa sao băng khác biệt. Đây là thần linh rơi xuống thần vị biến thành, đại biểu cho Chu Thiên Tinh đấu bên trong bảo vệ quần tinh cùng phụ tinh thần vị quyền hành từ thần linh trong tay thất lạc. Cựu tiêu thần giới, ngoại trừ Chu Thiên Chủ Thần phía trên tinh thần, còn lại tinh thần tất cả đều bị đánh rơi thần vị, từ tinh thần tôn vị bên trên rơi xuống dưới. Cho dù là Chu Thiên Chủ Thần, tứ phương thần đế cũng bị giao động thần vị, quyền hành bị đoạt đi một bộ phận. Đầy trời mưa sao băng rơi xuống, Đinh Hải quay người vung tay lên, bắt lấy hai nữ, lóe lên liền từ Thiên Chủ Sơn biến mất. Ngay tại ba người rời đi trong nháy mắt, trên bầu trời quần tinh hiện hiện, tinh không vô tận áp lực hạ xuống, Cựu tiêu thần đỉnh vô tận thần uy đánh tới, vọt tới Thiên Chủ Sơn. Cựu tiêu thần đình chư thần chi lực liên thủ một kích, cho dù thiên trụ sơn bên trên đại biểu cựu châu vương triều khí vận trụ trời cũng bị dung chuyển, thiếu khuyết chấn áp trụ trời long mạch cùng chính chủ, cái này khí vận trụ trời cũng trở thành không có dễ lù bình. Thiên trụ sơn đỉnh núi, đại biểu cựu châu vương triều long mạch trụ trời ầm ầm sụp đổ, khí vận sụp đổ dưới, thiên trụ sơn lắc lư không thôi. Cựu châu đại trấn, các đại vương triều khí vận trụ trời lắc lư, vương triều long khí trong nháy mắt suy yếu phần, khí vận rơi xuống. Trong lúc nhất thời, châu các đại vương triều khí vận kim long tiêu không thôi, chúng sinh lực bộc phát, hóa thành một đạo thông thiên đoàn khí trụ bay thẳng tiêu, nối liền trời đất. Vô tận đoán sát khí xâm nhập thần giới, rơi xuống chư thần trên đầu. Mà thoát đi Đinh Khải cũng đồng dạng không thể tránh thoát một kiếp này. Cái kia đoán khí trụ xông vào cựu tiêu, tìm tới cựu tiêu chư thần thời điểm, đồng dạng cũng có một phần đoán sát khí rơi xuống Đinh Khải đỉnh đầu. Khí vận phản vệ, tới cũng là thần mau. Đinh Khải đẩy ra hai nữ, mặc cho cái kia đẩy trời đoán sát khí rơi xuống đỉnh đầu, trên người long khí cùng chúng sinh nguyện lực đều nội liễm, qua trong dây lát trừ khử vô tung. Cái này vô tận đoán sát khí rơi xuống, cắm dễ tại Đinh Khải đỉnh đầu, đánh tan đỉnh đầu hắn tất cả khí vận, đen như mực đoán sát chiêm cứ khí vận chỗ, bao trùm Đinh Khải phúc thọ lộc tam hòa. Thiếu chút nữa đem tam hỏa đều cho bụi. Đinh Khải kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ một thoáng sắc mặt tái nhợt, giống như bệnh nặng một trận. Khí vận phản phệ, cái này ngập trời toán khí, Đinh Khải ngươi xong. Chu Vũ Hàm nhìn lấy Đinh Khải đỉnh đầu cái kia quán triệt hạo thiên nguyên khí hải toán khí trụ, cẩn thận cẩn thận tránh né lấy. Thời khắc này Đinh Khải, đối với hai nữ tới nói, cái kia chính là một cái sao chổi, tuyệt đối không thể tới gần, hơi tới gần một điểm, đều sẽ nhiễm văn khí, khả năng ảnh hưởng tự thân. Trương Vân dưới chân hơi rời xa hai bước nói, vừa rồi ta nhìn thấy Cửu Châu bên trong bộ phát vô tận toán khí bay vút lên trời, Cửu Tiêu thần giới chư thần chỉ sợ đều đã gặp phải cái này toán khí phản phệ, một mình ngươi liền chia sẻ ba tầng, cái này lưỡng bại câu thương, đáng giá a. Đinh Khải hít sâu một hơi, khôi phục mấy phần tinh thần lực khí về sau, nhìn nhìn mặt đất, lúc này mới toạ hạ, không có cái gì có đáng giá hay không đến, chỉ có có dám hay không làm mà thôi, bọn hắn dám cho ta, vậy liền nên nghĩ đến có kết cục này, chỉ là chúng sinh đoán lực mà thôi, ta còn không để trong mắt. A. Tiêu đau một tiếng, Đinh Khải nhảy dựng lên, một tay án lấy cái mông, quay đầu nhìn về phía mặt đất, nhưng gặp nơi đó chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái con rết, giờ phút này chính nhanh chóng bỏ chạy lấy chui vào bụi cỏ. Đây chính là vận rủi ngập trời, ngăn cản cũng ngăn không được, chính ngươi cẩn thận một chút, chúng ta cũng không dám tới gần ngươi." Chu Vũ Hàm nói, dưới chân không tự chủ lại đi ra hai bước, lại lần nữa kéo dài khoảng cách. Đinh Khải cao mày, cũng không thèm quan tâm cái kia cơn giết, đôi môi dần dần trở nên đen nhánh phát tím, vẫn còn may không phải là một kích chí mạng, ta còn có được cứu. Dứt lời, Đinh Khải thân thể hơi rung nhẹ, thân thể giống như phân giải, trong chốc lát, hắn liền phân giải thành cơ bản nhất hạt tàng ra, sau đó lại lần nữa một lần nữa ngưng tụ. Độc mà thôi, lợi hại hơn nữa chỉ cần không thể kiến huyết phong hầu, có thể làm khó dễ được ta. Đinh Khải nói, thân thể của hắn đã khôi phục bình thường, cái kia con giết độc cũng bị triệt để thanh trừ, dưới chân trên đồng cỏ lưu lại một chút nước động, đó là con giết độc. Để giải thể trọng tổ chi pháp, đem tự thân gây dựng lại hoàn thành, cái gì thương thế cùng độc tố, tất cả đều hóa giải. Trương Vân hai mắt tỏa sáng nói, ngươi còn có thể giải thể gây dựng lại, ngươi không phải nói không có năng lực đến sao? Đây cũng là làm sao làm được? Đinh Khải thuận miệng nói ra, cái này có cái gì kỳ quái đâu? Ta là thần, thân thể của ta tạo thành đều có ta chính mình là cấn, ở trong mắt các ngươi, người là huyết nhục chi khu tạo thành, trong mắt ta, cái kia chính là vô số hạt cơ bản tạo thành mỗi một cái hạt cơ bản đều có ta là lớn, chỉ cần ta còn chưa có chết, tự thân gây dựng lại cũng bất quá là hao chút khí lực mà thôi. siêu trên trời bất minh vật thể bỗng nhiên rơi xuống, Đinh Khải một bước nảy ra, huyền diệu khó giải thích tránh thoát cái hốt bị mở bầu nguy hiểm. may mà ta phản ứng rất nhanh, thiếu chút nữa liền trúng chiêu. Đinh Khải lời còn chưa dứt, trên cây một đoàn phân chim rơi xuống, đúng lúc rớt xuống trên đầu của hắn. Đinh Khải mặt đen lên, biến mất trên đầu Âu Huế, âm thanh lạnh lùng nói, xong chưa, lại là loại này lao chiêu số, không đánh chết người liền hố chết người, liền không có điểm trò mới a. đang nói, Đinh Khải dưới chân một cái lảo đảo. Mặt đất bỗng nhiên đổ sụp, đình trệ ra một cái hố, cái này hố xuất hiện đến không có nửa điểm dấu hiệu, cho dù hai nữ đều chưa từng chú ý tới, quỷ dị tới cực điểm. Còn tốt hắn kịp thời ổn định tự thân, cũng may không có rơi xuống. Quy 1 chương 238, quỷ linh động. Chương 238, quỷ linh động. Bay tới bên cạnh mặt đất rơi xuống, Đinh Khải quay đầu mắt nhìn hố, cái này hố lớn cũng không phải là tự dưng sinh ra, mà là nước ngầm lưu động, ăn mòn bùn đất, ngày dài tháng rộng tích lũy, làm cho mặt đất bùn đất bung lòng, mà mạch nước ngầm lại đúng lúc vượt qua khô nước, phía dưới sông ngầm đã trống không. Thật vừa đúng lúc. Đinh Hải lại xuất hiện ở đây cái địa phương, lại vừa vặn đứng ở vị trí này bên trên, lại trùng hợp trên trời bất minh vật thể rơi xuống, nện vào mặt đất, chấn động mặt đất, làm cho hố lom xuất hiện. Một câu bộ một câu, mỗi một hoàn đều là trùng hợp, tất cả trùng hợp đều là có nguyên nhân, cũng không phải là trống rỗng xuất hiện, coi như là cái kia không rõ rơi xuống vật thể, cũng là trên trời lưu tinh bay thấp chỗ đến. Cái này hoàn hoàn đan xen trùng hợp, coi như hai nữ là trợn mắt há hốc mồm, mỗi một hoàn đều là trùng hợp, cũng là tất nhiên, cho dù hai nữ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đinh Khải xanh mặt nói, lão phu bất động thật sự, ngươi liền ăn chắc ta đúng không? ca liền để ngươi nhìn một cái cái gì gọi là thủ đoạn. Dứt lời, Đinh Khải vô hốt một cái, đỉnh đầu thanh khí tuôn ra, trong thức hải quỷ đế đại tôn pháp tướng xụm ra, đội trên đỉnh đầu. Cái này quỷ đế đại tôn pháp tướng vừa ra, đưa tay hướng phía cắm dễ tại Đinh Khải đỉnh đầu đoán sát khí một chảo, vậy mà đem nó bắt được một thanh, đánh vào hồn nguyên châu bên trong, lập tức thôi động hồn nguyên châu. Đinh Khải đỉnh đầu vô cùng vô tận đoán sát khí bị hút vào hồn nguyên châu bên trong, tất cả đoán khí đều bị hút khô về sau. Đinh Khải đỉnh đầu vì đó một chòng. Nhưng mà hắn trên đỉnh đầu bên trên bị gọt sạch khí vận nhưng cũng sẽ không lại trở về. Hai nữ nhìn lấy trên đỉnh đầu hắn cái kia một kia mở ảo như khói khí vận yếu ớt đến giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi tán. Đinh Hải đỉnh đầu quỷ đế đại tôn pháp tướng cái kia hôn nguyên châu vận chuyển, quỷ đế pháp tướng bên trên hắc quang đại thịnh chỉ là một lát sau quỷ đế pháp tướng hóa thành một luồng khói xanh tiêu tán. Những cái kia ban khí, cái này bị ngươi tiêu ma. Trương Vân một mặt vẻ khó tin, bên cạnh Chu Vũ hàm cũng là kinh ngạc không thôi. Đinh Hải nói không có dễ dàng như vậy, ta hiện tại dù sao không có lực lượng chỉ là đem nó áp mà thôi, trừ phi thu hồi quỷ đế thần tính mới có thể đem nó hóa giải. Hai nữ lúc này mới dễ dàng tiếp nhận lời đầu, Chu Vũ Hàm nói, vậy bây giờ có phải hay không đi lấy về Quỷ Đế thần tính? Mang ta đi Quỷ Linh động, những cái kia toán khí trấn áp cũng phiền thoái ta mau chóng đem nó cho luyện hóa trước." Đinh Khải nói đi hướng hai nữ. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân bản năng lùi lại, cùng hắn từ đầu tới cuối duy trì khoảng cách. "Các ngươi làm cái gì vậy, còn sợ ta ảnh hưởng các ngươi không thành." Đinh Khải dừng bước lại, im lặng nhìn lấy hai nữ, đối với các nàng cẩn thận không biết nên nói thế nào. Chu Vũ Hàm nhìn về phía Trương Vân nói, ngươi nói chúng ta bây giờ tới gần hắn, có thể hay không cũng đi theo không may? Trương Văn lắc đầu nói, "Không biết, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn được xem trước một chút lại nói." Song Vương cách xa nhau xa ba trượng, Đinh Khải cười tà dơ tay lên nói, "Nếu như các ngươi muốn xem thử một chút vận rủi ra thân hư vị, ta ngược lại thật ra có thể giúp hỗ trợ." Hai nữ thấy Đinh Khải đầu ngón tay cái kia một đạo ánh sắc khí, lập tức dọa đến nhảy lên rời khỏi xa 10 trượng, giống như con thỏ con bị giật mình. Vừa rồi Đinh Khải xui xẻo tình huống, hai nữ thế nhưng là coi như nhất thanh nhị sợ, các nàng cũng không muốn cũng tao nộ bực này không may sự tình. "Ta làm việc, các ngươi đều không yên lòng, thực sự làm ta đau lòng. Đi, đừng có lại kéo dài thời gian." Chư thần đều đã bị kinh động, thời gian của chúng ta cũng không nhiều, tái không hành động, đến lúc đó nhưng muốn xui xẻo. Đinh Khải lật tay đem cái kia quan sát khí thu hồi, đi hướng hai nữ. Nói đến chính sự bên trên, hai nữ cũng biến thành nghiêm túc lên, Trư Vân nói, "Chư thần bị kinh động, ngươi mới là mục tiêu của bọn hắn đi, hiện tại ngươi còn có mấy phần thần tính không thu hồi, nếu như bọn họ tìm tới cửa, chúng ta cũng không có biện pháp ứng đối." Chu Vũ Hàm đem trúc tiêu đưa tới nói, "Thứ này trả lại ngươi, a bảo ta cũng không sai khiến được, chính ngươi tới đi." Đinh Hải tiếp nhận chút tiêu nói, "Sự tình không có các ngươi trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy." lời còn chưa dứt, trúc tiêu tại đinh hải trong tay hóa thành một đạo linh quang, hóa thành một đạo lực lượng dung nhập vào trên người hắn. đi, đinh hải nắm lấy hai người hướng phía trước xuống lên, không gian chuyển đổi, ba người trực tiếp xuất hiện tại quỷ linh động bên trong. vừa mới rơi xuống đất, đinh hải trên người lực lượng liền đều tiêu tán, cái tiêu trúc tiêu biến thành lực lượng cũng biến mất theo. trương vân nhìn lấy bốn phía nói, cái này quỷ linh động có đại trận thủ hộ, nơi này không có cơ quan bẫy dập đi. chu vũ hàm nói, cơ quan bẫy dập cũng là không có, lần trước ta tới, liền là lạc đường mà thôi. nơi này nếu như tìm không thấy đường, liền sẽ mê thất trong động Đinh Khải đi đầu đi ở phía trước nói, bất quá là cựu cung bắt quái trận mà thôi, cái này quỷ linh động cũng không có gì đạt thù. Tiểu Hắc, Đinh Khải bỗng nhiên lớn tiếng la lên, thanh âm trong động quen quần. Một lát sau, một luồng khí tức nguy hiểm từ trong động chỗ sâu truyền đến, Chu Vũ Hàm hướng Trương Vân nhắc nhở, là U Minh giao long, hắn ơi. Trương Vân trầm tĩnh lại nói, ngươi cũng đã gặp, đã từng tới nơi này, lúc trước rơi vào Tử Linh Nguyên, liền gặp được hắn. Chu Vũ Hàm nói, chỉ hướng Đinh Khải. Đột nhiên, một cơn do tanh đánh tới, U Minh giao long vọt tới Đinh Khải trước mặt, lấy lòng hướng phía Đinh Khải thẻ lưỡi, như con chó nhỏ, dùng lưỡi đi liếm Đinh Hải. Ba Đinh Khải một bàn tay quất vào Giao Long trên miệng, mắng, tiểu tử thối, theo như ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi là Giao Long, không phải chó, làm sao còn cùng A Bảo học, đừng loạn liếm lấy, mang ta đi quỷ đế cung. U Minh Giao Long ánh mắt lộ ra vô tội vẻ, thấp giọng nghẹn ngào một phen, đem đầu nằm dặm trên mặt đất, Đinh Khải giấm lên miệng của nó, đi hướng đỉnh đầu mà đi. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nhìn nhìn tiểu hắc, cũng cùng đi theo đi lên. Ba người vừa mới đứng vững, Đinh Khải nắm lấy Giao Long độc dắt nói, đi. Sư U Minh Giao Long hóa thành một gió, căn bản không theo con đường mà đi, trực tiếp xuyên qua vách đá, không nhìn bị linh động bên trong đại trận. Đi thẳng tới một tòa phương viên vạn trượng trong cung điện dưới lòng đất. 12 cây bàn long trụ sừng sững ở cung điện dưới lòng đất bên trong, nhìn như đang chống đỡ địa cung đỉnh chót, nhưng cái này 12 cây bản long trụ lại là dựa theo địa chi sắp xếp, tại đây địa cung xây dựng ra một tòa địa chi đại trận. Mà trên cung điện dưới lòng đất thủ một tòa tế đàn, phía trên đứng vững vàng một tôn cao chín trượng pho tượng, chính là Quỷ Đế đại tôn tướng. Quỷ Đế đại tôn tướng hai tay ông tròn, chỉ là tay này bên trong nhưng không có hỗn nguyên châu, không hề giống cái khác miếu thờ bên trong một loại pho tượng, chỉ ít có một hạt châu. Địa chi 12 số, tiểu hắc, xem ngươi rồi. Ba người từ nhỏ đen trên đầu đi xuống. Đinh Khải hướng phía Tiểu Hắc phân phó nói: "Đem trận pháp này cho phá." U Minh Dao Long gật gật đầu, ngóc đầu lên, hướng phía hư không đâm tới. Độc giác đâm xuyên hư không, một cái vòng xoáy màu đen hiện lên ở trong cung điện dưới lòng đất, Tiểu Hắc thu hồi độc giác, trong vòng xoáy, một cái 10 tuổi tả hữu tiểu nam Hải từ vòng xoáy bên trong thò đầu ra, hai mắt mơ mơ màng màng, một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, còn mang theo dải dưng khí, một mặt không nhịn được bộ dáng. Khó chịu mở hai mắt ra, nhìn lướt qua Chu Vũ Hàm cùng Trân Vân, hai nữ bị đối phương ánh mắt quét đến trong mắt, cảm giác tựa như con mồi bị thợ săn để mắt tới, bản năng cảm giác tim đập nhanh, nếu không có Đinh Khải ở đây, Hai nữ cũng biết không có việc gì, chỉ sợ đã xuất thủ. Cha, Tiểu Hải nhìn thấy Đinh Khải về sau, một đôi mắt to trong dây lát tinh thần tỉnh táo, nhẹ lên từ cái kia vòng xoáy bên trong nhảy ra, U Minh Giao Long cũng theo đó bay lên, cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo hắc khí dung nhập vào Tiểu Hải trên người. Quy một chương 239, luân hồi mở. Chương 239, luân hồi mở. Cha, ta rất nhớ ngươi a. U Minh Giao Long cùng Tiểu Nam Hải Hắc Tử tương hợp vì một, Hắc Tử trên người cũng nhiều ra một bộ áo giáp, trong tay cầm một cây trường thương màu bạc. Vọt tới Đinh Khải bên người, Hắc Tử ôm Đinh Khải đùi, tựa như rời nhà thật lâu tiểu thí hải về nhà gặp lại phụ mẫu làm nũng. Đinh Khải sờ lấy đầu hắn nói, được rồi, đi, ta cũng nhớ ngươi, tranh thủ thời gian giúp ta đem đất này cùng đại trận phá trước, có cái gì chờ một hồi hay nói. Hát Tử không thuận theo nói, vậy ta nếu là phá trận, về sau liền đi theo cha bên người, không trở về cái kia địa phương rách nát. Đinh Hải vội vàng không mũi tên đáp ứng nói, được được được, nhanh, ngươi lại không động thủ, ta gọi A Bảo đến giúp đỡ. Hát Tử lúc này mới lưu luyến không rời bông ra Đinh Hải, một mặt dám thí ngẩng lên đầu nói, mới không cần cái kia tên lốc đến giúp đỡ đây, đơn giản liền là ném mặt mũi của ta, chỉ là địa chi đại trận mà thôi. Lại không, có cha Hôn Nguyên Châu chân áp, ta một cái đầu ngón tay liền có thể phá vỡ. Đối mặt Hắc Tử dám thi tú mặt, Đinh Khải cũng là một tay chống đỡ đầu, thúc giục nói, "Nhanh, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy?" Hắc Tử hướng phía 12 cây bàn long trụ nhìn qua, một mặt khinh thường nói, "Long nạo thiên cái kia cặn bã lực lượng." Hừ. Ba Hắc Tử đưa tay hướng phía 12 cây bàn long trụ một điểm, không gian rung động, giống như sóng nước dập dờn, bên trong cung điện dưới lòng đất đại trận sụp đổ, 12 cây bàn long trụ bên trên 12 đầu hắc long sóng lại, gần thiết hướng Hắc Tử vọt tới. Hắc Tử một mặt lạnh lùng, dùng cái mũi nhìn về phía cái kia 12 đầu long đạo đã sớm biết ngươi đi ra, cùng ta túm, sớm muộn đánh cho cha cũng không nhận ra ngươi. Phanh phanh phanh lời còn chưa dứt, hắc tử đã hóa thành một đạo hắc ảnh xung ra, ngân thương đương có làm, hướng phía 12 đầu đầu rồng bên trên đập xuống, mỗi một côn đều vừa vặn đánh vào hai mắt vị trí, đánh xong mắt trái đổi mắt phải, từng đầu sắt bên đến, 12 đầu rồng, sát bên bị thay nhau quật một lần, lại tiếp tục đánh lần thứ hai. Hắc tử giống như nhằm vào chúng nó, ngân thương bay múa, côn côn không rời con mắt, đánh cho 12 đầu hắc long đều thảm không thôi. Trong lúc nhất thời, bên trong cung điện dưới lòng đất long không ngừng, tiếng thảm kia tại quỷ linh động bên trong quấn quẩn, thật lâu không tiêu tan. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân hai mặt nhìn nhau, căn bản không rõ đến cùng vì cái gì. Rõ ràng có thể một chiêu liền giải quyết sự tình, lại muốn dùng cách làm như vậy. 12 đầu rồng bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ, bị Hắc Tử đương dây thử, đem thân hình cuốn ở cùng một chỗ, trói trên mặt đất, mà hắn đứng trên mặt đất, ngân thương hóa thành dài trăm trượng, như gậy bóng chày, tay nhỏ nắm, không ngừng hướng 12 đầu đầu rồng bên trên chào hỏi. Bất quá trong chốc lát, 12 đầu đầu rồng đã bị đánh cho đầu đầy là bao sừng rồng bẻ gãy, con mắt nổi lên, đầu rồng sừng rồng bánh bao, mà Hắc Tử chỉ thương không giết, liền là cố ý. Đinh Khải thực sự nhìn không được, tiến lên hô, nhanh Còn mài cỏ cái gì đây? Được rồi, cha. Hắc Tử quay đầu đáp ứng, trên tay tốc độ tăng tốc, ngân thương ngay cả cái bóng đều không nhìn thấy, trong nháy mắt cũng không biết đánh ra bao nhiêu xuống. Quanh 12 đầu hắc long hóa thành cho bụi tiêu tán. Hắc Tử thu hồi ngân thương, một cái lăng không xoay người rơi xuống đất, lại khóc lại chảnh chứ đưa tay phải ra một cái, chà sắt một cái cái mũi nhỏ, trong miệng phát ra ta đánh á, á thanh âm. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhìn về phía Đinh Hải, nhưng gặp hắn mặt đen lên đi lên trước một bàn tay đập vào Hắc Tử cái quát nói, "Được rồi, biết ngươi sâu tạt tiên." Bảy cho ai nhìn đây? Hát Tử xoay người lôi kéo Đinh Khải tay, ngẩng lên đầu, hai mắt chờ đợi nhìn lấy hắn nói: Cha, ta làm tốt đi. Bộ dáng kia cực kỳ giống chờ lấy phụ huynh khen ngợi tán dương, tranh công Tiểu Thí Hải. Đinh Khải sờ lên hắn tiểu não hạt dưa nói: Biết ngươi nhất nghe lời, cũng tốt nhất, làm tốt lắm. Một câu khen ngợi tán dương, Hát Tử lập tức mừng rỡ như điên, vui vẻ không thôi. Đối mặt Hát Tử, hai nữ cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ các nàng cũng không dám tin tưởng. Hát Tử liền là U Minh giao long, cái này hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm, tựa như mở ra phương thức sai lầm. Hai nữ đang muốn tiến lên. Lôi kéo Đinh Khải tay Hắc Tử đột nhiên chuyển hướng, lạnh lùng trừng hai người một chút, dọa đến các nàng bản năng lui lại một bước. Ánh mắt kia, hai nữ rõ ràng cảm ứng ra ẩn chứa trong đó ý tứ, không phải kiêu hận, cũng không phải chán ghét, mà là ghen tị cảnh cáo, tựa như tiểu hải tử thủ hộ mình đồ vật, không bị người khác cướp đi. Đinh Khải vô nhẹ Hắc Tử đầu nói, "Được rồi, đừng dọa hù các nàng, các nàng là bằng hữu của ta." Hắc Tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn, nhìn về phía hai nữ ánh mắt bên trong, mặc dù còn có mấy phần cảnh cáo, nhưng là đã không thế nào dọa người. Đinh Hải buông ra Hắc Tử, đi hướng vị đế đại tướng, Hắc Tử theo sát phía sau. Hai nữa bởi vì có lúc trước cảnh cáo, cũng cẩn thận chú ý đến há tử, liền ở tại chỗ chờ đợi. Đi vào quỷ đế đại tôn xem tướng trước, Đinh Khải hai mắt nhắm lại, đột nhiên lại mở ra, đỉnh đầu một đạo thanh khí tuôn ra, hóa thành quỷ đế pháp tướng, hướng phía cái kia đại tôn pho tượng lướt tới. Xuất một vệt ánh sáng từ quỷ đế đại tôn tướng bên trên nở rộ cái này quỷ đế đại tôn pho tượng giống như sống tới, quỷ đế uy nghiêm, vạn quỷ thần phục, chúng sinh cúi bái. Cái kia quỷ đế hư ảnh từ pho tượng bên trên đi ra, chậm rãi đi hướng Đinh Khải, mỗi một bước đi ra đều sẽ thu nhỏ một phần, đi vào Đinh Khải trước mặt thời điểm, vừa vặn cùng Đinh Khải lớn nhỏ, cuối cùng cùng Đinh Khải trùng hợp. Quỷ đế thần tính trở về, chỉ một thoáng bốn phía hắc khí đại thịnh, không gian rung động, địa cung trên mặt đất một vết nứt lộ ra, Tử Linh Nguyên xuất hiện. Bên trong Vô Tận Quỷ Linh hội tụ tại Tử Linh Nguyên bên trong, hướng phía Đinh Khải cùng bái, trong miệng hoan hô quỷ đế trở về. Chúng sinh nguyện lực hội tụ, giống như mệt mỏi chim về tổ hướng phía Đinh Khải vọt tới, ra chỉ đến trên người hắn, hóa thành quỷ đế bảo cùng miệng lưu quan, đem Đinh Khải hóa thành quỷ đế cách tán mặc. Một quả hư ảo linh châu xuất hiện ở Đinh Khải trong tay. Linh châu bên trong là vô tận đoán sắc khí, chính là Đinh Khải lúc trước trấn áp thu lấy những cái kia. Đinh Khải trên người giống như có ánh sáng vô lượng minh mờ rọi giờ phút này hắn tựa như thái dương chói mắt để cho người ta không thể nhìn thẳng thiên địa tựa hồ cũng đang hoan hô hoan nên hắn trở về u minh ngự tên ta xá lệnh luân hồi mở ra đinh khải ra lệnh một tiếng hạ thổ âm thế hiện hiện u minh hàn lâm cùng tử linh nguyên tương hợp bên trong quỷ linh hoan hô tràn vào âm thế đi vào địa phủ thành trì địa phủ hạch tâm chỗ một cái vòng xoáy bay lên vòng xoáy như thái cực âm dương xoay tròn đây cũng là u minh địa phủ luân hồi vòng xoáy luân hồi mở ra đinh khải trong tay linh châu bay ra rơi xuống cái kia vòng xoáy phía trên, luân hồi vòng xoáy khẽ hớp, trong nháy mắt đem nó dung hợp đi vào, bên trong vô tận đoán sát khí rơi vào cái kia vòng xoáy, trong chốc lát liền bị thôn phệ không còn, tất cả đoán sát khí, tất cả đều bị luân hồi thôn phệ. Nhưng vào lúc này, đứng tại đinh Khải bên người, yên lặng hắc tử bỗng nhiên nắm ngân thương, thử lạnh một tiếng, hướng phía hư không quát lên, phương nào đạo trích, dám can đảm nhìn trộm. Lời còn chưa dứt, hắc tử trong tay ngân thương hóa thành một dải lụa bắn ra, xuyên phá hư không, địa cung định xuất hiện một cái vòng xoáy, ngân thương xuyên qua vòng xoáy, đâm vào đi một nửa, sau đó bị một cỗ lực lượng đánh trở về. Hắc tử nhảy lên sông đi lên, bắt lấy mân thương, hướng phía vòng xoáy bên trong đâm đi vào. Đương Chỉ nghe một tiếng tiếng sắt thép va chạm, Hắc tử cầm ngân thương bay thấp về mặt đất. Quy một chương 240, quỷ đế lại tôn. Chương 240, quỷ đế lại tôn. Thật là lợi hại móng vuốt, ta muốn. Hắc tử trong mắt tràn ngập ghen tị nhìn lấy cái kia vòng xoáy đưa tay khẽ vồ, trên tay hắn liền thêm ra một cái móng vuốt. Ồ. Vòng xoáy đằng sau phát ra một tiếng kinh ngạc, Hắc tử cầm móng vuốt hướng phía vòng xoáy tới. Một cây cốt trưởng từ vòng xoáy rũ ra, đánh vào trên móng vuốt, cả hai đụng một cái liền phân ra. Hắc Tử nhìn lấy cái kia cốt trượng lại lần nữa lộ ra vẻ ghen tị, bảo bối tốt, cũng là ta. Nói, lại lần nữa đưa tay khẽ vỗ, cái kia cốt trượng trong nháy mắt liền xuất hiện trên tay Hắc Tử. Thì ra là thế. Hai lần xuất thủ, Hắc Tử hai lần cướp đoạt đối phương đồ vật, cái kia vòng xoáy người sau lưng tựa hồ cũng xem thấu mọi nguồn. Đinh Khải đưa tay hướng phía hạ thổ âm thế trong địa phủ một điểm, luân hồi vòng xoáy biến thành một quả linh châu, thoát ly địa phủ, từ âm thế bay ra, rơi xuống Đinh Khải trong tay. Hắc Tử, trở về. Đang muốn xuất thủ Hắc Tử, nghe được Đinh Khải chào hỏi, Ra Chiêu cũng thay đổi thu chiếu, một bước lui trở về Đinh Khải bên người. Đinh Khải một tay đặt tại hắc tử trên đầu, hắc tử hóa thành một đạo hắc khí dung nhập Đinh Khải thể nội. "Con mắt của ngươi, ta nhìn chúng." Đinh Khải nói trong mắt của hắn quang hoa lóe lên, xuất hiện hai đóa hỏa diễm. "A." Vòng xoáy phía sau hét thảm một tiếng. "Móng vuốt của ngươi ta cũng coi trọng." Đinh Khải vừa dứt lời, hai tay biến thành hai cái cốt trảo. Vòng xoáy phía sau lại lần nữa vang lên một tiếng kêu đau, người kia giận dữ hét, "Quỷ đế, ngươi chớ để được một tấc lại muốn tiến một thước, ép ta và ngươi ngọc thạch câu phần." Đinh Khải cười lạnh nói, "Ta còn coi trọng ngươi Long Tình, ép ngươi lại có thể thế nào? Bản tọa hôm nay trở về, ngươi đã tới" chẳng lẽ còn muốn trốn trốn tránh tránh không thành Vòng xoáy tiêu tán một cái lao hầu đông nhiên xuất hiện ở bên trong cung điện dưới lòng đất đứng tại đinh khải trước mặt khẽ gật đầu nói quỷ đế lần này không chỉ có riêng chỉ là ta một người ngươi là nhầm vào ta a đinh khải tiện tay vung lên u minh hàng lâm địa cung trực tiếp bị u minh bao phủ đám người cũng xuất hiện ở hạ thổ âm thế bên trong chư vị đã đều tới đông đủ chẳng lẽ còn muốn bản tọa từng cái một đi mời a đinh khải rơi lên một cái mí mắt nhàn nhạt hướng phía hư không nói ra hay là các ngươi cảm thấy bản tọa mặt mũi quá nhỏ thoại âm rơi xuống bốn người hiện ra thân hình đến, cốt ma cùng ba cái nam tử trung niên xuất hiện ở trong cung điện dưới lòng đất, ngũ vương quỷ đế tất cả đều tới đông đủ a. đinh khải nói, nhìn về phía bên trong một cái nam tử trung niên nói, tào chân, bản tọa lúc trước đem âm sơn quỷ vực giao cho ngươi thời điểm, nói qua cái gì? tào chân cúi đầu không người nói, đại tôn, lúc trước ngươi để cho ta chấn thủ âm sơn quỷ vực, trông coi u minh địa phủ chi môn, không được vọng động. vậy ngươi làm cái gì? đinh khải bình tĩnh nhìn tào chân, cốt ma tất cả mọi người cùng hắn kéo dài khoảng cách, quỷ đế uy nghiêm trực tiếp ép ở trên người hắn. tào chân thần sắc cúi đầu, cuối cùng kiên định ngẩng đầu lên không e dè nhìn về phía Đinh Khải, Đại Tôn, lúc trước ngươi vẫn lạc về sau, Vũ Minh địa phủ đã bị Đinh Diễm đoạt quyền, đã không phải là lúc trước Vũ Minh địa phủ." Đinh Khải tự lo nói ra, "Lúc trước, bản tọa đem Âm Sơn Quỷ vực giao cho ngươi thời điểm, đã từng ba thân năm lệnh, Âm Sơn Quỷ môn quan quan hệ âm dương hai giới, không được vọng động. Tào chân không phục nói, Quỷ Đế, lúc trước ta thua ngươi, mới nghe ngươi hiệu lệnh, nhưng là ngươi đã vẫn lạc, ta có thể khuất tại ngươi dưới, nhưng tuyệt không có khả năng khuất phục tại một tên mao đầu tiểu tử." "Đinh Diễm!" Đinh Khải hét lớn một tiếng. Hạ thổ trong U Minh một đạo u quang hiện lên, một người mặc hắc long bảo thành niên nam tử xuất hiện ở đỉnh khải trước mặt, mặt mũi của hắn cùng đỉnh khải có bốn điểm tương tự, cùng vị đế đại tôn hóa trang giống nhau, khác biệt duy nhất là thiếu đi hồn nguyên châu. Cha. Một mặt uy nghiêm Đinh Diễm đứng tại đỉnh khải trước mặt, không người túi đầu bảy ra kính. Có gì phân phó? Đinh Khải nhìn về phía Tào chân nói. U Minh chuẩn mực, bất tuân hiệu lệnh, nhiễu loạn âm dương, làm trái bên trên lệnh, đương tội gì? Đinh Diễm cất cao giọng nói, bất tuân hiệu lệnh, nhiễu loạn dương, đương đánh vào địa ngục vạn năm gian đe, làm trái bên trên lệnh, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, hai tội cũng phạt, so như phản định đang chém. Vậy ngươi xem lấy xử lý đi." Đinh Khải vung tay lên, quay người thụt lùi đám người. "Tuân lệnh." Đinh Khải tiếp lệnh, quay người nhìn về phía Tào Chân, trong mắt sát ý đại thịnh. Tào Chân trên người pháp lực phun trào, cầm trong tay một cây cựu tiết trượng, phòng bị Đinh Diễm, hướng Đinh Khải nói, "Quỷ đế, ta sớm đã không còn là ngươi U Minh địa phủ chi thần, hiện tại ngươi đừng vội lấy U Minh chuẩn mực lại đến quả ta." "Muốn chết?" Đinh Diễm lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo ngũ quang xung ra, một mảnh huyết hồng hỏa diễm bay ra, cốt ma đám người cùng nhau tránh lui ra, pháp lực phun trào bảo vệ tự thân, tránh cho bị hỏa diễm tác động đến tựa hồ bọn hắn đều cố kỵ ngọn lửa này. hỏa diễm cuồn cuộn cuồn tới, tào chân cửu tiết trưởng vung lên, đem ngọn lửa kia quét ra, thuận thế hướng phía đinh diễm gõ đi. vang đinh diễm ầm ầm nổ tung, hỏa diễm bùng phát, đem địa cung biến thành một cái biển lửa, hồng liên nghiệp hỏa bao phủ mỗi một tấc không gian. biển lửa vô biên giới, cốt ma tất cả mọi người có pháp lực thủ hộ, ngăn trở hỏa diễm. mà đinh khải đứng tại hỏa diễm bên trong căn bản không chịu hỏa diễm nguy những cái kia hỏa diễm ở bên cạnh hắn nhảy lên, lại cũng không ảnh hưởng hắn. mà biên giới chu vũ hàm cùng trương vân thấy ngọn lửa này đánh tới căn bản phản ứng cũng không kịp, liền bị hỏa diễm bao phủ, lửa cháy ngừng hưởng của thân. hai người chợt cảm thấy thống khổ không thôi, há miệng lại không phát ra thanh âm nào, ngược lại ngọn lửa kia từ thất khiếu chui vào thể nội. chỉ là nghiệp hỏa có thể làm khó dễ được ta. tào chân cửu tiết trưởng nhói một cái, một mảnh cắt đất vãi xuống đến, ngọn lửa kia bị cắt đất trôn, vậy mà dập tắt. cái này cắt đất cũng không phải gì đó đặc thù đồ vật, vẹn vẹn chỉ là ven đường khắp nơi có thể thấy được bình thường cắt đất, mà nghiệp hỏa bởi vì nghiệp lực mà sinh, dính vào người bất diệt, đốt hết thể hữu tình chi vật, chỉ có bình thường cắt đất gỗ đá mới có thể dập tắt. trong biển lửa. Hỏa Diễm biến thành hỏa nhân nổi lên hừ lạnh nói, "Nghiệp hỏa ngươi có thể phá, cái kia thử lại lần nữa địa ngục chi hỏa." Trong biển lửa quang mang biến hóa, hỏa diễm màu sắc trở nên đỏ sậm, nghiệp hỏa bên trong tăng thêm tiến địa ngục chi hỏa, cuồn cuộn cu tới, cái kia cát đất cũng bị thiêu đốt, trực tiếp tại hỏa diễm bên trong tan thành mấy khói, nghiệp hỏa điệp ra địa ngục chi hỏa, uy lực càng hơn, khiến cho biển lửa càng thêm đáng sợ. Vốn là ở phía xa đã gặp nghiệp hỏa khảo nghiệm hai nữ, mắt thấy cái kia địa ngục chi hỏa đốt đến, cảm thấy lập tức tuyệt vọng. Lại không nghĩ hai người tóc hạ hỏa diễm bỗng nhiên trở nên có sinh mệnh, ngưng tụ thành một đóa hồng liên, kéo lấy hai người, đem cuốn lên hai người hỏa diễm đều hút đi. Bên ngoài địa ngục chi hỏa đốt đến, cũng bị cái này Hồng Liên hấp thu. Có Hồng Liên thủ hộ, hai nữ cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, thoáng an tâm, nhưng thấy giữa sân tình huống, nhưng lại lại lần nữa đem tâm nhấc lên. Hai loại hỏa diễm điệp ra, tạo chân cựu tiết trượng hướng xuống đất cắm xuống, lực phun trào, một đạo hắc quang từ cựu tiết trượng bên trên bạo phát đi ra, trên đất hỏa diễm trong nháy mắt bị áp chế, giống như bị xua đuổi lấy, chống đi một mảnh đất tới. Đinh diễm há miệng phun một cái, u lục hỏa diễm phun ra, căng thêm vào trong biển lửa, chỉ một thoáng để biển lửa càng hơn ba phần. Cựu U minh hỏa. Quỷ ma nhận ra ngọn lửa này, pháp lực vùng lên đem tự thân màng bảo hộ lại lần nữa cường hóa, còn lại ba người cũng cũng giống như thế, tựa hồ bọn hắn đối ngọn lửa này rất kiên kỵ. Mà tào chân thấy ngọn lửa này, cũng là lộ ra mấy phần kiên kỵ, một cái hồ lô lật ra, mở ra miệng hồ lô, đối biển lửa, lập tức biển lửa này bên trong hỏa diễm giống như nhận hấp dẫn, hướng phía hồ lô mà đi. Quy một chương 241, hạ trùng há có thể ngư bằng. Chương 241, hạ trùng há có thể ngư bằng. Ta cũng phải nhìn ngươi có thể thu bao nhiêu. Đinh Diễm tiện tay một chiêu, ngọn lửa bảy màu phiêu tán rơi dụng đi ra, rơi xuống trong biển lửa, chỉ một thoáng, đem chọn cái biển lửa trở nên huyền lệ vô cùng các loại hỏa diễm dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành một mảnh màu đen. làm sao có thể? tào chân quá sợ hãi, trong tay hồ lô hút tới một kia ngọn lửa màu đen, chỉ một thoáng, hồ lô kia cũng bốc cháy lên, dọa đến hắn tranh thủ thời gian vứt bỏ hồ lô, huy động cựu tiết trượng, trung điệp không gian điệp ra bảo vệ tự thân, đem bốn phía hỏa diễm ngăn trở. chỉ là ngọn lửa này ngay cả hết thảy hữu hình vô hình chi vật đều có thể thiêu đốt, coi như pháp lực cũng không ngoại lệ, không gian đều không thể ngăn ngăn cản, đuổi theo hắn cháy tới, tào chân dùng hết các loại thủ đoạn ngăn cản những ngọn lửa này, mà đổi thành một bên bị ném rơi hồ lô tại trong biển lửa bị thiêu hủy về sau. Vô số vong hồn từ đó bay ra, nương tụ cung một chỗ, hóa thành một mảnh hấp vụ, tại hỏa diễm bên trong, những này vong hồn thống khổ kêu thê lương thảm thiết. Ai? Đinh Khải thở dài một tiếng, chẳng biết lúc nào xoay người lại, biển lửa kêu bên trong vốn là tại thừa nhận vô tận thống khổ vong hồn cũng an tĩnh lại. Trong tay hôn nguyên châu chuyển một cái, biển lửa kêu bên trong vong hồn hóa thành một đạo khói đặc bay tới, rơi vào hôn nguyên châu bên trong. Mà trong cung điện dưới lòng đất hỏa diễm có vào, vô biên hỏa diễm hướng phía Đinh Diễm trên người hội tụ, qua trong dây lát liền tiêu tán không còn. Đinh Diễm không người đứng tại Đinh Khải bên người, tào chân có chút chật vật đứng tại chỗ cung trong cầm trong tay cựu tiết trưởng, Cam Tức nhìn Đinh Diễm cùng Đinh Khải, tốt một cái trong lửa thần quân, Thiên Hạ Hỏa Diễm, đều có thể thi triển, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Quỷ đế, đây chính là ngươi tìm truyền nhân, hắn làm sao có thể thay thế ngươi chấp trưởng U Minh, đừng nói ta không phục, coi như những cái kia lão thần, lại có ai là cam tâm tình nguyện. Đinh Khải bình tĩnh nhìn Tào Chân nói, ngươi nếu không phục, trong lòng giữ lại là được, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, đem Âm Sơn Quỷ vực tách rời Âm Thế Hạ thổ, thì tính sao? Tào Chân lơ đến nói, đừng nói là ta, coi như bọn hắn, cái nào không phải phân đất là vừa, làm theo ý mình, U Minh địa phủ, sớm đã danh nghĩa Đinh Hải khẽ gật đầu nói, "Ta đã sớm biết, lúc trước bản tọa một ma tôn thân phận chuyển thế trở về thời điểm, liền đã biết được, nhưng bọn họ so ngươi có điểm mấu chốt, không, có đem hạ thổ âm thế phân chia ra đi." Tào Chân cười lạnh nói, "Quỷ đế, U Minh địa phủ danh nghĩa, phân ly hay không có cái gì khác nhau, ngươi cho rằng ngươi trở về, mọi người liền sẽ còn một lần nữa quy thuận ngươi à?" Tào Chân. Đinh Hải bỗng nhiên nghiêm nghị quát, "Ta lấy U Minh chi chủ ngữ tên, xá lệnh, tức đoạt Tào Chân âm sơn quỷ vương quyền hành, thu hồi U Minh chi lực." Một lời đã nói ra, Tào Chân đột nhiên đình trệ, trên người một vệt thần quang thoát ly mà ra qua trong dây lát liền bị tước đoạt quyền hành lực lượng cái này sao có thể tào chân kinh hãi muốn tuyệt nhìn lấy đinh khải một mặt không thể tưởng tượng nổi cho dù là đứng ngoài quan sát cốt mà đám người cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc bất quá đám người chỉ là thoáng kinh ngạc rất nhanh liền chìm xuống tiếp tục mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng Pháp lệnh quỷ môn mở đinh khải pháp lệnh vừa ra giữa sân không có nửa phần biến hóa nhưng ở trận đám người ngoại trừ chu vũ hàm cùng trương vân hai nữ đều cảm ứng được vốn là phân chia ra đi âm sơn quỷ quốc cầm ấm rơi xuống vốn là đều diễn biến thành linh giới quỷ quốc một lần nữa rơi vào âm thế bên trong. U Minh chi lực của tới, đem âm sơn lần nữa khôi phục thành âm dương thông đạo, khiến cho Phạm Trần quỷ vật có thể từ âm sơn tiến vào. Một lời đã nói ra, toàn bộ U Minh đều phát sinh thụ biến. Đinh Hải làm U Minh chi chủ, giờ phút này thể hiện ra hẳn cái chủ nhân này chân chính quyền hành lực lượng về sau. Còn tại trong U Minh những quỷ vương kia tất cả đều bị kinh động đến. Có người tâm thần bất định bất an, có người mừng rỡ như liên cũng tương tự có người lơ đếm, các loại biểu hiện không đồng nhất. Đinh Hải làm xong đây hết thể về sau, nhìn về phía Tào Trần nói, Tào Trần, bản tọa lúc trước đưa ngươi thu về tòa hạ, nhưng từng bạc đai của ngươi, đại thế đã mất, mặc dù bị tước đoạt quyền hành cũng không tổn thất bao nhiêu lực lượng, nhưng tào chân lòng tin cũng bị tước đoạn, giờ phút này như chó nhà có tăng, thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, rốt cuộc không có lòng phản kháng. Đinh Khải tra hỏi, tào chân cười khổ thở dài, quỷ đế, ngươi khi đó không tệ với ta, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, liền là đem U Minh quỷ đế chuyển cho một tên mau đầu tiểu tử, ngươi cũng không nên lựa chọn bản thân kết thúc, để một tiểu nha đầu giết ngươi, là chính ngươi tự tay hủy ngươi sáng tạo hết thảy, cũng hủy chúng ta hy vọng. Lúc trước chúng ta đi theo ngươi, liền là muốn nhìn lấy ngươi khai sáng ra một phen cương nghiệp, cái kia không chỉ là mục tiêu của ngươi, cũng là chúng ta hy vọng chúng, chỉ đổ thừa ngươi hủy nó. Cũng hủy chúng ta hy vọng, hôm nay ta thua rồi, ngươi cũng không có thắng." Đinh Khải kéo lấy hôn nguyên châu nói, hạ chúng há có thể ngửa bằng, lúc trước bản tọa liền nói qua với ngươi, để ngươi chuyên tâm khổ tu, hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước, chỉ tiếc, ngươi để bản tọa thất vọng. Tao chân nói, ta đích xác không đủ cố gắng, nếu như ta có thể càng tiến một bước, hôm nay thắng bại liền không nhất định." Đinh Khải cười nhạo lấy lắc đầu, nhìn về phía cốt ma bốn người nói, chư vị cảm thấy nên xử lý như thế nào? Bốn người lẫn nhau, cuối cùng cốt ma đứng ra nói, đây là quỷ đế vực tư, chúng ta lại không tiện nói nhiều. Đinh Hải cười nói, La phủ đại đế nói đùa, ngươi thân là phương nam quỷ đế, việc này cũng là ưu minh chính sự. Bản tọa tuy là ưu minh địa phủ trung ương quỷ đế, nhưng cũng không thể không nghe ngươi cái này phương nam quỷ đế ý kiến. Nói, Đinh Hải vừa nhìn về phía còn lại ba người nói, ba vị, lúc trước bản tọa nói, đến nay như cũ hữu hiệu. Nếu như nguyện ý, ngũ phương quỷ đế bên trong, ba vị quỷ đế vị trí, để chống chỗ. Cái này, ba người do dự, trầm mặt xuống. Tào chân ha ha cười nói, quỷ đế, nghĩ không ra ngươi còn nghĩ dùng hết biện pháp tới lôi kéo người. Ngươi cho rằng ngươi lôi kéo được bọn hắn, liền có thể vạn sự đại cát, để U Minh lần nữa khôi phục nguyên trạng? Sai, U Minh địa phủ đã nát đến dễ bên trong, trừ phi phá hủy tái tạo, nếu không không bao giờ còn có thể có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cốt Ma Thương hại nhìn lấy Tào Chân, lắc đầu nói, sai, đích thật là ngươi sai, sai liền sai tại, ngươi tu vi không đủ, ngay cả hạch tâm vòng tròn đều vào không được, chỉ là sâu kiến, ngươi lại như thế nào minh bạch đại tôn gây nên đến cùng vì sao? Thu tử không đủ cùng yêu, ngươi vẫn là đi đi. Quốt Ma nói, giũa ra tay khô héo chỉ hướng phía Tào Chân điểm tới. Tào chân hét lớn một tiếng, đưa tay huy quyền đánh tới, nắm đấm cùng đầu ngón tay chạm nhau, trong chốc lát, Tào chân cửa hư phát, Lão Đảo rút lui thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Cốt Ma có chút kinh ngạc nói, nghĩ không ra tiểu tử ngươi còn có thể ngăn lại ta một chỉ chi lực, khó trách Đại Tôn sẽ đối với ngươi có chỗ kỳ vọng. Đáng tiếc, thời gian hai ngàn năm sống đến cậu thân đi lên, thần vị gia thân, vậy mà cũng không thể bước ra một bước kia, cuối cùng chỉ là sâu kiến, há có thể tham dự Đại Tôn đại nghiệp. Cốt Ma nói, liền muốn lại lần nữa ra tay, Đinh Hải đưa tay ngăn lại Cốt Ma nói, La phủ đại đế không được tức giận, Tào chân dù sao cũng là ta đã từng thủ hạ Hắn bất nhân, bản tọa lại không thể bất nghĩa. Cốt ma cười thu tay lại nói, đại tôn Từ bi, lão phu cũng là thí chủ. Dứt lời, cốt ma lui ra phía sau một bước, nhượng xuất vị trí, đứng sau lưng Đinh Khải, biểu thị đối Đinh Khải tôn trọng, đồng thời hắn cũng mượn thắt thân thời cơ, nhìn về phía ba người, trong mắt thần sắc chuyển một cái, hướng phía ba người để lộ ra ám chỉ. Chỉ là cốt ma tại cấp ra ám chỉ thời điểm, rõ ràng có chỗ bất công, cùng ba người đối mặt thời khắc, cố ý chú trọng hơn cái kia hai trung niên nam tử. Quy một chương 242, hiện thực như một cảnh. Chương 242, hiện thực như một cảnh. Tào Chân, bản tọa tự mình tiễn ngươi một đoạn đường, ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói?" Đinh Khải nói đi đến Tào Chân trước mặt. Tào Chân lắc đầu nói, "Ta không lời nào để nói, quỷ đế chỉ để ý động thủ là được." Nói nhắm hai mắt. Đinh Khải đưa tay hướng phía hắn mi tâm ấn xuống, Tào Chân hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán. Đồng thời, Đinh Khải tiện tay vung lên, không gian biến hóa, đứng tại chỗ cung biên giới Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân Trị cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, Đinh Khải mọi người đã biến mất không còn tâm tích. Vốn là Hàng Lâm Địa cung hạ thổ âm thế cũng không gặp bóng dáng. Hai nữ xem xét tình hình này, tự nhiên minh bạch là Đinh Khải đem hai người từ hạ thổ âm thế đưa về dương thế bên trong, dù sao chảng diện kia đối với hai nữ tới nói còn không thể tham gia đi vào, miễn cho các nàng bị liên lụy. Bản tọa thần danh vì Hạo, muốn phạt thiên mà chiến. Đinh Khải một câu đã ra, chỉ một thoáng ngoại trừ cốt ma đã sớm biết bên ngoài, thần sắc vẫn như cũ, còn lại ba người nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Hạo, Thiên. Hai chữ này phun ra, ba người kia cùng nhau động thủ, từng đạo từng đạo cấm chế đánh ra, đem mạnh không gian này tầng tầng phong tỏa, bất quá trong khoảnh khắc, hơn 1000 đạo cấm chế liền bị ba người hoàn thành đem mảnh này thời không đều triệt để ngăn cách Huyền Hoàng Thiên Địa. "Thanh không, Thi Vũ, Linh Quỷ Mẫu, bản tọa lúc trước liền từng nói với các ngươi qua phạt thiên chi tranh, hiện tại các ngươi suy tính được như thế nào?" Đinh Khải nói, ngồi xuống. Một tòa bàn đá xuất hiện ở trước mặt mọi người, Đinh Khải tọa hạ trong nháy mắt, một chiếc ghế đá xuất hiện ở sau lưng, vừa vặn ngồi xuống. Ba người nhìn về phía Cốt Ma, nhưng gặp hắn cũng ngồi xuống, một cái ghế xuất hiện ở dưới mông, hai người ngồi vây quanh tại trước bàn đá, Cốt Ma đưa tay hướng bàn đá với tới, một bầu rượu cùng hai cái chén rượu xuất hiện, hắn hết sức chăm chú chuyên chú rót rượu. Hai chén rượu đổ đầy, một ly đưa đến Đinh Khải trước mặt, chính mình bưng lên một ly phẩm rót, đối ba người làm như không thấy, tựa hồ đem mình làm làm người ngoài cuộc. Cựu Linh Quỷ Mẫu cười lạnh nói, nghĩ không ra cốt mà ngươi đã sớm đầu phục Phong Đô, chúng ta đều bị ngươi lừa." Nói, Cửu Linh Quỷ Mẫu nhìn về phía Đinh Khải, cười nhạo nói, "Phong Đô, ngươi phạt thiên bao nhiêu lần? Ba lần phạt thiên, ba lần thất bại chấm dứt, ngay cả cái kia năm vị một cửa hải kiết đều qua không được, ta không coi trọng ngươi, việc này, tha thứ ta không thể phục bồi." Quỷ Mẫu đừng đợi. Thi U đứng ra, ngăn lại sắp dự định rời đi Cửu Linh Quỷ Mẫu nói, "Đã tới, cần gì phải gấp gáp lấy rời đi?" không ngại nghe một chút quỷ đế nói thế nào. Cựu linh quỷ mẫu âm thanh lạnh lùng nói, Thi U, ngươi muốn lưu lại, liên quan gì đến ta? Nói liền muốn cưỡng ép rời đi. Thi U nhìn về phía thành không, thành không cũng đứng ra, ngay tại cựu linh quỷ mẫu phía trước cái nụ, quỷ mẫu, mọi người cùng nhau tới, khẳng định là cùng đi, chúng ta đều không nóng nảy, ngươi cần gì phải mất hứng rời đi? Các ngươi, cựu linh quỷ mẫu hí mắt, thần sắc như nước, để cho người ta nhìn không ra nàng đến cùng có tính toán gì không? Cốt ma bưng chén rượu nói, lão long bà Ngươi tính xấu cần phải sửa lại một chút, mọi người hòa hòa khí khí ngồi xuống trao đổi chuyện quan trọng, ngươi tính tình nóng nảy một phát, làm cho tất cả mọi người khó xử, chuyện xấu không nói, cũng dễ dàng để cho người ta hiểu lầm không phải. Đinh Hải một bộ hòa sự lão bộ dáng, cười ha hà nói, tất cả mọi người là người một nhà, làm gì làm cho kiếm bạc nỗ trương, ngồi xuống uống một chén, xin bất giận. Đinh Diễm rót rượu. Vâng, cha. Đinh Diễm bảy biện một trương với mặt, đi đến trước bàn đá, nắm lấy bầu rượu, biến ra ba cái chén rượu, rót ba chén rượu, tức giận nhìn lấy ba người nói, xin mời. Suốt này, bay tấm mặt thối cho hai nhìn đây. Đinh Khải không vui hướng phía Đinh Diễm trách cứ, đối Tiểu hướng ba người nói: Ba vị xin đừng trách, tiểu tử thúi không hiểu chuyện, tính tình có chút mỏi. Mọi người đừng đứng đây nữa, cùng một chôn ngồi. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng ai cũng nhìn ra được, Đinh Hải không có nửa điểm thực tình trách cứ Đinh Diễm ý tứ, khuyên ngồi thời điểm, cũng chưa từng hoạt động cái mông mẩy may, giá đỡ bưng, rất có điểm cư cao lâm hạ hương vị. Quỷ đế nói đùa, Diễm đế tính tình người trong, đó là tính tình thật, đối với người nào không phải dáng vẻ ấy, không ngại, không ngại. Thi U nói, lôi kéo Cựu linh quỷ mẫu đi đến bên cạnh và nói, quỷ mẫu mời ngồi. thành không cũng cúi quỷ mẫu chẳng qua là ngồi xuống uống chén rượu mà thôi, làm gì như vậy bướng bỉnh, mọi người nhiều năm như vậy bằng hữu, cùng uống chén rượu mà thôi, cũng không phải cái đại sự gì. Cựu linh quỷ mẫu bị hai người một tả một hữu kẹp lấy khuyên bảo, cuối cùng hừ lạnh một tiếng ngồi xuống. Đinh Khải nâng chén nói, chư vị, bản tọa kính các vị một ly. Uống trước rồi nói, nói uống một hấp cạn ly bên trong rượu. Mà cựu linh quỷ mẫu nhưng lại chưa đi bưng rượu ly, thì u cùng thành không cũng không khuyên nữa nàng, tự lo bưng chén rượu lên hướng phía Đinh Khải ra hiệu về sau, uống xong rượu trong chén, đặt chén rượu xuống, Đinh Khải nói. Nguyên nguyên tổ thần từ trong hỗn độn khai thiên tích địa, hồng mông sơ phán, nguyên nguyên tổ thần bởi vì khai thiên mà kiệt lực vỡ lạc, thân hóa vạn vật chúng sinh, mới có huyền hoàng thiên địa. Đây là huyền hoàng thiên địa từ xưa truyền lưu thiên địa tồn tại truyền thuyết, chỉ là cái thế giới này đạo pháp hiện thế, hơn nữa còn có tự thái cổ sống sót chúng sinh, cái này cố sự cũng sẽ không vẹn vẹn cực hạn tại cố sự, mà là lịch sử chân thực. Gặp Đinh khải nói lên việc này, đám người cũng chưa xem bảo, chỉ là nhìn về phía hắn, chờ lấy nói tiếp. Tổ thần từ bi, theo lý thuyết, bản tọa không nên có kinh nhẫn chi tâm, thế nhưng bản tọa tại 5.000 năm trước, từng hóa thân ánh sáng vô lượng vật, tại đại tuyết sơn nội đạo sáng chế mộng trung Phật quốc phương pháp tu hành, một dấp chiêm bao nhập đạo, nhất nghiệm hóa chúng sinh văn vật, thế giới trong mộng hư hư thật thật, khó phân thật, thật giả. Cốt ma vẻ mặt nghiêm túc nói, đại tôn mộng trung Phật quốc hoàn toàn chính xác về liền diệu, hư thực tương hợp, thế giới trong mộng tức là hư cũng là thực, chỉ là mộng cảnh này dù sao chỉ là một cảnh, lại có thể cùng chân thật đánh đồng. Đinh Khải vươn tay ra, đặt lên bàn, hốn Nguyên Châu tại lòng bàn tay lơ lửng, hốn Nguyên Châu bên trong liền là một phương hỗn độn thế giới. Mở. Đinh Khải một lời đã nói ra, cái kia Hỗn Nguyên Châu bên trong tiểu thế giới hỗn độn mở, một vùng thế giới từ đó diễn biến tạo ra, thiên viên địa phương Vạn vật chúng sinh tại Đỉnh Khải một ý niệm, đều tại đây Hỗn Nguyên Châu bên trong diễn biến lên ra. Hỗn Nguyên Châu tựa như đem Huyền Hoàng Thiên Địa lịch sử tái hiện, hùng mông sơ phán, thiên địa sơ phần có thế, giữa thiên địa có đại thần sinh ra, cự thú thời đại, thiên địa hoang vu, chúng sinh số lượng rất ít, tại đây trong tiểu thế giới ngơ ngơ ngác ngác sinh tồn. Hỗn Nguyên Châu trong tiểu thế giới, tốc độ thời gian trôi qua cực nhanh, bất quá trong chớp mắt liền là trăm ngàn vạn năm đi qua, vô tận sinh linh sinh sôi nảy nở khắp trường, trong tiểu thế giới thiên địa theo thời đại cải biến mà không ngừng biến hóa, hoang vu biến thành phù linh, sinh linh số lượng không ngừng tăng trưởng, thiên địa cũng theo đó vui vẻ phù linh. Cự thú tranh chấp Chư thần cuốn vào trong đó, trong tiểu thế giới trận đầu chiến tranh mở ra, theo sau rất nhanh dừng lại, thời đại tiếp tục dựa theo bản thân quỹ tích phát triển diễn biến. Nhìn lấy tiểu thế giới này, đang ngồi đám người lúc ban đầu là sắc mặt bình tĩnh, theo không ngừng quan sát, thần sắc dần dần nghiêm trọng, cuối cùng chậm rãi trở nên mang theo mấy phần hoảng sợ. Đinh Hải diễn biến lấy Hôn Nguyên Châu tiểu thế giới nói, phương thế giới này bất quá bản tọa nhất niệm biến thành, cũng là thế giới trong động chúng sinh vạn vật đều là độc lập cá thể, nhưng lại là bản tọa suy nghĩ biến thành, này phương thiên địa bên trong chúng sinh, chưa từng nhảy ra này phương thế giới, bọn hắn như thế nào lại minh bạch, bọn hắn bất quá là bản tọa nhất niệm biến thành. Cốt ma trong dây lát kinh hại đến đứng dậy, từ trong động tỉnh lại, thế giới sụp đổ, chúng sinh vẫn diệt, hết thảy trở về bản thân. Quy 1 chương 243, người quen biết cũ. Chương 243, người quen biết cũ. Một câu bừng tỉnh người trong động, không chỉ có cốt ma kinh hại đến mồ hôi lạnh chảy dài, cho dù là cựu linh quỷ mẫu ba người cũng là như thế, cho dù bốn người này từ thượng cổ liền tồn tại, sống nhiều năm như vậy, đạo tâm kiên định, không thể so với chân thần kém mảy may, dù vậy, bọn hắn tại gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, cũng là đạo tâm dao động. Trong lòng bàn tay vũ nguyên châu thế giới ầm ầm sụp đổ, chúng sinh vạn vật trở về, hết thảy quy về ban đầu. Đinh Khải thu hồi hôn nguyên châu nói, chư vị đều là biết thiên mệnh, biết chân lý người, nói nhảm bản tọa cũng không nhiều lời, việc này là thật là giả, chư vị trong lòng nhất định có nghi hoặc. Đừng nói các ngươi hoài nghi, cho dù bản tọa cũng là như thế. Lúc trước ta vì nhân hoàng thái hạo thời điểm, tầng chinh phạt vượt ngoại chư thiên, may mắn kiến thức một phương vượt ngoại thiên địa phương. Cái kia phương thiên địa chính là một vị đại thần sáng tạo, vị kia đại thần hòa tan vào này phương thế giới, như là bản tọa mộng trung vạn quốc, chúng sinh vạn vật đều là này đại thần biến thành, thiên địa vẫn mà thần linh về, đúng là như thế bản tọa mới càng phát ra hoài nghi việc này. Đinh Khải theo như lời là thật là giả. Mọi người tại đây đều có phán định, người tu hành sẽ không như là phạm nhân đang nghi, lòng có linh cảm sinh ra, tự nhiên có thể phán định lợi và hại thật giả, coi như việc này không cách nào phán định thật giả. Đám người cũng có thể từ đó dòm biết một hai, hiểu rõ có thể cũng không. Cựu linh quỷ mẫu hừ lạnh nói, Phong đô, ngươi cũng chớ để lừa gạt chúng ta, việc này cho dù làm thật, chỉ sợ cái kia đại thần cũng là trở về thiên địa, cho dù lại chúng sinh, cũng không còn là hắn. Đinh Hải mang theo vài phần ý chào Phúng cười nói, ngươi chưa từng phong thần, há lại chỉ có từng đó thần linh căn bản. Chân thần có đủ loại khác biệt phân chia, đại khái có thể chia làm hai loại một người làm hậu thiên thần linh, một là tiên thiên thần thánh, hậu thiên giả, thiên địa sinh ra, thế giới chỗ dựng, thọ cùng thiên địa, thiên địa vẫn mà thần vẫn, trở về bản nguyên, hết thể quy về nguyên sơ. Từ xưa đến nay, thiên địa chư thần vậy không bằng là. Đinh Hải lời nói để bốn người linh cảm tự sinh, từ trong lời nói câu thông thiên địa bản nguyên, biết được hậu thiên thần linh bí mật, thì u mở miệng yếu đốt nói, hậu thiên thần linh quy tắc làm gốc, ý thức tại quy tắc dưới, trở về bản nguyên, ý thức cũng theo đó bị quy tắc mẫn diệt, không cách nào bảo tồn, sinh tại quy tắc, mà chết vào quy tắc, lại lần nữa trùng sinh, này thần cũng không phải kia thần. Thành không gật đầu nói, hậu thiên thần linh, hậu thiên mà sinh, vậy cũng có tiên thiên thần linh. Cốt ma có chút hiểu được nói, tổ thần chỉ sợ là đại tôn theo như lời tiên thiên thần linh đi. Đinh Khải cười nói, không sai, tổ thần tự hôn độn mà sinh, tiên thiên mà tồn, đã có thể khai thiên tách địa, tạo hóa huyền hoàng thế giới. Nó bản thân liền siêu thoát thiên địa mà tồn, bất sinh bất diệt, thiên địa sinh diệt đối với tiên thiên đại thần tôi nói, cũng bất quá như là thiên địa bốn mùa luân hồi đối với hậu thiên thần linh. Không biết chư vị nghị có đúng không? Cho dù đám người biết Đinh Khải theo như lời không có nửa điểm căn cứ trào nhưng là nơi này luận hệ thống lại là không có hở để bốn người căn bản tìm không thấy sơ hở, hơn nữa bốn người Bản Tâm cũng đồng ý cái này lý luận, đáng sợ nhất là, cái này lý luận một khi bị tán đồng, Bản Tâm liền đem nó nhét vào tự thân, cùng tự thân căn bản dung hợp, để bốn người muốn hoài nghi cũng không dám, bởi vì đây chính là chân lý, ít nhất là bọn hắn cho rằng chân lý, phản bác liền là phản bác tự. Thân, đến lúc đó bốn người đều sẽ đạo tiêu nga xuống. cựu Linh Quỷ Mâu chấn kinh vạn phần nói, làm sao có thể, đây bất quá là ngươi phỏng đoán, làm sao có thể là thật. Cửu Linh Quỷ Mâu nói, khí tức trên người nàng hỗn loạn, cốt ma ba người nhìn thấy về sau, trong lòng hoảng hốt chinh thủ thời gian tập trung ý chí chấn áp trong lòng ngờ vực vô căn cứ. Đinh Hải khí định thần nhàn bưng chén rượu lên thượng tước nói: hết ngồi đại giếng, làm sao biết thiên địa rộng? Bản tọa từng chinh phạt chư thiên vạn giới, lui tới tại vực ngoại vô gần thời không, biết đến bí mật như thế nào ngươi cái này vô chi phụ nhu có thể so sánh? Cựu linh quỷ mẫu thất hồn lạc phách ngã ngồi tại trên ghế, hai mắt vô thần, nàng một thân khí tức đã ổn định, chỉ là nội tâm còn tại rải rủa, muốn hoàn toàn nghỉ thông suốt cũng không biết phải bao lâu. Cốt ma nghiêng người đối mặt Đinh Hải, mang theo vài phần kính ý nói: đại tôn phạt tiên, nhưng là muốn chứng minh hư thực, thì U Cung Thành không cũng nhìn lại hai người thần sắc mặc dù không thể xác định nhưng bao nhiêu mang theo giống nhau ý tứ. Đinh Khải đặt chén rượu xuống, nhìn về phía Thiên Cung nói, đây là nó một, bản tọa cũng nghĩ thử nhìn một chút. hậu thiên có thể hay không lịch phản tiên thiên, siêu thoát thiên địa bên ngoài. cốt ma nghiêm nghị đứng dậy, cung kính hướng phía Đinh Khải túi lầu nói, đại tôn từ bi, la phủ tất hết sức giúp đỡ. Đinh Khải thỏa mãn gật đầu nói, la phủ đại đế có lòng. Thi U cùng Thành không lướt nhau, đều có chút vẻ do dự, tựa hồ còn không thể định ra quyết đoán. Đinh Khải nhìn về phía hai người nói, thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu, chúng ta sợ cầu không có gì hơn khỏi công xiềng. Cầu được tiêu diêu tự tại, lúc trước bạn tọa mở tiên đạo, chính là vì thế mà đến. Muốn tìm siêu thoát, thần tiên là nhất. Thi U nói, đại tôn tiên đạo hoàn toàn chính xác như nào, chỉ tiếc đường này không thông, tiên đạo tự đại tôn chứng được tiên tiên về sau, vạn năm đến, lại có gì người có thể chứng đạo. Thân vị khó cầu, con đường long đong, khó khó khó. Thần tiên thần tiên, thần phía trước, tiên ở phía sau, các ngươi chưa từng minh bạch cái gì gọi là thần, lại như thế nào có thể minh bạch cái gì gọi là chi tiên, bản tọa có thể mở mang u minh địa phủ, tự sáng tạo thần đạo, tự nhiên là có niềm tin tuyệt đối. Đinh Hải nói lẳng lặng nhìn hai người. Kể một ngàn nói một vạn, Vẫn là vì trục lợi, Đinh Khải không có đem lợi ích bày ra đến, người khác không nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ không tâm động. Lúc trước Cốt Ma cũng là bị Đinh Khải một chương lớn bánh vẽ cho thuyết phục, nếu không cũng sẽ không quy tâm. Bây giờ thì U Cùng Thành không hai người do dự, cũng chính bởi vì không nhìn thấy cũng đủ lớn bánh vẽ, cho dù Đinh Khải dù nói thế nào, hai người cũng thủy chung có chút do dự. Cốt Ma mở miệng quên ngủ, các ngươi cũng không nên bởi vì nhỏ mất lớn, ánh mắt căng ngắn, há có thể mưu lại sự. Lời còn chưa dứt, Cốt Ma đột nhiên chuyển hướng, thì U Cùng Thành không cũng bị kinh động, cùng nhau nhìn về phía trước. Bọn hắn làm sao lại đến? Cốt Ma khẽ nhíu mày, Đinh Diễm đã liển sông ra ngoài, một đạo hỏa diễm bay ra, đốt hướng hư không. Một đạo hắc khí từ hư không trôi ra, cuốn phía hỏa diễm bổ nhào về phía trước, hư không đổ sụp một mảnh, lộ ra một mảnh hư vô hắc ám thế giới. Phong Đô, tìm tới ngươi, nhìn ngươi lần này còn trốn nơi nào? Cái kia trong bóng tối một tiếng nghiêm vang lên, hắc ám trong thế giới, một cái to lớn móng đuột vươn đi ra. Muốn chết. Đinh Diễm hóa thành một cái biệt lửa, tràn vào cái kia mảnh hắc ám thế giới, chỉ là bóng tối này thế giới tựa hồ khắc chế Đinh Diễm, hỏa diễm vậy mà rơi vào trong đó liền không thấy tăng hơi. Thứ 6 Thiên Vương hầu trấn, thứ 7 Thiên Vương thạch linh cùng thứ 11 Thiên Vương hắc linh các ngươi thật đúng là hữu tâm à, vậy mà cùng u hồn vẫy cùng một chỗ. Đinh Hải nhìn lấy cái kia hám thế giới, thần sắc như thường. đều là người quen biết cũ, lúc trước làm quỷ đế đại tôn thời khắc. Đinh Hải một người khẳng định không thể làm ra lớn như vậy chiến trận, cũng là liên hiệp không ít quỷ đế mới nhấc lên u minh phạt thiên chiến trận. một cái giọng nữ trong bóng đêm văng lên, phong đồ, ta hảo đồ đệ, tiểu bảo bối của ngươi vẫn là yếu như vậy không trải qua gió, sẽ chỉ dùng lượng ngu ngốc, ngươi bảy nguyên tội quá yếu, ta giúp ngươi dạy dỗ một chút đi. Đinh Hải cười nói, u hồn, một cái không đủ, ta chỗ này còn có một cái. Hát tử, đi cùng lao thái bà kia chơi lừa chơi lừa. Miễn cho nàng xem không dậy nổi mấy huynh đệ các ngươi. Giống một tiếng giao long gầm thét, U Minh Giao Long từ trên thân đinh khải bay ra, chui vào Hắc Ám thế giới biến mất. Quy 1 chương 244, phản loạn. Chương 244, phản loạn. Vênh không gian đổ sụp vẫn diễn, ba đầu bạch cốt cự thú từ Hắc Ám trong thế giới rơi chỗ, bốn phía không gian chấn động, địa cung hoàn cảnh tiêu tán, đám người xuất hiện ở âm thế hoang nguyên bên trong. Cốt Ma Nghĩa chính luôn từ trách cứ, nghĩ không ra các ngươi thân là quỷ đế đại tôn tọa hạ 12 thiên vương, đại tôn trở về, vậy mà cũng dám phản loạn, quả thực đáng chết. Không cần đại tôn xuất thủ, lão phu cũng sẽ thu thập ngươi cái này nghịch loạn thần tử. Dứt lời, cốt ma cầm cốt trượng liền xông ra ngoài, cùng thứ 11 thiên vương biến thành bạch cốt cự thú đánh nhau, giúp Hắc Tử chia sẻ một phần áp lực. Ba đầu bạch cốt cự thú, chân thân đều là vạn trượng lớn nhỏ, giờ phút này hiện lộ ra, bất quá là 10 trượng thân hình, mà Hắc Tử một người đối phó hai cái, vậy mà cũng có thể bất phân thắng bại. Mà đổi thành một bên, đinh diễm biến thành một cái biển lửa bao quanh một cái tịnh lệ nữ tử, nữ nhân kia chính là U hồn, đinh diễm hỏa diễm đối nàng, tựa hồ không có bao nhiêu uy hiếp. Thì U cùng thành không hai người do dự mãi. Giờ phút này vậy mà lui ở một bên, lặng im không nói, hiển nhiên là rõ ràng sống chết mặc bây, không có nhiều việc này, mà kiểu linh quỷ mẫu còn tại ngây người bên trong, đến nay đều không có tỉnh táo lại. Đinh Khải nhìn cũng không nhìn ba người, tựa hồ căn bản liền không có nghĩ tới cần nhờ ba người hỗ trợ. Giống một tiếng thú giống vang vọng âm thế hạ thổ, âm thế trên bầu trời, một đạo vạn trượng vết nước vỡ ra đến, lại là hai đầu cự thú từ đó rơi xuống, vốn là từ phương xa chạy tới ú minh địa phủ đại quân vừa vặn gặp được những này cự thú, song phương đánh nhau thứ mười hai thiên vương hầu thần cùng thứ chín thiên vương hầu dực ta liền nói các ngươi hầu gia bốn huynh đệ làm sao có thể chỉ là phản loạn hai cái các ngươi tất cả phản rồi cái kia thứ ba thiên vương dực cũng khẳng định phản đã đến đều tới cũng đừng đang đợi đinh hải nói nhìn về phía âm thế hạ thổ không trung ha ha phong đô chúng ta bảy thiên vương đều tới nhìn ngươi lần này còn thế nào trốn lại là một đầu cự thú tử hư không chui đi ra quỷ đế ta đến giúp ngươi thì u đống nhiên ngẩng ra phóng tới thứ ba thiên vương dực đinh hải nhìn cũng không nhìn chiến trường quay đầu nhìn về phía thành công nói hắn nghĩ thông suốt vậy ngươi cũng khẳng định là nghi thông Thành Không chần chờ nói, "Quỷ Đế hôm nay mới trở về, không biết khôi phục mấy phần tu vi." Đinh Khải lắc đầu nói, "Chưa từng khôi phục." Thành Không những mày nói, "Quỷ Đế chưa từng khôi phục tu vi, vậy hôm nay sự tỉnh. Quỷ Đế đại tôn lúc trước tòa hạ 12 thiên vương, mỗi một cái đều có Quỷ Đế cấp tu vi, chỉ là Đinh Khải lúc trước thế lớn, thực lực kỳ thật tính không được mạnh nhất, bây giờ có 7 cái phản loạn. Mà thứ nhất thiên vương cùng nói là thiên vương, chẳng nói là quỷ tu tổ chức thế lực. U hồn chính là cái tổ chức này bên trong một viên, mà nàng đều phản, vậy khẳng định đại biểu cho thứ nhất thiên vương thế lực cũng phản, không còn ủng hộ Đinh Khải. Bây giờ cục diện này Đinh Hải lại không có lúc trước đại thế cùng thực lực, rõ ràng ở thế yếu, cũng khó trách người chờ chờ. Đinh Hải quay người nhìn về phía chiến trường nói, nơi này là hạ thổ âm thế, hữu minh giới, bản tọa sân nhà. Nói, Đinh Hải trong tay hôn nguyên châu quang hoa đại thịnh, chậm rãi nổi lên giữa không trung, nơi xa cái kia vô tận quỷ linh đại quân khí thế đại thịnh, tổ hợp thành trận thế, lực lượng lẫn nhau lập ra, vạn quân chu thần trận trong khoảnh khắc sắp xếp tạo thành. Lúc trước bản tọa lấy vạn quân chu thần trận đối kháng cựu tiêu thần đỉnh chư thần, các ngươi cũng là tổ trận một trong, hôm nay liền rất thể nghiệm một cái cái này vạn quân chu thần trận uy lực đi. Theo Đinh Khải tiếng nói rơi xuống. Hồn nguyên châu bay ra, rơi vào quỷ linh đại quân bên trong, thoáng chốc, ước vạn quỷ linh đại quân dung hợp lại cùng nhau, hóa thành vô tận hắc khí đem hầu thần cùng hầu dực bao phủ. Thành không ở sau lưng chật chật ngợi khen, quỷ đế vạn quân chu thần trận quả nhiên lợi hại, có hồn nguyên châu trấn áp đại trận, điều tiết vạn quân quỷ linh chi lực, hai vị thiên vương chỉ sợ cũng không làm gì được đại trận. Đinh Khải kinh thường nói, bất quá là một đám tôn kép ngay nhép mà thôi, bị người chỉ điểm quân cờ, ám tổ đám người kia quá mức tự cho là, u hồn cũng là nốc, lỗ măng trước hết đứng ra cho người ta lợi dụng. đang nói, hạ thổ âm thế thiên không phá vỡ, vô tận quỷ linh từ trong cái khe rơi xuống hội tụ vào một chỗ, giống như một hàng dài sông thẳng lại, đánh về phía Vạn Quân Chu thần trận. "Phong Đô, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ Vạn Quân Chu thần trận không thành, lần này ngươi là số kiếp đã định." U hồn đứng tại trong biển lửa, nhìn về phía Đinh Khải một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay cười to. Cái kia chặn vào hạ thổ âm thế bên trong vô tận quỷ linh, cùng Vạn Quân Chu thần trận đụng vào nhau, đồng dạng bố trí ra Vạn Quân Chu thần trận, lấy trận pháp đối với trận pháp. Hai tòa đại trận chạm nhau trong nháy mắt, bị nốt Vạn Quân Chu thần trận bên trong thứ 9 Tiên Vương hầu giực thừa cơ từ đó đi ra ngoài, chỉ huy chính mình Quỷ Linh đại quân, cùng Đinh Khải Vạn Quân Chu thần trận đối kháng có một cái quỷ đế cấp thiên vương điều khiển đại trận vậy mà có thể cùng hôn nguyên châu chấn áp vạn quân chu thần trận đối kháng thứ 12 thiên vương hậu thần cũng từ đó đi ra ngoài hai người liên thủ khống chế vạn quân chu thần trận trong lúc nhất thời chiếm thượng phong thành không nói quỷ đế không có ý định động thủ a hay là ngươi không có cách nào động thủ đinh hải quay đầu nhìn về phía thành không cười nói thế nào ngươi đã nhìn ra thành không như chút được gánh nặng một thân vung lòng nói nếu như quỷ đế không vung bỏ hôn nguyên châu ta cũng khó có thể thấy rõ quỷ đế hư thực dù sao cái kia hôn nguyên châu bản thân liền là quỷ đế lực lượng ngưng tụ mà sinh tại đây u minh địa phủ bên trong Quỷ đế có Hỗn Nguyên Châu nơi tay, cho dù không có Tu Vi, cũng vẫn như cũng là quỷ đế." Đinh Khải gật đầu nói, "Đáng tiếc, những tên kia chuẩn bị đầy đủ, trễ như vậy mới xuất hiện, rõ ràng là chuẩn bị tốt hết thảy, trở ra, bọn hắn đã cân nhắc tính toán kỹ hết thảy, bảy vị Thiên Vương xuất thủ, lại mang đến đại quân, trước lấy tự thân làm dẫn, để cho ta sử dụng Hỗn Nguyên Châu, lập xuống vạn quân chu thần trận, dạng này ta hư thực cũng liền không chỗ che thân." Thành không nói, "Quỷ đế ngươi không nên gấp gáp như vậy trở về, ngươi chuẩn bị quá vội vàng, bảy vị Thiên Vương xuất thủ, Tu hồn trưởng lão cũng tự thân xuất mã." Bảy nguyên tội chỉ có năm vị, cốt ma cùng thì hữu coi như theo ngươi, cũng vô dụng. Thành không nói mắt nhìn vẫn như cũ còn không có tỉnh lại Cửu Linh Quỷ mẫu nói, nàng tính tình quá nóng nảy, cũng không đủ cùng yêu, cho dù quỷ đế ngươi thuyết phục nàng, vẫn như cũ chỉ có tám người, nếu như quỷ đế ngươi khôi phục tu vi, tự nhiên là nắm đại cục trong tay, ai cũng không thể dao động, chỉ tiếc. Thành không nói, chậm rãi đi đến đinh khải trước mặt ba thước bên ngoài dừng lại, nhìn từ trên xuống dưới đinh khải nói, ta cũng tuyệt đối không đi tới, quỷ đế ngươi một thế này trở về, cũng chỉ là người bình thường, tu vi không có một chút, hơn nữa ngay cả bảy nguyên tội cũng chỉ có hai vị ở bên người. Đến giờ phút này Thành không lực trường đã hoàn toàn cho thấy, hắn chẳng biết lúc nào đã cùng ám tổ những người kia liên thủ, trước chuyến này đến, cũng chỉ là vì phối hợp mấy vị thiên vương phản loạn mà động tay. Đinh Khải vẫn như cũng là lòng tin tràn đầy cười nhìn lấy Thành không nói, ta đoạn đường này đi tới, làm ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi không có khả năng không biết đi. Thành không gật đầu nói, quỷ đế động tác tự nhiên là tam giới biết rõ, chúng ta cũng không nghĩ tới, quỷ đế địch nhân vậy mà lại nhiều như vậy, ngươi che giấu thực lực sẽ mạnh mẽ như thế, cho nên chúng ta càng phải định ra quyết tâm, diệt trừ ngươi. Vừa nói, Thành không rút ra một cây chủy thủ nói. Đây là ám tổ chín vị trưởng lão dùng thời gian ngàn năm rèn đúc đi ra Chu thần nhận, quỷ đế ngươi mặc dù thu hồi thần tính, đáng tiếc không có thu hồi lực lượng của mình, như vậy thanh này Chu thần nhận đầy đủ đưa ngươi giết chết. Quy 1 chương 245, sư đồ gặp mặt. Chương 245, sư đồ gặp mặt. Chu thần nhận, lấy chúng sinh chú đoán nguyên rủa chi lực rèn đúc ma binh, ta nhớ được thứ này tựa như là ta nói ra. Đinh Khải nhìn lấy Thành Không chủ thủ trong tay nói, nghĩ không ra bọn hắn thật đem đồ vật cho lấy ra. Thành Không cười nói, chín vị trưởng lão dùng mấy trăm năm thời gian nghiên cứu thí nghiệm, cuối cùng xác thực chứng minh Chu thần nhận uy lực, cho dù thần linh cũng có thể bị cây chùy thủ này chu sát. Quỷ đế, thanh này chu thần nhận đã giết chết ba vị thần linh, mặc dù đều là tà thần, nhưng nó bởi vì giết chết qua thần linh, cho nên hiện tại thanh này chu thần nhận uy lực cũng biến thành mạnh hơn. Đinh Khải hiểu do nói, như vậy, nói đúng là ta là vị thứ tư. Thành không nói, bất tử quỷ đế, ta cũng rất muốn biết, chu thần nhận đến cùng có thể hay không thật giết chết ngươi. Đối mặt chỉ là người bình thường Đinh Khải, Thành không đã hoàn toàn chắc chắn, hắn duy nhất hoài nghi chỉ là chu thần nhận đến cùng có thể hay không để cho Đinh Khải thật chết đi, chết một cách triệt để. Đinh Khải khẳng định nói ra, ngươi không giết chết được ta, chu thần nhận là ta nói ra ngươi cảm thấy cây chủy thủ này khả năng uy hiếp được ta à? Thành không gật đầu nói, hoàn toàn chính xác, chúng ta đều có cái suy đoán này, cho nên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chúng ta nhất định phải nghiệm chứng một chút. Ta cảm thấy nó nhất định có thể giết chết ngươi. Dứt lời, Thành không đưa tay vung dao găm, hướng phía Đinh Khải trái tim đâm tới. Ngay tại Thành không động thủ chốc lát, hắn đột nhiên lộ ra vẻ kinh hãi, chủy thủ đâm ra một nửa, trong giây lát thu tay lại, đảo ngược công kích phương hướng, hướng phía sau lưng đâm tới. Đốt Linh quỷ mẫu cầm một thanh đại đao, quay mắt về phía Thành không, trên mặt mang cười lạnh. Thành không tựa hồ sớm có đoán trước nói, quả nhiên, ngươi vẫn là đầu phục quỷ đế, cũng may chúng ta sớm đã có suy đoán. Cựu linh quỷ mẫu nói, chúng ta cũng đã sớm hoài nghi các ngươi, thủ tử không đủ cung yêu, đáng tiếc quỷ đế còn cho các ngươi cơ hội, được làm vua thua làm giặc, còn chưa tới tối hậu quan đầu, ai thắng ai bại còn chưa nhất định. Thành không nói hóa thành một cái bóng mờ xuống ra, cựu linh quỷ mẫu một đao chém xuống, cùng thành không chiến thành một đoàn. Đinh khải lắc đầu, chậm ung dung đi ra, không sợ địch nhân giống như thần, liền sợ đồng bạn giống như ghẻ. Lúc trước ta liền nhìn lầm các ngươi, đã các ngươi rất thích chơi nội loạn, vậy liền chơi lớn hơn một chút đi. Hạ thổ âm thế bên trong, một đám quỷ đế cấp cao thủ đại chiến, làm cho âm thế long trời lở đất, giống như tận thế, các loại thai nạn xuất hiện ở hạ thổ âm thế bên trong, u minh bên trong bảy quỷ kinh hải, phi nước đại lấy, hướng nơi xa chạy trốn, liền sợ bị tác động đến, trở thành quỷ xui sẹo. Bên trong chiến trường, Đinh Hải khí định thần nhàn du tẩu tại khu vực biên giới, luôn luôn có thể vừa đúng tránh đi dư ba lực lượng xâm nhập. Đột nhiên, thứ 9 tiên vương hầu dực từ giữa sân thoát thân mà ra, hóa thành một đạo u quang phong tới Đinh Khải. Ba Đinh Khải thân thể bị xuyên qua về sau, như là sóng nước tiêu tán. Hình chiếu. Hầu dục chợt tỉnh ngộ tới, đưa mắt nhìn bốn phía, nhưng gặp hạ thổ âm thế, chẳng biết lúc nào bao phủ một tầng âm vụ. Chiến trường bốn phía khói đen che phủ, cho dù hầu dực tu vi cũng nhìn không thấu cái kia hắc vụ. Không tốt, là hôn nguyên châu. Hầu dực giật mình tỉnh lại, u hồn cũng không còn cùng đinh diễm dây dưa, thoát thân đi ra, bay đến giữa không trung quan sát cái này bốn phía nói, là vạn quân chu thần trận, đây mới thật sự là vạn quân chu thần trận. Vừa dứt lời, giữa sân u minh địa phủ quỷ linh tạo thành đại trận đống nhiên sụp đổ, hóa thành một mảnh hắc vụ tản vào bốn phía. Thứ ba thiên vương dực cũng một chiêu ép ra thì u nói, quả nhiên là vạn quân chu thần trận. Phong đô lại lưu lại một tay, lừa tất cả chúng ta, chắc hẳn đây mới thực sự là đối kháng chư thần vạn quân chu thần trận. Khó trách chúng ta trận pháp luôn cảm thấy có chỗ không chặt vẹn. U hồn cười lạnh nói, tiểu tử thúi kia luôn luôn nữa thích nói một nửa lưu một nửa, ta đã sớm biết sự tình sẽ không như thế đơn giản, may mà ta cũng lưu lại một tay, cho rằng dạng này liền có thể trốn được à. Tất cả mọi người bị vây ở trong đó, thì U cùng cốt ma cũng dừng tay, quan sát bốn phía tình huống, hai người đồng dạng bị vây ở trong trận, giờ phút này cũng có ý nghĩ. Ma đổi thành một bên, đinh diễm không có u hồn áp chế, cùng hắc tử liên thủ, cùng một chô đối phó thứ 6 Thiên Vương Hầu trấn cùng thứ 7 Thiên Vương Thần Linh. Hai người đối với phải chăng đưa thân vào Vạn Quân Chu thần trận không thèm để ý chút nào, dù sao liền là nghe đinh Khải mệnh lệnh, toàn cơ bắp Các ngươi mau tới hỗ trợ, cái này hai tiểu tử khó đối phó. Hầu trấn hai người bị cuốn lấy, hai người liên thủ đối đầu Hắc Tử còn có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay, mà một chọi một về sau, hai người đều bị áp chế, mắt thấy rơi vào hạ phòng tranh thủ thời gian chào hỏi đám người giúp đỡ. Anh em nhà họ Hầu lập tức gia nhập chiến trường, năm người liên thủ, Hắc Tử cùng Đinh Diễm vậy mà cũng có thể cùng bọn họ đánh cái ngang tay, nhất thời bấn hội, phân không ra cao thấp. Địa cung bên trong, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân đang đợi, Đinh Khải bỗng nhiên xuất hiện, hai nữ đang muốn tiến lên, nhưng gặp Đinh Khải hai tay ôm hôn Nguyên Châu, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hôn Nguyên Châu bên trong, hai nữ cũng ẩn ẩn cảm giác tình huống có chút không đúng, đưa mắt nhìn lại, nhưng gặp hôn Nguyên Châu bên trong, đám người đánh nhau cùng một chỗ, chỉ một thoáng minh bạch tình huống. Những người này là ai? Chu Vũ Hàm chưa bao giờ thấy qua mấy vị tiền vương, cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đinh Khải không có trả lời, ngược lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước nói, "Hình Chiêu A, xem ra ngươi cũng rất cẩn thận." một cái bóng mờ dần dần nương thực, u hồn xuất hiện ở bên trong cung điện dưới lòng đất, trên mặt lấy mỉm cười nhìn lấy đinh Khải nói: "Ta hảo đồ đệ, nghĩ không ra ngươi một thế này vậy mà không còn chúng tu, ngược lại dự định thu hồi trước mấy đời tu vi, bất quá đáng tiếc, ngươi bây giờ chỉ là thu hồi bộ phận thần tính, nhưng không có đem lực lượng thu hồi lại." Hai nữ thấy bỗng nhiên xuất hiện u hồn, lập tức cầm kiếm trước người, phòng bị đối phương, chỉ là cảm thụ được u hồn khí tức, hai nữ đã cảm thấy hai chân phát run, tựa hồ liền xuất thủ dụng khí đều thiếu thốn. Đang nghe được đối phương nói, lập tức đều có chút nghi hoặc. Đinh Hải đem hai người kéo ra phía sau nói, mặc dù không có thu hồi lực lượng, nhưng ngươi cũng bất quá là một đạo hình chiếu phân thân mà thôi, ngươi cảm thấy ngươi có thể ăn định ta. U hồn giơ tay lên, lộ ra trong tay nắm Chu thần nhận nói, có nó, ngươi cảm thấy ta có hay không hy vọng đâu. Tê nhìn thấy Chu thần nhận trong náy mắt, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân bỗng nhiên hít sâu một hơi, mồ hôi lạnh trên trán đầm đìa, mau đem ánh mắt rời, không dám nhìn nữa cái kia chủy thủ, tựa hồ cây chủy thủ này là cái gì kinh khủng đồ vật. Đinh Hải nhìn lấy U hồn trong tay Chu thần nhận nói, ta đã nói rồi, thành không cầm một cây chủy thủ liền nói vật kia có thể giết chết ta, ta liền nói với hắn. Vật kia không đánh chết ta, hắn còn không tin, cầm một kiện hàng giả liền tin cho rằng thật, nhưng lại không biết, ngươi thế nhưng là làm giả đại sư, từ trên tay ngươi đi qua đồ vật, 89 chín phần mười đều là giả, trên tay hắn làm sao có thể có hàng thật? U hồn cười tủm tỉm đi lên phía trước nói, hào đồ đệ, ngươi quả nhiên hiểu rõ nhất vi sư, tranh thủ thời gian tới để cho ta cắm hai đao, đám kia lão quỷ nói thứ này có thể giết chết thần linh, ta rất hoài nghi nó có thể hay không thật giết chết ngươi, nhanh để cho ta làm thí nghiệm, chứng minh một cái. Hai người trong lúc nói cười bầu không khí nhè nhõm, giống như hai cái lão bằng hữu giao lưu, cho dù trong lời nói nói muốn giết đối phương cũng làm cho người cảm giác tựa như vậy thôi, không quá chân thật. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nếu không có nhìn thấy U Hồn cầm chùy thủ đi lên trước một bộ muốn động thủ tư thế, đều sẽ hoài nghi hai người có phải là hay không đang nói đùa. Quy 1 chương 246, U Hồn. Chương 246, U Hồn. Đinh Khải lắc đầu nói, coi như hết, cái này rách giới đồ chơi đối ta vô dụng, ta nói chính là thật, ngươi liền tin ta đi, đừng lấy nó đâm ta, rất đau. U Hồn nhăn nhó, mang theo vài phần nũng nịu hương vị, không thuận theo nói, không được, ta vẫn là đến thử một chút, thật vất vả làm ra thứ này, không nghiệm chứng một chút, làm sao xứng đáng ta ngàn năm cố gắng. Đốt Đinh Khải tay trái nắm ngũ hành hoàng ngăn đâm về tim truy thủ, tay phải xuất ra nhất của linh, dẫm lên cương bộ vòng quanh u hồn giao động linh. Ú hồn Kiều Sơn nói: Ai nha, ngươi tên tiểu tử này vẫn là nghịch ngợm như vậy, liền đớ thích cầm phá trung lục lạc loạn giao động, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Đốt đang khi nói chuyện, ú hồn Chu Thần nhận đâm ra, lần này không còn là nhắm vào Đinh Khải phát ra, ngược lại là nhất của linh. Chu Thần nhận đâm trúng nhất của linh, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Ngay sau đó hai người hai tay hóa thành một mảnh hư ảnh. Đinh Đinh đang đang một trận ồn ào sát thép va chạm tiếng vang không ngừng, trong khoảnh khắc một tiếng rất nhỏ bạo tạc vang lên. Nhất hồn linh mảnh vỡ tứ tán bay ra. Đinh Khải vây tay một chảo, cái tia nhất hồn linh mảnh vỡ đột nhiên tự động hội tụ vào một chỗ, sau đó hóa thành một đạo quang mang hướng phía U Hồn bay đi. Ai nha, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đi theo ta thật đó a. U Hồn giận dữ lấy một bước thối lui, oán quái nhìn lấy Đinh Khải nói, ngươi cái thí sư lịch tử, vi sư phải thật tốt giáo hơn ngươi. Đinh Khải tay phải hất lên, đai lưng bay ra, hóa thành linh xà cuốn về U Hồn. U Hồn tiện tay chảo một cái, liền tóm lấy dây thừng, một mặt vẻ nhẹ nhàng, chỉ là nháy mắt sau đó, nàng liền bỗng nhiên buông tay ra, một đạo hàn phong từ trên người nàng thổi qua. Đem dây thừng kia đông kết thành một đầu băng côn, mà đóng băng dây thường bên trên, ngọn lửa màu vàng toát ra thiêu đốt, ngọn lửa này coi như bị phong tại băng bên trong cũng đang tiếp tục thiêu đốt, cũng không dập tắt, ngược lại cái kia hàn băng dần dần bị đội tàn ra. Thái Dương chân hỏa, tên tiểu tử thối nhà ngươi, đều không có lực lượng mang theo, còn có thể dùng ra Thái Dương chân hỏa. U nói, trên tay pháp lực chuyển một cái, trên lòng bàn tay thiêu đốt dấu vết liền theo chi tiêu tán. Đinh Khải múa dây thừng, đem phía trên hàn băng xua tán nói, ngươi biết, thứ ta biết có chút tạm, ngươi lại là quỷ linh chi thân, nếu như ta không định điểm khắt chế ngươi độ vật, làm sao có ý tứ gặp ngươi đây? lại lần nữa giao thủ, hai người cách xa nhau hơn một trượng, dây thừng du động hướng về phía ưu hồn công tới, mà ưu hồn vung vẩy chu thần nhận, đem cái này dây thừng ngắn trở, không còn lấy tay đi đụng vào. mấy lần về sau, dây thừng kia lại bị chu thần nhận chặt đứt. Đinh Khải nắm lấy dây thừng lật tay một cái, đứt rời dây thừng hóa thành một đạo năng lượng khổng lồ hội tụ đến trong lòng bàn tay hắn. Siu siu siu năm đạo kiếm quang từ Đinh khải trong lòng ngực phát ra, thiên địa nhân thần quỷ năm kiếm thế phát, chớp mắt vọt tới ưu hồn trước mặt. Năm đạo kiếm quang xuyên qua ưu hồn, một cái luồn vòng, trở lại Đinh Hải trong lòng ngực, mà ưu hồn tựa như cái bóng bị kiếm quang xuyên qua vậy mà không có mảy may tổn thương, cầm trong tay Chu Thần nhận bọn tới Đinh Khải trước mặt, một đao đâm vào hắn tâm khẩu. Oanh một tiếng bạo tạc, nương theo lấy bạch quang chói mắt, tràn ngập toàn bộ địa cung bên trong, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân hai người cùng nhau chuyển hướng nhắm mắt lại, khóe mắt nước mắt nhịn không được chảy ra. Cường quang đau đớn hai mắt, làm cho các nàng nửa ngày cũng không mở ra được, thị lực đều tại tạm thời biến mất. U hồn khinh hướng tránh thoát quang mang kia nói, tên tiểu tử thối nhà ngươi lại là một chiêu này, muốn kiếm mù con mắt của ta a. Đinh Khải lui bước tránh đi U hồn công kích, trong tay phải một cái ngay tại dập tắt quang cầu. Nếu là thật có thể lộng mù ngươi hai mắt, 9000 năm trước ta liền xuống tay, lao thái bà, đừng mở miệng một tiếng tiểu tử thúi gọi bậy, tại ra lên mặt sẽ chỉ lộ ra ngươi là một cái lão bà. Đinh Khải hai tay nắm lấy ngũ hành hoàn, năng lượng phun trào ở giữa, ngũ hành hoàn lóe ra ngũ thải quang hoa. U hồn sắc mặt lạnh lẽo, uy hiếp nói, "Lặp lại lần nữa thử một chút." Đinh Khải trên mặt ý cười càng sâu, lao thái bà, ta nói ngươi lại có thể làm gì ta?" "Muốn chết?" U hồn triệt để mất đi chơi đùa một mặt, sắc ý đại thịnh, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo u quang phong tới Đinh Hải. Siêu phong thanh vang lên, Đinh Hải hiểm lại càng hiểm tránh đi u hồn sát, quay người ở giữa. U hồn cũng theo đó chuyển biến chiêu thức, Chu Thần nhận lại lần nữa đuổi theo Đinh Khải tìm đâm tới, ông long long ngũ hành hoàn ngăn tại phía trước, Đinh Khải hai tay nắm lấy phát ra ngũ sắc quang hoa ngũ hành hoàn, Chu Thần nhận đâm vào ngũ hành hoàn trong vòng, giống như đâm vào một cái khắc tầng không gian, lưỡi đao một nửa rơi vào đi. Đinh Diễm, Đinh Khải hét lớn một tiếng, một cái vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện ở địa cung trên bầu trời, lập tức một cái hỏa cầu từ đó bay ra, phóng tới U hồn. U hồn nắm lấy Chu Thần nhận không thả, quay người một trưởng bái xuất, đối đầu cái kia bay tới hỏa cầu, hỏa cầu tại U hồn trong lòng bàn tay không ngừng xoay tròn, mà U hồn lòng bàn tay hàn khí phóng thích cùng hòa diễm bù trừ lẫn nhau cả hai tạm thời ai cũng không làm gì được ai cuối cùng đem nổi giận nguyên tội chân thân triệu hoán đến đến sao u hồn cười lạnh tựa hồ đã sớm ngờ tới điểm này nụ cười kia trở nên quỷ dị vô cùng đột nhiên bên cạnh lại là hai cái u hồn xuất hiện cầm chu thần nhận hướng đinh khải cùng hỏa cầu kia đâm tới ngươi cũng cho ta đi vào đi đinh khải đống nhiên thân hình phát một cái huấn nguyên châu đống nhiên xuất hiện ở vị trí của hắn mà đinh khải lại xuất hiện ở lúc trước nguyên châu lơ lửng vị trí hai cái vị trí giao thế nguyên châu chuyển một cái u hồn hỏa cầu đều bị nhét vào nguyên châu bên trong đinh khải sửa sang lại quần áo đi hướng hôn nguyên châu nói, lao thái bà, cùng ta đấu, ngươi già rồi, không biết vạn giang sóng sau đẻ sóng trước, sóng trước chụp chết trên bờ cả ta. một tay đấu chuyển càn khôn, đinh Khải lấy ngũ hành hoàn làm đại giá, đem u hồn hình chiếu đều đánh vào hôn nguyên châu bên trong, đinh diễm chân thần cũng rơi vào trong đó, lập tức cùng đinh diễm bản thân tương hợp, chân thân hợp nhất về sau, đinh diễm thực lực đại trướng, chỉ tiếc hắn cùng hắc tử không có khả năng liên thủ, coi như lúc trước xuất thủ, cũng là vì đối phó thứ 6 thiên vương hậu chấn, đều là chính mình đối phó đối thủ của mình, hai người nếu là liên thủ, không phải bốn vị thiên vương mới có thể đối phó. Đinh Khải mới vừa tới đến hôn nguyên châu trước mặt, trong giây lát một bước lui ra phía sau, một đạo ưu ảnh nổi lên, ưu hồn một chảo bắt con trống, lại lần nữa lấn người mà lên. Đinh Khải hai tay vung dậy, gặp chiêu phá chiêu, cùng ưu hồn đánh đến lực lượng ngang nhau. Một lát sau, hai người đồng thời tách ra lui ra phía sau hai bước, Đinh Khải hơi có chút kinh ngạc nói, nghĩ không ra ngươi vậy mà chuẩn bị nhiều như vậy hình chiếu phân thân, xem ra ta ngược lại thật ra chủ quan. Ứ hồn hừ lạnh nói, ngươi không nghĩ tới còn nhiều nữa, ta hình chiếu phân thân muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói bốn phía xuất hiện bốn cái ưu ảnh, bao quanh Đinh Hải. Đinh Hải hai tay một đám nói, cái kia chính là ăn chắc ta Năm gai u hồn đồng nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, dầu gì cũng muốn cho ngươi đi luân hồi chuyển thế. Đinh Hải tay trái móc lấy lô thai nói, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đấu đến cùng, dạng này có ý tư à? Đem ta làm xuống dưới, đem Long Nạo Thiên nâng lên đến, các ngươi cảm thấy các ngươi có thể không chế được hắn? U hồn tự tin cười nói, hắn so ngươi càng có tiềm lực, hơn nữa chúng ta cũng biết nhược điểm của hắn, hắn chỉ để ý cao nhất thân phận địa vị, chúng ta hoàn toàn có thể cho hắn, dù sao thực quyền còn tại trong tay chúng ta, tiền đề chỉ cần xử lý ngươi là được. Đinh Hải một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy u hồn phía sau nói, A Bảo. Hôm nay ta khai ấn, cho phép ngươi ăn thịt, tùy tiện ăn, nàng phân thân hình chiếu nhiều, ngươi có thể một lần ăn no. Quy một chương 247, thao thiết miệng. Chương 247, thao thiết miệng. U hồn cả kinh, thân hình thoát một cái, biến mất không còn tăm tích. Ở sau lưng nàng, một đạo hắc khí lăng không trôi đi ra, cấp tốc hướng trường, hắc vụ tràn ngập, đuổi theo u hồn mà đi. A bảo muốn ăn thịt, A bảo đói bụng, muốn ăn đồ vật. Một cái ngoan đồng thanh âm tại hắc vụ bên trong vang lên, cái kia hắc vụ mau lẹ đuổi theo u hồn lướt tới, trong khoảnh khắc đuổi theo u hồn một cái phân thân hình chiếu, hắc vụ một quyển, đem hắn bọc lại đi vào lập tức một trận răng nhâm nuốt thanh âm văng lên, u hồn kêu đau đớn một tiếng, cái kia hình chiếu phân thân cũng theo đó bị ăn sạch. Hôn nguyên châu bên trong, u hồn đột nhiên kinh hãi nói, không tốt, phong đô nguyên tội bạo thực tới, quái vật kia đem ta hình chiếu phân thân đều ăn. cánh cả kinh nói, làm sao có thể, bất quá một đầu chó chết mà thôi, cái kia thôn thiên thú lợi hại hơn nữa, làm sao có thể đối phó được ngươi hình chiếu phân thân? tất cả mọi người là người quen, lẫn nhau đều cực kỳ quen thuộc, đối với đinh khải Tọa hạ mấy đại nguyên tội, chư vị thiên vương đều biết dễ biết rõ. u hồn lạnh nói, ta biết hắn thời điểm, các ngươi còn không biết ở chỗ nào, dưới tay hắn nguyên tội, cho các ngươi nhìn thấy bất quá là những cái kia nguyên tội hiện hóa pháp thân căn bản nguyên tội hạch tâm các ngươi căn bản là không có gặp toàn bộ qua hát tử cùng đinh diễm các ngươi bây giờ thấy được cũng vẹn vẹn chỉ là một bộ phận bảy nguyên tội mỗi một cái đều là thần nhiệt cấp kinh khủng tồn tại tùy tiện xuất ra một cái đến nếu như bỏ mặc không quan tâm đều sẽ để huyền hoàng thiên địa hủy diện. phong đô liền là lo lắng không dễ không chế bọn hắn mới đưa bọn hắn dần dần phân cách suy yếu ngạo mạn nguyên tội ngươi cũng không phải chưa thấy qua cái khác mấy cái không có một cái nào kém hắn vừa dứt lời u hồn nhiên kêu đau đớn một tiếng cả kinh nói tốt ngươi cái phong đô vậy mà để nguyên tội bạo thực trở về Mọi người đừng, có lại lưu thủ, tranh thủ thời gian xông phá đại trận rời đi nơi này, vật kia tại vực ngoại không biết ăn cái gì, trưởng thành quá nhiều, một khi chúng ta không trốn thoát được, đều sẽ bị ăn hết. Vừa nói, ưu hồn trên người pháp lực phun trào, toàn lực hướng phía đại trận chung kích, mà còn lại mấy vị thiên vương ngoại trừ cùng đinh diễm hai người dây dưa, những người khác hướng phía đại trận đánh kích. Vừa đúng lúc này, bốn phía hắc vụ đống nhiên cuộn, đám người lực lượng đánh vào trong đó, giống như châu đất xuống biển, một trận nhấm nuốt thanh âm vang lên. Cánh cả kinh nói, là cái kia chó chết, nó thậm chí ngay cả lực lượng của chúng ta đều có thể ăn hết, đây rốt cuộc là quái vật gì? Quả nhiên Phong Đô là muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn a. U hồn hướng về phía hai người hô, các ngươi hai cái nếu như không muốn chết, cũng mau tới đây giúp một tay, bảy nguyên tội cũng sẽ không lưu tình, phần cái gì người một nhà. Những quái vật kia ngoại trừ sẽ không công kích Phong Đô, cho dù cái khác nguyên tội, bọn hắn đều sẽ tự giết lẫn nhau. Thì U cùng cốt ma hai người đều có chút thời điểm do dự, cái kia bốn phía Hắc vụ phun trào, một cái ngoan đồng thanh em vang lên, các ngươi đều là a bảo đồ ăn, cha cho phép ta tùy tiện ăn, ta muốn đem các ngươi đều ăn hết, đinh diễm cùng Hắc tử, ăn các ngươi, cha cũng sẽ chỉ thương ta một người. Hắc vụ cuồn cuộn từ bốn phía tuôn ra, hướng phía đinh diễm cùng Hắc tử lướt tới đang cùng hai người dây dưa hầu ra bốn huynh đệ vội vàng bứt ra né ra. Hắc vụ căn bản không quản bọn hắn, hướng về phía Đinh Diễm cùng Hắc Tử quét sạch mà đi. Hỏa diễm bay múa, một đạo sóng nước lăng không bay ra, thủy hỏa cùng một chỗ hướng về phía cái kia Hắc vụ bay đi. Hắc vụ một quyền, liền đem nó thôn vệ. "A Bảo, ngươi ngửa ra đi, đừng tưởng rằng ỷ vào ngươi khôi phục hoàn toàn chi thân thì ngon, chờ chúng ta cũng khôi phục, đến lúc đó cùng một chỗ đánh ngươi." Đinh Diễm cùng Hắc Tử công kích bị sau khi vệ, lên tránh đi Hắc vụ. Hắc vụ cười nói, "Chờ ta ăn các ngươi, các ngươi liền không hoàn chỉnh, đến lúc đó coi như các ngươi còn lại bộ phận, cũng phải bị ta ăn hết." Lời còn chưa dứt, bốn phía Hắc vụ phun trào, cuộn cuộn lấy hướng đám người cùng một chỗ phóng đi. Cho dù thì U cùng Cốt Ma đều tại công kích đối tượng bên trong. Hai người không rõ ràng cái này Hắc vụ tưởng tình, nhưng nhìn thấy tất cả mọi người tránh né, không muốn cùng chính diện giao phong, cũng lựa chọn tránh né. Chỉ là không gian chỉ có lớn như vậy, bốn phía Hắc vụ không ngừng ăn mọi ở dưới, không gian cấp tốc thu nhỏ, thậm chí đám người có thể nhìn thấy mảnh không gian này đều bị cái kia Hắc vụ thôn phệ. Không gian giống như bánh nướng, Hắc vụ cắn xuống một cái, liền có thể ăn hết một bộ phận. Ta cũng không tin. Hầu tránh né mấy lần về sau, bị đuổi đến viện, Bạch Cốt đao hướng phía Hắc vụ chém xuống. Lại cạch, lại cạch. Thanh âm thanh tuy vang lên, bạch cốt đao chém vào hắc vụ bên trong, tựa như rơi vào trong một cái miệng, tiếng vang lanh lênh về sau, bạch cốt đao liền bị căn nát, ăn hết hơn phân nửa. Cái kia hắc vụ lan tràn tới, doa đến hầu chấn vút bỏ bạch cốt đao, Kinh Hải muốn tuyển nói, bạo thực nguyên tội làm sao có thể khủng bố như vậy. Lời còn chưa dứt, bốn phía hắc vụ đống nhiên biến hóa, từng trương miệng từ hắc vụ bên trong nổi lên, mỗi cái miệng đều phi thường xinh đẹp, mặc dù lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng đều là tinh xảo mỹ lệ tới cực điểm. Chỉ là những cái miệng số lượng càng nhiều, tập hợp một chỗ, liền cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gái. U hồn nhìn lấy bốn phía lít nháy lít nhít miệng, nương trọng vạn phần nói: Bạo thực nguyên tội thao thiết miệng, mọi người tranh thủ thời gian cầm đồ vật đi ra, mặc kệ cái gì đều ném ra bên ngoài. Những này miệng không ăn thỏa mãn, là sẽ không biến mất. Vừa nói, u hồn hai tay vung lên, vô số điểm sáng bay ra, tuần hướng thao thiết miệng, miệng há ra hợp lại, những điểm sáng kia liền bị từng cái miệng ăn, mà những này miệng tựa như nếm đến ngon ngọt, khẽ trương khẽ hợp nhanh chóng hướng phía đám người hội tụ tới. Cái kia từng trương miệng há hợp ở giữa không gian vật vật, hết thể hữu hình vô hình chi vật đều bị ăn sạch, đám người công kích rơi xuống trên miệng đều sẽ bị ăn hết. Mà cái này thao thiết miệng cũng không cái ăn, có cái gì liền ăn cái gì, không quan tâm thứ gì, ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ là có chút thời điểm, ăn vào công kích lực lượng lúc, những này miệng cũng sẽ lộ ra mấy phần ghét bỏ cảm giác, nhưng chúng nó vẫn như cũ sẽ không cự tuyệt, sẽ chỉ đem nó thôn phệ, sau đó tiếp tục hướng phía đám người tới gần. Từng cái miệng, có lớn có nhỏ, từ bốn phương tám hướng tới gần về sau, hai cái miệng dựa chung một chỗ, lẫn nhau vậy mà cũng sẽ lẫn nhau thôn phệ, như là cá lớn nuốt cá bé, hai cái miệng lẫn nhau sau khi thôn phệ, lẫn nhau dung hợp thành hẽ ra càng lớn miệng. Không quan tâm là pháp bảo hay là thuật pháp thần thông, rơi xuống Thao Thiết Miệng dưới đều là bị thôn phệ vận mệnh. Không gian từ từ nhỏ dần về sau, đám người tránh né lấy Thao Thiết Miệng tới gần, cái kia Đinh Diễm cùng Hắc Tử nhưng lại chưa quên nhớ lúc ban đầu mệnh lệnh, gặp được chư Vị Thiên Vương cùng U Hồn, liền sẽ xuất thủ công kích, cũng liền thì U cùng Cốt Ma mới có thể ngoại lệ. Hai cái hôn tiểu tử đều là chết đầu bóc, U Hồn nổi giận lấy một vùng tăm tối từ trên người nàng Lan Trang ra, đem Đinh Diễm cùng Hắc Tử bao phủ trong đó, sau đó U Hồn hai tay đẩy, cái kia Hắc cá mang theo hai người, hướng phía Thao Thiết Miệng bay đi. Kết băng, kết băng Hắc bị nát. Đinh Diễm cùng Hắc Tử từ đó đi ra ngoài, vừa vặn rơi xuống thao thiết miệng trước mặt, nhưng cái kia miệng chen chúc lấy cùng nhau tiến lên. Vô Biên Hỏa Diễm cùng sóng nước tuôn ra, thao thiết miệng ai đến cũng không có cự tuyệt, đều thôn phệ. Bốn phía thao thiết miệng hội tụ tới, tạm thời từ bỏ những người khác, vậy mà trước nhằm vào Đinh Diễm hai người vây công, đem bọn hắn vây quanh đến kín không kẽ hở. Thủy Hỏa lực lượng đến bao nhiêu, liền bị thao thiết miệng thôn phệ bao nhiêu, mặc dù những cái kia miệng đối với cái này thủy hỏa luôn luôn lộ ra ghét bỏ biểu lộ, nhưng những này miệng giống như nhìn thấy dụ nhân mỹ vị, thủy Trung không tha nhằm vào hai người. Quy một chương 248, kẻ cướp đoạn. Chương 248, kẻ cướp đoạn. Hừ, tạm thời phóng qua các ngươi, cha không cho ta ăn các ngươi, lần tiếp theo chờ cha không tại, lại đem các ngươi ăn hết. Mắt thấy Thao Thiết Miệng liền muốn đem Đinh Diễm cùng Hấp Tử ăn thời điểm, cái tiếng oan đồng thanh âm lại lần nữa vang lên, Thao Thiết Miệng lưu luyến không rời đến đỉnh chỉ vây công hai người, cấp tốc tàng ra. Đại tôn, chúng ta là người một nhà. Bốn phía Thao Thiết Miệng bay tới, thì U cùng Cốt Ma cũng nhìn ra thứ này chỗ đáng sợ, vội vàng cho thấy thân phận, cẩn thận tránh né lấy, hy vọng đạt được Đinh Khải trả lời. Bên trong cung điện dưới lòng đất, Đinh Khải hai tay giằng hôn Nguyên châu đầu tiến lên trước, hai mắt nhìn lấy Hôn Nguyên Châu bên trong, nhàn nhạt, nhạt nói ra, "Ta biết các ngươi là người một nhà, nhưng La phủ đại đế, thì U đại đế, các ngươi xuất công không xuất lực, biểu hiện được cũng quá mức rõ ràng đi." Thi U cùng Cốt Ma liếc nhau, cười khổ không thôi. Thi U vội vàng nói, "Đại tôn, ngươi đây là ý gì, ta thế nhưng là quyết tâm đứng tại ngươi bên này." Tuyệt không hay lòng, nếu không lúc trước cũng sẽ không ra tay. Cốt Ma cũng mở miệng nói, "Đại tôn, đại cục đã định, ngươi sẽ không qua sông đoạn cầu đi." Đinh Khải cười lạnh nói, "Các ngươi hai cái ít nói lời vô ích, lại cho các ngươi một cơ hội." Nói, Đinh Khải lại chuyển hướng cựu Linh Quỷ Mẫu phương hướng. Cựu linh quỷ mẫu, ngươi cùng thành không đang nháo lấy chơi à? Vừa dứt lời, Cựu linh quỷ mẫu cũng không thể không làm thật. Dứt lời, Đinh Hải ra lệnh, A Bảo, Đinh Diễm, Hắc Tử, cho ta đem những cái kia phản nghịch cầm xuống, bất luận chết sống. Phong đô, chúng ta liều mạng với ngươi, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Dư hét lớn một tiếng, biến hóa nhanh chóng, hóa thành vạn trượng hải cốt tự thú, hai cánh mở ra, vô tận phong nhận lượn vòng, kinh khủng pháp lực phun trào, không gian đều cùng rung động theo. Thứ ba thiên vương liều mạng, Hôn Nguyên Châu đều tùy theo lắc lư, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh phá không gian. Còn lại thiên vương nhao nhao khôi phục bản thể mạng, vô tận pháp lực bạo phát đi ra, dung chuyển hôn nguyên châu bên trong đại trận không gian. A! Một tiếng hét thảm, thứ ba thiên vương dựng phía sau lưng nổ tung, bên trái cánh đều bị xé nứt. U hồn, ngươi điên! Dựng một mặt không thể tưởng tượng nổi hướng phía U hồn gầm thét. Mà U hồn đứng tại rực đầu bên trên, tay phải cắm vào xương sợ bên trong, hắc khí lan tràn, bao phủ rực toàn bộ đầu. Phong đô, ta đồ hàng, ta nhận thua. U hồn một mặt chân thành nói. Dựng đã bị ta chế phục. Giết! Bỗng nhiên biến cố để đám người có chút hồ đồ, nhưng mà đính diễm bọn hắn lại sẽ không do dự mày hướng phía mấy vị thiên vương đánh tới thì U cùng Cốt Ma cũng không thể không làm thật. Hai người hóa thành bạch cốt tạo thành vạn trượng quái vật, hướng về phía Thạch Linh cùng Hắc Linh đánh tới. U Hồn, ngươi cái tiện nhân, coi như ngươi đầu hàng cũng sẽ không so với chúng ta tốt bao nhiêu. Hầu Trấn giống giận, đối mặt ta Bảo truy sát tức giận không thôi. Thiếu đi U Hồn cùng dự, A Bảo ba người tăng thêm Cựu Linh quỷ mẫu, thì U cùng Cốt Ma, sáu vị Thiên Vương cùng thành không hoàn toàn ở thế yếu. Nhất là A Bảo, Thao Thiết miệng đã để đám người Minh Bạch cái gì gọi là sợ hãi, không ai nguyện ý cùng hắn đối đầu. Nhưng mà bị vây ở Hôn Nguyên Châu trong đại trận, ai cũng trốn không thoát. Hôn Nguyên Châu bên trong hôn chiến một mảnh, Đinh Hải quay đầu hướng Chu Vũ hàm hai nữ nói: Các ngươi nhìn một chút, những tên kia không một bọn họ liền xuất công không xuất lực, không phải bức ta tự thân lên trận. Dứt lời, Đinh Hải chui vào Hôn Nguyên Châu bên trong, xuất hiện ở bên chiến trường duyên, thao thiết miệng đột nhiên biến mất. Một cái bảy tám tuổi tiểu nam hải xuất hiện ở Đinh Khải bên người, ôm hắn đùi làm lũng. Cha, A Bảo rất nhớ ngươi à? Đinh Hải vô vụ A Bảo đầu nói: Ta cũng nhớ ngươi, để cho ta nhìn xem ngươi lớn lên như thế nào. Được. A Bảo nói nhảy lên nhảy lên, lớn lên theo gió, trong nháy mắt hóa thành một cái cao trăm trượng cự nhân, mi tâm một vệt ánh sáng rơi xuống. Ba phụ Đinh Khải, Quang mang cô vào, đem Đinh Khải hút vào trong mi tâm. Tiến vào A Bảo thể nội, Đinh Khải đi vào một chỗ phòng nhỏ bên trong, vừa mới đứng vững, bốn phía từng cái một cổ quái xúc tu bay tới, cuốn trên người Đinh Khải, tựa như dụng cụ kết nối. Đương kết nối sau khi hoàn thành, Đinh Khải liền tiếp trưởng A Bảo hết thảy, giống như hóa thân thành A Bảo. 32 loại hình thái chiến đấu, đồ thần hình thức. Đinh Khải trong đầu xuất hiện vô số tin tức, tất cả đều là có quan hệ A Bảo, bất quá trong chốc lát, A Bảo chỉnh thể tình huống liền hoàn toàn bị Đinh Khải hiểu rõ. Thân cách phát tắc, ăn 17 cái thần linh. Đinh Khải cẩn thận xem lấy tin tức nói: A Bảo, về sau tạm thời không cho phép lại lung tung ăn thần linh. Những này loạn thất bát tao pháp tắc quấy cùng một chỗ, may mà ta phát hiện đến sớm, nếu không ngươi lại phải bản thân hỏng mất. Vâng, cha. A Bảo thanh âm trong phòng vang lên. Cha, bọn hắn không phải thần linh, có thể ăn đi. Đinh Khải lật ra một cái liếc mắt nói, ngươi đừng quản, hiện tại cho ta tiến vào khống chế hình thức, để cho ta tiếp trưởng. Được rồi, cha. A Bảo trả lời về sau, ý thức của hắn cũng theo đó rút đi, hoàn toàn để Đinh Hải khống chế. Gian phòng biến hóa, dần dần chuyển biến thành một cái trăm trượng phương viên tiểu thiên địa, mà đây chính là A Bảo ý thức hải nguyên thần của hắn nội bộ, trưởng quản quyền giao ra về sau, Đinh Khải cũng liền có được A Bảo hết thảy. thân hình biến nào, khôi phục người trưởng thành trạng thái, A Bảo ngoại hình cũng biến thành cùng Đinh Khải. giờ phút này Đinh Khải chấp trưởng A Bảo nguyên thần nhục thân, cũng có được A Bảo có hết thảy lực lượng. cỡ nào lực lượng quen thuộc a, liền là pháp tắc quá hỗn loạn. Đinh Khải hoạt động một chút thân thể, nhưng có chút không được tự nhiên, chỉ là một lát sau, liền quen thuộc. Hầu chấn. Đinh Khải hét lớn một tiếng, hóa thành một vệ ánh sáng xung ra, trong thời gian ngắn đi vào hầu trấn trước mặt, một quyền vung ra, không gian nếp gấp, quy tắc lực lượng bị cưỡng ép thôi động toàn bộ thiên địa thời không hết thể lực lượng đều hội tụ tại đinh khải trên nắm tay một quyền dưới hầu chấn thân hình tại trong im lặng chôn vùi non nửa mà đinh khải ra quyền trong mấy mắt thời gian đều giống như tạm dừng đợi đến hắn một quyền đánh xong hầu chấn hóa thành một đạo hắc vụ nã ra trở lại thân người vạn phần hoảng sợ nhìn lấy đinh khải nói lực lượng của ngươi làm sao có thể khôi phục đinh khải trong nháy mắt xuất hiện ở hầu chấn trước mặt một trường gỗ ra lại là thời không tạm dừng bàn tay chậm rãi tiến lên thời điểm không gian đều bị đè xuống nếp gấp áp xúc thiên địa thời không quy tắc bị cưỡng ép thôi động vô tận vũ lực theo một trường này đẩy hướng hầu chấn phanh lần này Hầu Chấn rốt cục kịp phản ứng, một trường nên tiếp, song trường chạm nhau, bị áp xúc ngưng cố không gian tại hai người trong lòng bàn tay triệt để cho vùi. Lạch cạch một tiếng vang lanh lảnh, Hầu Chấn hoảng sợ thu tay lại, nhưng hắn chỉ tới kịp thu hồi nửa cái cánh tay, khuỷu tay xử song mở, răng cắn xuống vết thương vẫn còn, máu tươi tại miệng vết thương rồi rồi, nhưng lại chưa dẫn ra ngoài. Mã Đinh Khải bàn tay biến thành há miệng cắn Hầu Chấn nửa cái tay, hai ba lần nhấm nuốt liền nuốt vào. Đinh Khải trên mặt lộ ra mấy phần phẩm vị vẻ nói, thì ra là thế, lực lượng của ngươi là chuyện như vậy à? An Hầu Trấn cánh tay, a bảo năng lực bản thân phân tích, phá giải ra Hầu Trấn bản thân trạng thái. Đại khái năng lực cùng thuộc tính trạng thái đều có hiểu rõ, kể từ đó, chỉ cần làm ra tự thân đối ứng điều chỉnh, cũng liền có thể khắc chế đối phương. Đây chính là A Bảo năng lực, bạo thực, thôn vệ hết thể tiến hóa, ăn hết địch nhân đồng thời, cũng thu hoạch đối phương năng lực cấp đoạt sinh vật hết thảy, chứa đựng tại tự thân, dùng cái này tiến hóa tự thân. Quy 1 chương 249, đại cục đã định. Chương 249, đại cục đã định. Hầu Chấn đối mặt Đinh Khải, đã đã mất đi xuất thủ lòng tin, chạy thuộc mạng không còn dám chính diện chống đỡ, Đinh Khải đuổi theo hắn không thả. Mấy lần về sau, Hầu Trấn chạy trốn tới bên người, U Hồn, ngươi còn không có nhìn ra à? Phong Đô đây là muốn đuổi tận giết tuyệt, ngươi coi như đầu hàng, hắn cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hầu Chấn gào thét lớn, muốn khuyên động U Hồn. Đinh Khải đi vào dược bên người, hóa thành một mảnh hắc vụ, bao khỏa dược thân hình. U Hồn phối hợp với thẳng đến hắc vụ sắp hoàn toàn bao khỏa dược thời điểm, lúc này mới bước ra rút đi, đứng ở giữa không trung. Ngươi không có thuốc nào cứu được. Hầu Chấn nhìn lấy một màn này, nhìn qua U Hồn giận nó không tranh đạo, ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Hắc vũ bọc vào, dược dây rồi lấy, lại không cách nào phản kháng bị thốn vẹn vận bệnh. Tại hắc vũ bao phủ bên trong, một trận nhấm nuốt thanh âm dưới bao phủ tại hắc vụ bên trong rực giống giận gào thét lấy nguyên ruồi nói ưu hồn ta lấy sinh mệnh bản nguyên nguyên ruồi ngươi ưu hồn cười lạnh, đông nhiên vọt tới hắc vụ bên cạnh đưa tay một đạo ưu quang đánh vào hắc vụ cái kia hắc vụ phối hợp vỡ ra một cái khe để ưu quang đánh vào trong đó đều phải chết làm gì loạn phát nguyên ruồi a một tiếng thống khổ kêu thảm rực nguyên ruồi bị đánh gãy để cho người ta sờn hết cả gai ốc nhấm nuốt âm thanh bên trong rực sau cùng nguyên đều không phát song liền triệt để bị hắc vụ bộ, đinh khải lộ ra đánh lấy ở một cái nói không ra phối hợp của chúng ta vẫn là như thế có ăn ý U hồn dịu rằng nói, "Đương nhiên, người ta làm sao có thể chưa quen thuộc ngươi, bây giờ người ta đều đưa lên đội, ngươi dù sao cũng nên người đáng tin nhà đi." Đinh Khải sau lưng Hắc vụ cuộn, cấp tốc chui vào thể nội, còn có mấy cái không chết đây, ta nếu là thả bọn hắn thoát, ngươi cảm thấy ngươi cuộc sống sau này sẽ tốt hơn." U hồn che miệng cười nói, "Người ta mới mặc kệ đây, dù sao đều dự định đi theo ngươi, đương nhiên là cái gì đều dựa vào ngươi." Đinh Khải cười ha ha một tiếng, "Chim không biết chọn cây mà đậu, hiện tại ta tin ngươi thực tỉnh dự định đầu hàng, nhưng là ta còn chưa đủ lấy hoàn toàn tin ngươi." Ú hồn khoẹt mắt ánh mắt quét về phía hầu chấn chúng nhân nói, vậy nhân gia liền để ngươi hoàn toàn yên tâm đi. Siu siu siu đang khi nói chuyện, ú hồn trong nháy mắt biến mất, phóng tới hầu chấn, mà hầu chấn cũng nhanh chóng bỏ chạy, Đinh Khải đồng dạng truy đuổi đi lên. Chạy trốn là vô dụng, Ú hồn đuổi theo hầu chấn, bắt lấy hắn, mắt thấy Đinh Khải cũng đuổi đi theo, hầu chấn hóa thành cự thú, cưỡng ép xông pha ú hồn bắt, gầm thét phồng lên pháp lực. Ta nguyện rủ các ngươi. Hầu chấn đi đến tuyệt lộ, gào thét phát ra tuyệt vọng hồn hóa thành một làn khói xương mù xuất hiện ở hầu chấn đầu bên trên, một đạo u quang đánh trúng đầu lâu của nó, mà Đinh Khải đuổi theo. Hóa thành một mảnh khói đen che phủ hầu trấn. Như là khủng long to lớn khung xương bị Hắc vụ nhanh chóng tràn ngập nuốt hết, U hồn cái kia một đạo u quang đánh trúng xương sợ về sau, hầu chấn cũng là hét thảm một tiếng, nguyên rủa bị ép ngăn chặn. hắn liều mạng dây rủa lấy, muốn lại lần nữa khởi sướng nguyên rủa, lại bị Đinh Khải cùng U hồn liên thủ áp chế, rất nhanh liền bị Hắc vụ nuốt hết. Hắc vụ đột nhiên nâng lên, Đinh Khải cười to nói, muốn tự bảo, quá mượn, ngươi vẫn là an tâm đi đi. Hắc vụ cấp tốc độ xô nội liễm, trong khoảnh khắc thu nhỏ đến hơn một trượng, Đinh Khải thân ảnh từ Hắc vụ bên trong nổi lên, hầu chấn cũng theo đó bị tổn hồn Hầu thân phát ra khàn rộng kiệt lực gầm thét, Hắc Tử ngân thương xuyên thấu thân thể của hắn, một mảnh hắc thủy tuôn ra, đem hắn bọc lại. U Hồn liên thủ với Đinh Khải dưới, Đại Thế đã định, Hầu gia bốn huynh đệ dần dần vẫn diệt, đều bị Đinh Khải thôn phệ, mà Thạch Linh cùng Hắc Tử cũng rất bước nhanh nhập bọn hắn theo gót, Thành Không cuối cùng cũng chỉ có thể từ bỏ chống lại, bó tay chịu chói, bị giam Cầm lực lượng sau áp giải đến Đinh Khải trước mặt. Ta vẫn có nghi vấn, lúc trước bản tọa tự mình đi mời chào ngươi thời điểm, ngươi không nguyện ý, cho tới nay đều biểu hiện ra tiểu phú tức gan cách làm, vì sao phải cuốn vào cuộc phân tranh này? Đừng nói cho ta, bọn hắn đưa cho ngươi là bản tọa không cho được. Đinh Khải cư cao Lâm Hạ nhìn lấy Quỷ gối trước mặt mình thành không, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Thành không cười khổ lắc đầu nói, được làm vua thua làm giặc, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cái gì dễ nói, muốn giết cứ giết, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, đừng như vậy, ngươi nói như vậy, sẽ để cho ta cảm thấy ngươi thật giống như là chính phái, mà ta phản thành ma vương. Ú U hồn ở một bên nói, ngươi khi đó không phải đã nói à, yêu tộc cùng bên trên cổ long tộc muốn trở về, tứ linh thần đều muốn như thế, hắn làm sao có thể còn có thể không đếm xỉa đến. Đinh Khải nhìn lấy Thành không, giật mình gật đầu nói, thì ra là thế, ngươi tin được bọn hắn? không tin được ta chỉ là tín nhiệm vấn đề a. đang khi nói chuyện, đinh hải bỗng nhiên tay phải bắt lấy thành không thiên linh, cánh tay hóa thành một mảnh khói đen che phủ nó, nhấm nuốt âm thanh bên trong, thành không không có nửa điểm phản kháng liền bị thôn phệ. đối với đinh hải như vậy quả quyết xuất thủ, đám người không có bất kỳ cái gì biểu thị. ưu hồn thủy trung khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng, tựa hồ việc không liên quan đến mình. tốt, còn thừa lại một chuyện cuối cùng. đinh Khải nói quay đầu nhìn về phía ưu hồn, đinh diễm cùng hắc tử đồng loạt ra tay, bắt lấy u hồn, thủy hỏa chi lực phun trào, đem nó phong cấm dây cuốn. phong đô, ngươi muốn làm gì, ta thế nhưng là quy thuận ngươi. Ngươi không phải là muốn giết ta đi, sẽ cho người thất vọng đau khổ. U hồn thần sắc không thay đổi, tựa hồ mười phần tự tin bộ dáng. Đinh Khải xoa đầu nói, nói thật, nếu như ta tin được ngươi, chỉ sợ ngươi cũng tin không được ta. lao thái bà ngươi gian trá dảo loạn, lúc trước ta mấy lần ra tay với ngươi, đều không có thể giết chết ngươi, hiện tại ta cũng không cho rằng thật có thể giết chết ngươi, nhưng ta vẫn là muốn lộng chết ngươi cái này phân thân. Xem như ngươi lợi hại, u hồn biến sắc, cắn răng nghiến lợi rứt lời. Đinh Khải tay vừa mới duỗi ra, u hồn chính mình liền hóa thành cho đuổi tiêu tán. Ngươi cũng là đủ quả quyết, sợ ta tìm tới nhược điểm của ngươi a Đáng tiếc à? Đinh Khải tiếp hận lắc đầu. Lời còn chưa dứt, thiên địa bỗng nhiên chấn động, u hồn thanh âm vang lên, "Đáng tiếc à, ngươi ở lại bên ngoài hai cái nha đầu có yếu." Đinh Khải tựa hồ sớm có đoán trước, cười nói, "Đúng vậy à, ta cố ý, nếu không ngươi lại thế nào khả năng chân thân tự mình đi ra đây? Ngươi lão thái bà này, mỗi lần đều giấu sâu như vậy, ta nếu không làm như thế, làm sao có thể đem ngươi giận ra?" Bốn phía hắc vụ tràn ngập, đột nhiên, thiên băng địa liệt, một đám quỷ linh từ đó rơi xuống đi ra, vạn quân chu thần trận cũng theo đó sụp đổ. "Ngươi hù ta, rất sợ đó a." U hồn đắc ý thanh âm lại lần nữa vang lên. "Phong Đô, ngươi cho rằng ta sẽ bị ngươi dăm ba câu lừa qua à? hiện tại ngươi hôn nguyên châu rơi xuống trong tay của ta, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? nói, u hồn đống nhiên ngạc nhiên hét lên một tiếng, a, nguyên lai cái này hôn nguyên châu bên trong ẩn chứa khổng lồ như vậy thần lực à? ta liền nói ngươi tiểu tử làm sao có thể lợi hại như vậy? nguyên lai đều là dựa vào cái này hôn nguyên châu a a, đây là U minh địa phủ bản nguyên trung tâm, địa phủ thần vị quyền hành, thì ra là thế, ta rốt cuộc hiểu rõ. theo u hồn, để cựu linh quỷ mẫu ba người thần sắc biến động, thấy đinh khải thần sắc vẫn như cũ, ba người lúc này mới hơi an tâm một điểm. u hồn đống nhiên ha ha cười nói, tốt một cái hôn nguyên châu, ai chấp trường vật này? Người đó là U Minh chi chủ, Phong Đô, ta hiện tại liền chiếm ngươi U Minh, ta chính là mới U Minh chi chủ. Theo U hồn tiếng nói rơi xuống, đinh khải trên người thần quang băng tán. Quy 1 chương 250, cướp đoạt quyền hành. Chương 250, cấp đoạt quyền hành. Quỷ đế, Cốt Ma ba người quá sợ hãi, cùng nhau lên tiếng kinh hô. Lấy ba người ánh mắt, tự nhiên là một chút liền có thể nhận ra, đó là đinh khải trên người U Minh quyền hành bị tước đoạt dấu hiệu, mà Cốt Ma vốn là được Phong làm phương Nam La phủ Quỷ đế, có thể nói quyền hành nét vào trong U Minh, hắn rõ ràng cảm ứng được, đinh khải trên người quyền hành thật đánh mất, đó là thật bị người cấp đi quyền hành. Đinh Khải thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo hắc khí, lập tức Đinh Khải bản thân từ hắc khí kia bên trong rơi xuống đi ra, bị Đinh Diễm cùng hắc tử nâng lên, hắc khí lại lần nữa biến thành một cái bảy tám tuổi non đồng. "Cha, ngươi không sao chứ? Ta đi ăn lão thái bà kia, báo thủ cho ngươi." Á Bảo lo lắng sông lên trước, ôm Đinh Khải đuổi. Đinh Khải sờ soạn một cái Á Bảo đầu, cho đám người một cái yên tâm ánh mắt, cười nói, "Bị ngươi xem thấu, hôn nguyên châu bí mật đều bị ngươi phát hiện, vậy ta còn có cái gì tôi nói? Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, minh cũng không phải tốt như vậy không chế." Tú hồn cười ha, ha nói, "Đừng lừa gạt ta, Phong Đồ." Cái này Hỗn Nguyên Châu đã bị ta khống chế, hiện tại ta đã từ Hỗn Nguyên Châu bên trong biết hết thảy, toàn bộ uy minh địa phủ bí mật đều đã bị ta biết được, ngươi đừng nghĩ lại gạt ta. Âm ầm thiên địa chấn động, một cái to lớn âm dương thái cực vòng xoáy xuất hiện ở trên bầu trời, đồng thời, những cái kia địa phủ quỷ linh thân bên trên quyền hành cũng nhao nhao bị tức đoạt, từng cái một thần quang băng tán, đã mất đi địa chi quyền hành cùng thân phận, biến thành bình thường quỷ linh, lại không là địa chi. Phương Nam Quỷ Đế, Phương Bắc Quỷ Đế, Uy Phong thật to, cũng bất quá là từ Hỗn Nguyên Châu bên trong thu hoạch được quyền hành mà thôi. Ú hồn vừa dứt lời, cốt ma cùng Linh Quỷ Mẫu trên người thần băng tán, hai người cũng đã mất đi U Minh Quyền Hành bị đánh về nguyên hình cái này hai người đối với tự thân Quyền Hành bị tước đoạt cũng không làm sao để ý dù sao hai người chỉ là bị phong lại hư trước căn bản chưa từng chân chính tiến vào chiếm giữ địa phủ U Minh thực quyền cũng chưa từng tiếp xúc có hay không Quyền Hành đều như thế chỉ là hai người kinh ngạc chính là chuyện này phía sau ý nghĩa Đinh Khải tự mình phân đất phong hầu Nam Bắc Quý Đế Quyền Hành cấp độ chỉ là tại Quý Đế Đại tôn dưới hơi yếu một chút mà thôi Đinh Khải tự thân Quyền Hành bị tước đoạt hai người cũng bị tước đoạt, lại có những cái tia địa phủ địa chi quỷ linh quyền hành cũng bị tước đoạt, dung không được hai người không tin đủ hồn thật nắm giữ địa phủ trí cao quyền hành, trở thành mới ưu minh chi chủ. Đi. Trên bầu trời thái cực chậm rãi rơi xuống, Đinh Khải hai tay bắt lấy Đinh Diễm cùng Hắc Tử, hai người hóa thành hắc khí dung nhập vào trong cơ thể hắn, mà A Bảo cũng theo đó dung nhập vào trên người hắn. Tiện tay vung lên, ước vạn quỷ linh đại quân đều hóa thành hắc khí bao phủ mang theo, biến thành quỷ đế long bảo. Không gian vật mèo, một cái vòng xoáy xuất hiện, Đinh Khải hô to một tiếng, dẫn đầu chui vào, thì u ba người không do dự cùng theo một lúc chui vào trong đó chờ đến đám người rời đi, thiên địa sụp đổ, áp dương vòng xoáy xoắn diệt hết thảy, ngay cả vòng xoáy đều bị tổn phệ. Đi ra đến sao? Đáng tiếc, đã đã quá muộn. Đám người từ vòng xoáy bên trong thoát thân mà ra, đi tới lại là hạ thổ âm thế hoang nguyên phía trên, u hồn lơ lửng giữa không trung, trên người thần quang vần quanh, vô tận vĩ lực ra thân, giống như toàn bộ u minh thế giới đều cùng nàng tương hợp vì một. Thấy như vậy một màn, cốt ma ba người kinh hãi vạn phần, càng phát ra có thể xác định, u minh quyền hành đã bị u hồn chiếm lấy. Đinh Hải nhìn lấy u hồn ôm ấp hôn môn châu, cười nhạt một tiếng, từ chối cho ý kiến, hai mắt xuyên qua hạ thổ âm thế Trong thấy Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân như là tượng gỗ đứng tại địa cung bên trong, trên người bị hạ cấm chế, cũng yên tâm mấy phần. Đây chính là U Minh quyền hành lực lượng, U Minh chi chủ, quả nhiên cường đại, thần linh huyền bí, thì ra là thế à. U hồn nhắm hai mắt, giống như đang hưởng thụ, thỏa mãn nỉ non. Cốt Ma ba người tự giác vây quanh U hồn đứng vững vị, bốn người lấy tứ phương đứng thẳng, đem U hồn vây quanh ở giữa. U hồn chậm rãi mở hai mắt ra, khinh thường quét mắt Cốt Ma ba người, hướng đỉnh nói, chỉ bằng các ngươi, muốn đoạt lại Hôn Nguyên Châu, không cảm thấy kém một chút à. Cốt Ma nói, ngươi bất quá là vừa mới thu hoạch được quyền hành còn chưa chân chính phong thần, coi như để ngươi cầm tới huân nguyên châu, lại có thể thế nào? Cựu linh quỷ mẫu cũng cười nói, nói không sai, chúng ta bốn người liên thủ, cho dù ngươi thu hoạch được u minh quyền hành, trở thành u minh chi chủ, cũng không lật được trời. Thi U nói, ta cũng rất muốn thử nhìn một chút đồ thần là cái gì cảm giác, hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. U hồn nhìn cũng không nhìn ba người, một mặt khinh bỉ nói, một đám vô tri hạng người, các ngươi lại có thể nào lý giải ta hiện tại cảm thụ? Trong mắt ta, các ngươi bất quá là lớn một chút sâu kiến mà thôi, chân thần phía dưới đều là sâu kiến, lời ấy không uổng, phong đô ta phải cảm ơn ngươi để cho ta rốt cuộc minh bạch cái gì mới là chân lý. Đinh Hải hoạt động một chút tay chân nói, thành thần cảm giác rất thoải mái đi, thiên địa đều đang nắm giữ cảm giác, đoán chừng ngươi rất hưởng thụ đúng không? Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cũng đừng xa vào trong đó à, cẩn thận bị quy tắc đồng hóa, thần tính xóa đi nhân tính. U hồn can dỡ cười to nói, phong đô, đừng cho là ta không biết thần tính, trước kia ta chưa từng thực sự tiếp xúc thần linh bản chất, còn không rõ ràng lắm. Hiện tại ta đã biết thần bản chất, thần tính ta cũng hoàn toàn giải, nhân tính hoàn thiện. tấn Thăng thần tính, thần giữ đạo đồng, bất tử bất diệt. Vâng vô tận vĩ lực từ từ nơi sâu xa hạ xuống. Toàn bộ u minh thế giới tựa hồ cũng đặt ở bốn người trên thân, cái kia vô tận vĩ lực dưới, cốt ma ba người thần sắc cứng lại, hết sức chăm chú ứng đối cái này áp lực vô tận. Cái này vẹn vẹn chỉ là ta thần uy mà thôi, các ngươi ngay cả cái này đều phải nghiêm túc đối đãi, lại thế nào khả năng ở chỗ này đánh bại ta? U hồn giang hai tay ra, ôm thiên địa. Ta đã trở thành u minh chi chủ, hạ thổ âm thế liền là của ta thần quốc. Ở chỗ này, ta chính là trời, ta chính là đất, các ngươi chỉ là sâu kiến mà thôi. Lời còn chưa dứt, mạnh hơn áp lực hạ xuống, cốt ma ba người pháp lực phun trào, chống cự lại đến từ u minh vô tận áp lực. Mà Đinh Khải tựa hồ đối với áp lực này có hóa giải chi pháp, áp lực hạ xuống, hắn vậy mà không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Tú hồn đưa tay hướng phía dưới mặt đất khép vồ, một cỗ lực lượng vô hình dâng lên, giống như Cửu Đại Địa rơi xuống, bốn phía không gian đều giống như ngưng kết, cỗ này áp lực, để thời không đều sinh ra nếp gấp, vô hình quy tắc từ hư hóa thực, biến thành vô tận xiển xích, hướng phía đám người khóa tới. Tú Minh hạ thổ thành lập tại Cửu bên trong, tại Cửu bên trong mở, nơi này có Cửu vô tận trọc khí làm việc cho ta, ở chỗ này, các ngươi sẽ thừa nhận Cửu Đại Địa áp lực, coi như các ngươi pháp lực ngập trời lại như thế nào. Trên người gánh vác lấy cố này áp lực, các ngươi lại có thể thi triển mấy phần thực lực." U Hồn một bộ hết thảy đều đang nắm giữ thần sắc nói, "Tại ta thần quốc bên trong, ta chính là chí cao vô thượng tồn tại, ở chỗ này, lực lượng của ta sẽ được phóng đại gấp đôi, bốn người các ngươi coi như liên thủ lại như thế nào?" Nói, U Hồn nhìn về phía Đinh Khải nói, "Ngươi rất không tệ, bọn hắn trong mắt ta đều là sâu kiến, chỉ có ngươi, mặc dù không có khôi phục lực lượng, nhưng ngươi trên người gánh vác lấy thần tính, cho nên ngươi cùng bọn hắn khác biệt, nếu như ngươi nguyện ý quy thuận ta, giao ra ngươi thần tính, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." U Hồn, ngươi cao hơn quá sớm. Cốt ma thân thể cấp tốc lớn mạnh, trong khoảnh khắc biến thành trăm trượng lớn nhỏ thân hình hóa thành vô tận xương khô tạo thành, để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng là cái gì chân thân. Quy 1 chương 251, thuyết phục. Chương 251, thuyết phục. Thứ U hồn hư lạnh một tiếng, tay phải đè xuống, nhưng gặp không gian đều xuất hiện gợn sóng rung chuyển, quy tắc xiềng xích đánh tới, trong nháy mắt xuyên qua cốt ma thân thể, đưa hắn khóa lại. Mà thì U cùng Cựu Linh Quỷ Mẫu cũng đồng dạng ngăn không được quy tắc xiềng xích phong tỏa, tự thân bị quy tắc xích xuyên qua. Ầm. Ba người thoáng hoặc, quy tắc xích xuyên qua tự thân, ba người đều không cảm giác được nửa điểm không thích ứng tựa hồ cái này cũng không có nguy hiểm. mà đinh Khải hai tay quanh tròn, đem bốn phía cuốn quanh tới quy tắc xiềng xích ngã nói, cái này quy tắc xiềng xích là hạ thổ âm thế thiên địa quy tắc phát ra, bị khóa lại sẽ không thụ thương. những này xiềng xích kết nối hạ thổ âm thế quy tắc, một khi bị khóa lại, nàng liền có thể trực tiếp lấy quy tắc lực lượng nghiền ép các ngươi. vừa nói, đinh hải không ngừng đem quy tắc xiềng xích quét ra, thần tính hào quang bao phủ hắn, để hắn có thể ngăn cản những quy tắc này xiềng xích. u hồn khí định thần nhàn cười nói, đáng tiếc, bọn hắn đã bị khóa lại, đã tới đã không kịp. lời còn chưa dứt, thiên địa quy tắc lực lượng phun u hồn tay phải chậm rãi hướng phía dưới nhân tới. Hạ thổ âm thế quy tắc chi lực, mượn nhờ xuyên qua ba người quy tắc xiềng xích trực tiếp xâm nhập ba người thể nội, áp chế bọn hắn lực lượng. Cái kia áp lực vô tận đồng thời cũng từ ngoại bộ áp chế bọn hắn. Bất quá trong khoảnh khắc, ba người cũng cảm giác tự thân lực lượng bị áp chế ba tầng, bất kể thế nào cố gắng, đều không thể tránh thoát trên người áp chế. Hơn nữa cái kia quy tắc lực lượng ăn mòn ở dưới, cũng đang không ngừng tiêu hao lực lượng của ba người. Đinh Khải ngăn trở quy tắc xiềng xích, không nhìn cái kia từ bên ngoài đến áp lực nói, U hồn, ngươi cũng sẽ cái này mấy chiêu, muốn kéo dài thời gian, để cho mình hoàn toàn nắm giữ quyền hành phong thần, đừng cho là ta không biết. Thì U Kinh Hải lấy ngẩng đầu nhìn về phía U Hồn nói, không tốt, nàng muốn phong thần, dưới mắt nàng còn không phải thần linh, có thể bị giết chết. Chờ nàng phong thần, chúng ta liền không có cơ hội. Mọi người đừng có lại do dự. Nói pháp lực phun trào, thân hình biến đổi, hóa thành trăm trượng cự nhân. Cốt ma cùng kiệu linh quỷ mẫu lẫn nhau, hai người cũng rất giống quyết định, cùng nhau phồng lên pháp lực, hóa thành trăm trượng chi thân, hướng về phía U Hồn đánh tới. Hư U Hồn hừ lạnh một tiếng, tiện tay một trưởng vỗ ra, đem thì U bớt lại hai trưởng đem cốt ma cùng kiệu linh quỷ mẫu cũng bớt Đinh Hải bị quy tắc diềm xích kiềm chế, không có cách nào xuất thủ. Cao giọng nói, nàng muốn phong thần, bây giờ tại chuyển đổi tự thân lực lượng, lực lượng bị hạn chế, không thể chờ nàng hoàn thành lực lượng chuyển đổi. Một khi lực lượng của nàng chuyển đổi thành thân lực, phong thần liền không có cách nào ngăn cản. Đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Lắm miệng. U Hồn gầm thét một tiếng, không ngừng xuất trưởng, đem công tới thì U ba người đánh lui. Theo ba người xuất thủ thăm dò, tất cả mọi người đã nhìn ra, U Hồn mỗi lần xuất thủ, mặc dù đều có thể đánh lui ba người, nhưng nàng sử dụng lực lượng không nhiều, hơn nữa là mượn nhờ hạ thổ âm thế hoàn cảnh tương trợ, điều động quy tắc chi lực mới đưa ba người đánh lui mấy lần giao thủ, u hồn chiêu số đều là cùng một chiêu, ba người cũng hoàn toàn nhìn ra, xác định đối phương không thể điều động lực lượng quá nhiều, xuất thủ cũng càng thêm ra sức. lần lượt trong lúc xuất thủ, lực lượng dần dần tăng trưởng, chậm rãi thăm dò u hồn nội tình, tới tới lui lui, u hồn chính là như vậy mấy chiêu, thì u ba người bất kể thế nào biến hóa chiêu số, u hồn đều là một trường đánh lui, cái kia quy tắc lực lượng thi triển cũng càng ngày càng thông thuận, để ba người thấy rõ thần linh lực lượng mạnh bao nhiêu. Ha ha, thì ra là thế, ngươi cũng bất quá là mượn nhờ thiên địa quy tắc chi lực mà thôi. Quất Ma đột nhiên giống như xem thấu u hồn bản chất, nhắc nhở. Nàng có thể mượn nhờ thiên địa quy tắc chi lực, chúng ta chỉ cần lấy tự thân lực lượng pháp tắc đối lập, nàng nhất định phải dùng đồng dạng lực lượng triệt tiêu. Dạng này có thể tiêu hao lực lượng của nàng. Cái này một nhắc nhở, để u hồn có chút nhíu mày. Phát hiện điểm này thì u cùng cựu linh quỷ mẫu động thủ ra sức hơn. Cái gì cầu thí thần linh, người cùng chúng ta trên lệnh cũng không phải là lớn như vậy. Ngươi mượn nhờ thiên địa quy tắc chi lực, chính chúng ta cũng có lực lượng pháp tắc. Ngươi bây giờ còn không phải thần linh, cũng bất quá lúc cùng chúng ta đều là bản thần, so đấu lực lượng, ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao thắng qua chúng ta. Cựu linh quỷ mẫu nói, song trưởng hướng phía u hồn đánh ra bằng bằng pháp lực theo bàn tay tuôn ra. U hồn một trưởng vỗ ra, lần này, Cửu Linh Quỷ Mẫu lựa chọn là so đấu pháp lực, U hồn một trưởng không thể bức lui đối phương, ngược lại cùng nàng cùng một chỗ so đấu pháp lực. mà cốt ma cùng thì U cũng nhắm ngay cơ hội, hai người cộng đồng giáp công mà ra, phối hợp Cửu Linh Quỷ Mẫu, đồng dạng dùng ra so đấu pháp lực đẩn biện pháp. Ba người hợp kích, đem U hồn vây vào giữa, song trưởng pháp lực tuôn ra, U hồn song trưởng đẩy ra, tự thân giống như hình thành một cái màng bảo hộ, lấy tự thân lực lượng cùng ba người đối bính. Cái này thuần túy trên lực lượng đối bính, vậy liền như là phàm tục võ giả so đấu công lực, không có mưu lợi chi pháp, chỉ có lực lượng tiêu hao. Như vậy chiêu số tựa hồ vừa lúc khắc chế thời khắc này u hồn không để cho nàng đến không điều động càng nhiều lực lượng cùng ba người đối bính. Ba người các ngươi đồ đần bị phong đô lửa, hắn bất quá mấy câu liền để các ngươi cùng ta liều mạng, chờ các ngươi hao hết pháp lực, hắn liền là lớn nhất bên thắng. U hồn tận tình khuyên nhủ, các ngươi không thấy được a, tên địa dung hợp ba vị ngươi tội lực lượng không kém gì ta, nhưng hắn đến nay không có độc thủ liền là chờ lấy đem chúng ta một mẹ hút gọn. Cốt ma ba người không nói một lời, toàn lực phát ra pháp lực cùng u hồn đối tố lực lượng. Đinh Hải giờ phút này không nhanh không chậm bước chậm hư không đi tới, nhìn lấy u hồn cười nói hiện tại ngươi công lực bị kiểm chế như thế tiêu hao xuống dưới muốn phong thần cũng có sớm theo như ngươi nói muốn khống chế U Minh không có dễ dàng như vậy ngươi còn không tin nói Đinh Hải vòng quanh đám người dạo qua một vòng một bộ xem trò vui bộ dáng tiếp tục nói ừm không tệ ba người các ngươi rất dũng tâm mặc dù ta có thể nhìn ra các ngươi nhưng thật ra là vì hôn nguyên châu bất quá xem ở các ngươi cố gắng như vậy lại không có biểu hiện ra trở mặt phân thượng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua tiếp tục cố gắng a u hồn thần sắc biến đổi hướng phía cốt ma ba người nói ba vị chúng ta liệu sống liệu chết cuối cùng ngược lại tiện nghi người khác ta không tin các ngươi liền nguyện ý chịu làm kẻ dưới, không nghĩ chính mình thành thần bất đạo. Phong đô mỗi một thế chuyển thế đều có một phần thần tính tồn tại, chúng ta chỉ cần liên thủ, tất cả mọi người có thể thành thần. Phong đô đã từng lấy võ chứng được thần vị, còn mở tinh linh thần đạo, càng là phật tổ nhân hoàng. Ta bất quá là cầm hắn quỷ đế thần vị, còn có ma tôn cùng linh tôn thần vị đây, các ngươi muốn cái gì thần vị, đều có thể có, chỉ cần chúng ta liên thủ, tất cả mọi người có thể phong thần. Làm gì tranh giành, cái ngươi chết ta sống. U hồn nói, một mặt trịnh trọng nói, nếu như các ngươi không tin được ta, ta có thể thể, chỉ cần chúng ta liên thủ cầm xuống phong đô tất cả mọi người có thể chiếm lấy trên người hắn thần tính, chính mình phong thần, chúng ta có thể công thủ đồng minh. Mọi người đừng có lại tự giết lẫn nhau." Đinh Khải ha ha cười nói, "U hồn, ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ, muốn bằng vào ta trên người thần tính làm đại giá, rối rục bọn hắn, ngươi cũng lấy ra chút bây giờ chỗ tốt, đều không ảnh đồ vật, cũng dám lấy ra làm tiền vốn, ngươi tay này tay không bắt sói bạn sự cũng không nhỏ." U hồn cười lạnh nói, "Bọn hắn không hiểu làm sao từ trên người ngươi rút ra thần tính, nhưng ta biết, chư vị, ta thể, nếu chúng ta kết thành đồng minh, ta tất xuất thủ cho các ngươi từ trên thân phong độ rút ra xuất thần tính, giúp đỡ bọn ngươi thành thần." Quy một chương 252, thần chỉ. Chương 252, thần chỉ. Đã muội thể, tại sao không có tên thật đây, ngươi là hướng ai thể, thể ước kỹ càn quy tắc đây, vi phạm thể ước trừng phạt đây. Đinh Khải cười tủm tỉm nhìn lấy Vũ Hồn nói, ngươi những cái kia chiêu số, lừa gạt một chút những người khác vẫn được. Vũ Hồn lộ ra nụ cười quỷ dị nói, Phong Đô, ngươi cũng không cần lãng phí mỗi lưới, bọn hắn đã ý động. Đang khi nói chuyện, Vũ Hồn trên người một đạo thần lực phụ trào, thiên địa quy tắc chi lực hội tụ, vô tận vĩ lực ra chỉ ở trên người nàng, thì u ba người thần sắc tụ biến. Đinh Khải tựa hồ sớm có đoán trước không nhanh không chậm nói cuối cùng vẫn là để ngươi chịu đựng được đạo thứ nhất thần lực chuyển đổi hoàn thành tiếp xuống phong thần không thể địch xem ra ngươi là nắm đại cục trong tay một đạo thần lực tại ưu hồn trên người lưu chuyển, vẻn vẹn chỉ là đạo này thần lực liền ngăn cản được ba người pháp lực mặc cho ba người làm sao hợp lực cái kia thần lực đều có thể ngăn cản xuống thần lực không tăng không giảm không tiêu không tán vẻn vẹn chỉ là một đạo thần lực nơi tay ba người pháp lực vừa mới làm hao mòn một kia thần lực cái kia thần lực tự động bổ sung lại lần nữa khôi phục viên mãn mà U hồn cũng coi như tay tăng tốc chuyển đổi tự lực lượng Quốc ma lớn quát lên đại tôn vẫn còn chưa lộ thủ, chờ đến khi nào?" Đinh Hải vẫn như cũng là khí định thần nhân nói, "Không nóng này, không nóng này, đã tới." U hồn hình như có cảm giác, bỗng nhiên dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Sáng vô cùng thần quang từ u ám u minh thiên không xuất hiện, toàn bộ hạ thổ âm thế đều bị chiếu sáng, trở nên như phàm trần như mặt trời giữa trưa, cái kia chỉ riêng mặc dù sáng tỏ lại không chói mắt, quang mang những nơi đi qua, toàn bộ hạ thổ âm thế u hồn đều sẽ ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, cái kia lóe sáng quang minh, tại thần quang bên trong lộ ra cung tính thành tính vẻ. Thần quang tử trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt mọi người, biến thành một cái quỷ hồn nam tử. Dung mạo của hắn cùng Đinh Khải giống như lúc, chỉ là hai người khí chất khác biệt quá nhiều. Toàn bộ thế giới, tại Thần Quang hàng lâm trong nay mắt, giống như tạm dừng, thời không ở thời điểm này, tựa hồ cũng đến bởi vì thần ý chí mà tạm dừng. Thần là bậc nào thần thánh? Dù cho kiểu âm hàn vờn quanh thân hình, thần là bậc nào cao quý? Dù cho lạnh lùng cùng vô tình rót vào hắn cốt thủy, thần là bậc nào cao khiết? Dù cho thần lấy người chết thân hình hàng lầm? chỉ cần liếc mắt nhìn, liền sẽ rõ ràng. Nếu như thế gian chỉ có một loại đẹp, thần liền là cái tia đẹp, thần cũng tất nhiên là duy nhất đẹp. Nếu như thế gian thật có thần thánh, thần liền là cái tia thần thánh thần cũng tất nhiên là cái kia thần thánh, thần liền là thần chi, là thế gian hoàn mỹ một mặt hóa thân, tượng trưng cho thế giới duy nhất đẹp. vô luận hắn làm qua cỡ nào tà ác sự tình, vô luận làm qua cỡ nào điên cuồng sự tình, nhưng là cũng vô pháp giao động hắn là một loại mỹ đức. bản thân hắn tồn tại, liền là thế giới một loại mỹ đức. là cái này, thần chi, thần bước chậm ở trên hư không, đi vào u hồn trước mặt mọi người, vây quanh u hồn thì u ba người, tại thân đến thời điểm, thân bất do kỷ tránh ra vị trí, không gian tự động vì thần trương, khiến cho thần có thể trực diện u hồn. phong đô, u hồn kinh hãi nhìn lấy thần, há to miệng cuối cùng chỉ phun ra hai chữ này. thần bình tĩnh nhìn u hồn nói, là ngươi tại đoạt lấy ta quyền hành thần trước, hôn nguyên châu không phải dạng như ngươi dùng. thần ngẩng đầu, nhìn về phía hôn nguyên châu, chỉ một thoáng, vốn là treo ở u hồn đỉnh đầu hôn nguyên châu, rơi xuống trong tay hắn. thần lực phun trào, hôn nguyên châu vận chuyển, hóa thành một cái âm dương vòng xoáy, toàn bộ u minh thế giới tại thời khắc này, tựa hồ cũng tùy theo bị khống chế, cái kia âm dương luân hồi vòng xoáy, tựa hồ liền là cả u minh hạch tâm căn bản. ngươi muốn đạt được u minh quyền hành a, cái này luân hồi vòng xoáy nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi thần ngầm đầu nhìn ngũ hồn, mặc dù không có bất luận cái gì thần sắc bộc lộ, nhưng thần lời nói liền là chân lý, không có người sẽ đi hoài nghi thật giả. thần giơ tay lên bên trong luân hồi vòng xoáy nói, ngươi nghĩ thông suốt ta, quyết định muốn hóa thân luân hồi rồi hả? ngũ hồn hai tròng mắt huyết trương, lộ ra vô cùng vẻ kinh hãi, thất kinh lắc đầu lui ra phía sau nói, ta từ bỏ, ta từ bỏ, ta không muốn hóa thân luân hồi, ta từ bỏ, trả lại cho ngươi, tất cả đều trả lại cho ngươi. đinh khải cười đi lên phía trước nói, ngươi đều đã bắt đầu dung hợp luân hồi vòng xoáy, thần cách quyền hành đều đã bắt đầu dung hợp, hiện tại đã tới đã không kịp, ngươi ngoại trừ hóa thân luân hồi bên ngoài. Không, có cái khác lựa chọn." U Hồn hoảng sợ lắc đầu nói, "Từ bỏ, ta đều từ bỏ." Nhìn về phía Đinh Khải, U Hồn giống như tìm tới cây cỏ cứu mạng, đưa tay chỉ thiên nói, "Ta hầu linh thể, nguyên thiên điệu dám." Một vệ thần quang từ U Hồn trên người bay ra, phóng tới Đinh Khải. Mà đứng tại Đinh Khải bên người thần, chỉ là chuyển hướng, ánh mắt nhìn đi qua, cái kia thần quang liền bị định ngay tại chỗ. Thần đưa tay nắm lên thần quang, chỉ là nhìn thoáng qua, liền hướng Đinh Khải ném đi. Thần quang ra thân, Đinh Khải phàn nàn nói, "Ngươi có lầm hay không, thật vất vả tới một cái gánh trách nhiệm, cứ như vậy từ bỏ, chẳng phải là thật là đang chỉ cần nàng hóa thân luân hồi, dung hợp đến luân hồi vòng xoáy bên trong, chúng ta địa phủ liền có thể mở luân hồi, ưu minh hoàn thiện, thế nhưng là đại sự. Không cần ngươi dạy ta làm thế nào sự tình." Thân nhìn bình tĩnh ánh mắt quét về phía những người còn lại. "Đây chính là ngươi những năm này gây nên. Bọn hắn đã sắp muốn trở về, thời gian của ngươi không nhiều lắm." Đinh Khải lật ra một cái liếc mắt nói, "Ngươi nếu không đem ta lực lượng chiếm lấy, ta cần dùng tới khổ cực như vậy à. Nói, Đinh Khải đưa tay đem luân hồi vòng xoáy từ thần trong tay lại, hóa thành hôn nguyên châu, chỉ ngón trỏ, một đạo thần lực từ thần trên người bay ra, bị Đinh Khải khống chế, rót vào hôn nguyên châu bên trong. U hồn trên người thần quang băng tán, thần tính trở về đến Đinh Khải trên người. Thần quay người đưa tay, ngón trỏ điểm tại hồn nguyên châu bên trên, bàng bạc thần lực tuôn ra, hồn nguyên châu nở rộn vô tận quang mang. Thần quang ngút trời mà lên, xuyên qua u minh thiên không, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đinh Khải thân mang cựu long bảo, đầu đội miệng lưu quan, một bộ quỷ đế đại tôn cách căn mặc, cười lạnh nhìn về phía U hồn nói, coi như ngươi vận khí tốt, trốn qua một kiếp, bất quá rơi xuống trong tay của ta, ngươi cũng không chiếm được chỗ tốt. Nói, Đinh Khải đưa tay khẽ vũ, u hồn toàn thân chấn động, trên người một đạo u quang bị bát ra, đạo này u quang dung nhập vào hồn nguyên châu bên trong. Ngươi, U Hồn Kinh Hải nói, ta đều đã thần phục với ngươi, ngươi còn nghĩ thế nào? Đinh Hải một bộ ta không tin ngươi thần sắc, ta không tin được ngươi, cho nên nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn phải phòng bị điểm. Nếu như ngày nào ngươi hối hận, vừa vẫn cho ta bù đắp về vòng. U Hồn hư lạnh một tiếng, nói, chỉ cần ngươi chịu ra tay, ta liền tuyệt sẽ không phản bội ngươi, thậm chí chỉ cần ngươi đáp ứng, ta nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi, ý chí của ngươi liền là của ta hết thảy. Ngươi cho ta ngu ngốc à? Thay cái điều kiện, dù sao chúng ta đều có cùng chung nhân, đơn giản điểm còn dễ nói. Đinh Hải rút lời đi hướng cốt ma ba người nói. Ba vị làm viễn, lần này nhờ có ba vị, nếu không ta còn không biết nên làm cái gì mới tốt. Ta lấy U Minh chi chủ ngự tên, Sắc Phong La phủ vì phương Nam Quỷ đế, cựu Linh Quỷ Mẫu vì phương Bắc Quỷ đế, thì U vị Phương Đông Quỷ đế, U Hồn vị Phương Tây Quỷ đế. Theo Đinh Khải tiếng nói rơi xuống, U Minh dưới bên trong thiên địa quy tắc rung động, Hỗn Nguyên Châu bên trên bốn đạo thần quang bay ra, rơi xuống bốn người trên thân. Qua trong dây lát bốn người đều thân mang cựu lâm bảo, đầu đội miệng lưu quan, một phương thần ấn xuất hiện ở bốn người trong tay. Quy 1 chương 253, Ngũ Vương Quỷ đế. Chương 253, Ngũ Vương Quỷ đế. Gặp qua lại Tôn Thu hồi thần ấn về sau bốn người, có chút không người bái hướng Đinh Khải. Đinh Khải hai tay hư nhấc nói, "Chư vị miễn lễ, ngày sau cái này U Minh giới, vẫn phải làm phiền chư vị, địa phủ chúng kiến, không thiếu được bốn vị đại đế cố gắng." Chỗ chức trách, chuyện đương nhiên. Bốn người tiếp nhận thần ấn, cũng liền đạt được U Minh giới thần chức quyền hành, trở thành U Minh ngũ vương quỷ đế một trong, quyền hành cấp độ chỉ ở Đinh Khải cái này trung ương quỷ đế giới, có thể nói là đại tướng nơi biên cương. Phân đất phong hầu song tứ phương quỷ đế về sau, Đinh Khải trên người ba đạo hắc khí tuôn ra, đinh diễm, hắc tử cùng a bảo đều từ trên người hắn tách ra. Đinh Khải đưa tay hướng phía Hôn Nguyên Châu một điểm, một phương thần ấn từ đó đi ra ngoài, giao cho Đinh Diễm trong tay, Phong Đô Quỷ thành, vẫn phải do ngươi tỏa chấn, trong địa phủ trụ cột hết thể như cũ. Siêu Đinh Khải rất lời, trên người một mảnh linh quang phiêu tán rơi rụng ra ngoài, hóa thành nước vạn quỷ linh, Hôn Nguyên Châu hóa thành một đạo lưu quang, rơi vào U Minh Địa Phủ biến mất không thấy. Trừ khanh mỗi người quản lý chức vụ của mình, ai về chỗ nấy, bảo trì U Minh vật chuyển, không được sai sót, cần tuân đại tôn xá lệnh. Một đám quỷ linh thân thượng thần quang thiểm nháy, riêng phần mình quyền hành chức trách đều khôi phục. Đinh Hải quay người nhìn về phía U Hổ nói: các ngươi mang tới những cái kia quỷ linh. Ngươi dự định xử trí như thế nào?" Tú hồn không thèm để ý chút nào nói, "Tuỳ ngươi, bất quá là một bẩy kiến hôi phá hôi mà thôi." Đinh Khải gật gật đầu hướng Đinh Diễm nói, "Những cái kia quỷ linh chính ngươi nhìn lấy xử lý đi, có thể hợp nhất liền hợp nhất, người không phục lấy luận trừng phạt là được." "Vâng, cha." Đinh Diễm một mặt cung kính nói, "Cha còn có gì phân phó?" Đinh Khải lắc đầu nói, "Không sao, các ngươi xuống dưới bận biểu chính mình a ta cũng nên đi, Cung Tiễn Đại Tôn." Tại mọi người chú mục bên trong, Đinh Hải phá vỡ âm thế không gian, trở lại Quỷ Linh động địa cung bên trong. "Hắc tử, A Bảo, các ngươi đi theo ta làm cái gì?" Đinh Khải nhìn lấy theo tới hai người, nói, các ngươi cũng nên về cái nào liền về đi đâu. A Bảo hàm hàm lắc đầu nói, sẽ không đi, trở về cũng không ăn, cha lại không cho ta đi địa phương khác, ta sẽ không đi. Đinh Khải kinh ngạc nhìn lấy A Bảo nói, đã ăn xong. Tất cả. A Bảo gật đầu nói, tất cả, tất cả đều đã ăn xong, không có ăn. Ta sớm nên nghĩ tới, lúc trước để ngươi canh giữ ở cái kia tùy tiện ăn, lấy ngươi khẩu vị, nhất định có thể ăn xong. Đinh Khải một tay ôm đầu, đau đầu nói, được rồi, sẽ không đi liền sẽ không đi thôi. Hắc Tử ngươi bên kia nhất định phải trở về, cho ta bảo vệ tốt, cho phép ngươi khôi phục hoàn toàn thể. Hắc Tử một mặt không ngừng nói, cha, nếu không ta cũng ở lại đây đi, ta cam đoan nghe lời. Đinh Khải lắc đầu nói, không được, ngươi nơi đó quan hệ trọng đại, trừ phi ngươi thủ không được, nếu không không cho phép trở về. Tốt ta. Hắc Tử một mặt u rũ túi đầu thấp xuống, Lưu Luyến không rời nói, cha gặp lại, ta đi. Đinh Khải phất phất tay, đưa mắt nhìn Hắc Tử phá vỡ không gian rời đi. đưa tiền Hắc Tử, Đinh Khải trở lại nhìn về phía Chu Vũ hàm hai nữ, hai người như là tượng gỗ đứng đấy không nhúc nhích, trên người bị u hồn hạ cấm chế, nếu không giải khai đến chết đều sẽ như thế. Cấm chế này thật đúng là phức tạp a. Đinh Khải sờ lên cằm, đánh giá hai nữ, quan sát đến trên người các nàng cấm chế, nét miệng lên mỉm cười. Đột nhiên, u hồn thanh âm ở cung điện dưới lòng đất bên trong vang lên. Đương nhiên, ta tự mình xuất thủ, đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. U hồn chẳng biết lúc nào cũng tới tới đất cung tròn, xuất hiện sau lưng Đinh Khải. Đinh Hải cũng không quay đầu lại nói, đã tới, liền động thủ đi, còn đứng ngây đó làm gì? U hồn bay tới chu vũ hàm hai nữ bên người, nhìn lấy hai nữ cùng Đinh Hải, hồ cười nói, đối với các nàng ngươi cũng là bỏ được. Bất quá ngươi cảm thấy các nàng đối với ngươi sẽ có bao nhiêu trợ giúp đây? Việc ngươi cần, thế nhưng là phạt thiên chi tranh, hai cái thiên mệnh nhân vật chính mặc dù khí vận gia thân, nhưng cuối cùng không phải thiên mệnh chi tử, thành tựu có hạn. Dựa vào các nàng còn không bằng để cho ta giúp ngươi. Đinh Hải thâm ý sâu sắc cười một tiếng, các nàng chí ít cho so ngươi tin cậy được nhiều. U hồn nghiêm mà nói, Phong đô, ngươi muốn phạt thiên, tứ linh thần cũng sắp trở về, thượng cổ long tộc những lao già kia cũng sẽ thừa dịp tận thế trở về. Dù sao giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, vì cái gì không thể đem bọn hắn tất cả đều diệt trừ vừa vặn ngươi thần long nhất tộc cũng liền có thể thay thế bọn hắn. Đinh Khải đối ưu hồn sự tình biết rất rõ ràng, lúc trước từng bái sư nàng, học qua không ít thứ, nàng bản thân liền là long tộc một viên, hơn nữa còn từng là long tộc công chúa, thượng cổ long tộc tộc trưởng trí nữ. nàng và long tộc ở giữa ân đoán kỳ thật liền là một bút sổ nợ dối mù, lúc trước nàng sau khi ngã xuống, cũng bởi vì trong lòng oán khí hóa thân quỷ linh trở về, khi còn sống sau cùng chấp niệm chính là muốn trả thù, ưu hồn còn sống mục tiêu duy nhất liền là báo thù. nàng muốn trừ hết toàn bộ thượng cổ long tộc, Đinh Hải cũng không dám đáp ứng yêu cầu của nàng. Thượng cổ Long tộc không chỉ có riêng chỉ là có Tứ Linh Thần làm chỗ dựa, Thái Cổ Chư Thần cùng Long tộc quan hệ trong đó, Lý không rõ cắt bỏ không ngừng, trong này liên lụy đồ vật quá nhiều, Đinh Khải có thể cùng Tứ Linh Thần là địch, lại không muốn cùng Thái Cổ Chư Thần đối đầu. Có câu nói là hoàn có đầu nợ có chủ, oán khí của ngươi quá nặng, chấp niệm quá sâu, ta nhưng lười nhắc cùng ngươi thuyết giáo. Đinh Khải nói, đưa tay kéo A Bạo tay nhỏ, nếu như ngươi chỉ nhắm vào những người kia, ta ngược lại thật ra có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi muốn liên lụy những người khác, cái thứ tha thứ ta không phục đổi. Nói, Đinh Khải đưa tay hướng phía hai nữ vương lên. Bị giam cầm Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân như ở trong mộng mới tỉnh. "Là ngươi?" Chú ý tới bên người U Hồn, vừa mới tỉnh táo lại Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân thần sắc kinh hãi, liền muốn xuất thủ. U Hồn cười nhạt một tiếng, trong mắt thần quang lóe lên, hai nữ chỉ một thoáng giống như mất đi khí lực, rốt cuộc để không nổi pháp lực phản kháng. Hai cái tiểu cô nương cũng là rất xúc động, biết rõ không địch lại cũng không dám xuất thủ, can đảm lắm, đáng tiếc quá không hiểu xem xét thời thế. U Hồn nói hướng Đinh Khải nói: "Chỉ bằng các nàng, sẽ chỉ ngươi xấu đại sự, ta nếu là ngươi, liền sẽ không tuyển các nàng." Đinh hải lười nhác cùng U Hồn nói nhảm, hướng hai nữ nói: nàng hiện tại là phương tây quỷ đế, ưu minh giới ngũ phương quỷ đế một trong, cái này con mụ điên điên điên khủng khủng, các ngươi bất trêu trọng nàng, chúng ta đi thôi. nói, kéo một cái hai nữ, đinh hải trực tiếp hướng phía địa cung đi ra ngoài. ưu hồn khuôn mặt trong nháy mắt đổ xuống, gần như bùng nổ cao giọng thét lên, phong đồ, đừng tưởng rằng lao nương không dám động tới ngươi, trọng tới, lao nương cùng ngươi đồng quy vu tận. con mụ điên, bị đinh Khải nắm tay a bảo xoay đầu lại, làm ngáo ngợp lé lưỡi, tức chết ta rồi, tiểu hỗn đàn, xem ta như thế nào tu thập ngươi. ưu hồn trong nháy mắt đem lửa giận đều chuyển rời đến a bảo trên người, đuổi theo tiến lên, liền muốn chừng trị hắn. A bảo khó chịu hướng u hồn nói: "Ngươi dám động thủ, ta liền ăn ngươi, cha cũng không phản đối." A bảo. Đinh Khải quát lớn một tiếng, hắn có thể biết tiểu gia hỏa này tính cách, bảy nguyên tội đều là Đinh Khải tự thân thất tình lục dục chém ra, ký thác biến thành, từng cái một tất cả đều là kiệt ngao bất tuần hạng người, Đinh Khải nếu như nhìn lấy còn có thể ăn phận, xoay người một cái, bọn gia hỏa này liền dám lật trời, hơn nữa đều là không sợ trời không sợ đất, nói ra được liền làm được. A bảo đã dám nói muốn ăn u hồn, vậy liền khẳng định có lá gan này cùng năng lực dám đi làm. Quy một chương 254, Thiên thần. Chương 254, Thiên thần mới vừa từ quỷ linh động đi ra, Đinh Khải chợt dừng bước, nhìn về phía trước, u hồn cũng tao mày nói, hắn làm sao cũng tới, tìm ngươi. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đột nhiên một vệ thần quang phát hiện, ngoài động một tảng đá lớn bên trên xuất hiện một người mặc áo giáp thanh niên, mày kiếm mắt sáng, tuấn giật phi phàm. Thiên thần. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, lên tiếng kinh hô. Không cần giải, chỉ cần nhìn thấy đối phương, liền có thể biết trên người đối phương, hắn liền là thần. A Bảo ngựa đầu nhìn về phía Đinh Khải nói, cha, gia hỏa này ăn ngon ta có thể ăn hắn sao? Đinh Khải sơ soạn một cái A Bảo đầu hướng đối phương cười nói, ngoan đồng không hiểu chuyện, đừng thấy lạ, hắn thực sự nói thật, đây vốn chính là ý nghĩ của hắn. đinh khải nói, ta không có ý nghĩ này là được rồi. ngươi cầm lại quỷ đế thần tính, còn dẫn động thần tính một mặt, vì cái gì không trở về. đối phương lúc nói chuyện, thần sắc biểu lộ không có nửa điểm biến động, nửa khí bình thản như một, thủy chung không thay đổi, để cho người ta nhìn không ra hắn đến cùng tâm tình gì. chu vũ hàm cùng trương vân nhìn lấy song phương giao lưu, luôn luôn cảm thấy không được tự nhiên, đối mặt người kia thời điểm, các nàng nhất định phải ngưỡng mộ, thần linh uy nghiêm làm cho các nàng không cách nào nhìn thẳng, mà đinh khải cùng đối thoại. Tựa như người cùng thần nói chuyện ngang hàng, để hai người cảm giác đây là một loại khinh ngẩn, đối thần xem thường, nhưng hai người lại có cảm giác lẽ ra như thế, tựa hồ vốn là hai người liền là ngang nhau. Loại kia xung đột cảm giác quá dị, làm cho các nàng cũng không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra, khó chịu muốn thổ huyết. Thân chỉ như một, ta bản thân liền không đầy đủ, làm sao có thể trở về, ngươi quá gấp." Đinh Khải nói. "Ta đã thu hồi năm phần, ngươi quá gấp." Người kia ngước nhìn thiên không nói, thời gian không còn kịp rồi, hắn đã bị kinh động, hơn nữa những người kia cũng muốn trở về, ngươi đã không có bao nhiêu thời gian." Đinh Hải nhìn về phía không trung, cười nói: Thanh đế đã xuất quan a, xem ra hắn cuối cùng thành công. Người kia đột nhiên cả kinh, cho dù là ưu hồn đều lộ ra vẻ kinh ngạc, muốn xuất thủ ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Người sao dám nâng tục danh của hắn, xong, lần này bị hắn phát hiện, chúng ta nhưng làm sao đối phó? ưu hồn thất kinh, không biết nên như thế nào cho phải. Dịch, ngươi đỉnh trước lấy, chúng ta đi trước, nơi này không an toàn. Đinh Hải một bộ không quan trọng dáng vẻ nói, yên tâm đi, Thanh đế hiện tại không dành tới tìm ta phiền toái, ta coi như nhắc lên tục danh của hắn lại như thế nào, hắn không rảnh phân thân, hiện tại loay hoay suốt đầu mẹ trắng, làm sao có thể còn tới tìm chúng ta phiền toái chẳng lẽ hắn thật lựa chọn ngũ hành quý nhất, thiên thần dịch trong mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh dị, đinh Khải cười nói, hắn đã sớm lựa chọn con đường này, từ khi vị thứ nhất thiên đế vẫn lạc bắt đầu, hắn liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị chuyện này, nếu không ngươi cho rằng thân là ngũ phương thiên đế ba vị thiên đế làm sao có thể vẫn lạc tại trên tay của ta, còn không phải lao già kia âm thầm ra tay, phối hợp ta hại chết bọn hắn, sau đó hắn lại giết chết sau cùng hắc đế, ưu hồn nghe được như thế, cũng trầm tĩnh lại, dạng này liền tốt, hắn hiện tại khẳng định vội vàng ngũ hành hợp nhất, thành tựu chí cao thiên đế, tạm thời vẫn là an toàn. dịch suy nghĩ một chút nói, ta nhớ được hắn giống như đã xuất quan hơn nữa có ngũ hành quý nhất dấu vết, ngũ hồn cả kinh, nhìn về phía Đinh Khải nói, ngươi xong. Đinh Khải cười nhạo nói, mới bất quá mấy trăm năm mà thôi, thanh đế hiện tại tối đa cũng liền là đem ngũ vương ngũ đế biến hóa ra, hoàn thiện ngũ hành, ngũ hành quý nhất cũng không phải tốt như vậy chứng, nếu như hắn còn chưa có đi ra, ta còn lo lắng hắn sẽ giành tay, đã hắn xuất quan, dưới mắt tình huống này, vậy hắn nhất định là có bận rộn, trừ phi hắn bỏ được liều mạng. Dịch khẽ vuốt cằm nói, như thế, ta an tâm. Đinh Khải nhắc nhở, ta bên này ngươi là yên tâm, nhưng chính ngươi bên kia, nhưng phải cẩn thận một chút. Hắn đã xuất quan, vậy khẳng định giám sát tăng giới, nhất cử nhất động của ngươi đều chạy không khỏi cặp mắt của hắn. Lần này trở về, chính mình cẩn thận một chút. Dịch bình tĩnh nói ra, ta vốn cũng không phải là thần đình người, lại không nghe thần đình điều khiển, hắn còn không quản được ta. Nói, dịch hóa thành một vệ thần quang phóng lên tận trời, trong thời gian ngắn biến mất ở chân trời. Hắn vẫn là cùng lúc trước như vậy chảnh, lần này trở về, có dạy dỗ. U hồn một bộ không quen nhìn đối phương thần sắc, nhân tính viên mãn, thần thăng thần tính đều biến thành gỗ. Đinh Khải liếc qua u hồn nói, ngươi không phải cũng thiếu chút nữa đi đến con đường này a? U hồn sắc mặt một đổ. Hư lệnh nói, đó là ngươi tên hôn đản tính của ta, làm hại ta thiếu chút nữa hóa thân luân hồi. Ai có thể nghĩ tới ngươi cái kia hôn nguyên châu bên trong lưu lại thần tính, lại là luân hồi? Nếu không phải ta xem thời cơ được nhanh, nếu không ta liền cả một đời bị vây ở trong luân hồi, bất sinh bất diệt. Vì ngươi địa phủ khu động luân hồi, hoàn thiện U Minh. Dạng này không tốt sao? Hóa thân luân hồi, ngươi liền cùng U Minh địa phủ hạch tâm bản nguyên tương hợp vì một, trở thành chân chính thần chỉ, cùng đạo tương hợp, trong thiên địa không người có thể uy hiếp ngươi. Hơn nữa ngươi cũng có thể nhìn lấy thiên địa vỡ diệt, cuối cùng đến báo đại thủ. Đinh Khải rất lời, lôi kéo A Bảo, chào hỏi hai nữ rời đi. U hồn đi theo hai bên, nói: "Ngươi đã thu hồi năm phần thần tính, tiếp xuống lại đi đâu thu hồi người còn lại thần tính?" Đinh Khải tức giận nói ra: "Phù Vân đảo, ngươi có thể tìm tới a?" U hồn cao mày nói: "Địa phương quỷ quái kia phiêu không sở định, không ở giới này không ở giới kia, trừ ngươi ra, ai có thể tìm được. Ngươi cũng đừng dùng lời nghe ta, ta thế nhưng là đang giúp ngươi, thời gian không nhiều lắm, ngươi lại không có thể trở về, chúng ta nhưng là không còn cơ hội." Đứng tại đám mây phía trên, Đinh Khải nhìn nhìn tứ phương nói: "Phù Vân Đạo rời rạc tam giới bên ngoài, nhưng lại tại trong tam giới hiển hóa, kỳ thật nó là thần quốc biến thành, năm đó ta chinh phạt chư thiên." công phá thập phương thần giới lấy nó thần quốc diên đúc nói đinh Khải đưa tay ở trên hư không nét từng cái một điểm sáng tia sáng hiện hiện tổ hợp thành triệu tượng đồ hình chu vũ hàm cùng trương vân căn bản xem không hiểu a bảo nhìn lướt qua liền không lại nhìn yên lặng lôi kéo đinh Khải quần áo một bộ bé ngoan bộ dáng u hồn nhìn chăm chăm cái tia đồ hình nhìn nửa ngày trương vân bỗng nhiên cao mày nói đây không phải thái dương thiên can tinh độ A cái kia triệu tượng đồ hình mơ hồ trong đó cùng thái dương hệ tương tự để trương vân nhìn ra chu vũ hàm cũng một chút nhận ra cái kia chính là quỷ đế bảo tàng nhập môn tinh độ không hay u hồn cao mày nhìn một lát chợt nói thì ra là thế, ta biết phủ vân đảo ở nơi nào. dứt lời, u hồn hướng phía hư không bạch một cái, một cánh cửa mở ra, vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, xuyên thấu qua vòng xoáy, phía sau liền là vô ngân tinh không. đi, u hồn nói, mang lên đám người, vượt qua cái kia vòng xoáy, đi vào một mảnh tinh không trong thế giới, trong hư không, bốn phía là tinh cầu khổng lồ, đám người đứng tại tinh không bên trong, lập tức liền sinh ra một cỗ nhỏ bé cảm giác tới. cùng cái này tinh không so sánh với cái kia cựu châu huyền hoàng thiên địa, cũng bất quá là giọt nước trong biển cả. Từng khỏa tinh cầu khổng lồ trong tinh không dựa theo cố định quỹ tích vận chuyển, tinh cầu ở giữa lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, toàn bộ tinh không hội tụ thành vô biên lực lượng. Nơi này là vượt ngoại tinh không, Chu Thiên tinh đấu bên trong, chúng ta đi sai đi. Chu Vũ Hàm một chút nhận ra nơi này, lập tức hoài nghi nhìn về phía Ú U hồn. Quy một chương 255, Phù vân đạo. Chương 255, Phù vân đạo. Ú U hồn cười nói, tiểu muội muội, ngươi nhãn lực quá kém, thế này sao lại là cái gì vượt ngoại tinh không, bất quá là tình quang bệnh Chu Thiên tinh đấu mà thôi, nơi này là Chu Thiên tinh đấu đại trợ. Trương Vân thần sắc biến đổi, đề phòng nhìn về phía U hồn. Đinh Khải Trấn an nói, không cần kinh hoàng, nơi này bất quá là Phù Vân Đảo ngoại tầng Hộ Sơn Đại Trận mà thôi. Đi theo ta đi, chỉ cần không phát động đại trận liền không sao. Tinh không bên trong, người ở trong đó nhỏ bé như sâu kiến. Đinh Khải đằng trước dẫn đường, đám người theo sát phía sau, không dám kéo ra nửa phần khoảng cách, vẹn vẹn chỉ là đi chỉ chốc lát. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân liền nhìn ra đại trận này lợi hại tới, vừa xài bước ra, giống như đi qua một cái tinh hệ, bốn phía tinh cầu di động, tinh hệ tùy theo nhanh chóng chuyển biến, tràng cảnh biến hóa ở giữa, từng cái một tinh cầu khổng lồ từ bên người sượt qua người, mặc dù khoảng cách còn có chút xa nhưng đối với khổng lồ tinh cầu tới nói, trăm ngàn dặm đều tính gần nhất là những tinh cầu kia bên trên ẩn chứa khổng lồ lực hút, vẻn vẹn chỉ là tinh cầu đi ngang qua, hai nữ liền sẽ cảm nhận được tinh cầu đối tự thân lực hấp dẫn như một cái sơ sẩy bị kéo qua đi, vậy liền hỏng bét. đi đường ngày bốn phía y nguyên vẫn là tinh không, tinh hệ không ngừng chuyển biến, coi như chu vũ hàm cùng trương vân hóa mắt đột nhiên trong tinh không xuất hiện biến hóa, một cái tinh cầu đông nhiên nhận lực hút khi động thoát ly nguyên bản quy tích hóa thành một viên sao băng phóng tới đấm người, có người phát động đại trận, U hồn trước tiên mở miệng nhìn về phía chu vũ hàm hai người gặp không phải là các nàng. Chuyển hướng quét về phía tinh không. A Bảo từ đinh khải trong tay bay ra, hóa thành một mảnh xương ngủ, đem cái kia đánh tới tinh cầu báo khỏa, sau đó trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, một khỏa tinh cầu cứ như vậy bị hắn ăn hết. "Cha, nơi này tất cả đều là tinh thần tri lực, hương vị rất tốt, ta còn muốn ăn." A Bảo tựa hồ nếm đến ngon ngọt, lôi kéo đinh khải tay làm nũng. Đinh khải khiển trách, "Đừng tham ăn, đây là nhà mình đồ vật." A Bảo trong nháy mắt trở nên hối hận vạn phần nói, "Sớm biết là nhà mình, ta liền không nên ăn." Đinh khải cười xoa xoa đầu của hắn nói, "Không có việc gì, chỉ cần lần sau nhớ kỹ liền tốt, chút tổn thất này" không, có việc gì? Tinh không biến hóa, Chu Thiên Tinh đấu bên trong lực hút tụ biến, giống như tinh đấu mất đi vốn là quỹ tích vận hành, một khâu chịu ảnh hưởng, khiên động một cái khác hoảng, hoàn, hoàn hoàn đan sẽ lên dưới, toàn bộ tinh không tựa hồ cũng xuất hiện hỗn loạn, vô số tinh cầu bắt đầu thoát ly quỹ đạo, hỗn loạn xuất hiện ở trong tinh không. Đinh Hải chuyển hướng hướng phía Chu Vũ Hàm hai nữ nói, nắm chặt ta, chớ cùng mất đi. Chu Thiên Tinh đấu đại trận bị người dẫn động, xem ra là có người ngoài xuất hiện ở đây, ta mang các ngươi đi ra ngoài trước lại nói, nơi này không thể ở lâu. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân không nói một lời đi lên trước, bắt lấy Đinh Hải, dán chặt lấy hắn vốn là lắm miệng u hồn giờ phút này cũng an tĩnh lại không còn nói nhảm bám vào hai nữ trên người đinh hải lôi kéo a bảo di chuyển nhanh chóng bốn phía tinh không biến hóa không chừng chàng cảnh không ngừng di động giống như tinh hệ đang nhanh chóng chuyển biến bốn phía tinh hệ không ngừng từ bên người bay qua khi thì đối diện bay tới sượt qua người khi thì từ phía sau đuổi tới vượt qua đi bốn phía quần tinh từ từng cái phương hướng bay tới bay lui biến hóa không chừng coi như chu vũ hàm hai nữ hoa mắt mà u hồn quan sát đến bốn phía biến hóa nhìn nhập thần tựa hồ xem hiểu Như thế đi hồi lâu, u hồn đống nhiên từ hai nữ trên người rơi xuống, trước một bước bước ra, biến mất trong tinh không. Bốn phía quần tinh biến hóa lệch vị trí, cũng không biết nàng đến cùng rơi xuống phương nào. Đinh Khải mang theo hai nữ tiếp tục tiến lên, mấy bước về sau, trong tinh không đống nhiên xuất hiện một hòn đảo, vừa xài bước ra, bốn người liền xuất hiện ở hòn đảo bên ngoài, tinh không cũng theo đó xuất hiện ở đám người trên đỉnh đầu, bốn phía nhân luân tử khí tràn ngập, để cho người ta đưa thân vào nhân luân tử khí bên trong. Ba ngàn năm trước liền nghe nói người phú giáp thiên hạ, thái hậu trinh phạt chư thiên, thu thập chư thiên vạn giới tài nguyên, có thể nói thiên hạ cửu phú. Trước kia ta đều sẽ còn hoài nghi một hai, bây giờ lại không thể không tin tưởng, ngươi giàu có không thể đo lường. Cú hồn từ nhân luân tử khí bên trong đi tới. Cái này nhân luân tử khí thoạt nhìn như là Chu Thiên tử khí diễn biến mà sinh, coi như ta đều muốn đánh cướp. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nghe được cú hồn như vậy vừa nói, cẩn thận quan sát bốn phía nhân luân tử khí, trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, trở nên hừng hực vô cùng. Hai nữ cũng bèn bèn chỉ là biết nhân luân tử khí, chưa bao giờ được chứng kiến, bây giờ mới là lần thứ nhất kiến thức, nhưng đối với bạo bối này vẫn là hiểu rõ không biết. Đinh Hải thấy các nàng như thế, nói, các ngươi cũng đừng ngắm mắt, chờ đợi đi thời điểm chính mình lấy một phần chính là nói Đinh Hải dẫn đầu hướng phía phía trước đi đến đám người theo sát phía sau U Hồn đánh giá bốn phía nói người cái này phụ Vân đảo hộ đảo đại trận cũng là lợi hại a vừa rồi ta dạo qua một vòng thiếu chút nữa mê thất tại đây nhân Vân Tử khí bên trong nơi này chất chứa Chu Thiên biến hóa người không quen thuộc thật đúng là đi không tiến vào nếu như không có những này bảo hộ cái này phủ Vân đảo cũng sẽ không an bình Đinh Khải nói đưa tay kéo đám người một thanh vừa xài bước ra từ nhân Tử khí bên trong chui ra mọi người đi tới một hòn đảo bên trên bốn phía vô tận Tử khí vây quanh để đảo này giống như đưa thân vào Tử khí trong mê Trên hòn đảo kỳ hoa dị thảo vô số, tẩu thú phi cầm Tiêu Diêu tự tại ở trong đó chơi trò chơi, một nơi tuyệt vời thiên cảnh. Đinh Khải tay trái nâng lên, ngũ hành hoàn bay ra, hóa thành một đạo ngũ sắc cầu vồng cầu gác ở trên hòn đảo, Đinh Khải đi đầu đi lên, đi theo ta đi, chớ đi ném, cũng đừng loạn đụng, nơi này cũng không phải thế ngoại đảo nguyên, mà là phong ấn chi địa. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân nghe lời theo sát lấy Đinh Khải, đi theo hắn bộ pháp đạp vào cầu vồng cầu. Ma ưu hồn thì hiếu kỳ nhìn xung quanh. Cầu cầu cách mặt đất bất quá hơn một trượng khoảng cách, trên hòn đảo phong cảnh rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người, cái kia vô số kỳ hoa dị thảo Tất cả đều là giữa thiên địa ít có linh vật, tùy tiện một cây đều coi như hai nữ nóng mắt, hơn nữa nơi này chủng loại, các nàng chỉ là nhận biết được ít bộ phận, phần lớn đều là không biết là cái gì, trong đó có một chút có thể cùng ghi lại trên tư liệu đối đầu hảo. Tu hồn nhìn lấy bốn phía kỳ hoa dị thảo, trong mắt tinh quang đại thịnh, nghĩ không ra, người trên đảo này cũng là có không ít đồ tốt, những này thái cổ linh căn sớm đã tuyệt tích, ở chỗ này lại còn có thể nhìn thấy, người đắc đạo không hơn và năm, không phải là đánh cắp những cái kia lão cổ đồng đi. Ồ. Tu hồn đỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía phía trước. Toa hòn đảo này trong lòng có một tòa cỡ nhỏ lơ lửng đảo nhỏ, phía trên nước suối tuôn ra, rơi tới trên hòn đảo ao nước nhỏ bên trong. Bên trong trồng một tao hoa sen, ngoại trừ trung ương một đóa thập nhị phẩm thanh liên, bốn phía đều là cựu phẩm thanh liên, cùng sở hữu chín đóa. Mà cái kia lơ lửng trên đảo nhỏ, một cây bảo thụ cắm rễ trên đó, khắp cây hoa quả lóe ra quang mang trong suốt, tinh thần quả thụ, nơi này không phải ngươi tiên đạo thần tính chỗ. U hồn một chút nhận ra cái kia bảo thụ, đưa mắt nhìn phía, đánh bốn phía hòn đảo hoàn cảnh nói, ngươi nói nơi này là phong ấn chi địa, chẳng lẽ nơi này là ngươi giam giữ những cái kia thất bại phẩm lồng giam? Ta lúc nào nói qua? Nơi này là ta tiên đạo thần tính cất giữ chi địa, ta chỉ nói là muốn tới phủ Vân đảo mà thôi, là chính ngươi nghĩ sai." Đinh Hải một bộ chính ngươi suy nghĩ nhiều thần sắc, tiếp tục bước chậm tại cầu vồng trên cầu. U hồn nghiêm túc nhìn chăm chú lên trên hòn đảo hết thảy, trên người khí tức đều tùy theo biến hóa, một bộ vận sức chờ phát động tư thái. Quy một chương 256, phong ấn chi địa. Chương 256, phong ấn chi địa. Nơi này có vấn đề gì sao? Chu Vũ Hàm hai nữ đều cảm giác được bầu không khí không hợp lý, mơ hồ cảm giác giống như có vấn đề gì, các nàng không tự chủ được nghĩ tới vo thần điện thấy những quái vật kia chỉ là cái này phù vân đảo bên trên một mảnh tương hòa tiên gia thánh địa hoàn cảnh cùng cái kia võ thần điện trước ú ám hoàn toàn khác biệt càng nhìn thấy không đến nhận trước gì quái vật tồn tại chỉ có các loại linh dị kỳ thú cùng kỳ hoa dị thảo hai nữ cũng vô pháp phát giác giấu ở phía sau nguy cơ nguyên tội bạo thực vật kia không phải đã tự bạo hủy gì ta làm sao còn có u hồn nhìn thấy một đầu tròn vò đáng yêu cục thịt tiểu động vật phát ra một tiếng kinh ngạc lập tức lại nhìn thấy bên cạnh một cái nếu như đông lạnh màu xanh bóng ra lớn nhỏ sinh vật cả kinh nói nguyên tội tham lam vật kia làm sao vẫn còn địa phương quỷ quái này không phải là ngươi cất giữ bảy nguyên tội thất bại phẩm địa phương a vừa nói, u hồn đưa mắt nhìn một phía, cẩn thận quan sát, một cái kia cái đáng yêu tiểu đạo vật, tất cả đều trở thành trong miệng nàng nguyên tội một trong. cho dù u hồn cũng lộ ra một tia kinh hoàng. bảy mươi tội, chu vũ hàng cùng trương vân mặc dù không rõ ràng cái kia đại biểu cái gì, nhưng là các nàng được chứng kiến đinh khải chế tạo trùng trùng cùng sợ hai ma vương, cũng liền minh bạch phía dưới những vật kia cũng không phải đơn giản linh vật. bất quá là một đám phế vật mà thôi, a bảo đều so với chúng nó lợi hại. đinh khải đối với trên hòn đảo cái khác tạo vật chẳng thèm ngó tới, tựa hồ căn bản không để trong mắt. a bảo cũng tức thời mở miệng nói, cha nói đúng, a bảo mới là lợi hại nhất phía dưới những cái kia cặn bã chỉ xứng cho A Bảo ăn ưu hồn không có bởi vì Đinh Khải lời nói cứ yên tâm ngược lại lo lắng tại trên hòn đảo tìm kiếm lấy cái gì một bên dò hỏi Đinh Khải vật kia có phải hay không cũng ở nơi đây nói đến vật kia thời điểm cho dù ưu hồn trong thanh âm đều lộ ra mấy phần sợ hãi cùng thời kỳ đều ở nơi này cho nên ta mới nói nơi này là phong ấn chi địa Đinh Khải nhìn về phía hòn đảo trung tâm huyền không đảo nói chỉ cần các ngươi nghe lời chớ đụng lung tung đi loạn bọn chúng đều sẽ ngoan ngoãn lưu tại ở trên đảo chuyện gì cũng sẽ không phát sinh chờ ta lấy hoàn hồn tính liền có thể đi. U Hồn nghe được Đinh Khải nói như vậy, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm nói, cùng thời kỳ còn tốt, những vật này mặc dù đáng sợ, chí ít cũng không trở thành quá nguy hiểm, có bạo thực tại cũng có thể chấn áp lại bọn chúng. Đinh Khải nhàn nhạt cười một tiếng, tiếp tục hướng phía Huyền Không Đạo đi đến, thuận miệng hướng Chu Vũ hàm hai nữ nói, Thiên Thư bảy quyển, ngũ hành quyển giấu tại Huyền Hoàng Thiên Địa tứ phương, Âm Dương quyển đối ứng Thiên Địa càn khơi Âm Dương, vị trí vắng vẻ không nói, các ngươi cũng rất khó tìm kiếm. Bất quá dưới mắt vừa vặn liền có một cái cơ hội, nơi này cất giấu Thiên Thư quyển Dương quyển, vừa vặn có thể giúp các ngươi bù đắp hồn nguyên vô cực công. Thiên Thư Dương quyển, ở chỗ này ưu hồn đống nhiên tới hào hứng, tựa hồ nàng cũng đối công pháp này có nhu cầu. Chu Vũ Hàm nói: chúng ta đã có công pháp, hiện tại không cần. Bù Đắp Thiên Thư Bảy Quyển đối với chúng ta tới nói cũng không đáng kể. Dù sao chúng ta coi như tu thành bảy quyển cũng không cải biến được bao nhiêu. Trương Vân cũng toát ra ý tứ này, tựa hồ cùng Chu Vũ Hàm ý nghĩ không sai biệt lắm. Hai nữ đi theo Đinh Khải trải qua mấy ngày nay kiến thức quá nhiều, làm cho các nàng nhận thức đến chính mình trinh lệch, vậy đơn giản liền là lệch trời không cách nào vượt qua. Đinh Khải những cái kia đối thủ tùy tiện một cái cũng không phải các nàng có thể nhìn theo bóng lưng. Tu hành càng cao, thực lực bản thân càng mạnh, hiểu càng nhiều hai nữ cũng phát giác tự thân không biết đến càng nhiều, cũng càng phát ra minh bạch tự thân nhỏ yếu, đối với lúc trước mắt cao cảm thấy buồn cười. Hôn nguyên vô cực công ta sẽ gom góp, bất quá chúng ta coi như tu thành thần công, nội tình quá nhỏ bé, tu vi không đủ, cuối cùng cũng thành không được khí hậu. Trương Vân nói xong lời cuối cùng, đều có mấy phần tự dêu ý vị, u hồn cười rồi nói, các ngươi hai cái là thân ở trong phúc không biết phúc, dưới mắt cảm thấy mình tu vi không đủ liền nổi giận, hôn nguyên vô cực công cũng không phải các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, này công thế nhưng là đỉnh khải thu thập thiên hạ huyền công trình hợp mà ra, các ngươi có thể tập hợp đủ bảy quyền lại có thiên tư đại cường, liền có thể hợp thành hoàn chỉnh hôn nguyên vô cực công, lấy các ngươi tư chất, bế quan một đoạn thời gian, liền có thể đột phá địa tiên. Đang nói, đám người đi đến huyền không đạo trước, đám người cũng thấy rõ cái này huyền không đảo bên trên toàn cảnh. 1296 trượng cao tinh thần quả thụ cắm rễ huyền không đảo trung tâm, sợi rễ nổi cục mạnh mẽ, trải rộng lơ lửng đảo, cây ăn quả bên trên mỗi một cây lá bên trên trong suốt lớp loé, từng chút một quang mang theo cây ăn quả cảnh lá hoa quả lưu động, hội tụ đến thân cây, lại lan tràn đến gốc. Tại cây ăn quả dễ cây chỗ, một đạo con suối đang không ngừng ra bên ngoài buốc lên nước suối, to không quá đầu ngón tay con suối nước suối tuôn ra lại biến lớn gấp trăm ngàn lần, hóa thành dòng suối từ huyền không đảo bên trên vải xuống đi, tụ hợp vào phía dưới hồ sen bên trong. Nhìn kỹ cái kia nước suối, trong nước lóe ra tinh quang, U Hồn một chút liền nhận ra Tam Quang chân thủy, không đúng, là Tam Quang thần thủy. nghĩ không ra ngươi đem tinh linh thần tính để đặt ở đây, vậy mà bồi dưỡng được thứ này tới. Vừa nói, U Hồn hai mắt toát ra vẻ tham lam, Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân cũng đồng dạng là nhìn chăm chăm cái kia nước suối nóng mắt không thôi. Ngoan ngoãn đứng ở nơi này đừng lúc đít. Đinh Hải cho A Bảo Hạ một cái mệnh lệnh, hướng phía U Hồn nói đi hướng tinh thần quả thụ không thể thiếu chỗ tốt của ngươi, đường một bộ chưa thấy qua đồ tốt đồ nhà quê bộ dáng, nói ra cũng không chê ngươi mất mặt. Vừa dứt lời, Đinh Khải tay chạm được tinh thần quả thụ bên trên, chỉ một thoáng cây ăn quả quang hoa đại thịnh, phù vân đạo bên trên một đám linh thú cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Không đảo. Hòn đảo thiên không nhân luân tử khí cấp tốc tản ra, Chu Thiên quần tinh hào quang từ trên trời vãi xuống đến, vô tận tinh quang đều chiếu vào cái kia tinh thần quả thụ phía trên, 360 chu thiên chủ tinh đối ứng 360 quả trái cây, âm Dương ngũ hành năm viên chủ tinh đối ứng năm viên lớn nhất trái cây. 12 vạn 9600 phụ tinh đối ứng cây ăn quả bên trên 12 vạn 9600 hoa tươi, mà ước vạn vạn bảo vệ quần tinh vừa vạn đối ứng cây ăn quả bên. Trên cành lá, vô tận tinh quang bao phủ xuống, khổng lồ tinh lực tùy theo tụ đến, thiên không chu thiên quần tinh giống như rơi xuống, lại hình như cây ăn quả lớn lên theo gió, trong nháy mắt xông vào đến trong tinh không, cùng chu thiên quần tinh tương hợp. Cành lá hoa quả cùng chu thiên tinh đấu trùng điệp kết nối, cả viên tinh thần quả thụ giống như hóa thành thiên không tinh không, thần quang vậy khắp thiên địa, cái kia hoàng thiên uy từ từ nơi sâu xa hạ xuống, vô tận thần lực gào thét lên trong tinh không cuồn cuộn. hồn nhìn trước mắt một màn này, cả kinh nói: thì ra là thế, tốt ngươi cái Đinh Hải, ta cuối cùng tính minh bạch ngươi sao lại muốn nhượng xuất tinh thần vị trí, vậy mà đem tự thân quyền hành phân hóa ra ngoài, để thần đỉnh chư thần giúp ngươi chấp trưởng quyền hành, để bọn hắn giúp ngươi cô động thần lực, chư thần thần lực liền là của ngươi thần lực, bọn hắn vất vả nhiều năm như vậy, nguyên lai đều là vì ngươi cố gắng. Bên trong tinh không vô tận thần lực khu động dưới, Chu Thiên Tinh đấu lấy huyền diệu quy tắc vận chuyển, giống như tinh đấu lớn mài, vô tận thần lực thôi thúc dưới, thiên địa vĩ lực hiển thị rõ hoàn toàn. Tại đây tinh đầu lớn mài trước mặt, cho dù u hồn cũng cảm giác mình nhỏ bé đến tựa như sâu kiến, ngay cả nàng đều không thể không nhìn lên thở dài. Đối mặt cố này lực lượng kinh khủng, tiểu tiêu thần đỉnh bên trong chư thần bất quá là một chuyện cười. Tinh đấu vận chuyển, thần tính quý vị, đúng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một con mắt, quỷ dị kẹt tại chu thiên tinh đấu bên trong. Quy 1 chương 257, bảo hộ lộ ra. Chương 257, bảo hộ lộ ra. A. Nhìn lấy con mắt kia, ngũ hồn thần sắc cả kinh, không tự chủ được lui ra phía sau một bước. Mà Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân khi nhìn đến con mắt kia trong náy mắt, như rất vào hờ bằng, run lẩy bẩy, sợ hãi trong lòng vô hạn tăng lên, để hai nữa có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn diệt khả năng. Lệch cạch, lệch cạch trong tinh không tinh đấu vận chuyển, con mắt kia tựa như rơi vào tinh đấu lớn mài bên trong bị xoắn mài, con mắt bốn phía cũng bắt đầu vặn méo. Vô tận vĩ lực dưới, cái này con mắt dần dần bị bóp méo, nhưng mà sau một khắc, một cỗ thần lực từ vặn mẹo trong ánh mắt bạo phát đi ra, khiến cho con mắt lần nữa khôi phục bình thường. Kéo kẹt kéo kẹt tinh đấu lớn mài liền giống bị kẹt lại, vận chuyển không khoái, vừa mới bắt đầu vận chuyển không lâu tinh đấu lớn mài tựa hồ còn chưa tới kịp bộc phát hoàn toàn lực lượng, giờ phút này bị áp chế về sau, giống như không thể tiếp tục bạo phát. Đinh Khải đứng trong tinh không hai chân dẫm lên tinh thần quả thụ thân cây bước chậm nói thanh đế từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a thái hạo, những muốn trở về a hùng vĩ thanh em giống như bù lôi không gian đều ở trong thanh em rung động Phốc phốc chu vũ hàm cùng trương vân rốt cục chịu không được một ngụm máu tươi phun ra vẻ bại suy sụp té ngã U hồn tranh thủ thời gian nâng lên hai nữ làm cho các nàng nhập định chữa thương ngẩng đầu chú ý trên trời độc tĩnh mà a bảo cũng kịp thời ngăn tại ba người trước mặt đem cái kia thanh đế uy áp ngăn cản ở dưới miễn cho để hai nữ không chịu được nổi chết ở đây đinh hải đưa tay lấy xuống một ngôi sao nói ta muốn trở về, ngươi có thể ngăn cản không thành, ngươi để cho ta con đồ thần đoan nữ lại nhiều lần ngăn ta phạt tiền, bây giờ muốn cùng ta hợp tác, khó tránh khỏi có chút quá muộn. Trong mong quân cùng ta chung chống đỡ tà ma, chiến hậu chúng ta sẽ thành huyền hoàng nhị đế. Thanh âm kia không mang theo nửa điểm tình cảm, để cho người ta phân biệt không ra ngữ khí, cảm giác cùng lúc trước Đinh Khải thần tính một mặt nói chuyện cực kỳ tương tự, không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có tuyệt đối lý tính. Nhưng là thanh đế lại hình như kém một chút, cùng Đinh Khải thần tính một mặt có một tia nhỏ xíu khác biệt, để u hồn phân biệt không ra đến ngọn nguồn nơi đó vấn đề, chỉ là cảm giác không đúng. Đinh Khải khẽ vuốt cằm nói liên thủ chống cự ngoại địch rất không tệ ý kiến vừa nói Đinh Hải hướng phía tinh không một chỉ Chu Thiên Tinh đấu bên trong ngũ đại chủ tinh nở rộ chói mắt qua mình năm viên chủ tinh đối ứng âm dương ngũ hành nhật nguyện không chỉ có đại biểu thủy hỏa cũng là âm dương lực lượng cùng quy tắc phun trào trong tinh không một tiêu quy tắc xung đột xuất hiện ngươi nhìn ta cái này Chu Thiên chủ tinh bên trong chất chứa ngũ hành ngươi lại chấp chưởng ngũ hành chúng ta thần chức quyền hành xung đột ta bất quá là cần một điểm ngũ hành quyền hành hoàn thiện Chu Thiên ngươi cứ như vậy hỏi ta thực sự hoài nghi ngươi cùng ta hợp tác dụng tâm Đinh Hải một bộ đúng lý không tha người tư thế tựa hồ muốn bức bách thành đế trầm mặc. Trên trời con mắt nhắm lại, cũng không biết đến cùng có tính toán gì. Ngay tại Đinh Khải đều cho rằng đối phương sẽ tự tuyệt thời điểm, cái kia con mắt lại lần nữa mở ra, Thanh Đế mở miệng nói, "Thần đỉnh chư thần không thể phế." Đinh Khải ngây ra một lúc, cười nói, hợp tác vui vẻ. Trong tinh không thiên nhạn biến mất không còn tăm tích, tinh không tiếp tục vận chuyển, thần lực thôi thúc dưới, Chu Thiên quần tinh vô tận vĩ lực hội tụ, quần tinh thần chức quyền hành tiến giai trở về, mặc kệ là Chu Thiên quần tinh hay là chủ tinh, hết thảy quyền hành thần chức đều bị cưỡng ép thu hồi. Đinh Khải thân hình cùng tinh thần quả thụ cùng một chỗ dần dần dung nhập vào tinh không, tiêu tán vô tung. Đây trời quần tinh tinh quang đại thịnh, tinh đấu vận chuyển ở giữa, toàn bộ tinh không giống như một cái lớn mải, muốn vĩnh hằng không ngừng vận chuyển xuống dưới. Từ nơi sâu xa, một cỗ vi lực hạ xuống, thần quang tự trong tinh không bộc phát, trong thời gian ngắn hóa thành một đạo quang trụ rơi xuống huyền không đảo bên trên. Chu Thiên quần tinh tinh quang nội liễm, qua trong giây lát tẩn lui biến mất, tinh thần quả thụ lại không biết tung tích, mà tinh không sắp đến đem biến mất trong ngay mắt, vô tận ngôi sao, bắn ra vô tận thần quang biến mất tại tinh không. Trên bầu trời, nhân tử khí một lần nữa che lớp màn trời, huyền không đảo bên trên không có tinh thần quả thụ, cái kia nước suối cũng mất, chỉ còn lại một đoàn lớn trứng quả đầm thủy cầu lơ lửng. Đinh Khải đứng trên huyền không đảo, con ngón đúng ra, thủy cầu bên trong hai giọt thần thủy bay về phía Chu Vũ Hàm cùng Trân Vân, đánh vào các nàng mỹ tâm, dung nhập vào các nàng trong thần hồn. Ú hồn một mặt chờ đợi nhìn về phía Đinh Khải, một giọt thần thủy cũng theo đó rơi xuống trong tay nàng, bị nàng bảo bối thu lại. Thật sự là hẹp hỏi, mới một giọt tam quang thần thủy, ta nhưng giúp ngươi che lại hai cái này tiểu cô nương, nếu không các nàng đã sớm chết. Ú hồn một bộ ngại ít bộ dáng, lại đến hai giọt đi, hai người bọn họ một giọt liền đầy đủ, ta một giọt làm sao có thể đủ. Đinh Khải thu hồi thần thủy nói, ngươi cũng đừng nói ta hỏi, làm bao nhiêu sự tình, cho bao nhiêu thủ lao muốn càng nhiều, vậy thì phải để cho ta nhìn thấy ngươi nỗ lực. U hồn một mặt khó chịu nói, hẹp hỏi. A Bảo đung nhiên chuyển hướng nhìn lấy hòn đảo phía ngoài nói, cha, có người muốn xông vào trong nhà của chúng ta đến, ta có thể hay không ăn bọn hắn. Đinh Hải trấn an vui vui A Bảo đầu nói, lần trước ăn nhiều như vậy, ngươi không sợ ăn quá no à? Về sau tạm thời không cho phép lại ăn sinh linh. Được rồi, cha. A Bảo một mặt ủ rũ rủ xuống đầu. Đinh Hải để ba người đứng ở huyền không đảo bên trên, đưa tay đem cầu vòng cầu thu hồi, hóa thành ngũ hành hoàn bọc tại trong tay trái. Bây giờ xem ngươi rồi, có thể hay không lấy thêm điểm tam quang thần thủy. Liền nhìn ngươi làm được như thế nào? Cái này tạm thời không nóng nảy, đám người kia còn không có nhanh như vậy tiền đến, coi như tiền đến, cũng phải trước qua phía dưới những tiểu tử kia một cửa hải kia. U hồn cười nói. Ngươi mới vừa rồi cùng người kia hợp tác rồi. Đinh Hải từ chối cho ý kiến, đứng tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần. U hồn nghiêm túc với nụ, ta nếu là người, liền sẽ không đáp ứng, tên kia nói thật dễ nghe, thật là muốn tới cuối cùng, nói không chừng đều không cần đến cuối cùng, tại thần yếu con đầu, hắn liền có thể phía sau đâm ngươi một chi. Việc quan hệ quyền hành quy tắc, hắn há lại sẽ thật cam tâm để ngươi phân đi hắn quyền hành quy tắc, suy yếu tự thân lực lượng. Đinh Khải kinh ngạc mở mắt ra, nhìn về phía U Hồn nói, ta ngược lại thật ra thật bất ngờ, ngươi vậy mà lại vì ta suy nghĩ. U Hồn hừ lạnh nói, việc quan hệ tương lai, ta cũng bị ngươi liên lụy, ta cũng không muốn cùng ngươi đi chịu chết. Đinh Khải cười cười, khẽ lắc đầu nói, ngươi đừng quá thấp, tự hạn ánh mắt của mình, vô ích ngươi sống trăm ngàn vạn năm số tuổi, nhân gian triều đình ngươi khẳng định không có đi trải chợ qua, nếu có thời gian, có thể đi học tập một cái. Đinh Khải dứt lời, lại lần nữa nhắm mắt lại. Tự đại cuồng, ta sống đến lâu Nhìn qua quá nhiều nhân gian phân tranh tính toán, thiên hạ sự tình ít có ta không biết, huống chi đến ta cảnh giới cỡ này, không dám nói toàn trí toàn năng, chí ít cũng được biết hiểu chu tiên, nhân gian triều đình. U hồn nói đến một nửa, đống nhiên dừng lại, có chút nhíu mày, chỉ là một lát sau, u hồn tựa hồ nghĩ rõ ràng tới, thừ lệnh nói, bảo hồ lột ra, lúc trở mặt, nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Đinh Khải con mắt đều không chợt nói, chí ít chúng ta đều lấy được chúng ta muốn, đây là cả hai cùng có lợi, về phần trở mặt, cái kia vốn là liền là chuyện sớm hay muộn, mang thời điểm không phải còn có ngươi à, thực sự không được, bắt ngươi gánh trách nhiệm. U Hồn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Tiểu tử thối, ta nhớ kỹ ngươi." Thư lạnh một tiếng, U Hồn quay đầu, lười nhác lại nói chuyện với đinh Khải. "Phù Vân đảo biên giới." Tử khí bỗng nhiên quay cuồng lên. Quy một chương 258, ngươi đoán sai. Chương 258, ngươi đoán sai. Đột nhiên, bốn phía nhân luân tử khí bạo động, mấy đạo quang mang từ đó xung ra, còn chưa rơi xuống Phù Vân đảo bên trên, kinh động đến ở trên đảo những cái tiêu kỳ dị linh thú, chỉ một thoáng từng tiếng gào thét vang lên. Từng cái đáng yêu mà dịu dàng ngoan ngoãn linh thú chỉ một thoáng biến thành từng cái một quái vật, cho dù cái kia trên đảo rất nhiều hoa cỏ cũng lớn lên theo gió biến thành nhắm người mà vẽ yêu vật. Rầm rầm rầm một trận tiếng nổ mạnh vang lên, xông vào phủ Vân đảo đám người còn không có tìm kiếm rõ ràng tình huống, liền bị một đám quái vật vây công đi lên. Đinh Hải liền giống bị bừng tỉnh, mở hai mắt ra, nhìn lấy trong sân tranh đấu, giống như giống như xem diễn, thần sắc tự nhiên. U hồn hợp thời trân trọng nói, ngươi nhưng đi đến chỗ nào đều có cựu gia tìm tới cửa đây, bọn gia hỏa này xem ra cũng là cùng ngươi liều mạng, lúc trước ngươi sẽ không giết người ta cả nhà đi. Trên đảo bình thường tu sĩ phần lớn là nhân loại, số ít mấy cái là yêu ma, nhưng bọn hắn tu vi đều là thiên thần cảnh trở lên, tùy tiện một cái trẻ tuổi nhất cũng là vài vạn năm láo quái vật. Hơn nữa thoạt nhìn, trong bọn họ có chút còn là tu sĩ chính đạo, thuật pháp thần thông đều là quang mang chính đại loại kia. Bất quá là một đám tôn kép ngại nhép, lúc trước ta không thu thập bọn hắn, vốn là dự định tha cho bọn họ một lần. Chỉ tiếc, một đám không biết điều ra hỏa, không phải cùng ta đấu đến cùng. Đinh khải hướng U Hồn hỏi, ngươi cảm thấy người sau lưng bọn họ muốn cái gì thời điểm mới có thể ra mặt? U Hồn hư lạnh một tiếng nói, ngươi cũng đừng trông cậy vào. Ngươi vừa mới thu hồi thần tính, những con cờ này bất quá là con rơi mà thôi. Đổi lại là ta cũng sẽ bắt bọn hắn đến dò xét ngươi ngọn nguồn. Đinh Khải cười, nói như vậy, ngươi cũng là con rơi, bị người làm vũ khí sử dụng phá hủy. U hồn hư lạnh nói, ta đó là bị ngươi tính toán, không nghĩ tới ngươi đã sớm chuẩn bị xong hết thể chờ lấy ta. Đinh Khải cười nói, một cái ý tứ nha, dù sao trước đứng ra, đều là đi tìm cái chết phá hủy. Siu siu siu ba mũi tên nhọn sông phá nhân luân tử khí bắn vào hòn đảo bên trong, chúng đích ba cái quái vật, chỉ một thoáng ba cái kia quái vật kêu thảm một tiếng, hóa thành cho bụi tiêu tán. Một cái cầm trong tay trường cung, bên hông bác lấy một thanh kiếm thanh niên nam tử từ nhân luân tử khí bên trong đi tới, dựng cung bắn tên, từng nhánh mũi tên bay ra chúng đích bất luận cái gì quái vật đều sẽ khắc nó hóa thành cho bụi vẫn diện U hồn nhìn lấy người tới ha ha cười nói dùng ngươi lạc nhật cũng tới đối phó ngươi tạo vật ngươi còn tự thân cho mình bồi dưỡng một cái địch nhân thực sự quá thú vị ha ha đinh hải xem thường mặt mỉm cười nhìn lấy phía dưới hắn có thể tới cũng là vượt quá dự liệu của ta bên ngoài đáng tiếc đầu góc không linh hoạt toàn cơ bắp bị người lợi dụng cũng là đáng đời giống một tiếng gào thét vang vọng đất trời trên hòn đảo một cái viên thịt lớn lên theo gió qua trong dây lắc hóa thành vạn trường lớn nhỏ há miệng hút vào gió lốc trong nháy mắt thổi bay, một đám tu sĩ cùng quái vật, thân bất do kỳ bị cuốn vào quái vật kia miệng lớn bên trong. thanh niên kia mặc dù không cách nào ổn định thân hình, lại tại giữa không trung kéo cung bắn tên, mũi tên bay ra, trong thời gian ngắn chui vào cự thú trong miệng, nhưng không có nửa điểm tác dụng. thanh niên không chút hoang mang, đem trường cung cong lên người, rút ra bên hông trường kiếm phóng tới cự thú trong miệng. lúc trước khí vận nhân vật chính, bây giờ lại không có thiên mệnh mang theo, cũng bất quá là một cái bình thường tu sĩ, mặc dù có một thân tu vi, còn có linh bảo mang theo, những này tạo vật cũng không phải là hắn có thể ứng đối, không có ý nghĩa, lười nhắc nhìn, hồn nói ngáp một bộ nhàm chán tần sắc, Đinh Khải cười nói, ngươi quá coi thường người, Phương Thanh nói thế nào cũng đã từng là khí vận nhân vật chính, càng là cho ta chỉ điểm người, ta dám nói, ở trong sân, chỉ có hắn một người có thể còn sống sót, hơn nữa đem những tiểu tử kia chém giết, u hồn tới hào hứng, cười nói, vậy liền đánh cược một lần, ta dám đánh cược, hắn tuyệt đối chống đỡ không đến cuối cùng, ngươi trên đảo tạo vật, hắn còn không có bản lĩnh lớn như vậy, đều chém giết. Đinh Khải quỷ dị cười, ta chỉ cược phía dưới những này hắn có thể giải quyết. U hồn thâm ý sâu sắc cởi chỉ vào Đinh Khải nói, ngươi quả nhiên ở trên đảo còn giữ những vật khác, nơi này là phong ấn chi địa, làm sao cũng không nên hữu danh vô thực, khẳng định hẳn là phong ấn đồ vật mới đúng. Mặc dù những cái kia tạo vật trên người linh lực tiêu tán quá nhiều, nhưng cái này coi như không được cái gì phong ấn. Từ tiến hòn đảo bắt đầu, Phù Vân Đạo đã bị u hồn quan sát một lần, chỉ là bên ngoài tình huống bị nàng xem rõ ràng, bên trong tưởng tình lại bị đại trận ngăn cản, thấy không rõ lắm, chỉ thấy một mảnh vô biên hám, trừ cái đó ra, không còn gì khác. Lúc đó nàng liền có nghĩ hoặc gặp lại đến trên đảo này những cái tia tạo vật linh lực sói mòn cùng cái này phụ vân đảo linh khí rồi rào hoàn toàn liền là khác thường so sánh điều này cũng làm cho u hồn hoài nghi nơi này khẳng định còn có những vật khác chỉ là đinh khải tạo vật quá nhiều u hồn chỉ biết là một phần trong đó lại cũng không có thể toàn bộ biết tự nhiên cũng liền không cách nào hiểu rõ đến hắn đến cùng ở chỗ này phong ấn thứ gì nói thật đi ngươi ở trong hòn đảo này đến cùng phong ấn cái gì bảy nguyên tội thất bại phẩm đều chỉ có thể ở lại bên ngoài ở trong đó khẳng định là càng khủng bố hơn u hồn nói mắt nhìn a bảo nhìn cái gì vậy lại nhìn ăn ngươi a bảo u hồn một chút một mặt bất thiện đinh khải vô vô đầu của hắn a bảo trong nháy mắt biến thành bẽ ngoan. U hồn tiếp tục nói, bảy nguyên tội có hơn 1000 đời, nơi này đều là tương đối ổn định cái kia mấy đời, mà không ổn định, sớm đã bị tiêu diệt, mạnh nhất liền là hiện có 70 tội. Theo ta giải, nơi này bị phong ấn, nhất định là ngươi vì nhân hoàng về sau lưu lại tạo vận, cũng chính là 3000 năm trước đến 5000 năm trước ở giữa. 5000 năm trước ngươi còn không có bản sự này sáng tạo ra ngay cả ngươi đều đến phong ấn đồ vận, cho dù có ngươi cũng khẳng định hủy đi, mà cái này 3000 năm này, ngươi cũng không có sáng tạo cái gì tạo vận, dù sao ngươi bận rộn lấy phạt thiên đây. Mà cái kia năm thời gian, chính là ngươi đỉnh phong nhất thời điểm. Tại vực ngoại chinh chiến, ta cũng không rõ ràng ngươi gặp được cái gì, cho nên ngươi khẳng định tại cái kia đoạn thời gian sáng tạo ra cái gì nhằm vào chư thần quái vật đi ra. Thế nhưng là cuối cùng ngươi lại phát hiện thứ này không dễ khống chế, hoặc là rất dễ dàng mất khống chế, cho nên ngươi mới có thể lựa chọn đem nó phong ấn. Ngươi nói ngay cả ta cũng không tìm tới lý do phản bác. Ngay tại u hồn tự cho là đoán đúng thời điểm, Đinh Khải tiếp tục nói, nhưng là, ta phải nói cho ngươi chính là, nơi này phong ấn chính là ta vạn năm trước lưu lại tạo vật. U hồn nhíu mày nói, không có khả năng, lúc trước ngươi tạo vật thủ đoạn còn chưa thành thủ. Sáng tạo đều là tàn khuyết không đầy đủ phế vật, làm sao có thể sáng tạo ra ngươi đều phải phong ấn đổ vật tới. Vang một tiếng nổ vang kinh động hai người, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp cái kia viên thịt cử quái đã hóa thành cho bụi tiêu tán, Phương Thanh Lưng không chường cùng, cầm trong tay ba thước thanh phong một thân chật vật nửa quỳ trên mặt đất, ngục lớn thở rốc. Trên người hắn quần áo rách tung toé, linh quang mông muội, chứng minh cái này một thân hộ thân bảo y đã mất đi tác dụng, mà hắn trên quần áo lô rách hiện lộ ra làn da rõ ràng so cái khác làn da trắng nõn tươi non một số, chứng minh hắn nhận qua thương. Viên thịt quái vẫn diệt, bốn phía cái khác quái vật lại sẽ không quản những này, chen chúc lấy phóng tới Phương Thanh. Cùng đi đến phủ Vân đảo những người khác, tất cả đều bị chết tại cử quái trong miệng, chỉ còn lại hắn một người. Đối mặt vây công đi lên bảy quái, Phương Thanh một mặt kiên nghị, không chút do dự đứng dậy nhấc kiếm, cùng bảy quái cận thân vật lộn. Quy 1 chương 259, Lạc Nhật cung xạ nhật Tiễn. Chương 259, Lạc Nhật cung, xạ nhật Tiễn. Cửu chuyển huyền công, đáng tiếc chỉ tu đến thứ 6 chuyển, hơn nữa công lực tích lũy cũng không đủ. Tú hồn phê bình khẽ lắc đầu. Hắn nếu là có thể tập hợp đủ thiên thư bảy quyển, lấy hồn nguyên vô cực công tu huyền công, thứ 6 tu vi, ngay cả ta đều phải nhìn thẳng đối đãi, đáng tiếc Tu hồn nói, thâm ý sâu sắc nhìn Đinh Khải một chút, ánh mắt lại quét về phía Chu Vũ Hàng hai nữ, ý kia không thể minh bạch hơn được nữa. Đinh Khải khó hiểu nói, ta có a? Hắn cùng Trương Vân khác biệt. Tu hồn một bộ ta hiểu biểu lộ, cười nói, hoàn toàn chính xác khác biệt, ta có thể nhìn ra được, ngươi không cần giải thích, giải thích liền là trẻ giấu. Đinh Khải cười lắc đầu, lừa nhắc cùng ngươi nói nhảm, ta cái này phù vẫn đảo, nói thế nào cũng là Động Thiên Phúc Địa, nơi này còn trồng không ít linh căn linh dược, nếu như ngươi không nghĩ cái gì cũng không chiếm được, tốt nhất sớm một chút xuất thủ mặc dù phương thanh đám người ngay từ đầu liền bị trên đảo quái vật vây công, vòng chiến chỉ là tại hòn đảo biên giới, nhưng chiến trường dư ba lực lượng xâm nhập bốn phía cũng hư hại không ít hoa hoa thảo thảo. mà theo phương thanh đại phát thần uy bắt đầu ở trên đảo những quái vật này dần dần bị chém giết, số lượng giảm bớt để hắn áp lực cũng theo đó giảm bớt, mắt thấy còn lại đều muốn bị chém giết sạch sẽ, đinh khải tự nhiên cũng muốn nhắc nhở ưu hồn xuất thủ. các ngươi là người quen biết cũ, ta làm sao có ý tứ không cho các ngươi mặt cũng không thấy lần trước đây, dù sao ngươi nơi này còn phong ấn những vật khác, vừa vặn cùng một chỗ phóng nhìn một cái. Ú nói không núp ních tứ. đinh khải khẽ lắc đầu bay đầu mắt nhìn chu vũ hàm cùng trương vân đưa tay vỗ hai nữ bị hắn đánh rất huyền không đảo bay tới phía dưới hồ sen bên trong trùng hợp rơi xuống trong lúc này thập nhị phẩm thanh liên phía trên đinh khải hai tay bóp lấy ấn quyết trong miệng nói lẩm bẩm pháp quyết đánh ra hồ sen bên trên thanh quang bay lên trên đài sen linh quang bảo vệ hai nữ ưu hồn nhìn lấy đinh khải làm xong đây hết thảy nói ngươi thật đúng là bỏ được liền không sợ các nàng không đạt được yêu cầu của ngươi a đinh khải không thèm để ý chút nào nói không quan trọng dù sao lần này ta là hai tay chuẩn bị các nàng nếu như không đáng tin cậy chí ít ta còn có những biện pháp khác U hồn nói ngươi cái này hai tay chuẩn bị trong mắt của ta liền là lãng phí thời gian cùng tinh lực các nàng coi như là thiên mệnh chi tử căn cơ quá mỏng tích lũy không đủ cuối cùng cũng khó thành đại khí đinh Khải không nói xoay người lại nóng nhìn hướng hòn đảo biên giới giờ phút này phương thanh trong tay ba thước thanh phong chém giết cái cuối cùng cái vật cũng quay đầu nhìn về phía linh Khải, hai người bốn mắt nhìn nhau hắn trong hai mắt vô tận cừu hận tuôn ra huyền thanh phương thanh cắn răng nghiến lợi phun ra hai chữ trong ngay mắt thu hồi trường kiếm cầm xuống trường cung dương cung kéo tiễn, ngón tay bung ra mũi tên hóa thành một đạo hồng quang sung ra hư a bảo hư lạnh một tiếng Đưa tay hướng phía mũi tên chụp tới. Ai Nha A Bảo kêu một tiếng, thu tay lại đến, mũi tên vậy mà bắn trúng hắn lòng bàn tay, kẹt tại trong tay, "Cha, đây là chúng ta đồ vật." A Bảo đem mũi tên từ trong lòng bàn tay rút ra, miệng vết thương trong nháy mắt khép lại, nhìn không ra nửa điểm thương thế. Hắn cầm mũi tên đưa cho Đinh Khải, một mặt khó chịu, tựa như tiểu hài tử phát hiện người khác cầm nhà mình đồ vật, tức giận bộ dáng. "Cái này Sạ Nhật Tiễn làm sao yếu như vậy, ta nhớ được nó không phải cái dạng này a." U hồn nhìn thấy Sạ Nhật Tiễn, khẽ như mày, quay đầu nhìn về phía Phương Thanh, chợt nói, "Thì ra là thế, bất quá là không chọn vẹn phẩm mà thôi. Vừa rồi ta vậy mà nhận lầm. Phương Thanh Cầm cung lại lần nữa kéo dây cung, một đạo mũi tên hư ảnh xuất hiện ở trên cung, mà Đinh Khải trong tay xạ nhật tiễn cũng bắt đầu có chút rung động, tựa hồ phải bay hồi chủ nhân trong tay. Đinh Khải nắm đuốt xạ nhật tiễn nói, mẹ ruột không bằng mẹ nuôi, ngươi thật đúng là nuôi không quen Bạch Nhãn Lang à. Nói, đưa tay hướng phía mũi tên một vòng, cái kia mũi tên bên trên linh quang tiêu tán, trong nháy mắt hồi phục yên tĩnh. Ưm hừ Phương Thanh rên lên một tiếng, kéo ra cung trong nháy mắt khép lại, hắn lảo đảo một bước, hô ngực, phẫn hận nhìn về phía Huyền Không Đạo. Ta lúc đầu có thể cho ngươi món pháp bảo này, Tự nhiên cũng có thể thu hồi lại, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta. Ta nếu là ma vương, khẳng định muốn làm điểm ma vương chuyện nên làm, nếu không làm sao xứng đáng ngươi trong suy nghĩ. Ta ma vương thân phận. Đinh Hải nói tay phải nắm sạ nhật tiễn dơ cao đỉnh đầu. Mặc kệ ngươi ở nơi nào, hiện tại ta muốn ngươi trở lại cho ta, trở lại bên cạnh ta tới. Đinh Hải lớn tiếng la lên, giống như tựa như đang tiêu người. Trong tay sạ nhật tiễn tách ra hào quang chói sáng, trong hư không một cơn lốc xoáy hiện hiện. mà Phương Thanh trong tay lạc nhật cung cũng rung động không thôi. Hắn mặc dù gắt gao bắt lấy, nhưng lạc nhật cung căn bản không bị khống chế, cho dù hắn dù thế nào cố gắng cũng là chán nản. Siêu lạc nhật cung hóa thành một đạo quang mang tại phương thanh trong tay biến mất. Thư không vòng xoáy bên trong, một bộ cung tên chui đi ra. Đinh Khải trong tay mũi tên cùng lạc nhật cung biến thành quang mang, cùng một trâu dung nhập vào cung tiễn bên trong. Cung tiễn bay đến Đinh Khải trước mặt, hắn đưa tay nhẹ vô về cung tiễn, như là đối mặt lao bằng hữu, cười nói, thật lâu không thấy, ta đều không nhớ rõ bao lâu không có sử dụng tới ngươi. Hiện tại chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu. Cung tiễn rất nhỏ chấn động, tựa hồ tại trả lời Đinh Khải. Bắt lấy lạc nhật cung, Đinh Khải kéo cung cài tên, nhắm chuẩn phương thanh. Chỉ một thoáng, Đinh Khải cả người khí tức đều tùy theo cải biến, khí chất phá vỡ biến hóa để hắn giống như biến thành chiến thần, rõ ràng chỉ là người bình thường, nhưng này khí thế nhưng lại ngay cả u hồn cũng không khỏi đến lộ ra vẻ mặt ngương trọng. Phương Thanh tại bị đối phương nhắm chuẩn chốc lát, toàn thân chấn động, giống như người bị săn đổi phong tỏa mục tiêu con ngùi, toàn thân tóc gáy đều nổ. Bả tôn lúc trước tự tay dạy ngươi bắn giết chi đạo, còn đem lạc nhật cùng xạ nhật tiện cho ngươi, dạy ngươi là do lý lẽ, phân thị phi. Đinh Khải thoại âm rơi xuống, mũi tên hóa thành một đạo hồng quang bắn ra, tốc độ quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người thấy không rõ mũi tên quy tích, chỉ thấy mũi tên bay ra ngoài, sau đó không có sau đó. Phương Thanh ôm ngực liên tục lui ra phía sau cho đến tối lui đến hòn đảo biển dưới, lúc này mới dừng lại. Tại hắn tâm cầu chỗ, một cái lớn chừng ngon, cái lỗ thủng lưu lại, mới mầm thịt mặc dù đang cố gắng sinh trưởng chữa trị, nhưng là cái này lỗ thủng tựa như vĩnh hằng bất biến, tùy ý thân thể của hắn làm sao chữa trị? Cái kia miệng vết thương còn là lớn như vậy, bất tăng bất giảm, bất tiêu bất diệt. Lạc Nhật Cung vừa mở, cần phải dính máu. Một tiếng này, là ngươi thu hồi ta lúc đầu chuyển thụ cho người chi thức. Đinh Khải nói, lại lần nữa kéo cung. Một tiếng này, là thu hồi ta lúc đầu đưa cho ngươi hết thảy. siêu mũi tên thứ hai bay ra, Phương Thanh sau này nửa mặt lên, giang hai cánh tay chưa ngược lại thêm một cái lỗ thủng, vừa vặn cùng bên phải đối ứng. hai cái lỗ thủng bên trên không có chút nào màu tươi, nhưng treo ở trên người, lại ngăn cản Phương Thanh đục thân bản thân chữa trị, để thương thế hắn không cách nào khôi phục. a, Phương Thanh hét lớn một tiếng, đột nhiên rút ra bên hông trường kiếm, ba thước thanh phong nơi tay, hắn giống như hóa thân thành sát thần, hóa thành một đạo lưu quang phóng tới Đinh khải. Đinh Hải thu hồi cung tiễn, sắc mặt tái nhợt nói, Thanh Minh Kiếm, Trường Hồng có Nhị, ý tứ là trong lồng ngực một cái hạo nhiên khí, ngươi xem một chút ngươi những năm này tích lũy khí, ngươi trong lồng ngực cái một điểm hạo nhiên khí, ở nơi nào? lời còn chưa dứt. Phương Thanh đã vọt tới Huyền Không đảo bên trên, Đinh Khải chắp hai tay sau lưng, bình tĩnh nhìn đối phương. Thanh Minh kiếm giống như một đạo ánh sáng, trong nháy mắt đâm về Đinh Khải mi tâm, trường kiếm đâm đến trước mắt hắn, hắn đều chưa từng chớp mắt, cũng không có nửa phần ý tứ động thủ. Quy một chương 260, tay rối quá dài. Chương 260, tay rối quá dài. Thanh Minh kiếm đứng ở Đinh Khải trước mặt, mũi kiếm cách hắn mi tâm chỉ có tất hơn khoảng cách, ba thước thanh phong giống như bị định trụ, không thể di động mày may. Mà A Bảo cùng U Hồn đều chưa từng đậu thủ, Phương Thanh một mặt tức giận nhìn lấy Đinh Khải, Thanh Minh kiếm bên trên thanh quang lập lòe, bảo kiếm có linh, tựa hồ không chịu hắn khống chế. Thanh kiếm này tên là Thanh Minh, ngươi có biết nó đại biểu là cái gì? Phương Thanh trên tay dùng sức, Thanh Minh kiếm lại bất động mẩy may, hoàn toàn thoát ly hắn không chế. Hắn giận dữ hét, ngươi cũng phản bội ta, đã không có ngươi, ta cũng đồng dạng có thể là lấy báo thủ. Lời còn chưa dứt, Phương Thanh từ bỏ Thanh Minh kiếm, một quyền đánh về phía Đinh Hải, nắm đấm mới ra một nửa, Phương Thanh liền bay ngược lấy rơi xuống Huyền Không Đảo, rơi vào phía dưới trên hòn đảo. A Bảo khinh thường thu tay lại nói, nếu không phải cha không cho ta tùy tiện ăn sinh linh, A Bảo đã sớm ăn ngươi. Đinh Hải giống như nhìn thấy lao bằng hữu, đưa tay khẽ vớt Thanh Minh kiếm nói, Thanh Minh giả, thương cùng Cư Thanh Minh Nhi sư hùng hệ, toại thuốc gót Nhi mu thiên, kiếm bản sát khí, kiếm này trong tay ngươi, lại là bảo vật bị long đong, ngươi căn bản chưa từng minh bạch kiếm này căn bản. Long long long trường kiếm rung động, giống như bởi vì Đinh Hải khơi dậy kiếm linh cộng hưởng. Ta có trong lồng ngực ngũ khí, diễn biến thiên địa năm kiếm, đối ứng thiên địa nhân thần quỷ, là vì cản không năm kiếm. Thanh Minh kiếm tức là ta chi thiên kiếm. Đinh Hải rất lời trong lòng ngực ngũ khí khuấy động, từ đỉnh đầu sương ra, năm đạo nguyên khí hóa thành năm kiếm, Thanh Minh kiếm nhận dẫn dắt, tự động bay lên, cùng cái kia thiên kiếm đối lập, nguyên khí tới tương hợp, chỉ một thoáng kích hoạt Thanh Minh kiếm, Thiên kiếm. Đinh Khải trong mắt tinh quang lóe lên, người cùng thiên địa hợp, toàn bộ thiên khung đều giống như hóa thành một thanh kiếm sắc, cùng cái kia thanh minh kiếm tương hợp làm một. Vô thượng kiếm ý bao phủ phù vấn đảo, trường kiếm đâm xuống, hóa thành một đạo kiếm quang, trong thời gian ngắn phóng tới Phương Thanh. Kiếm ý lóe lên liền biến mất, kiếm quang tiêu tán, thanh minh kiếm lơ lửng tại Đinh Khải trước mặt dựng đứng, mũi kiếm hướng phía dưới, vây quanh hắn xoay tròn. Ta dạy qua ngươi dùng kiếm, đã từng đã dạy ngươi thiên kiếm, nhưng ngươi là quá khiến ta thất vọng. Đinh Khải nói khẽ lắc đầu. Phương Thanh lau miệng máu tươi, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, lớn quát lên, ta cũng không cần ngươi bố thí, coi như bằng vào chính ta lực lượng ta cũng muốn giết ngươi. Minh oan bất linh, Đinh Khải hứa lệnh một tiếng tiện tay vung lên, Thanh Minh kiếm hóa thành một đạo kiếm quang lóe lên. Phương Thanh vừa mới đứng dậy, lại lần nữa té ngã. Trên người hắn mặc dù không có nửa điểm thương thế, nhưng kiếm khi đánh vào trong thân thể của hắn, trực tiếp từ nội bộ tổn thương hắn căn cơ. Ta không cam lòng, ta nhất định phải giết ngươi. Phương Thanh Giang chống đỡ lấy, lại lần nữa đứng lên, một thân pháp lực cưỡng ép thôi động, thân thể lớn lên theo gió, hóa thành vạn trưởng cử nhân. Pháp thiên địa cũng là ta dạy cho ngươi, đây cũng không phải là chính ngươi lực lượng. Đinh Hải nói con ngón đúng ra, Thanh Minh kiếm bên trên kiếm chỉ có một chuồn. Phương Thanh Mi tâm đau lớn, kêu thảm một tiếng, thân thể giống như tiết khí khí cầu, cấp tốc thu nhỏ, pháp thiên tượng địa tự nhiên cũng bị phá vỡ, Phương Thanh cũng giống như mất đi khí lực, nằm trên mặt đất không núc đích. Nhưng hắn trong đôi mắt cựu hận chi hỏa cháy hừng hực, hiển nhiên còn tại kiên trì. U Hồn nhìn nhìn Đinh Hải sát mặt, cẩn thận hỏi, hắn đến cùng cùng ngươi có bao lớn thù hận à? Vậy mà nhất định phải đưa ngươi vào chỗ chết không thể, ngươi sẽ không lúc trước giết người cả nhà đi. Đinh Hải lạnh lùng nhìn U Hồn một chút, nàng không sợ chút nào, ngược lại kinh ngạc lấy tay che miệng, ánh mắt lộ ra bị ta nói chúng thần sắp kinh ngạc, ngươi thật giết người cả nhà, khó trách hắn muốn liều mạng với ngươi đây. Đinh Khải cười lạnh nói, lá miệng. U hồn thân hình tung bay, bay lên không xoay nhanh, một lần nữa rơi xuống Huyền Không Đảo bên trên, cười tùng tìm nói ra, ta cũng không phải tiểu tử kia, ngươi vào cái này Phù Vân Đảo hoàn cảnh, mượn tới lực lượng, ta mới không sợ ngươi. Đinh Khải cười lạnh nói, thật sao? Vậy ta lệnh ngươi, hiện tại đi giải quyết tiểu tử kia. Không thú vị. U hồn tâm không cam tình không nguyện nói thầm một tiếng, bay xuống Huyền Không Đảo. Sớm biết liền không nên thần phục với ngươi, ký kết cái gì nước, hiện tại làm hại người ta giống như biến thành vật của ngươi. Bực tức vài câu, U hồn đi vào Phương Thanh bên người cúi đầu nhìn lấy hắn, cười tùng tìm nói ra. Tiểu tử, từ bỏ đi, coi như ngươi dù thế nào cố gắng, cũng là phí công." Phương Thanh hung ác trừng Ú hồn một chút, cố gắng muốn lại đứng lên, nhưng là một thân thương thế sớm đã để trong cơ thể hắn loạn thành một bầy, pháp lực tán loạn, không cách nào ngưng tụ, coi như dựa vào cường đại ý chí cũng căn bản không cách nào nâng lên. Ú hồn lắc đầu cười nói, "Nơi này là phù vân đảo, ở chỗ này, hắn có toàn bộ phù vân đảo thiên địa lực lượng theo hắn điều động, ngươi mới bất quá là động thiên cảnh đỉnh phong tu vi, ngay cả càn cả khôn cảnh cũng chưa tới, ngay từ đầu lại dùng pháp bảo của hắn, bị phản phệ thủ thương, ngươi đã sớm đã chú định thất bại kết cục, hiện tại từ bỏ còn có hy vọng lưu được núi xanh không lo không có cưỡi đốt ta sẽ không bỏ qua ta tới không có ý định phải sống trở về phương thanh nói trong mắt lộ ra vẻ điên buồn ưu hồn cả kinh nhanh chóng lui ra phía sau trở lại huyền không đảo bên trên phương thanh toàn thân phồng lên lấy đứng lên hóa thành một vệ ánh sáng phóng tới huyền không đảo ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận vân phương thanh còn chưa vọt tới huyền không đảo đống nhiên tự bạo cho dù đinh khải đều lộ ra vẻ kinh ngạc a bảo nhảy lên một cái không đợi a bảo xuống ra tự bạo phương thanh trên người nổ bắn ra ba đạo quang mang thẳng đến đinh khải mà đi a bảo lập tức chuyển biến phương hướng hướng phía cái kia ba đạo quang mang công tới âm âm từ bắt đầu đến kết thúc, nói đến phiền thoái, toàn bộ quá trình lại là trong nháy mắt hoàn thành. Phương Thanh tự bạo lực lượng dung chuyển toàn bộ Phù Vân Đảo Thiên Địa, bốn phía nhân quân tử khí quần cuộn, Huyền Không Đảo đều tùy theo lay động, cái kia tự bạo lực lượng quét sạch Thiên Địa. Phù Vân Đảo bên trên vô tận linh quang bay lên, phong tỏa toàn bộ đảo, đem bạo tàn hạn chế, phong tỏa tại nhất định phạm vi bên trong, cuối cùng đem nó cương ép áp chế xuống. A Bảo đón lấy cái kia ba đạo quan mang, rơi xuống Huyền Không bên trên, liên tục lui ra phía sau, cuối cùng tối lui đến Đinh Khải bên người, mới bị hắn ổn định thân hình. Cha, ta không sao. A Bảo ngựa đầu nói, trong mồm răng cửa thiếu hai thối vật kia ăn ngon, liền là quá cứng rắn một chút. U hồn nhìn thấy về sau, thần sắc cả kinh, nguyên tội bạo thực đều có thể vỡ răng, vật kia đến cùng là ai chuẩn bị? A bảo đang muốn mở miệng, Đinh Hải đặt ở trên đầu của hắn nhẹ tay nhẹ một vò, A bảo lập tức ý miệng, cái gì cũng không nói. U hồn chú ý tới về sau, cũng không còn lắm miệng hỏi thăm, chỉ là cười cười, lộ ra một cái ta biết được thần sắc. Phương Thanh tự bạo, hết thảy tan thành mây khói về sau, phù vân đảo lại trở về hình dáng ban đầu, chỉ để lại ở trên đảo một cái trăm trượng lớn nhỏ cái hố. Đinh Hải vung tay lên, cái hố này bị san bằng, hết thảy đều khôi phục lại nguyên bản bộ dáng tựa hồ tựa như chưa từng phát sinh qua, bàn tay dài như vậy cũng không sợ gãy. Đinh Khải nói, tay phải nắm lên trước người thanh minh kiếm, hướng phía hư không đâm tới. Xuất một vệt ánh sáng từ Đinh Khải đâm chúng địa phương bốn mà ra, hướng phía huyền không đảo mà đến. Đinh Khải mũi kiếm chuyển một cái, hướng phía quang mang kia đâm tới. Vừa đúng đem tia sáng kia ngăn lại, quang mang này lại lần nữa chuyển biến, hướng phía hồ sen mà đi. Đinh Khải tay trái một chảo, lạc nhật cung xuất hiện ở trong tay, tay phải kéo dây cung, xạ nhật tự động xuất hiện ở trên dây cung. Vai nguyễn tên bay ra, chúng đích quang mang kia chỉ một thoáng nổ tung lên hóa thành trăm ngàn đạo quang mang tứ tán mở đi ra quy một chương 261, cự đạn chương 261, cự đạn ông long long tứ tán quang mang mặc dù bị phù vân đảo đại trận trấn áp nhưng những ánh sáng này lại đều tại trong đại trận nổ tung lên dẫn phát đại trận rung động phù vân đảo thiên địa phát ra vù vù âm thanh Ú hồn cúi đầu nhìn lại huyền không đảo vậy mà dày đặc vết dặn sẽ phải sụp đổ cái này sao có thể phù vân đảo đại trận bên trong trụ cột làm sao có thể bị phá hư Ú hồn lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc chợt tỉnh tới không tốt cái kia phong ấn đồ vật muốn xuất tới Đinh Khải lôi kéo A Bảo đã đi đầu nhảy xuống Huyền Không Đảo, rơi xuống hồ sen bên cạnh. Tú Hồn một cái lắc mình, phiêu lạc đến Đinh Khải bên người, ngẩng đầu nhìn lại, Huyền Không Đảo bên trên đá vụn rơi là tạ, vừa mới bay xuống liền hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Trong trượng lớn nhỏ Huyền Không Đảo ngoại tầng đá vụn bong ra từng màng về sau, lộ ra bên trong to khoảng 10 trượng quả trứng lớn màu đen. Đây là cái gì quái vật? Tú Hồn nhìn lấy cái kia cự đản, những mày, nhìn chằm chằm cự đản nhìn một lát, đột nhiên trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ hoảng sợ. "Hủy nó, Đinh Khải, tranh thủ thời gian hủy nó, thứ này giữ lại không được." Vừa nói, U hồn thất kinh hai tay nắm lấy Đinh Khải cánh tay nói: Ngươi là nó tạo vật chủ, thừa dịp nó còn không có sinh ra, tranh thủ thời gian hủy đi nó, tuyệt đối không thể lưu lại thứ này. Đối mặt quả trứng này, U hồn đã hoảng sợ đến mất đi phương thốn chi tâm, cũng không biết nàng đến cùng nhìn ra cái gì. Đinh Hải bất vi sợ động nước nhìn hư không nói: Hiện tại, ngươi hài lòng đi, ngươi muốn chơi lớn, vậy ta cũng đùa với ngươi một trận lớn. Quả trứng lớn màu đen giống như lô đen, đen kịt bất luận cái gì quang minh đều sẽ bị thốn phệ, cho dù người nhìn lấy vật kia, như tập trung lực chú ý, tinh thần ý thức đều giống như muốn bị hút đi vào, cự đàn lơ lửng ở giữa không trung không lúc ních. Phía trên mơ hồ có thứ gì đang lưu động, đột nhiên, một đạo hắc ám từ cự đàn bên trên bay ra, hóa thành một đầu trường xà, hung ác từ cự đàn xông lên, lên ra, hướng phía hư không cắt tới. Nghiếp xúc, một tiếng gầm thét, cái tia hắc ám chi xà cắn hư không không thả, hắc ám từ trên thân hắc ám chi xà chậm rãi lan tràn ra, ăn mòn cái kia một vùng không gian. A! Một tiếng kêu sợ hãi, lập tức hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Bóng tối bao trùm nửa bầu trời, cái kia hắc ám so đêm tối càng thêm hắc ám, bóng tối bao trùm chi địa, một mảnh đen kịt, cho dù hồn đều nhìn không thấu. Bóng tối này chỉ có thể dùng u ám để hình dung. Hắc cám màn trời rất nhanh liền lùi bước trở về, biến thành một đầu hắc cám chi xà, cái đuôi cắm dễ tại cự đạn bên trên, miệng giống như ngậm thứ gì, chậm rãi lùi về cự đạn bên trong. Hắc cám màn trời tối lui, phù vân đảo linh khí đều tùy theo giảm mất một nửa, bị hắc cám màn trời bao phủ những cái kia linh căn đều đã chết yểu, tất cả linh tính đều biến mất, trở nên cùng bình thường phàm vật. Nhìn lấy đây hết thảy, u hồn đã triệt để sợ ngây người, cho đến hắc cám chi xà trở về cự đạn, hết thảy bình phục về sau, nàng mới kinh muốn tuyệt chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía Đinh Khải nói, ngươi thấy được à, thứ này khủng bố đến mức nào, ngươi còn dự định giữ lại nó à? Đinh Hải khẽ cười một tiếng, Nói: "Sao lại muốn hủy nó? Nó thế nhưng là bảy nguyên tội lão đại, ngươi cảm thấy ta sẽ hủy đi nó a?" U hồn một đôi mắt trâu thiếu chút nữa trừng ra ngoài, dọa đến lui ra phía sau hai bước, thiếu chút nữa rơi vào hồ sen bên trong. Tay chỉ đinh khải cả kinh nói: "Ngươi cái quái vật này, ngươi tại sao có thể sáng tạo ra loại vật này đến, dường như ngươi sẽ hủy đi cái thế giới này." Đinh Khải đầu lệnh ra: "Thì tính sao, đừng nói cái gì ta sẽ hủy đi thế giới loại này nói nhảm, coi như không có ta, chẳng lẽ cái thế giới này liền sẽ không bị hủy rồi? Thứ linh thần, tứ đại hung thú, cái nào không phải nghi đến như thế." U hồn lắc đầu nói: "Không đồng dạng bọn hắn coi như làm được lại tuyệt cũng cùng người khác biệt. Đinh Khải cười nhạo nói, thiên địa hủy diệt, mộ y sinh diệt tuyệt, dạng này cũng là chuyện tốt. U Hồn muốn giải thích, lại cảm thấy mình bất kể thế nào giải thích, đều là vô lực. Chỉ một thoáng thất hồn lạc phách ngã ngồi tại hồ sen bên cạnh, hai mắt vô thần cười khổ nói, ngươi nói đúng, dù sao đều là gì thế, đều là giống nhau, thiên địa diệt tuyệt cùng cái này lại có gì khác biệt đây? Dứt lời, U Hồn lắc đầu, lấy lại tinh thần, nhìn về phía Đinh Khải nói, đây chính là ngươi chuẩn bị sau cùng thủ đoạn. Nếu như thất bại, đương hết thảy không thể ngăn cản thời điểm, liền dùng đây càng lớn tai nạn đến hóa giải tận thế tai nạn. Đinh Khải cười nói, ngươi phải thừa nhận, ta phương pháp này, tuyệt đối là tốt nhất một loại thủ đoạn, chí ít huyền hoàng cựu châu sẽ không hủy diệt, vạn vật chúng sinh còn có một chút hy vọng sống, không phải sao? U hồn không thể giải thích, cười khổ lắc đầu thở dài nói, thế nhưng là ngươi làm như vậy, cũng sẽ để cho mình đi vào tuyệt cảnh, thứ này tuyệt đối sẽ không hoàn toàn thụ ngươi không chế, nếu như nó thật khởi động, đầu tiên muốn đối phó, liền là ngươi cái chủ nhân này, tựa như lúc trước nguyên tội ngạ mạn hắn cũng dám phản loạn ngươi, chớ nói chi là nó. A Bảo thở phì phò chen nói, Long Nạo Thiên đang chết, A Bảo ngâm nhất, A Bảo tuyệt đối sẽ không phản loạn cha chính là cái này quái ra hỏa nếu như phản loạn cha, a bảo khẳng định ăn nó đi. lời còn chưa dứt, cái kia màu đen cự đàn chấn động, a bảo vậy mà toát ra vẻ kinh hãi, doa đến tránh sau lưng đinh hải, ôm hắn hai chân, thận trọng lộ ra nửa cái đầu, nhìn về phía giữa không chung cự đàn. cha, nó uy hiếp a bảo, muốn ăn a bảo. một quen cường thế a bảo, tại lúc này tựa như bị ủy khuất tiểu thí hải, về nhà tìm phụ huynh. đinh hải cười sờ sờ đầu hắn nói, không có việc gì, hắn nói thế nào cũng là đại ca các ngươi, chỉ cần các ngươi không chọn hắn, liền sẽ không có việc. hữu hồn tận cố gắng cuối cùng quyết nụ, ngươi liền thật không còn cân nhắc. Người tốt nhất hiểu rõ ràng kết thúc như thế nào, nếu như không thể nhận trận thời điểm, hậu quả khó mà lường được. Ý ta đã quyết, tại 3000 năm trước, ta liền đã đã làm xong chuẩn bị cuối cùng, không thành công thì thành nhân, ta dùng 7000 năm hoàn thiện đó, nó mới là trên tay của ta hoàn mỹ nhất tạo vật. Đinh Khải đã quyết định sự tình, vậy liền sẽ không lại cải biến, chuyển hướng nhìn lấy hồ sen bên trong hai nữ. U hồn thấy như thế, cũng không khuyên nữa nói, nhìn về phía hai người nói, ta là càng ngày càng xem không hiểu ngươi, ngươi đối với các nàng lớn như vậy bút, cuối cùng không nhất định có thể để ngươi thỏa mãn, căn cơ không đủ, thủy chung là vấn đề lớn nhất. Đinh Khải nói, ta biết Cho nên lần này mới có thể đến phủ vân đảo. Không ở giới này không ở giới kia, ngươi là muốn lợi dụng nơi này thời gian." U hồn nói khẽ lắc đầu. Dù vậy, căn cơ không đủ cuối cùng vẫn là vấn đề lớn nhất. Lời còn chưa dứt, U hồn đỗng nhiên ngẩng đầu, Đinh Khải cũng ngẩng đầu nhìn về phía thiên không. Nhân ân tử khí bao phủ màn trời tự động tách ra, lộ ra tinh không đến, nhưng gặp cái kia trong tinh không một đạo lưu tinh sẽ qua. U hồn cao mày nói, nhanh như vậy liền bắt đầu động thủ. Đinh nhấc chân bước ra, mang theo Á Bảo, bước chậm dư không mà lên, U hồn theo sát phía sau. Ba người đi vào phụ vân biên giới, xuyên qua nhân ân tử khí tầng Đứng trên bầu trời phù vân đảo, đỉnh đầu Tinh Không treo, phù vân đảo bị nhân luân tử khí bao vây lấy, trôi nổi ở trong hư không, cũng không biết đến cùng là tam giới bên trong còn là tam giới bên ngoài. Giữa bầu trời kia lưu tinh kéo vào, lại là một cái to lớn thế giới, giống như một cái bọc khí, trong tinh không như là sao băng di chuyển nhanh chóng, thế giới này bên trong, thiên địa chúng sinh vạn vật sinh tồn, chỉ là hoàn cảnh nơi này cùng huyền hoàng cựu châu khác biệt, bên trong những sinh vật kia cũng có chút khác nhau. Quy 1 chương 262, thần tộc. Chương 262, thần tộc. Thế giới vị Phương Chu, ở trong vũ trụ tăm tối đi truyền a. Đây là chuẩn bị trở về về Tiết tàu a." Đinh Hải nhìn lấy cái kia hành tàu ở Ngực Thế Giới nói, xem ra hiện tại vẫn phải lại tăng thêm một đầu chứ thần trở về. U hồn nhíu mày nói, bọn hắn tại vực ngoại rất tốt, làm sao cũng muốn trở về, hẳn là bọn hắn cũng là đã hẹn không thành. Đang nói, Đinh Hải đưa tay hướng tinh không một vòng, cái kia tinh không vậy mà giống tinh hệ dụng cụ, bị hắn một tay chuyển động, sâu trong tinh không một địa phương khác, chuyển di tới, hiện ra ở hai người trước mặt. Đồng dạng là một đạo lưu tinh ngay tại phiến tinh không này hành đầu, dạng là lấy thế giới vì phương trù, ở trong vũ trụ tắm tối đi thuyền, tựa hồ những thế giới này đều muốn trở về Huyền Hoàng Cựu Châu. Hai cái, U hồn lời còn chưa dứt, Đinh Khải lại lần nữa đưa tay một vòng, tinh không lại lần nữa biến hóa. U ám tinh không bên trong một mảnh lưu tinh ngay tại phi hành. Thấy như vậy một màn, U hồn triệt để sợ ngây người. Chư thiên vạn giới đều muốn trở về, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đinh Khải cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, đưa tay hướng phía tinh không lại lần nữa vạch một cái. Tinh không nhanh chóng chuyển biến, tinh không vô tận chỗ sâu, rốt cục hiện ra ở hai người trước mặt, đó là tinh không biên giới. Ở chỗ này, không có tinh cầu, chỉ có từng mảnh từng mảnh tinh vân, không ngừng ở chỗ này sinh diệt. Tinh vân biên giới, cũng chính là tinh không biên giới đó là hỗn loạn tương bừng mà hắc cám tinh vân, cho dù ưu hồn cũng không nhìn thấy tình huống bên trong, chớ nói chi là xem thấu mảnh này tinh vân, nhìn thấy tinh vân phía sau, đinh hải nhìn lấy mảnh này hỗn loạn tinh vân khẽ tao mày nói, nơi này cũng không thành vấn đề, như vậy là nơi nào xảy ra vấn đề? ưu hồn hiếu kỳ nói, cái này tinh mộ không phải thượng cổ long tộc long mộ sở tại địa a, ngươi sao có thể tìm tới nơi này, thượng cổ long tộc vậy mà để ngươi người ngoài này phát hiện mình tới địa? đinh hải hai tay hướng phía hỗn loạn tinh vân một phần, một mảnh tinh vân bị tách ra, lộ ra bên trong một cái lô đen thật lớn tới, thái hạo, là tiểu tử ngươi trong hoạt động, một thanh âm vang lên, thế nào, còn tại vô vị cố gắng à, cái này phong ấn đã buông lỏng, ngươi sẽ không lại tới ra cố phong ấn đi. U hồn nghe được thanh âm kia, lộ ra vẻ kinh hãi, đồng thời trong mắt nổ bắn ra vô tận phẫn nộ. Đinh Hải cười nói, ta chỉ là tùy tiện nhìn xem mà thôi, dù sao các ngươi cũng muốn trở về, ta ngăn cản không được, hiện tại nhắc tới trước chúc mừng các ngươi đột phá phong ấn. một cái khắc nóng này giọng nữ quát lên, tiểu tử thúi, ngươi đừng quá đắc ý, chờ chúng ta đi ra, cái thứ nhất thu thập liền là ngươi. Lão tứ. Lúc trước cái kia thanh âm uy nghiêm một tiếng quát lớn, nóng này thanh âm tùy theo an tĩnh xuống. Thái Hạo. Ta nghĩ ngươi tới nơi này, khẳng định là muốn biết vì cái gì chư thiên vạn giới trở về a." Đinh Khải cười nói, "Các ngươi biết, xem ra chuyện này cùng các ngươi cũng có quan hệ a." Ha ha, buồn cười. Cái kia thanh âm uy nghiêm mang theo vài phần dễ cợt nói, "Tiểu tử ngươi lúc trước mặc dù tự ích thần đạo, nhưng ngươi cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi cho rằng thái cổ chư thần vẫn lạc, bọn hắn liền thật không có sự." Quả nhiên, xem ra ta đoán không sai. Đinh Khải lộ ra mấy phần vẻ chợt hiểu, lúc trước còn có mấy phần suy đoán, bây giờ nghe được Tứ Linh Thần nói như vậy, hắn cũng trên cơ bản có thể xác định đáp án. "Ta liền nói các ngươi làm sao có thể đột phá phong ấn?" Vừa vặn trở về, nguyên lai like là thừa dịp số trời mà thôi. Thái Hạo, ngươi như là đã biết được đây là số trời, ngươi còn tại dây dụ cái gì? Chúng ta gì thế, đó là thiên mệnh sở quy, ngươi cũng là thần chỉ, đừng lại làm trái số trời. Đối phương đối Đinh Khải tựa hồ coi như người một nhà, giọng nói kia bên trong mang theo vài phần tình cảm, cái này khiến đủ hồn kinh ngạc không thôi. Đinh Khải lắc đầu nói, số trời hoàn toàn chính xác không tốt vi phạm, nhưng tận thế kiếp bên trong, định số cũng là biến số, ta không cho rằng vạn sự vạn vật là đã hình thành thì không thay đổi, bởi vì cái gọi là đại diễn 50, thiên đạo bố chín, chạy nó một, là vì chúng sinh chỗ diễn, thiên địa luân hồi biến hoa không chừng, mới có thể sinh sôi không ngừng chớ có hầu ngôn loạn nữ thái hạo ta nhìn ngươi là còn không có chặt đứt nhân tính thần tính chưa tròn khắp nơi đứng tại chúng sinh lập trường há lại thần chỉ gây nên cái kia thanh em uy nghiêm nổi giận trời sinh vạn vật lấy nuôi người người không một vật lấy báo trời ngươi xem một chút cái này huyền hoàng thiên địa bị những cái kia sâu kiến bại hoại thành dáng dấp ra sao chúng ta thần linh thuận theo thiên mệnh mà sinh đương nhận lời thiên mệnh mà làm còn thiên địa thanh minh diện thế trùng sinh mới là thiên đạo đinh khải lắc đầu nói ta lần này không phải đến cùng ngươi biện luận chính các ngươi thần tính chưa tròn xuất hiện sai lầm ta đã sớm nói với các ngươi qua, nhân tính viên mãn thăng hoa chuyển hóa thần tính, các ngươi lại nhất định phải chặt đứt nhân tính. Bây giờ đi đến cực đoan, lại không tự biết. Cái kia nóng này thanh âm lại lần nữa vang lên, hoàng khẩu tiểu nhi, cho dù chúng ta thần tính chưa chọn, ngươi cùng chúng ta cũng bất quá là chó chê mèo làm lông, chúng ta thuận theo thiên mệnh, vốn là không sai, là ngươi tại địch tiên mà làm. Cái kia thanh âm uy nghiêm lại lần nữa vang lên, lao tứ, ngươi câu nói này liền bại lộ ngươi thần tính chưa chọn bản chất, chúng ta thần chỉ, ứng trời mà sinh, thuận đường mà làm, là vì thiên địa hóa thân, chính như thái hậu nói, thiên địa bất nhân di vạn vật vi số cẩu các ngươi nếu là làm không được ứng trời thì nói cuối cùng tính không được hoàn chỉnh thần chỉ vẹn vẹn chỉ là thần nhân mà thôi đại ca nói đúng lắm lão tứ ngươi thật sự nên bình thường tỉnh lại một cái chính mình một cái lãnh khốc giọng nam nói ra thái hạo, chúng ta thần tộc ứng trời mà sinh thuận đường mà đi mọi người chỗ tranh giành đều bất quá là vì thiên địa chỉ là ta khuyên ngươi một câu phạt thiên không thể làm ngươi tốt nhất dừng tay nếu không chúng ta trở về đao binh gặp nhau lại là không tốt đinh khải cười nói đạo bất đồng bất tương vì mưu, đều là thần tộc mọi người đã cũng còn chưa viên mãn vậy liền nhìn xem ai cuối cùng mới là chính xác cái kia thanh âm uy nghiêm vang lên, cái kia chính là muốn cuối cùng so tài xem hư thực. một cái giọng ôn hòa vang lên, đều là nhất tộc, sở cầu đều là thiên địa người, chúng ta làm gì như cái kia phàm nhân, tranh giành cái ngươi chết ta sống. chỉ một thoáng, đám người trầm mặc, ưu hồn ở một bên căn bản không dám xem vào. đây là thần tộc ở giữa đối thoại, nàng không có cái thân phận này, cũng không có tư cách này. nếu như ngông cùng xem vào, không thể nói trước hai bên đều không lấy lòng, chẳng trầm mặc đến được tốt. hơn nữa ưu hồn ở một bên dự thính từ song phương trong lúc nói chuyện với nhau cũng nhìn ra, hai bên vậy mà không hề giống bên ngoài đám người suy nghĩ như vậy kẻ thù sống còn. Ngược lại có điểm giống là huynh đệ trong nhà nội bộ ý kiến tranh chấp. Ú u hồn nghe xong, thân sắc biến hoa không chừng, cũng không biết đến cùng suy nghĩ cái gì. Thái cổ chi tranh, chư thần đều là bởi vì thần tính không được đầy đủ, mà nhân tính ảnh hưởng thần tính, hữu thành chư thần đại chiến, bách tộc vẫn diệt, thiên địa bi hay, chúng ta lại có thể tái phạm lúc trước sai lầm. Đến lúc đó có gì mặt đối mặt thương thiên. Cái kia giọng ôn hòa nói ồn ẩn có chút kích động. Thanh âm uy nghiêm thở dài nói, "Mà thôi, tiền nhân chi sai, chúng ta lại không thể tái phạm, thái hậu, ngày sau phạt tiên chi tranh, chúng ta làm tiếp sau đo. Đinh Khải cười nói, "Như thế vừa vặn, bất quá trước đó Ta vẫn phải hỏi các ngươi một câu, thượng cổ long tộc, cùng các ngươi lại nên làm như thế nào? Chư Mặc, trong, trong hắc động bốn người tự hồ tại thương nghị, trong lúc nhất thời cũng không ai cho ra đáp án, Đinh Khải cũng không nóng nảy, việc này cuối cùng đến có cái kết, thúc, bọn hắn đã sớm minh bạch điểm này. Chúng ta đã từng chung quy là thượng cổ long tộc một viên. Quy một chương 263, ta là tới giết ngươi. Chương 263, ta là tới giết ngươi. Đinh Khải gật đầu nói, ta hiểu được. Tinh vân che lớp lô đen, tinh không biến hóa, qua trong dây lát hết thảy khôi phục lại trạng thái bình thường. Ú hồn cười lạnh nhìn về phía Đinh Khải nói, thần tộc Đinh Khải quét u hồn một cái nói, ngươi có ý kiến? U hồn âm thanh lạnh lùng nói, ta nói ngươi khi đó làm sao có thể độc lập mở tinh không, khai sáng tinh linh thần đạo, nguyên lai like ngươi cái này tình không chi chủ là như thế tới. Ta đã sớm nên nghĩ tới chỗ này. Cái kia bốn cái lao giả mặc dù bị phong ấn ở tinh mộ bên trong, nhưng bọn hắn năng lực, ngươi làm sao có thể rút ra thần lực của bọn hắn mở tinh không, nguyên lai like đây hết thảy đều là các ngươi cùng một chỗ diễn từ đây. Đinh Khải ngước nhìn tinh không nói, ta nói qua, ngươi đứng quá thấp, vị trí cực hạn tầm mắt của ngươi, chờ ngươi trưởng nào thì đến ta độ cao này, ngươi mới có thể thật sự hiểu. Ngươi ý thuyết giáo ta, chỉ trách ta mắt bị mù. Mắc bẫy ngươi rồi, nhưng ta sẽ không cứ như vậy từ bỏ. U hồn lần này thế nhưng là đem Đinh Khải cũng hạ lên. Đinh Khải có chút đau mày nói, ngươi thật đúng là bắt hai cắn ai vậy? Vừa dứt lời, không đợi U hồn báo nổi, Đinh Khải đột nhiên ngẩng đầu lên nói, nghĩ không ra trùng hợp cũng có thể gặp được ngươi a không phải là cố ý tới tìm ta đi. Một thanh âm từ trong tinh không truyền đến, nghĩ không ra nơi này vậy mà cũng có ngươi thần quốc, à, không đúng, phải nói nơi này là động phủ của ngươi mới đúng, phủ vẫn nào, cũng là một cái nơi tốt, liền là quá quãng cô é một chút. Có người ngoài ở đây, U hồn lập tức đè xuống trong lòng hòa khí, yên lặng đứng ở một bên. Đinh Khải cười nói, trước kia tu hành thời điểm lưu lại, thỏ Khôn có ba hang nhà, dù sao cũng phải nhiều chuẩn bị cho chính mình mấy cái chỗ ở. Ta kiều nhân quá nhiều, ngươi cũng không phải không biết, vạn nhất bị chặn cửa, tổng còn có địa phương khác có thể chọn. Một người xuất hiện ở trong tinh không, hắn toàn thân bao phủ tại áo đen bên trong, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn, cho dù thanh âm kia đoán chừng cũng là biến hoa qua. Người áo đen từ tinh không đi xuống nói, vừa rồi cảm giác ngươi thật giống như cùng tinh mộ bên trong mấy vị kia gặp qua, không có đánh nhau đi. Đinh Khải nhún nhún vai nói, quen thuộc liền tốt, ngươi đến không phải là vì việc này đi? Người áo đen cười nói, dĩ nhiên không phải ta thế nhưng là tới giết ngươi. Lời tuy như thế, nhưng người áo đen nói như vậy, lại cho người ta một loại đùa giỡn cảm giác. Đinh Khải gật đầu nói, cái này cũng hoàn toàn chính xác phù hợp tác phong của ngươi, nếu không đi một chuyến uổng công, làm sao cũng không nên. Đúng à, thừa dịp ngươi còn không có trở về, trước giết chết ngươi, miễn cho bỏ lỡ cơ hội, về sau hối hận." Người áo đen nói, đã đi tới Đinh Khải trước mặt hơn một trượng khoảng cách. A Bảo bị Đinh Khải nắm lấy tay, làm nguyên tội một chồng, hắn đang đến gần Đinh Khải thời điểm liền có thể cùng tâm hắn có cảm ứng, bây giờ bị bắt lấy tay, tự nhiên cũng liền tâm ý tương thông. Hắn đều không nửa điểm phản ứng. Tự nhiên đại biểu cho Đinh Khải không có để hắn xuất thủ. Người áo đen tại trượng bên ngoài khoảng cách dừng lại, mắt nhìn nhân quân tử khí nói, nghe nói có người đem bản tay đến nơi đây qua, tựa như là quan hệ một kiện đại sự, liên lụy người cũng không ít. Ta nghĩ xem trước một chút đến cùng là chuyện gì. Nói, người áo đen đưa tay hướng phía phủ vân đảo bên trên nhân vân tử khí xóa đi. Nhân quân tử khí cuộn cuộn, Đinh Khải trên tay dùng sức, a bảo hóa thành một đạo hắc khí dung nhập vào trong cơ thể hắn. Đinh Khải đưa tay ngăn lại người áo đen tay nói, tư nhân địa bàn, dạng như ngươi động thủ cũng không có hỏi qua ý kiến của ta chứ? Người áo đen khẽ cười nói, chỉ là nhìn xem mà thôi ngươi cần gì phải xuất ruột, như vậy thì nói là ngươi chuẩn dạng. so với ta cũng còn động thủ trước. đang khi nói chuyện, người áo đen lật tay hướng phía Đinh Khải trên người một trường ấn đi. Đinh Khải đưa tay bắt lấy tay của đối phương, người áo đen tay kia lại ra tay, Đinh Khải cũng đem nó bắt lấy. hai người cận thân đối lập, hai tay không ngừng tung bay, lẫn nhau trong khi xuất thủ, cùng người bình thường tốc độ xuất thủ, thoạt nhìn cũng là giống hai người cao thủ lôi bản. một phen giao thủ về sau, cuối cùng hai người lẫn nhau nắm lấy đối phương một cái tay, bả vai đụng nhau cùng một chỗ, cho dù Đinh Khải khoảng cách gần như thế, nhìn về phía cái tia áo đen bên trong cũng chỉ là nhìn thấy một vùng tăm tối, bên trong tựa hồ không có người. Ngươi một thế này vậy mà không có lựa chọn tu, ngược lại lựa chọn thu hồi chính mình thần tính, xem ra ngươi là muốn thu hồi đã từng tất cả thần tính, hội tụ trước mấy đời lực lượng trèo lên đỉnh. Người háo đen tiếc hờn nói: "Đáng tiếc ngươi bây giờ cũng còn không có tập hợp đủ tất cả thần tính, khoảng cách trở về còn kém xa lắm." Phanh Đinh Khải bị người áo đen đẩy, liên tục lui ra phía sau 6 7 bước mới đứng vững thân hình. 70 tội mới chỉ có một cái, kém 6 cái, lực lượng của ngươi thực sự quá yếu, coi như tại đây tinh không sân nhà, đều vẫn là yếu như vậy." Người áo đen nói: đưa tay hướng phía phủ vân đảo khép vồ, đinh hải cũng đồng dạng vung tay lên một cái, mặc dù tại phủ vân đảo bên ngoài, nhưng là nơi này vẫn còn tình không phạm vi, cũng chính là phủ vân đảo ngoại tầng mà thôi, hắn đồng dạng có thể điều động phủ vân đảo lực lượng. trên đảo nhân vân tử khí cuộn quẩn vừa muốn bị xé mở một vết nứt, bên cạnh nhân vân tử khí nào tới, ba phủ mỏng manh cái kia một mảnh vị trí, người áo đen hừ lạnh một tiếng, hai tay hướng phía phía trước xé mở, nhân vân tử khí cấp tốc bị tách ra, cho dù đinh khống chế phủ vân đảo lực lượng, điều động nhân vân tử khí bổ sung, cũng vẹn vẹn chỉ để lại thật mỏng một tầng ngăn tại cái kia xé mở vị trí miễn cưỡng ngăn cản người áo đen ánh mắt nhìn xuyên hòn đảo bên trong tình huống. xem ra ta không trước tiên đem ngươi giải quyết, ngươi là không cho ta thấy rõ tình huống bên trong. người áo đen thu tay lại, chuyển hướng nhìn lấy Đinh Khải, không nhìn thẳng một bên U Hồn. Đinh Khải đưa tay một vòng, để nhân viên tử khí khôi phục bình thường nói, dù sao ngươi đều nói muốn tới giết ta, động thủ là sớm muộn. người áo đen nhìn về phía Đinh Khải sau lưng u hồn nói, bất quá nơi này còn có ngoại nhân, ta trước thanh trạng. lời còn chưa dứt, người áo đen chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở U Hồn bên người đưa tay hướng phía nàng đầu chụp tới. U Hồn tựa hồ đã sớm chuẩn bị thân hình khẽ động, thân thể tùy theo làm nhạn, giống như xương mụ tạo thành. người áo đen cười lạnh nói, ở trước mặt ta chơi di hình hóa ảnh, ai cho ngươi lá gan? nói, người áo đen bắt lấy u hồn hư ảnh, tay phải chế trụ nàng đỉnh đầu, u quang tử trong tay hắn rơi xuống, bao phủ hư ảnh. vốn là đã mượn cơ hội tiềm đội đến bên kia, hiện ra thân ảnh u hồn hoảng sợ đại diện tại chỗ, thân thể giống như bị chế trụ, nàng một thân pháp lực phun trào, muốn phản kháng, nhưng căn bản không có đường nào, ngay cả nàng đều không biết đến cùng làm sao bị người chế trụ. người áo đen nắm lấy u hồn lưu lại hư ảnh nói, chỉ là bản thần, vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc thần tính, cô động một điểm thần tính thật sự lại yếu đến như sâu kiến. Hư u hồn hư lạnh một tiếng, một đạo thần lực từ trên người nàng bạo phát đi ra. Lúc trước nàng dù sao đã từng chấp trưởng luân hồi, thu hoạch được nó thần tính, chuyển đổi một đạo thần lực, mặc dù thiếu chút nữa thân hóa luân hồi đi, nhưng thần lực nhưng lưu lại, sau đó đến đinh khải phân đất phong hầu quyền hành thần trước, trở thành phương tây quỷ đế, cái kia thần lực tự nhiên cũng liền thuận theo quyền hành vị cách mà chuyển đổi. Bây giờ bộ phát ra thần lực, u hồn làm phương tây quý đế, u minh bộ phận quyền hành lực lượng cũng theo đó bị dẫn động. Từ vong lực lượng bị thần lực thôi động, bạo phát đi ra về sau, theo quy tắc bản nguyên truy tìm mà đi. Tự u hồn lưu lại hư ảnh bên trên bạo phát đi ra, xông phá người áo đen đu quang. Có chút ý tứ, vậy mà được u minh hai thành quyền hành. Người áo đen nói, trên tay thần lực phun trào. Quy một chương 264, thử vong Hàn Lâm. Chương 264, thử vong Hàn Lâm. Thần lực cùng thần lực đối bính, so đấu liền là quyền hành quy tắc lực lượng, hai cỗ lực lượng vừa chạm liền tách ra, u hồn lưu lại hư ảnh tan thành mấy khói, mà u hồn tự mình cũng kêu lên một tiếng đau đớn, lão đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Người áo đen thu tay lại, nói, quá yếu, phong thần thời gian quá ngắn coi như được quyền hành thần trước cũng bất quá như thế, u hồn rất nhanh lắng lại chữa trị khỏi tự thân, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lấy người áo đen nói: ta biết ngươi thần trước, thì ra là thế, là ta không biết lượng sức, tại ngươi cái này hấp dạ chi thần trước mặt, đùa bỡn đú ảnh. nói, u hồn trên người khí tức biến hóa, thần lực lưu chuyển, một thân khí tức cũng theo đó biến hóa. Đinh Hải từ đầu tới đuôi đều là xem trò vui trạng thái, không có nửa điểm tính toán ra tay, cười tủm tỉm đứng ở một bên. thấy u hồn trên người khí tức biến hóa, mở miệng nói: làm thật, các ngươi chậm rãi đánh, ta thích nhất nhìn loại này hí. người áo đen cùng u hồn cũng không bị Đinh Hải lời nói ảnh hưởng mảy may. may hai người giờ phút này đã không nhìn thẳng hắn, hoặc là nói là tạm thời đem chủ yếu ánh mắt đều đặt ở trên người đối phương. Hắc Ám từ người áo đen trên người bay lên, giống như hắc giả hàng lâm bao phủ màn trời, tinh không hoàn cảnh bản thân liền là hắc giả đại biểu, nhưng mà bóng tối này bay lên thời điểm, đem màn trời che lấp, tinh quang ảm đạm, giống như mây đen che kín. bóng tối này cấp tốc quyết trương, qua trong dây lát liền che đậy toàn bộ màn trời, bốn phía biến thành hắc dạng. U hồn mi tâm một đạo thần văn hiện hiện, hai mắt của nàng biến thành hai cái vòng xoáy, giống như thái cực âm dương vòng xoáy, hắc U Minh lực lượng vốn chính là tại trong đêm tối cường đại nhất, ngươi thần vực chỉ là tại tăng trưởng ta quyền hành lực lượng mà thôi. Ú Hồn nói trên người bao phủ một tầng nồng đậm đến cực điểm tử khí, mà ở cái này tử khí bên trong, nhưng lại lộ ra một điểm thuần túy đến cực điểm sinh khí. Trong tử vong chất chứa sinh cơ, đây là thiên địa âm dương hoạch tâm ý chính, sinh tử đối lập, nhưng lại lẫn nhau luân hồi chuyển đổi. Tử vong lực lượng cấp tốc lan tràn ra, tại màn đêm dưới, vậy mà giống như đạt được gia trì, nó quyền hành lực lượng cấp tốc ăn mòn đến trong màn đêm, để người áo đen lộ ra một tiếng kinh ngạc. Nghĩ không ra ngươi đối U Minh quyền hành nắm giữ cũng không nhỏ, cũng là ta xem thường ngươi. Thái Hạo. Ngươi của ngươi quả nhiên không đơn giản." Người áo đen nói, thân ảnh tiêu tán vô tung, chợt để ẩn vào trong màn đêm. U hồn một đôi mắt nhìn về phía trước, giơ tay lên, vốn là xanh thẳm ngón tay ngọc đã biến thành một cái u quang hỏa diễm thiêu đốt bạch cốt tay. Tử vong lực lượng bao phủ toàn thân, cái tay này giống như hóa thành tử vong chi trảo. U hồn hướng phía bên cạnh hắc cám chụp tới, mượn nhờ hắc cám đến đánh lén, bản lĩnh của ngươi cũng bất quá như thế, nhưng ngươi quên ta là chấp trưởng tử vong thần linh, giữa thiên địa chúng sinh vạn vật sinh tử đều tại ta trong lòng bàn tay. Bên cạnh hắc cám giống như nước gợn sóng lưu động, sau đó cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh. Một trảo vô hựt U hồn cũng không có nửa phần ngoài ý muốn, lại lần nữa ra tay hướng phía sau lưng chủ tới. Hai người giống như đang bịt mắt chó tìm, lẫn nhau thử thăm dò xuất thủ, ai cũng không hề động toàn lực, mỗi lần đều là vừa chạm liền tách ra, quả quyết thu tay lại, tuyệt không dây dưa. Bên cạnh xem trò vui Đinh Khải khẽ lắc đầu nói, các người hai cái cũng quá không có tí sức lực nào, cái này chơi là cái nào vừa ra. Thần linh ở giữa chiến đấu cũng không phải cái dạng này. Nhưng mà hai người căn bản không nghe thấy, vẫn như cũ tiếp tục thử thăm dò xuất thủ, lẫn nhau tìm kiếm lai lịch của đối phương. Một cái là uy tín lâu năm thần linh, một cái là tân tấn thần linh, song phương vậy mà chơi thăm dò muốn nhờ vào đó tìm kiếm lẫn nhau thực lực nội tình, đây quả thực là lãng phí thời gian nha. các ngươi chậm rãi tiếp tục chơi a, ta ngủ trước cái ngàn năm lại nói. Đinh Hải nói cũng bắt đầu ngáp, dứt lời về sau, Đinh Hải vậy mà thật ngay tại cái này trong hư không nằm xuống, tay chống đỡ đầu đi ngủ đi. hai người như trước đang không ngừng lẫn nhau thăm dò, như thế lần lượt lặp đi lặp lại không ngừng, người áo đen đánh lén một lần, bị u hồn hóa giải, sau đó u hồn liền xuất thủ công kích một lần, mỗi lần đều có thể tìm đúng ẩn ngấp trong bóng đêm người áo đen, như thế lặp đi lặp lại không ngừng thăm dò, cũng không biết bao lâu qua đi. Đinh Khải đầu chậm rãi ngựa ra sau, đột nhiên hất xỉ hơi một cái. Hất xỉ. Một đạo thần lực hóa thành một đạo gió lốc thổi vào đêm màn, chỉ một thoáng vậy mà đem màn đêm thổi tan ra, đỉnh đầu tinh không vô lượng tinh quang rơi xuống, để màn đêm biến thành ban ngày. Người áo đen hiện lộ ra thân hình, đứng tại U Hồn đối diện, chuyển hướng nhìn lấy Đinh Khải nói, "Ban ngày thần chức quyền hành lực lượng." Đinh Khải lấy tay vướt vướt cái mũi, mơ mơ màng màng mở mắt ra nói, thăm dò xong à, nên bên trên chính khí đi." U Hồn lạnh nói, "Giả hỏa này là tín ngưỡng thần, hắn tín ngưỡng sung túc, thần lực vô biên, ta là không làm gì hắn được, chính ngươi xử lý đi." Đinh Khải bỗng nhiên xuất hiện ở u hồn bên người, kéo nàng lại tay nói, "Cái này muốn đi, ta còn nghĩ dựa vào ngươi đây." Người áo đen giang hai tay ra, thần lực phun trào dưới, hà bá màn trời của tới, lại lần nữa che lấp tinh không, các ngươi ai cũng không đi được. Thái Hạo, vốn là ta vẫn chỉ là nghĩ đến tìm ngươi vì ta ca ca báo thủ, không nghĩ tới ngươi đã chiếm lấy hắn ban ngày quyền hành, vừa vặn để cho ta có cơ hội thu hồi hắn quyền hành. Hà bá màn trời cấp tốc bao phủ hư không, mơ hồ trong đó, bốn phía quy tắc vần quanh, hư không hóa thành một vùng thế giới. Đinh Khải nhìn hai bên một chút, cười nói, "Đây là thần quốc hình chiếu Hằng Lâm. Xem ra ngươi là làm thật." Dứt lời, Đinh Khải ngược lại nghi ngờ nói, "Ta nhớ được lúc trước hai huynh đệ các ngươi lẫn nhau thấy ngứa mắt, đối lập lẫn nhau, đầu mấy trăm và năm, ta lúc đầu thế nhưng là giúp ngươi giết chết hắn, ngươi không cảm tạ ta giúp ngươi diệt trừ địch nhân coi như xong, lại còn quấy ta, lấy bán trả ơn a ngươi." Người áo đen hừ lạnh nói, "Đó là chúng ta huynh đệ ở giữa sự tình, mặc dù ta rất cảm tạ ngươi giết hắn, nhưng làm huynh đệ, ta không thể không báo thủ cho hắn." Từ nơi sâu xa vô tận vĩ lực hạ xuống, thần quốc hư ảnh bao phủ xuống, đem bốn phía cầm, khổng lồ thần lực tại hắc ám màn trời bên trong lưu động, quy tắc lực lượng vận chuyển dưới, hai người nhận cực lớn áp chế. U hồn nhũ mày nói, Hắn làm thật, ta hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn, ngươi còn không cho thần đến giúp đỡ. Đợi chút nữa nhưng không còn kịp rồi. Đinh Hải một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng, cười nói, không cần phải, chúng chi ta cũng không cách nào triệu hắn thần đi ra hỗ trợ. Ngươi thật sự cho rằng thần rất nhàn à? Thần ước gì ta chết sớm một chút, rằng kia thần liền có thể trực tiếp viên mãn. U hồn thần lực trên người lưu động, nàng thần sắc cả kinh nói, ngươi đang làm cái gì? Bất quá là một cái thần linh phân thân mà thôi, đương nhiên là mượn ngươi lực lượng giải quyết hắn. Tiểu tử này dám đến tìm ta, ta làm sao cũng phải cho hắn một bài học mới là. Đinh Hải nói trên người hắn thần tính cấp độ trực tiếp áp chế u hồn trên người thần tính cấp độ chiếm lấy nàng thần lực trên người một cái làm u minh chi chủ là hạ thổ âm thế quỷ đế đại tôn thống ngự và quỷ u hồn làm phương tây quỷ đế quyền hành cấp độ bản thân liền nhận áp chế lại có trên thân hai người thần nước u hồn lại không phản kháng tình huống dưới thần lực của nàng cũng trở thành đinh khải lực lượng ta chấp trưởng u minh ta chấp trưởng chúng sinh sinh tử luân hồi tử vong hằng lâm đinh khải mở u hồn tay phóng xuất ra tử vong phát lệnh chỉ một thoáng hắc ám màn trời bên trong vô tận tử khí bốc lên sinh khí tiêu tán toàn bộ thế giới đều có hóa thành tử vong thế giới su thế Quy 1 chương 265, Chư thần trở về. Chương 265, Chư thần trở về. Pháp lệnh lực lượng khu động quy tắc, Tử vong hàng lâm trong nháy mắt, thiên địa giống như tiến vào tận thế, Tử vong quy tắc dưới, cho dù thần linh cũng không thể tránh cho. Người áo đen trên người tử khí tràn ngập, hắn sinh cơ bị tức đoạn, vốn nên bất hủ thần linh, cũng sẽ đi về phía mục nát, đi vào tử vong. Đêm tối bao phủ thế giới, quang minh cùng đêm tối cùng tồn tại, có quang minh địa phương, liền có hắc ám, tử vong lại có thể làm khó dễ được ta. Người áo đen cười nói, ta là đêm tối hóa thân. Tử vong nếu như ngay cả đêm tối đều có thể giết chết, như vậy cái thế giới này quang minh cùng hắc cám đều sẽ tử vong, thế giới cũng sẽ hủy diệt. Đinh Hải cười nói, ngươi chỉ là thần linh, quy tắc là thiên địa quy tắc, pháp tắc chỉ là thần linh pháp tắc, ngươi pháp tắc cũng bất quá vẹn vẹn chỉ là lấy tự thân thần tính pháp tắc thay thế thiên địa quy tắc mà thôi. Ngươi là ngươi, thiên địa là thiên địa. Tử vong quy tắc dưới, người hào đen trên người khí tức tử vong càng ngày càng mạnh. Ngươi cũng vẹn vẹn chỉ là tín ngưỡng thần mà thôi, cũng không phải là chân chính thiên địa thần chỉ. Pháp tắc mặc dù có thể sánh được quy tắc, nhưng cũng tại trên bản chất kém quy tắc quá nhiều. Đinh Hải một bộ năm chắc thắng lợi trong tay thần sắc nói. Nhược điểm của các ngươi quá rõ ràng, chính như như lời ngươi nói, yếu như là sâu kiến. Người áo đen trên người áo đen mục nát, giống như vải rách, hắn lộ ra ngoài tay chân dần dần biến thành xương khô, mùi hôi hương vị tràn ngập ra, tử vong hàng lâm hạ hắn, cái này thần linh cũng khó trốn tử vong. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Không thừa dịp hắn hư nhược thời điểm xuất thủ, chẳng lẽ còn phải đợi hắn trở về, lại tới tìm các ngươi tính sổ sách ra? Người áo đen ngửa mặt lên trời phát ra sau cùng hô to. Đinh Khải đưa tay hư nắm, người áo đen ầm ầm xuống, áo bào hóa thành cho bụi tiêu tán, mà người áo đen tự mình cũng tùy theo hóa thành cho bụi. U hồn tự lẩm bẩm, Ngư Lai. Like. Quyền hành quy tắc là như thế dùng. Mặc dù bị Đinh Khải khống chế tự thân lực lượng, nhưng U Hồn cũng chính mắt thấy đối phương là như thế nào khống chế quy tắc, điều động quyền hành lực lượng thi triển pháp lệnh thần thuật, để U Hồn mở rộng tầm mắt. Chỉ là lần này bản thân trải nghiệm, U Hồn liền minh bạch như thế nào chân chính sử dụng tự thân quyền hành thần lực, mà nàng cũng giống như bước vào mới thiên địa, tầm mắt cùng thực lực tùy theo đều sẽ đạt được tăng lên từ lớn. Đinh Khải ngước nhìn bầu trời nói, các ngươi cũng là chọn thời cơ tốt, bất quá, các ngươi cảm thấy hiện tại liền có thể thật giết được ta. Thái Hạo, ngươi đem Phạm Nhân một mặt tách ra, bây giờ ngươi mặc dù là Phạm Nhân một mặt, chúng ta không có khả năng chân chính giết chết ngươi. Nhưng giết chết ngươi phạm nhân một mặt, vẫn là có thể làm được. Một thanh âm đống nhiên xuất hiện ở trong tinh không, đối phương tựa hồ đối với Đinh Khải mười phần hiểu rõ. Đinh Khải từ chối cho ý kiến nói, thì tính sao? Giết ta nhân tính một mặt, để cho ta thần tính một mặt viên mãn, trở thành hoàn chỉnh chân thần, sau đó thì sao? Một thanh âm khác cười nói, thần tính viên mãn chân thần, không có nhân tính tồn tại, cũng bất quá là một cái vì thiên địa mà buôn ba máy móc, hắn căn bản sẽ không báo thù cho ngươi, tìm chúng ta phiền thoái, giết ngươi, lưu lại thần, dạng này chúng ta cũng coi là báo thù. Đinh Khải gật đầu nói, nói không sai, phương pháp này hoàn toàn chính xác có thể vậy còn chờ gì động thủ đi trong tinh không thần quang lấp lóe pháp tác lực lượng ăn mòn đến tinh không bên trong ẩn ẩn có ánh sáng vô lượng xuất hiện ở tinh không bên trong lại một thanh âm nói thái hạo có bảy nguyên tội hóa thân nhất tính của hắn một mặt ký thác vào bảy nguyên tội trên người giết hắn hiện tại bảy nguyên tội không chết hắn vẫn như cũ sẽ phục hoạt trùng sinh một câu nói kia để trong tinh không thần quang tạm thời đình chỉ quyết trường tựa hồ những thần linh kia cũng có những này cân nhắc cùng lo lắng thái hạo giữa chúng ta thù hận xem ở đều là thần tộc phân thượng chúng ta có thể xóa bỏ chúng ta trở về về sau ngươi không được lại ngăn cản chúng ta truyền đạo Tựa hồ là trải qua một phen thương thảo, những thần linh kia lên tiếng lần nữa. Nếu như ngươi đáp ứng, giữa chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Đinh Hải một bộ suy tính bộ dàn nói, như thế ý đồ không tồi, tất cả ân oán, xóa bỏ. Các ngươi vậy mà bỏ được vương thù hận này, ta đều có chút ngoài ý muốn. Các ngươi xác định là tất cả mọi người nguyện ý. Đối với chư thần nguyện ý đem ân oán xóa bỏ, ngược lại để Đinh Khải hơi kinh ngạc. Hắn nhưng rõ ràng, lúc trước chinh chiến chư thiên, tất cả thù hận đều là hắn đưa tới, mà chư thần đều bị hắn chinh phạt qua. Thần linh ở giữa ân oán, cái kia tất nhiên dính dấp quyền hành thần lực các loại yếu tố. Thần cùng thần ở giữa tranh đấu chỉ có không chết không thôi, không, có xóa bỏ thuyết pháp, trừ phi một phương vẫn lạc. Đúng, tất cả mọi người. Đối phương cho ra khẳng định trả lời thuyết phục. Mặc dù chúng ta bây giờ người không đủ, nhưng những người khác chỉ là số ít, bọn hắn sẽ đáp ứng. Đinh Khải sờ lên cằm suy nghĩ nói, nói thật, ta thực sự tìm không thấy lý do gì không đáp ứng các ngươi, nhưng là ta không có lựa chọn khác. Tiếng nói chuyển một cái, Đinh Khải đưa tay hướng phía tinh không một chào, tinh không bên trong quần tinh chi lực ra chỉ mang theo, hắn trở nên giống như thần linh. Thần đạo chi tranh, không có nước giếng không phạm nước sông mà nói, tại vực ngoại chư thiên vạn giới các ngươi trông coi chính mình một mô ba phần đất, bản tọa còn không quản được rộng như vậy, thế nhưng là tại huyền hoàng cựu châu, bản tọa không thể không nhún tay. ngươi muốn cùng chúng ta chư thần khai chiến nữa không thành? trong tinh không gầm lên giận dữ, uy hiếp nói, lúc trước ngươi chinh chiến chư thiên, chúng ta là bị ngươi tiêu diệt từng bộ phận, hiện tại chúng ta chư thần trở về huyền hoàng cựu châu, ngươi sẽ không tự đại đến, sức một mình đối kháng tất cả chúng ta đi. đinh hải một mặt khinh thường nói, các ngươi tà thần, bất quá là mượn nhờ nhân đạo tín ngưỡng phong thần, nói thật, bản tọa lúc trước dám lực lượng một người trừng phạt các ngươi tất cả mọi người, liền không sợ các ngươi liên thủ. Bản tọa chấp trưởng U Minh cùng Tinh Không, lại vì nhân đạo nhân hoàng, đã từng chấp trưởng thần chức quyền hành không ít, các ngươi cùng bản tọa thần chức xung đột không ít đi. Nói cho cùng, vẫn là thần chức quyền hành xung đột, Đinh Khải đem ý tứ biểu đạt đến mức đủ rõ ràng, trong Tinh Không chư thần cũng trầm mặc. Con đường chi tranh, không phân ẩn cửu, ngăn đường ta người, phụ mâu ân sư đều có thể giết, thiên địa ngăn đường ta, tắc thiên địa đang chém, chúng sinh ngăn đường, chúng sinh nên bị diệt. Đây là thần đạo chung nhận thức, các ngươi chư thần, không phải không biết đi. Đinh Khải dứt lời, cười lạnh nhìn về phía Tinh Không. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến, bản tọa chờ lấy các ngươi đến đây. Đinh Khải dứt lời quay người lôi kéo ưu hồn bước vào nhân ân tử khí bên trong, trở lại phủ vân đảo bên trong. Vừa trở lại trong đảo, ưu hồn liền hỏi: "Ngươi cũng không phải sợ chết, nếu như bọn họ liên thủ, ngươi chỉ sợ không có nửa điểm phần thắng, vì sao không trước kéo lấy bọn hắn, chờ ngươi trở về lại nói?" Đinh Khải xem thường nói: "Ngươi cũng là thần linh, nhất ngôn cửu định lời này, ngươi sẽ không không hiểu sao?" U hồn một mặt khinh thường nói, cầu thí nhất ngôn cửu định, kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc, luật rừng mới là căn bản. Đinh Khải lắc đầu nói: "Ta không tranh với ngươi chấp, ngày sau ngươi tự nhiên sẽ minh bạch." lý niệm khác biệt, nhận biết khác biệt, phương diện này tranh chấp, ông nói ông có lý bà nói bà có lý, Đinh Khải cũng không có cái này thời gian rồi đi thuyết phục người khác, cải biến người khác nhận biết cùng lý niệm. Tu hồn cũng minh bạch điểm này, không còn tranh chấp, nhìn về phía hòn đảo trung tâm lơ lửng cự đã nói, những người kia nếu như xuất thủ, tất nhiên sẽ phát hiện thứ này, ngươi không có ý định che giấu một cái. Đinh Khải ngẩng đầu nhìn thiên không nói, không cần phải, chư thần trở về, nội bộ bọn họ cũng không phải một cái chính thể, thần chức quyền hành xung đột không ít, bọn hắn nào có ở không thật tìm ta phiền toái. Quy một chương 266, khoác lác ai không biết. Chương 266 bất lác ai không biết. U hồn cao mày nói, cái kia lúc trước người kia đâu? Hắn đều hạ xuống phân thân tới tìm ngươi phiền toái, sẽ không cũng là bị người chỉ điểm quân cờ đi. Nghĩ đến lúc trước tới qua người áo đen, Đinh Khải cười lạnh nói, tên kia cũng là một người thông minh, ngươi thật sự cho rằng hắn là tới giết ta, vậy ngươi liền sai, hắn là cố ý đi tìm cái chết, để cho ta giết hắn phân thân. Hắn cần lấy cớ, bọn hắn cũng cần lấy cớ. U hồn ngây ra một lúc, như có điều suy nghĩ lộ ra ngưng trọng thần sắc. Đinh Hải nhấc chân đi hướng hòn đạo trung tâm, đi vào hồ sen bên cạnh, mắt nhìn vẫn như cũ còn tại trong nhập định hai nữ, ngẩng đầu nhìn về phía cửa đàn, hai tay khẽ vỗ giống như bắt được thứ gì. Phu Vân đảo bốn phía nhân Ân Tử khí quần cuộn biến hóa, ở trên đảo đại trận vận chuyển, thời không biến hóa, tự đảm dần dần làm nhạt, chậm rãi biến mất không còn tham tích. Nhân Ân Tử khí biến động, từ hòn đảo bên trong, có thể trực tiếp nhìn thấy tinh không hoàn cảnh, bốn phía không còn bị Nhân Ân Tử khí che chắn, đưa mắt nhìn bốn phía, tứ phương đều là tinh không, mà ở bên ngoài, nhưng như cũ vẫn là chỉ có thể nhìn thấy Nhân Ân Tử khí bao quanh hòn đảo. Ú Hồn đứng tại Đinh Khải bên người, nhìn lấy bốn phía tinh không tinh hệ không ngừng biến động, vị trí tựa hồ tại nhanh chóng biến hóa chuyển di. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phu Vân đảo đung nhiên đi vào một mảnh tinh vân vòng xoáy bên trong bốn phía đều là huyễn lệ tinh vân hòn đảo giống như ở vào tinh vân vòng xoáy trung tâm đinh khải lúc này mới thu tay lại bước chậm hư không đi vào hòn đảo phía trên u hồn theo sát hai bên hai người bước ra hòn đảo về sau quay đầu nhìn lại nhân vân tử khí bọc vào hòn đảo giống như biến thành một cái động thiên thế giới bốn phía là tinh vân vần quanh tại đây phiến đặc thù tinh vân bên trong thời không đều trở nên cực không ổn định tốc độ thời gian trôi qua biến hóa không chừng ngươi mượn nhờ cái này hoàn cảnh giúp các nàng cũng là dụng tâm kín đáo đáng tiếc các nàng không nhất định có thể đạt tới yêu cầu của ngươi đứng tại tinh vân bên ngoài U hồn nhìn trước mắt bao vây lấy phủ vân đảo tinh vân không ngừng biến hóa, tinh vân bên trong thời không biến hóa không chừng, qua trong giây lát liền là trăm ngàn vạn năm cũng có thể. Lợi dụng nơi này đặc thù hoàn cảnh, đầy đủ để phủ vân đảo bên trên hai nửa bế quan mấy vạn năm. Đinh Khải bước chậm trong tinh không nói, ngươi bây giờ giống như đối ta không có ý kiến. U hồn có chút nhũ mày, minh bạch đối phương chỉ cười nói, vừa rồi hoàn toàn chính xác bởi vì ngươi cùng tứ linh thần quan hệ có chút ý kiến, bất quá lại biết ngươi cùng chư thần đều tự xưng thần tộc về sau, ta lại hiểu được thần linh lực lượng bát chất liền đông nhiên nghị thông suốt, nói, U hồn chặt đi hai bước, cùng Đinh Khải song hành nói ta hiện tại cũng là thần linh, đây cũng là xem như thần tộc một viên đi. Đinh Khải lắc đầu nói, cổ thần lấy nghĩa, hàng cổ trường tồn. Thần quân tức là quân lâm thiên địa, nhảy thoát thiên địa bên ngoài, ngồi xem chúng sinh thăng trưởng, cầm giữ thiên địa quy tắc quyền hành, đây là thần chỉ. cho nên thần tộc là thiên địa mà tính, vì chúng sinh mà tính toán. ngươi bất quá là vừa mới đạp vào thần đạo, căn bản tính không được thần tộc một viên. U hồn cả kinh, nhìn về phía Đinh Hải nói, tốt một cái nhảy ra thiên địa bên ngoài, quân lâm thiên địa. ngươi giả vọng cũng không nhỏ, thần tộc cái này vừa nói tử, cũng là ngươi nói ra. Đinh Khải nói. Bọn hắn sớm đã có ý nghĩ này cùng quan điểm, chư vị thần chỉ đều đã có thần tộc hình thức ban đầu, ta bất quá là đúng lúc gặp lúc lại, cùng bọn họ ăn nhịp với nhau mà thôi. Hầu Linh, ta và ngươi quen biết vào năm, tuy có chút ít mâu thuẫn, nhưng cũng không phải không thể hóa giải. Tiềm lực của ngươi cao hơn bọn họ, chỉ là ngươi bị chấp niệm của mình ảnh hưởng, khó mà tiến thêm. U hồn ha ha cười nói, Đinh Khải, ngươi ít thuyết giáo ta, đại đạo lý ai cũng hiểu, có thể làm được mới là thật. Ta nói qua, muốn để cho ta thực tình thành ý vì ngươi làm việc, chỉ cần ngươi đáp ứng ta yêu cầu, giúp ta hoàn thành tâm nguyện, ta cái gì đều có thể nghe ngươi, nếu không không bàn nữa. Thứ linh thần là thần chỉ, bất tử bất diệt, chính ngươi lựa chọn." Đinh Khải nói, hướng tinh không vung tay lên, tinh hệ đảo ngược, tinh không di chuyển vị trí, hai người cũng không biết xuyên qua bao nhiêu tinh hệ, xuất hiện ở một mảnh khắc không biết tinh không bên trong. Vũ Hồn nói, bốn người bọn họ giết không chết, luôn có thể tìm phiền toái, nhưng Long tộc nhất định phải diệt tộc." Đinh Khải cười nói, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. "Một lời đã định, ngươi chỉ cần giúp ta, ta Hầu Linh có thể trở thành nô bộc của ngươi, ý chí của ngươi liền là của ta sinh mệnh." Vũ Hồn sợ Đinh Khải đổi ý, vội vàng mở miệng định ra quyết định. Đinh Khải cười cười, không làm nhiều lời, nhìn về phía sâu trong tinh không, Tại cái kia trời sao vương gần bên trong, ngoại trừ hắc đám, liền là phương xa tinh quang, cho dù thần linh hai mắt, đều không thể đem chọn cái tinh không xem đấu. A mặc gia, chư thần bên trong cùng ta thủ lớn nhất, chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Từ ta biết các ngươi trở về bắt đầu, ta liền biết ngươi khẳng định sẽ tìm đến ta. Đinh Hải đột nhiên dừng bước lại, cao giọng hướng phía tinh không nói. Lúc trước các ngươi đã tiến vào chiếm giữ huyền hoàng tiểu châu, bản tọa đưa ngươi nổ tận gốc, phế bỏ ngươi vạn năm cơ nghiệp, ngươi nếu là thật có thể bung cái này đơn đoán, ta đều đến hoài nghi ngươi có phải hay không còn có cái khác tính toán một đạo thuần túy thần quang tại trong tinh không u ám bay lên, một cái thanh âm uy nghiêm vang lên theo. Thái Hạo, ta cũng chưa từng nghĩ tới ngươi sẽ đáp ứng cùng chúng ta hòa giải, lấy ngươi tính nết, xem thường nhất chính là chúng ta những này tín ngưỡng thần, cũng may mà hấp giả tiểu tử kia, nếu không ta đều tìm không thấy ngươi. Đinh Khải cười nói, ngươi nói ta xem thường tín ngưỡng thần, lời này lại là mười phần sai, ta xem thường chỉ là những cái tiêu cầm thần đạo thần linh, không được thần chỉ chi đạo, mà tự nhiên thần vận thiên mà sinh, đáp mà đi, bọn hắn trên cơ bản sẽ không làm loạn, chỉ có các ngươi những này tín ngưỡng thần, tại tín ngưỡng bên trong sinh ra, nhưng lại bởi vì tín ngưỡng mà mệt thất. Cuối cùng tại tín ngưỡng bên trong vẫn lạc. Thần quang tử trong hư không hàn lâm rơi vào trong tinh không, giống như một khỏa màu trắng dừng rực mặt trời, quang mang chiếu rìu tinh khoảng trống. Một mảnh cầu nguyện thanh âm xuất hiện ở trong tinh không, vô số kỳ tịnh giả thanh âm tại tinh không quanh quẩn. Nông đậm tín ngưỡng thần quang lan tràn tinh không bốn phía, mặt trời kia bên trong một cái nam tử mặc áo bào trắng chậm rãi đi ra, tại trước người hắn sau lưng, một đám thuộc thần tướng bạn bảo vệ lấy hắn cái này thần vương đi vào tinh không bên trong. Đinh Hải hai tay ôm ở trước ngực nói, vạn quân chi chủ, thần vương chi vương. Ngươi phô trương vẫn là giống như trước đây lớn, đáng tiếc so với lúc trước, ngươi cải biến không ít, ngươi vạn thần đều không có, chỉ còn lại có một đám thần sứ, xem ra ngươi là hạ quyết tâm, muốn đi duy nhất thần thần vương con đường. U hồn nhìn lấy A Mạc gia cười lạnh nói, bất quá là một cái tự đại cản rỡ người, nói khoác lời nói giống tuyết, ai không biết. Duy nhất thần, thật đúng là cảm tưởng, cũng không biết có hay không cái này năng lực, cũng chưa thần là địch. Lớn mật. Dĩ Đoan Dương thừa nhận liệt hỏa dày vò, tại địa ngục trong liệt hỏa tỉnh lại tội nghiệp. A gia trước người một cái thần sứ bay ra, hắn hô lớn lấy, thôi động thần lực, pháp tác lực lượng hàn lâm, hướng về U hồn. U hồn khinh thường lắc đầu nói, vốn là thần linh không thích đáng, lại cho người ta làm thần sứ, bị tước đoạt quyền hành cùng thần trước, ngay cả bản thân đều bị biến mất, thật đáng buồn ra hỏa. Thần quang bao phủ U hồn, cái tia pháp tắc lực lượng rơi xuống trên đầu nàng, bị thần quang ngăn trở, căn bản là không có cách rơi xuống, bồi hồi tại U hồn đỉnh đầu, không tiêu tan. U hồn chỉ một ngón tay, thần lực vừa ra, nhẹ nhõm đánh vỡ bao phủ lên đỉnh đầu pháp tắc, tử vong lực lượng lặng yên không tiếng động hàng lâm đến cái kia thần sứ trên người. Trong khoảnh khắc, thần sứ khuôn mặt từ thanh niên đến già năm hoàn thành chuyển biến, thanh tịnh không vết chi thân cũng phát ra mùi thối, thiên nhân ngũ suy ra thân. Quy 1 chương 267, Thiên quốc Hàn Lâm. Chương 267, Thiên quốc Hàn Lâm. Ú Minh quyền hành. A Mạc ra thoáng cả kinh, liền khôi phục thái độ bình thường, thần quang bên trong, một tia pháp tắc quyền hành lực lượng rơi xuống cái kia sắp mục nát tử vong thần sứ trên người, qua trong giây lát, liền đem thiên nhân ngũ suy khu trục đến không còn một mảnh, để hắn khôi phục bình thường. Ú hồn nhũ mày nói, quy tắc lực lượng, lấy pháp tắc thay thế quy tắc, dung hợp quy tắc. Nói, Ú hồn quay đầu nhìn về Đinh Khải nói, hắn là dự định lấy mình chi lực dung hợp thiên địa quy tắc, đem chư thần quyền hành đều ra chỉ bản thân, dùng cái này trở thành Hạo Thiên chi chủ so ngươi phạt thiên chi tranh, hắn cái này chí ít còn có hy vọng. Đinh Hải kinh thường nói, hắn bất quá là mượn nhờ nhân đạo chi lực, lấy nhân đạo thay thế thiên đạo, do đó hóa thân hạo thiên mà thôi. Cùng ta phạt thiên bản chất khác biệt. Nói, Đinh Hải đi lên trước phất tay vạch một cái, bốn phía tinh quang đại thịnh, đem cái này một mạng thần quang chiếu dội thế giới màu trắng đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, vô số tinh quang xuyên qua mà qua, tinh không vĩ lực rơi xuống, hiện nhiên muốn càng hơn một bậc. Mà cái kia thần quang thế giới có vô tận tín ngưỡng trèo trống, cấp tốc khôi phục, cùng tinh không vĩ lực so đấu, tạm thời cũng nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Đinh Khải nói, ngươi tìm đến ta. Không phải là muốn chiếm lấy thần tính của ta quyền hành đi. Nếu như là dạng này, vậy ngươi nhưng đánh nhầm đối tượng. A Mặc Gia nói, ta biết ngươi là nhân tính một mặt, nhưng là ngươi cũng biết ta cho đi đường là cái gì, ta cần chính là cái gì. Nói, A Mặc Gia vung tay lên, vô tận quang minh vẩy xuống, trong tinh không xuất hiện hào quang soi sáng, áp đảo tinh quang. Quang minh đâu đâu cũng có. Theo A Mặc Gia xuất thủ, lực lượng pháp tắc khu động dưới, cho dù cái kia tinh quang đều bị lợi dụng, cái kia vô tận quang minh bên trong, Đinh Khải cùng U Hồn hai người lộ ra cực không hài hòa, tựa như một trường trên tờ giấy trắng điểm đen. Thật là bá đạo thần lực. U Hồn mày. Đem tự thân thần lực tôi động, bảo vệ tự thân, bốn phía quang minh không thể tới gần mấy may. Ngắn ngủn trong nháy mắt tiếp xúc, cái tia quang minh rơi vào trên người, để cho nàng vậy mà xuất hiện bị phòng. Đinh Khải đưa thân vào quang minh bên trong lại không chịu quang minh ảnh hưởng, tựa hồ cái này quang minh chỉ là nhằm vào u hồn, lại không nhằm vào hắn. Ngươi so trước kia càng tiến một bước, nghĩ không ra đem quang minh pháp tắc diễn biến đến càng thêm hoàn toàn, thần quang trở lại như cũ hết thảy vặn mèo, vô cùng gây nên trật tự áp chế hết thảy hỗn độn vô tự. Đinh hải phê bình nói, lực lượng không tệ, liền là quá cực đoan bá đạo. Pháp tác cuối cùng chỉ là pháp tắc, không có khả năng thay thế quy tắc. A Mạc Gia cười nói, hiện tại hoàn toàn chính xác không thể, vốn lấy sau không nhất định làm không được, nhân đạo thay thế thiên đạo mặc dù khó khăn, nhưng chờ ta trở thành duy nhất thần thời điểm, cũng không phải không có khả năng. Đinh Khải biến sắc, xem ra ngươi là quyết định chủ ý, vậy ta cũng không thể lưu thủ. Đinh Khải nói, ngũ hành hoàn giữ tại trong tay trái, thần quang bao phủ tự thân, hướng phía A Mạc Gia đánh tới. A Mạc Gia còn chưa động thủ, bên cạnh hắn thần sứ bay múa tiên triều Đinh Khải cũng tới. Huyết lệ pháp thuật từ thần sứ trên tay phát ra, tất cả pháp thuật đều là dựa vào quang minh mà phát, cũng chính là quang minh thần thuật. Tại đây thần quang trong lĩnh vực, bọn hắn thần thuật vĩ lực đạt được cực lớn tăng thêm. Thần thuật bao phủ mang theo, Đinh Hải huy động ngũ hành hoàn, ngũ sắc quang hoa lói lên, tất cả thần thuật đều bị lấy đi. Hắn lấn người mà lên, đi vào chúng thần làm trước mặt, ngũ hành hoàn đánh tới. Một đám thần sứ phối hợp với nhau, xa xa thi triển thần thuật, chỗ gần liền rút ra trường kiếm cùng Đinh Hải cận thân vật lộn. Chỉ là song phương tiếp xúc, những thần kia làm bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa bản chất liền bạo lộ ra, bọn hắn dù sao không phải thần linh đã mất đi quyền hành, bị thu phục về sau, thần phục tại A Mạc gia tòa hạ, nguyên bản thần cách quyền hành bị tức đoạt cũng đã mất đi vốn là lực lượng. Đinh Khải ngũ hành hoàn một kích, đập vào một cái thần sứ trên đầu, lúc này hốc vỡ toang, nguyên linh độ thân cùng nhau tiêu vong. Một đám chiến năm cặn bã, đã mất đi thần cách quyền hành, cũng đã mất đi bản thân, bản tọa coi như bị thần vương cáp chế, không thể vận dụng thần thuật, cũng có thể nhẹ nhõm giết chết các ngươi. A Mạc gia, nếu như ngươi chỉ dựa vào những lính quèn này, nhưng không làm gì được ta." Đinh Khải nói, A Mặc gia bên người tất cả thần sứ đều hướng phía Đinh Khải tụ đến. Chiến thuật biện người vây công dưới. Trăm vạn chúng thần sứ ba tầng trong ba tầng ngoài đem Đinh Khải bảo khỏa. Đối diện với mấy cái này thần sứ vây công, Đinh Khải khí định thần nhàn, không chút hoang mang xuất thủ. Ngũ hành hoàn bay tán loạn, đem cái này đến cái khác thần sứ đánh chết, mà chết ở Đinh Khải trong tay thần làm, nguyên linh băng tán, còn xuất lại chân linh cũng sẽ bị ngũ hành hoàn lấy đi, không cho những này chân linh lưu lạc đến thần vực bên trong. Kể từ đó thần sứ cũng liền không cách nào phục sinh, chết một cái liền ít đi một cái. Đinh Khải xuất thủ thời khắc, ngũ hành hoàn sẽ tự động đem những cái kia chết đi thần sứ chân linh tán ở hư không, khiến cho trở về hư vô. Một đám thần sứ vây công dưới, một cái to lớn người cầu tổ hợp thành hình, những này thần sứ tất cả đều là nguyên linh chi thể, thuộc về năng lượng thể phạm chủ, làm thành cùng một chỗ, bao khỏa đinh Khải về sau, tại thần vực gia chỉ dưới, thần quang lẫn nhau tổ hợp, vậy mà hình thành một tòa thần quang lồng giam. Chờ thế là tạm thời đem đinh Khải cầm tù ở trong đó, trừ phi thần sứ chết đến chín tầng, hoặc là đinh Khải cưỡng ép xông phá cái này lồng giam, nếu không chỉ có thể bị nhốt trong đó, đoạn tuyệt tiên địa liên hệ. Trong tinh không, cái cuối cùng thần sứ cùng cái kia lồng giam tương hợp về sau, vô lượng thần quang rơi xuống, gia trị ở phía trên, khiến cho lồng giam trở nên càng kiên cố hơn hết thề chỉ là tại trong khoảnh khắc hoàn thành, ưu hồn muốn đúng tay thời điểm đã tới không kịp. a mạc gia tiện tay một đạo pháp tác lực lượng đánh ra, thần lực biến hóa, bốn phía không gian giảm cẩm, thần chi quốc độ hình chiếu cùng phiến tinh không này trùng điệp. không tốt, ưu hồn đột nhiên cả kinh, phất tay hướng phía bên cạnh hư không chẳng đi. không gian nhất đạo gợn sóng hiển hiện, vô tận thần lực phun trào, cương ép phong tỏa toàn bộ không gian. gặp, ưu hồn nhìn lấy vừa mới bị chém ra không gian, trong thời gian ngắn khép lại, bốn phía thần lực đem nó phong tỏa. nàng cười khổ quay người. người ngay từ đầu mục tiêu cũng không phải là đinh khải, mà là ta. a mạc gia gật gật đầu bước chậm lấy đi tới hắn là thần trị phân cách nhân tính một mặt trên người hắn tuy có thần tính nhưng thần cách quyền hành đều tại thần tính một mặt trong tay nếu như ta muốn đoạt lấy trên người hắn thần tính quyền hành tất nhiên sẽ dẫn động thần tính một mặt mà ngươi lại không đồng dạng ưu hồn tự dễ cười một tiếng quả hồng chọn mềm bóp xem ra ta chính là cái kia dễ đối phó quả hồng mềm nói ưu hồn trên người thần lực phung trào, hai mắt hóa thành luân hồi vòng xoáy a mạc gia kinh hỉ nói nghĩ không ra ngươi vậy mà tiếp xúc đến ưu minh hạch tâm bản nguyên ngay cả luân hồi quy tắc ngươi đều chạm đến qua xem ra vận khí của ta không tệ u minh thế giới ta lấy Tây Phương Quỷ Đế ngự tên, triệu hoán người Hàn Lâm. U hồn giống như tại cầu nguyện, thần lực tuôn ra, pháp lệnh thi triển, triệu hoán Vũ Minh. Tây Phương Quỷ Đế quyền hành chi lực, liên thông Vũ Minh bản nguyên hạch tâm, lại có U hồn bản thân đã từng tiếp xúc qua luân hồi vòng xoáy, pháp lệnh triệu hoán dưới, Vũ Minh lực lượng xuất hiện ở tinh không bên trong, hạ thổ kiểu u khí tức cấp tốc tràn ngập tại đây phiến Quang Minh quốc gia. A Mạc gia cất cao giọng nói, Thiên Quốc Lâm. Một vệt thần quang phóng lên tận trời, vốn là thần quốc hư ảnh dần dần từ hư hóa thực, xích xuyên qua toàn bộ không gian, Quang Minh lực lượng khu chụp lấy hết thảy, cho dù vừa mới Hàn Lâm u Minh lực lượng cũng bị đổi ra ngoài. Chúng sinh tín ngưỡng nương theo lấy chúng sinh cầu nguyện, quang minh quốc gia để mạnh không gian này cùng thần quốc trùng điệp. Quy 1 chương 268, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Chương 268, Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Hạo, ta nguyện rủ ngươi. U hồn nhìn thấy bốn phía biến hóa, Triệu Hoán thất bại về sau, vậy mà phát ra nguyện rủa. A Mạc gia nhướng mày, trong nháy mắt xuất hiện ở U hồn trước mặt, tại nàng vừa mới phát ra nguyện rủa trong nháy mắt, tay phải ấn tại nàng mi tâm. Vừa mới bắt đầu khởi xướng nguyên rủa U hồn, trong nháy mắt định ngay tại chỗ. Muốn kinh động thần tới cứu ngươi, cũng phải nhìn ta có cho hay không người cơ hội. A Mạc gia nói. Theo tại ưu hồn mi tâm tay vỗ một cái, một vệ thần quang tử đó bị bắt ra. Cái kia thần quang bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo thần ấn rơi xuống a mạc gia trong tay về sau, cái này thần ấn sụp đổ, hóa thành một chuỗi cổ quái phụ kiện, tổng cộng 12 vạn 9.600 cái phụ kiện tổ hợp lại với nhau về sau hóa thành một đạo quy tắc thần lực tại a mạc gia trong tay sông ngang sông thẳng. Ngưng. A mạc gia khẽ nhíu mày, nắm lấy cái kia phụ kiện, chuyển hướng nhìn về phía trước không, tiện tay một chỉ điểm tại U hồn mi tâm. A, hồn tiêu thảm, toàn thân giống như lửa cháy, hỏa diễm do bên trong mà phát, đưa nàng dần dần đốt thành cho bụi. Trên trời một vệ thần quang rơi xuống, đụng vào thần quốc hư ảnh bên trên, trong ngay mắt đánh xuyên thần quốc hư ảnh, đánh vỡ vùng lĩnh vực này thế giới. Thần quang rơi xuống, cầm tù lấy đinh Khải đám người tại thần quang bên trong bay cho chôn vùi. Hơn phân nửa thần sứ tại đây thần quang bên trong vẫn lạc. Đinh hải từ từ tán mở thần sứ bên trong đi ra, sắc mặt âm trầm nói: Dương Đông kích Tây à, ta vậy mà đều không nghĩ tới, ngươi chọn nàng ra tay, còn tưởng rằng ta mới là mục tiêu của ngươi. Nói, Đinh hải đưa tay khẽ bộ, vốn là bị đốt thành cho bụi u hồn, tại cho tàn bên trong, một đạo linh quang bay lên, rơi xuống trong tay hắn. A Mặc ra nói: Ta cũng không nghĩ tới giữa các ngươi vậy mà ký kết lấy thân nước, hơn nữa còn là thần tự mình động thủ ký thân nước. Quân lính tan rã thần sứ chỉ còn xuất lại khoảng 10 vạn người, bọn hắn bay múa hướng a mạc gia bên người hội tụ. Đinh Khải hư lệnh một tiếng, lấy những này pháo hôi đến kiểm chế ta, không tệ thủ pháp. Ta lấy tử thần ngự tên, xá lệnh, các ngươi đều đã tử vong. Tử vong quy tắc hàng Lâm, đám kia không thể tới kịp chạy trốn tới a mạc gia bên người thần sứ, từng cái một tiêu thảm, tại tiêu diên bên trong cấp tốc già yếu mục nát, cuối cùng biến thành cô lâu, hóa thành cho bụi tiêu tán. Mà a mạc gia mặc dù kịp thời xuất thủ, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bảo vệ bên người một vạn đại hữu thần sứ. Những người còn lại tất cả đều chết tại đây. Pháp lệnh xuống. Ta nói, phải có ánh sáng. Vô tận quang minh từ hư không bay lên, vô biên quang minh bao phủ tứ phương. Ánh sáng chói mắt minh bên trong pháp tắc lực lượng khóa lại tứ phương hết thảy. Ta nói, cái kia hết thể dị đoan đều sẽ tại quang minh bên trong tiêu vong. Quang mang giống như biến thành hỏa diễm, bốn phía không gian đều giống như bốc cháy lên. Đinh Khải nắm chặt nắm đấm, đem u hồn cái kia một điểm linh quang bảo hộ ở trong lòng bàn tay, trên người thần lực phun trào. thần lực thông thiên trụ nghị lực tại quang minh trong thế giới, cái kia vô cùng thần lực trụ bên trong. Đinh Khải giống như chân thần. Trong tinh không quần tinh nở rộ hào quang chói sáng, Chu Thiên tinh đấu chi lực trong nháy mắt bị điều động. A Mạc gia cả kinh, thật mạnh thần lực. Đối mặt cái này khổng lồ thần lực, A Mạc gia cũng không dám lại kháng, tiện tay vung lên, bên người thần sứ đều biến mất, hắn biến mất đến trong hư không. Các ngươi còn đang chờ cái gì, hắn đều đã trao đổi thần tính một mặt, từ bên kia mượn tới thần lực, các ngươi chờ đợi thêm nữa, liền không có cơ hội. A Mạc gia thanh âm trong tinh không quen quần. Đinh Hải âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi ai cũng trốn không thoát ở mầm không gian rung động, Chu Thiên quần tinh vận chuyển, lấy Chu Thiên tinh đấu làm căn cơ lập hạ vô biên đại trận tùy theo bị thôi động, đinh Khải thần lực trên người chen chúc mà ra, rót vào cái kia Chu Thiên tinh đấu bên trong, thôi động toàn bộ Chu Thiên tinh đấu. Chu Thiên tinh đấu đại trận. Thái Hạo, ngươi muốn liều mạng, ngươi đi tìm chính chủ, đừng đem chúng ta liên lụy vào. Trong tinh không một thanh em hồ lớn lấy, muốn cho thấy lập trường. Đinh Khải đầu đội lên thông thiên thần lực trụ, vô tận thần lực từ đó chuyển vận tới, đều đưa vào Chu Thiên tinh đấu bên trong. Các ngươi từng cái một đã sớm ở bên cạnh xem của vui, cho là ta không biết, đã đều cùng chuyện này có dính dớp, vậy liền sớm làm cùng nhau kết Miễn cho lần lượt đến, ta cũng lại phiền toái." Đinh Hải âm thanh lạnh lùng nói, "Dù sao chúng ta lúc trước đều kết thủ, hiện tại liền mượn cơ hội này, làm qua một trận, chấm dứt ân đoán. Di Tinh Hoán đầu. Chu Thiên Tinh Đấu nhanh chóng vận chuyển, tinh không biến hóa, từng đạo từng đạo thần quang từ trong tinh không ngã xuống, bị vô tận ngôi sao bao quanh, cái kia Chu Thiên Tinh Đấu giống như lớn mãi vận chuyển, mà chư thần tựa như rơi vào mái trong mắt, muốn chạy đi, lại chỉ có thể phá vỡ Chu Thiên Tinh Đấu lớn mãi. "Thái Hạo, ngươi điên, coi là thật nếu không chết không nớt hay sao?" Trong đám người một người, ngựa đầu hết lớn. Hiện tại dừng tay còn kịp nếu không thù hận lập xuống, liền là không chết không thôi kết quả. Đinh Hải đứng ở Chu Thiên Tinh Đấu Đại trận bên trong trụ cột, chuyển vận lấy thần lực duy trì đại trận, cười lạnh nói, nói thật dễ nghe. Lúc trước bản tọa trinh phạt Chư Thiên, các ngươi cái nào không có bị bản tọa thảo phạt qua, thù hận sớm đã kết xuống, ngày sau sớm muộn còn là muốn chấm dứt, vậy liền thừa dịp hiện tại cùng nhau giải tốt. Tinh đấu đại ma. Đinh Hải khống chế Chu Thiên Tinh đấu đại trận, tinh đấu đại trận dẫn động Chu Thiên Quần tinh vô tận vĩ lực hạ xuống, không ngừng ra chỉ tại phía trên đại trận. Cựu tiêu thần đình bên trong, một lần nữa đến về quyền hành thần thần cảm ứng được tinh đấu biến hóa, trước tiên liền nhìn về phía tinh không phát hiện xuất thủ là đinh khải về sau đám người lập tức thu hồi ánh mắt không còn còn nhiều lúc trước bị đinh khải giáo huấn một lần chư thần quyền hành thần chức đều bị tước đoạt thanh đế đều bị kinh động thật vất vả cầm lại thần chức quyền hành chư thần sao dám lại đi treo chọc hắn giờ phút này tất cả đều giả bộ như không biết cái gì đều mặc kệ Quân tinh chi lực hội tụ dưới tinh đấu đại trận lực lượng thời khắc không đứng ở điểm ra đại trận vận chuyển ở giữa khí tức hủy diệt tràn ngập trong đó để chư thần cũng vì đó kinh hãi thái hạo là quyết tâm muốn cùng chúng ta liều mạng đoàn người đừng có lại do dự giờ phút này đại trận còn chưa hoàn toàn thành hình giờ phút này không ra tay nữa, đợi chút nữa liền đến đã không kịp. a mạc ra gào thét lớn, thần lực phun trào, hướng tinh đấu đại trận đánh tới. còn lại chư thần mặc dù có chút do dự, giờ phút này nhưng lại không thể không xuất thủ, mọi người đều bị liên lụy trong đó, tất cả đều bị vây ở trong trận, hết thể đều phải nhìn đại trận chủ nhân tâm tư. chư thần há lại sẽ nguyện ý. vô lượng thần quang bộc phát, chư thần cùng một chỗ phát lực, đánh vào phía trên đại trận, vận chuyển đại trận có chu thiên tinh đấu gia trì, vô tận tinh không vĩ lực chống đỡ dưới, đại trận chỉ là lắc lư không thôi. đợt thứ nhất công kích, lại bị vững vàng đón đỡ lấy tới. tinh đấu trong đại trận, quân tinh vận chuyển. Tinh đấu đại ma chậm rãi vận hành ở giữa, chư thần thần lực công kích bị ngăn lại về sau, những lực lượng kia vậy mà cũng bị lớn mài thôn vệ, ngược lại cổ vũ lớn mài vận chuyển tốc độ, tinh đấu đại trận vận chuyển nhanh hơn. Không tốt, cái này tinh đấu đại trận có thể hấp thụ chúng ta công kích, tăng trưởng vĩ lực, mọi người đừng ở tán loạn công kích, chỉ có lấy điểm phá diện mới có thể. A Mạc ra Hồ, chư quân, chúng ta dưới mắt đã rơi vào thái hạo trong vũ, chỉ có buông thành kiến, ráp tay đồng tâm mới có thể. Chớ để đang do dự bất quyết. Thần quân nói không sai, chúng ta đều là thần linh, dưới mắt đều đã khai chiến, lại không thể lại vì mọi việc do dự, nhất định phải đồng tâm hiệp lực. Đánh trước bại Thái Hạo lại nói, nếu không chúng ta nói không Trừng liền sẽ trở thành kế tiếp tứ linh thần. Một cái thần linh đứng ra tương ứng A Ma gia. Quy 1 chương 269, quá phí lời. Chương 269, quá phí lời. Cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận có Chu Thiên tinh đấu chi lực gia trị, trận này căn cơ vì Chu Thiên 360 chủ tinh, trung tâm âm dương ngũ hành ngũ tinh khống chế, lại có 12 vạn 9600 phụ tinh gia trị, ước vạn vạn quần tinh bảo vệ, một khi phát động, có thể dẫn động Chu Thiên quần tinh chi lực. A mặc gia tựa hồ đối với Đinh Khải hiểu rõ cực sâu, Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng có thể biết được về các bản. Đại trận giảng thuật một lần, A Mạc Gia tiếp tục nói, Thái Hạ bây giờ lẻ loi một mình, không còn lúc trước, dưới tay hắn không người, cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng ít đi lập trận người, Cửu Tiêu thần đỉnh chư thần mặc dù chấp trưởng Chu Thiên tinh đấu, nhưng bọn hắn sẽ không xuất thủ giúp hắn, trận này uy lực không thể toàn bộ triển khai, chúng ta chỉ cần liên thủ vẫn là có hy vọng phá trận. Nói, A Mạc Gia đem phá trận chi pháp giảng giải đi ra, Chu Thiên tinh đấu đại trận đối ứng tứ tượng tứ phương, để chư thần phân lập tứ phương, đối ứng đại trận tứ phương công kích, từ trận pháp căn cơ bên trên giao động đại trận. Chư thần nghe xong liền hiểu được, hiểu rõ đến Chu Thiên tinh đấu đại trận đại khái mọi người riêng phần mình chấp trưởng thần chức quyền hành khác biệt, nhưng cũng biết được tứ tượng tương khắc lý luận. Chư thần phân biệt dựa theo tự thân thần chức quyền hành, lẫn nhau tổ hợp, phân chạm tứ phương, liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng thôi động thần lực hướng phía đại trận tứ phương công kích. kéo kẹt kéo kẹt tứ phương thể động, chư thần thần lực công kích tại phía trên đại trận. Chu Thiên Tinh đấu đại trận vận chuyển tốc độ tùy theo chậm lại, tinh đấu đại ma giống như rơi vào một hòn đá, vận chuyển ở giữa không trôi chảy, phát ra thanh âm cổ quái. mắt thấy đại trận xuất hiện sơ hở, chư thần càng thêm bán mạng, thần lực đổ xuống mà ra, đều dùng tới tự thân công kích mạnh nhất hống hống hống hống tinh đấu đại trận tứ phương bốn đầu cự thú hư ảnh hiện hiện đứng tại tinh đấu đại trận bên trong ngửa mặt lên trời gào thét Thứ linh thần nhìn thấy cái kia bốn đầu cự thú chư thần kinh hãi tứ linh thần có thể nói là uy tín lâu năm thần linh từ đời thứ nhất cổ thần về sau bọn hắn liền là cổ xưa nhất thần chỉ ai không nhìn được ai không biết cái kia bốn đầu cự thú xuất hiện ở tinh đấu đại trận bên trong đột nhiên cùng nhau phát sinh chuyển biến thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ bốn đầu cự thú vậy mà biến hóa thành tứ thánh thú coi như chư thần không hiểu đấu bọn hắn căn bản không biết những vật này cũng không hiểu điều này đại biểu lấy cái gì. Tứ tượng luân hồi, tinh đấu đại trận đông nhiên biến đổi, tứ thanh thu diễn biến về sau, tinh đấu đại trận vậy mà lại lần nữa thôn vệ chư thần công kích lực lượng, tứ thanh thu vốn là chỉ là hư ảnh, theo thôn vệ thần lực càng nhiều, dần dần từ hư hóa thực, không tốt, thái hạo đại trận này là lấy tinh mộ là trận nhãn, chúng ta đây là đang cùng tứ linh thần so đấu thần lực, a mặc ra cái thứ nhất nhìn ra máy khỏe, giao thép lớn, thu tay lại, không còn công kích, còn lại chư thần cũng nhao nhao thu tay lại, cái kia tứ linh thần từ thái cổ những năm cuối đạo, có thể nói đời thứ hai cổ thần, nó thần lực vô biên, đó là mọi người đều biết, cùng so đấu thần lực, chư thần cũng không có năm chắc. Tứ Thánh thú mượn nhờ Chư thần thần lực diễn biến thành hình gào thét gầm thét về sau nhưng lại hóa hư mà đi dung nhập đại trận bên trong. Cái này sao có thể? Tứ linh thần lực lượng làm sao có thể cũng bị mượn dùng? Chư thần nhìn lấy một màn này kinh hãi muôn tuyệt. Vành vô lượng tinh quang bộc phát, Chu Thiên tinh đấu đại trận tại Vành Minh bên trong ổn định lại, đại trận trừ khử vô tung, bốn phía tinh không vô biên, Chư thần đứng trong tinh không chấn kinh vạn thần hóa hư làm thật, hắn thật có thể đem đại trận cùng tinh không tương hợp. Cựu tiêu Chư thần đều không có xuất động, hắn làm sao có thể làm đến? Tứ linh thần sao? A Mặc gia nhìn lấy đây hết thảy chỉ cảm thấy cùng đổ mặt lộ. Đinh Hải hình chiếu trong tinh không hiện hiện, xuất hiện ở chư thần trước mặt, cư cao lâm hạ quan sát chư thần đạo, hiện tại các ngươi đã là cá trong chậu, Chu Thiên tinh đấu đại trận đã ngăn cách thiên địa, ở chỗ này, ta chính là trời. Thái Hạo, cho dù ngươi đem chúng ta vây ở chỗ này, lại có thể thế nào? Chúng ta chư thần lấy tín ngưỡng mà sinh, xuất hiện ở nơi này, bất quá là một đạo phân thân mà thôi. Ngươi làm như thế, sẽ chỉ làm chúng ta kết xuống tử thủ. Thì tính sao? Đinh Hải một mặt khinh thường nhìn lấy cái kia thần linh, chư thiên vạn giới, tổng cộng có 16 vạn 7892 vị thần linh, lúc trước bản tọa chỉnh phạt chư thiên Từng tự tay chém giết hơn 10 vạn chúng, mặc dù có chút giá hỏa chết lại xuống tới, nhưng ta không ngại lại giết bọn hắn một lần. Nói, Đinh Hải từng cái quét đám người một cái nói, lần này trở về chư thần, cùng sở hữu một vạn 3986 người. Từ các ngươi trở về, bước vào tinh không một khắc này, bản tọa liền đối với các ngươi lai lịch như lòng bàn tay. Hiện tại ta hỏi các ngươi, sao lại muốn quy mô trở về? Ha ha, nguyên lai like ngươi còn không biết, buồn cười, vô ích, ngươi thân là Huyền Hoàng Cựu Châu thần quân, thậm chí vẫn không biết vượt ngoại tình huống. Ngược lại hỏi chúng ta vì sao trở về, buồn cười, buồn cười. Một người trong đó giống như nghe được cho cười Cười ha ha không ngừng, còn lại Chư Thần cũng là lộ ra nụ cười cổ quái nhìn lấy Đinh Khải, tựa như đang nhìn thẳng hề. Đinh Khải mang theo vài phần thương cảm nhẹ giọng thở dài, nói nhảm nhiều quá. Siêu trong tinh không, trong sao lừng lánh, ước vạn vạn tinh quang đan vào lẫn nhau lấy, hội tụ thành một cố, từ trong tinh không rơi xuống, trong thời gian ngắn hàng lâm. Chư Thần vừa mới kịp phản ứng, cái kia tinh quang liền đã rơi xuống, vừa rồi cười to cái vị kia thần linh tại tinh quang bên trong trong nháy mắt trốn vùi, ngay cả cặn bát đều không còn lại. Tinh quang tán đi, còn lại Chư Thần nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, vừa rồi công kích, bọn hắn đều không thấy rõ đến cùng làm sao tới, hơn nữa cái kia một đạo tinh quang trực tiếp mẫn diệt một cái thần linh hóa thân, càng làm cho chư thần kinh hãi. Đối mặt cái kêu đạo tinh quang, chư thần cảm giác tựa như bản tôn đích thần tới, cũng tuyệt đối sẽ chết tại dưới ánh sao. Tốt, táo lươi, đã không có, hiện tại có người nguyện ý nói cho ta biết đáp án a. Đinh Khải trên mặt lấy mỉm cười, hiền lành nhìn lấy chư thần, nhưng mọi người lại cảm giác nụ cười của hắn vô cùng giữ tợn. Chư thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không có ý định đứng ra giải thích, đắng người do dự chần chừ, tựa hồ tại cân nhắc cái gì. Không người nào nguyện ý trả lời a. Đinh hải mang theo vài phần vẽ tiết nói, đã đều không muốn nói, vậy ta cũng chỉ đành tự mình xuất thủ chư vị, bây giờ chúng ta đã là không đường có thể đi, thái hạo không cho chúng ta lưu đường sống, ta cũng không có ý định nhịn nữa khí thô tiếng. vị này thần linh vừa mới đứng ra nói chuyện, trong tinh không lại là một đạo tinh quang rơi xuống, đem cái kia thần linh chôn bụi. lần công kích thứ hai, so sánh với lần thứ nhất, chư thần có chuẩn bị, lại là nhìn ra một chút manh mối. lần này tất cả mọi người thấy rõ công kích kia địa vị, là muốn cùng ta ngọc thạch câu phần a. dũng khí không nhỏ, liền là nói nhảm quá nhiều, nếu là trực tiếp đứng ra tự bảo, ta sẽ còn tán thưởng một câu, nói nhảm hết bài này đến bài khác, rõ ràng cũng là dũng khí không đủ. đinh hải nói lắc đầu liên tục. Ta khuyên các ngươi vẫn là từ thực khai ra tốt, ta không phải giết người không chớp mắt đao phủ, ta cũng không muốn trên tay nhiễm máu tươi quá nhiều. Nếu như các ngươi thực sự rất cố chấp, vậy ta cũng không có cách nào. Đinh Hải nói lộ ra quỷ dị mỉm cười. Đại trận này xây dựng ở tinh mộ phía trên, ta là lấy tinh mộ là trận nhãn, dưới mắt, kiếp số sắp tới, tứ linh thần cũng đem trở về. Ta vì thiên địa chúng sinh mà tính, cũng chỉ đành ngăn bọn hắn muốn ngăn. Chư Thần trừng lớn hai mắt, tâm tức nhìn Đinh Hải, bọn hắn nơi nào vẫn không rõ. Đinh Khải đây là đem chư Thần cột vào trên chiến xa, nếu như không nỡ cái này phân thân, vậy thì nhất định phải giúp hắn trấn áp tứ linh thần. Quy 1 chương 270, tình thế bức bách. Chương 270, tình thế bức bách. Chư quân, Thái Hạo không cho chúng ta đường sống, đây là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt, mọi người cùng hắn liệu. Lời còn chưa nói hết, Chu Thiên trỏm sao lườm lánh, lần này không phải lại dùng tình quang công kích giết người, ngược lại là vô lượng tinh thần chi lực hàng lông. Lực lượng khổng lồ phong tỏa toàn bộ tinh không thế giới, quy tắc lực lượng giống như xiềng xích, khóa lại chư thần. Thiên địa khóa, vạn pháp cấm tiệt. Không tốt. Có người nhìn ra mánh khuyết, quá sợ hãi, thôi động thần lực, muốn ngăn cản. Nhưng mà tinh không vô tận vĩ lực rơi xuống, Chu Thiên chuẩn tinh chi lực cho dù chư Thần cũng vô pháp ngăn cản, thần linh tại tinh không trước mặt cũng nhỏ bé đến như là sâu kiến, vô biên vĩ lực hạ xuống, khiến cho toàn bộ thiên địa thời không đều tùy theo bị triệt để phong ấn cấm tiệt. Chư Thần thần lực bị hạn chế, hết thể quy tắc đều bị tinh không vĩ lực xuyên tạc về sau, toàn bộ thiên địa quy tắc đã hoàn toàn cải biến. Mặt pháp thiên địa, Chư Thần lên tiếng kinh hô, đối với cái này tinh không đại trận hoàn cảnh tựa hồ cực kỳ hiểu rõ. Đinh Hải lộ ra mấy phần vẽ kinh ngạc nói, nhìn không ra, các ngươi cũng là có mấy phần kiến thức. Đây là bản tọa tự sáng tạo mặt pháp thiên địa, diễn biến mặt pháp thời đại sáng tạo, các ngươi tín ngưỡng thần ở đây trong hoàn cảnh không có tín ngưỡng trèo trống, không biết các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đâu? Tín ngưỡng thần cùng tự đốt thần khác biệt lớn nhất ngay tại ở lực lượng căn nguyên, cũng chính là thần tính. Mạt pháp thiên địa diễn biến chính là mạt pháp thời đại hoàn cảnh. ở đây trong hoàn cảnh đạo pháp không hiện, hết thảy thần thông phép thuật đều sẽ mất đi hiệu ứng, cho dù là thần linh cũng sẽ giảm mất đi nhiều. Mặt pháp thời đại đối với tam giới trong ngoài chúng sinh tới nói đều không thể tưởng tượng, mà đinh khải nguyên bản là địa cầu sinh linh, địa cầu vốn là mạt pháp thời đại hoàn cảnh, hắn lại quen thuộc nhất bất quá. duy vật thế giới, các ngươi cùng phạm nhân cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đinh Khải nói, đưa tay hướng bên trong một cái thần linh trộm tới. Chỉ là mặt pháp thiên địa, lại có thể thế nào? Chúng ta chư thần, thần giữ đạo đồng, mặt pháp thiên địa, đồng dạng cũng có quy tắc tồn tại. Cái kia thần linh hét lớn một tiếng, thần lực tuôn ra, quần quần tứ phương, sinh sinh đem tự thân thần lực khu động quy tắc lực lượng. Đinh Khải một trảo phía dưới thất bại, cũng chưa nửa điểm ngoài ý muốn, cười nói, các ngươi chư thần còn có bao nhiêu thần lực có thể tiêu xài? Ở chỗ này, ta có nhiều thời gian cùng các ngươi hao tổn. Dứt lời, Đinh Khải lại lần nữa ra tay, như làm mèo vờ chuột, trêu lấy chư thần. Chư quân mau tới giúp ta. Cái kia thần linh gào thét lớn, Thần lực mãnh liệt mà ra, pháp tắc lực lượng là cấn đến trong vùng không thời gian này. Còn lại chư thần cũng nhao nhao xuất thủ, thần lực dâng trào, từng đạo từng đạo pháp tắc khảm nạm đến trong vùng không thời gian này, đem cái này hoàn cảnh sinh sinh cải tạo, một lần nữa trở nên thích hướng chư thần sinh tồn. Đinh Hải tay rơi xuống, bị chư thần pháp tắc ngăn cản, không cách nào tiến thêm, hắn mỉm cười thu tay lại, nhìn lấy chư thần đạo thủ. Tại đây hoàn cảnh dưới, chư thần đồng tâm hiệp lực, cộng đồng liên thủ, nhao nhao đem tự thân pháp tắc đến lúc đó khoảng trống trong hoàn cảnh, như là tái tạo địa thượng thiên quốc, muốn đem mảnh này thời không biến thành bọn hắn sân nhà. Cái kia từng đạo từng đạo pháp tắc khám nạm thành công, Đinh Khải hai mắt như ngân hà, cẩn thận nhìn chằm chằm chư thần cử động, mỗi một đạo pháp tắc lạc gần thành công, hắn đều có thể rõ ràng thấy rõ cái kia một đầu pháp tắc vận chuyển quy luật. Toa trấn tại tinh không đại trận bên trong trụ cột, Đinh Khải rụt bận vận đung dung quan sát đến đại trận thời không biến hóa, cái kia từng đầu thần linh pháp tắc hiện hóa tại trước mắt hắn, chư thần pháp tắc bị hắn dần dần phân tích. Từng đạo từng đạo phụ thần văn tại Đinh Khải trước mặt diễn biến, đối ứng chư thần là đi ra mỗi một đầu pháp tắc, cái kia thần văn phụ biến ảo hoàn tụ tại Đinh Khải bốn phía không ngừng diễn biến, dần dần hoàn thiện. Cái này nhân đạo pháp tắc Những này tín ngưỡng thần cũng là diễn biến hoàn thiện, lấy nhân đạo căn cơ, thôi diễn đến trình độ như vậy, nếu là thiên đạo ở lui, nhân đạo đương hưng, dùng cái này thần đạo pháp tắc cũng là có thể hoàn thiện nhân đạo, lấy nhân đạo thay thế thiên đạo, chấp trưởng hạo thiên nguyên khí hải. Đinh Hải nhìn lấy bốn phía biến hóa ra thần đạo pháp tắc, như có điều suy nghĩ nói, ta muốn thành lập thiên đỉnh, cần hoàn thiện thần đạo, người này đạo thần chức cũng là ắt không thể thiếu. Hơn nữa đều là thần đạo, cả 200 sông đổ về một biển, đều có tương tự chỗ tương thông, cũng là có thể liên hệ tới. Nói, Đinh Hải lần nữa nhìn về phía trong trận cái kia mảnh thời không trong trời đất, chư thần đem tự thân pháp tác là cấn tại thời không bên trong, lấy tự thân pháp tác, cưỡng ép xuyên tạc phiến thiên địa này thời không. vậy mà thật đem trên mặt đất thần quốc cho biến hóa ra, ngàn vạn pháp tác đan vào một chỗ, chư thần liên thủ, đồng tâm hiệp lực dưới, ngay cả chính bọn hắn đều không nghĩ đến, chư thần hợp lực, vậy mà có thể đem mảnh này mạn pháp thiên địa cũng cho xuyên tạc, pháp tác lực lượng cùng quy tắc hàm bộ, ảnh hưởng khắp thời không, lực lượng của chư thần lại khôi phục không ít. Chư thần pháp tắc đều là cơn hoàn toàn, toàn bộ thời không đều biến thành chư thần địa thượng thiên quốc. Mặc dù chư thần lẫn nhau ở giữa, thần chức đều có trùng điệp xung đột, nhưng riêng phần mình thần đạo khác biệt, lẫn nhau pháp tắc cũng tự nhiên khác thường. Bởi vì cái gọi là đã ở núi khác có thể công ngọc, chư thần pháp tắc lẫn nhau được ra, ngược lại để pháp tắc hoàn thiện rất nhiều, như thế để mọi người lẫn nhau đều thu hoạch rất nhiều, làm sao thời không cấm tiệt? Chư thần phân thân cũng không cách nào liên hệ với bản tôn, những thu hoạch này cũng tự nhiên không thể truyền lại trở về. Đinh Hải hình chiếu đến mảnh này thời không hư ảnh mở miệng nói, địa thượng thiên quốc, bất quá pháp tắc mạng lưới, các ngươi liên thủ cũng là nằm ngoài dự đoán của ta bên ngoài vậy mà có thể làm được một bước này nói tiếng nói chuyển một cái đinh khải tiết hận lắc đầu nói đáng tiếc cũng không hơn các ngươi có thể làm đến cũng vẹn vẹn chỉ là đem mảnh này thời không đổi pháp tắc lại không thể ảnh hưởng về căn bản các ngươi cuối cùng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi âm âm đại trận vận chuyển vô biên vĩ lực hạ xuống chư thần pháp tắc cùng rung động theo cái này vừa mới tạo dựng lên địa thượng thiên quốc cũng có sụp đổ dấu hiệu vang chư thần thần lực tôn gia hội tụ vào một chỗ chống đỡ lấy toàn bộ pháp tắc mạng lưới một đạo thông thiên triệt địa thần quang sừng sững tại thời không trung tâm lít nhá lít nhít pháp tắc cụ hiện hóa đi ra hội tụ thành một tâm lưới lạc khiên động mảnh này thời không quy tắc tới tương hợp là một khiến cho toàn bộ thời không thiên địa đều bị chư thần khống chế. Đinh Hải vỗ tay cười nói, tốt tốt tốt, vậy mà có thể nhìn thấy thiên địa nhân tam tài diễn biến, các ngươi liên thủ coi là thật để cho ta mở rộng tầm mắt, nghĩ không ra, chư thần cũng có thể diễn biến huyền hoàng. Theo Đinh Khải tiếng nói rơi xuống, trong tinh không tròm sao lừng lánh, tinh không vĩ lực nắm kéo toàn bộ thời không, mảnh này chư thần tạo ra địa thượng tiên quốc cùng tinh không lực lượng xung đột lẫn nhau vặn vẹo lên lẫn nhau ảnh hưởng. Ta rất muốn biết các ngươi mảnh này địa thượng thiên quốc cùng tinh không so sánh với đến cùng ai mạnh hơn. Đinh Hải nói thân ảnh tiêu tán địa thượng thiên quốc thế giới tại tinh không vĩ lực lôi kéo dưới dân dân văn mèo thiên địa pháp tắc tại đây vô tận vĩ lực dưới cũng bắt đầu có dấu hiệu hỏng mất khổ quá chúng ta rơi vào thái hạo tinh kế a mạc gia nhìn lấy bốn phía vẻ mặt nghiêm túc nói chúng ta liên thủ chế tạo phương này địa thượng thiên quốc lại là đem tự thân cũng bộ đi vào hiện tại chúng ta cùng cái này địa thượng thiên quốc có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục dưới mắt chúng ta coi như muốn thu tay lại cũng không kịp bên cạnh một cái thần linh cười khổ nói cho dù chúng ta không làm như vậy lại có thể thế nào trung binh là rơi vào thái hạo bế dập tình thế bức bách không thể không làm Chuyện đó cũng là nói đến lòng của mọi người Âm Thanh, cũng là chư thần đối mặt lớn nhất năm để. Quy 1 chương 271, sống chết mặc bay. Chương 271, sống chết mặc bay. Đinh Khải cười khinh bỉ, nhìn lấy chư thần bảo trì địa thượng thiên quốc thế giới, cùng tinh không vĩ lực đối bính, thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm động tĩnh của bọn họ, ngược lại nhìn một phía. Ở bên cạnh hắn, từng đạo từng đạo kim sắc thần văn phụ triển không ngừng diễn biến, chư thần địa thượng thiên quốc bên trong các đầu pháp tắc và toàn bộ địa thượng thiên quốc pháp tắc mạng lưới, tại đây chút ít kim sắc thần văn diễn biến bên trong dần dần bị sao chép được. Đinh Khải hai tay khoanh tròn, thư ôm ở trước ngực, trên người còn sót lại một điểm thần lực trong tay hắn diễn hóa xuất hồn nguyên châu. Vẫn phải lại mượn điểm lực lượng a, cuối cùng này diễn biến phát tắc, ta hiện tại không thể được." Đinh Khải nói, đại trận bên trong trụ cột lực lượng khu động hồn nguyên châu, một vệt thần quang từ hồn nguyên châu lên cao lên, xông vào sâu trong tinh không, biến mất không còn tăm tích. Một lát sau, thần quang biến mất vô tung, đinh Khải trên tay hồn nguyên châu cũng theo một điểm cuối cùng thần lực hao hết mà tiêu tán. Trôi qua một lát, trong tinh không một vệt thần quang rơi xuống, thần quang sáng xuyên qua toàn bộ tinh không. Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng ngăn cản không được đạo này thần quang, trong khoảnh khắc Thần quang sẽ xuyên qua đại trận, rơi xuống đại trận bên trong trụ cột, Hàn Lâm tại đỉnh Khải trước mặt. Thần lực hóa thành Hỗn Nguyên Châu, bốn phía diễn biến bên trong thần văn phù triện đều bị Hỗn Nguyên Châu hấp thu. Những này thần văn phù triện tại đây Hỗn Nguyên Châu bên trong diễn biến. Hỗn Nguyên Châu bên trong một vùng thế giới hình thức ban đầu tùy theo diễn biến thành hình, theo những này thần văn phù triện không ngừng diễn biến, tiểu thiên địa này cũng dần dần hoàn thiện thành hình. Nhìn thiên địa này cùng đại trận bên trong, chư thần diễn biến địa thượng thiên quốc không khác nhau chút nào. Đinh Khải cười ngồi xuống, duỗi cái lưng mệt mỏi, mắt nhìn lơ lửng ở giữa không trung Hỗn Nguyên Châu nói, bây giờ xem ngươi rồi, đem những này pháp tắc thần văn phụ chuyện diễn biến hoàn toàn, thần đạo phụ triệu cũng liền đầy đủ hết. Dứt lời, Đinh Khải ổn định lại tâm thần, toàn lực duy trì lấy đại trận cùng Hôn Nguyên Châu diễn biến, không quan tâm cái khác. Tinh không bên trong, vô tận ngôi sao từ từ xưa tới nay cứ dựa theo cố định quỹ tích vận chuyển, thời gian đối với tại tinh không tới nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cũng không biết trải qua bao lâu, đại trận bên trong Đinh Khải bỗng nhiên bị kinh động. đứng dậy mắt nhìn Hôn Nguyên Châu, bên trong pháp tắc diễn biến đến không sai biệt lắm, hắn lúc này mới nhìn về phía đại trận, nhưng gặp đại trận bên trong địa thượng thiên quốc vẫn như cũ còn tại cùng tinh không vĩ lực tranh chấp, giống như hai cái thế giới khác nhau. Quy tắc ở giữa lẫn nhau ăn mòn. Chỉ là đi qua lâu như vậy, cái này Địa Thượng Thiên Quốc vậy mà trở nên ổn định lại, không chỉ có thể đối kháng tinh không vĩ lực, hơn nữa còn tiến thêm một bước diễn biến không ít. Chư thần vì ủng hộ Địa Thượng Thiên Quốc, tiêu hao quá nhiều thần lực, mà mảnh này thời không tự thân cũng tại thời khắc không ngừng tiêu hao chư thần lực lượng, bây giờ chư thần, sớm đã không phải lúc trước mạnh khí, giờ phút này đều trở nên suy yếu vô cùng không nói, hơn nữa chật vật không chịu nổi. Quá nhiều thần lực tiêu hao, khiến cho chư thần phân thân cũng bắt đầu không đáng kể, đại bộ phận đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, còn lại một số nhỏ mặc dù còn tại kiên trì, nhưng cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà kinh động đinh hải chính là cái này địa thượng tiên quốc tiến thêm một bước diễn biến, gia tốc rút ra chư thần thần lực kinh động đến hắn. đây là lần thứ ba tiến hóa đến sao, thần linh ở thiên địa thì ra là thế. đáng tiết phương này thời không chỉ là tinh không chi lực diễn biến mà thành thế giới, chư thần cũng quá yếu đi một số. nếu như bọn hắn chân thân bị vây ở này, nói không chừng còn có thể để vùng thế giới nhỏ này chân chính biến thành một phương hoàn thiện thiên địa, như là chư thiên tự thành một thế giới. đinh Khải quan sát một phen tiến thêm một bước diễn biến tiểu thế giới về sau, đang muốn thu hồi ánh mắt, nhiên chú ý tới cái gì không đúng địa phương, chuyên chú quan sát thế giới phát tác. a đây là, đinh hải theo pháp tắc tìm kiếm, rất nhanh liền tìm tới vấn đề chỗ ở, cười nói, ngươi thật đúng là không bất lo, đều đến lúc này, còn tại cố gắng, bất quá đây cũng là biện pháp trong tuyệt vọng, nếu như ta một cái không có chú ý, thật đúng là khả năng bị ngươi lừa qua, để ngươi thành công. đinh hải nói, đang muốn động thủ, nhưng lại bỗng nhiên dừng lại, cười lại nói, đã ngươi muốn làm như vậy, ta không có lý do không giúp ngươi một cái à, hoa nước ngươi đến lưng, chỗ tốt ta tới bắt. nói, đinh hải khí định thần nhàn chú ý trong trận thời không thiên địa, một bộ xem trò vui bộ dáng, tinh đấu trong thế giới. Địa thượng tiên quốc rút ra chư thần thân lực, cái kia chỉ còn lại chư thần cũng nhao nhao không kiên trì nổi, rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, đến lúc cuối cùng một cái thần linh cũng muốn rơi vào trạng thái ngủ say thời điểm, đột nhiên tiên quốc chấn động, thiên địa pháp tắc mạng lưới xuất hiện biến hóa, mới pháp tắc lún vào bản này đến ổn định pháp tắc mạng lưới bên trong, làm rối loạn vốn là ổn định. Không tốt. Cái kia sau cùng thần linh cả kinh, cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, toàn lực chuyển vận thần lực, duy trì pháp tắc mạng lưới ổn định. Siêu một vệt thần quang từ cái kia thần linh xuyên qua, hắn còn sót lại thần lực như vỡ đê hồng thủy, đổ xuống mà ra, chạy ngược đến pháp tắc mạng lưới bên trong cái này thần linh chậm rãi quay đầu trong lúc khiếp sợ mang theo vài phần tức giận nhìn đối phương là ngươi nói xong câu nói sau cùng cái này thần linh cũng theo đó hóa thành cho bụi tiêu tán địa thượng thiên quốc bên trong từng cái một trong ngủ mê thần linh đối với chuyện này lại là không biết chút nào rơi vào trạng thái ngủ say thần linh cũng chính là tương đương nửa bước bước vào tử vong mặc dù còn sống nhưng cũng là sát chết di động mỗi một cái tín ngưỡng thần đương thần lực không đủ để duy trì tự thân hoặc là xuất hiện cái khác trọng đại biến cố bị thương nặng hấp hối thời điểm thần linh nếu như không muốn chết đều sẽ lựa chọn tiến vào ngủ say lấy giả chết phương thức bảo tồn tự thân chờ đợi tương lai tỉnh lại. Mà những này ngủ say thần linh, không có tín ngưỡng trèo chống, thần lực khô kiệt, tại đây tinh đấu trong thế giới, bọn hắn hy vọng duy nhất đều tại đinh Khải trong tay, nếu như đinh Khải không buông tay, bọn hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngủ say đi, cho đến tứ linh thần đột phá phong ấn ngày đó, mới có thể tỉnh lại. Một cái trong ngủ mê thần linh, bỗng nhiên thân hình mục nát, thiên nhân ngũ suy hàng lâm ở trên người hắn, trong khoảnh khắc, cái này thần linh ngay tại mục nát bên trong giải yếu, cuối cùng hóa thành cho bụi, tan thành mây khói. Hắn thần tính hóa thành một vệt thần quang phóng lên tận trời. Tại đây phong cấm thiên địa thời không bên trong, đạo này thần tính cũng vô pháp xông phá phong tỏa chỉ có thể ở lại đây mảnh thời không bên trong, cuối cùng bị pháp tắc mạng lưới thu lấy. Thần linh bản thân lực lượng xây dựng pháp tắc mạng lưới, bản thân cùng đạo này thần tính hút nhau, phân thân bên trong đạo này thần tính bị bắt về sau, nhanh chóng dung nhập vào pháp tắc mạng lưới bên trong. Có cái thứ nhất, cái thứ hai thần linh cũng theo đó bắt đầu mục nát, cấp tốc giải yếu, cuối cùng đi vào tử vong, hóa thành cho bụi tan thành mây khói. Từng cái một thần linh vẫn lạc, thần tính bị pháp tắc mạng lưới thu lấy, khiến cho phiến thiên địa này pháp tắc mạng lưới càng phát ra hoàn thiện. Mà mỗi một cái thần tính tại cấu tạo mảnh này pháp tắc mạng lưới thời điểm, đều vô tình hay cố ý lưu lại một tay, lẫn nhau ở giữa, đều cũng không đem tự thân thần tính đại biểu tất cả pháp tắc toàn bộ lạc ấn ở trong đó. Theo từng cái một thần linh vẫn lạc, nó thần tính bên trong mang theo pháp tắc bị pháp tắc mạng lưới thu lấy về sau, mới pháp tắc xuất hiện ở mạng lưới bên trong, khiến cho pháp tắc mạng lưới xuất hiện đại biến. Biến hóa này là tốt cũng là hỏng, tốt là hoàn thiện pháp tắc mạng lưới bản thân pháp tắc, hỏng chính là pháp tắc mạng lưới biến hóa, khiến cho phiến thiên điệu này đối tinh không vĩ lực chống cự cũng yếu bớt, thời không dần dần vặn méo. Thiên điệu nhận uy hiếp thời điểm, chư thần vẫn lạc tốc độ nhanh hơn, lúc trước còn là từng cái một thần linh dần dần mục nát vẫn lạc. Bây giờ lại là mấy cái cùng một chỗ, càng nhiều thần tính bị pháp tắc mạng lưới thu lấy, giống như tiến vào tuần hoàn ác tính, khiến cho thiên địa vặn vẹo càng phát ra nghiêm trọng. Quy một chương 272, ta muốn thấy nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào. Chương 272, ta muốn thấy nhìn ngươi có thể đi tới một bước nào. Mục nát thần linh tăng nhiều, gia tốc thôi động pháp tắc mạng lưới biến hóa, nhưng mà cái này thần linh vẫn lạc, đồng dạng cũng mang đến thần linh sau cùng một điểm lực lượng, khiến cho pháp tắc mạng lưới có thể chống cự tinh không vĩ lực. Như là uống rượu độc dài khát tuần hoàn ác tính theo không ngừng tiến dần lên, vẫn lạc thần linh số lượng tăng nhiều, càng nhiều thần linh cũng theo đó đi vào mục nát Tinh đấu thế giới bỗng nhiên vặn bẹo hơn phân nửa, ngoại lực áp bách dưới, còn chưa đi vào mục nát chư thần, nhao nhao dạo bước tiến lên mục nát vừa sâu. A Mạc gia trên người thần quang đại thịnh, thần lực bảo vệ bản thân, để hắn từ trong ngủ mê tỉnh lại, trừ hắn, còn lại chư thần đều đi vào mục nát. Lấy chư thần vị con lương, cung ứng ngươi một người thành đạo, 4765 vị thần linh thần tính, thủ bút thật lớn. Đinh Hải thân ảnh xuất hiện ở A Mạc gia trước mặt. Vốn là thủ đoạn của ngươi, ngay cả ta đều chưa từng chú ý, ta đều tưởng rằng phương thế giới này, bởi vì các ngươi chư thần mà ra đời thế giới ý chí, hết thảy biến hóa đều là thế giới ý chí gây nên. Nhưng ngươi làm được không đủ bí ẩn, ta đối với ngươi quá quen thuộc. A Mạc ra trên người thần quang cùng này phương thế giới pháp tắc mạng lưới tương liên, thần quang trụ thông suốt cả đất trời, hắn giống như liền là này phương thế giới duy nhất thần, cũng là phương thế giới này thế giới ý chí, thế giới thiên đạo. Đinh Khải lắc đầu nói, năm đó bản tọa vì nhân hoàng thời khắc, trinh phạt chư thiên, từng cùng ngươi giao thủ, ngay cả bản tọa lúc trước đều không có thể đưa ngươi chém giết, ngược lại để ngươi tìm tới Huyền Hoàng Cựu Châu đạo tiêu, do đó tại 3000 năm trước xâm nhập Huyền Hoàng Cựu Châu, mặc dù cuối cùng bản tọa hóa thân quỷ đế lại tồn Đưa ngươi căn cơ nổ tận gốc, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là chặt đứt ngươi xuất tu, không thể tổn thương người căn bản. Người trinh phạt Chư Thiên, chấp trưởng 1400 thế giới, thủ hạ tín đồ ức vạn vạn mà tính, thần lực tích lũy có thể cùng bạn tọa phân cao thấp, mặc dù lấy phân thân đến thế gian, nhưng ngươi năng lực làm sao cũng sẽ không so với bọn hắn kém mảy may. A Mạc gia tỉnh lộ nói, là bởi vì ta ngủ say quá sớm, cho nên mới để ngươi đã nhìn ra. Đinh Khải cười nói, đây chỉ là một điểm, điểm thứ hai liền là ngươi ngàn vạn lần không nên bắt chước tại vực ngoại Chư Thiên cách làm, đem tự thân hóa thành Hạo Thiên Hạch Tâm. Tiểu thế giới này là tinh đấu đại trận mượn nhờ tinh không vô tận vĩ lực diễn biến mà sinh. Phương thế giới này cuối cùng chỉ là không chọn vẹn động thiên thế giới, là không thể nào diễn hóa xuất hạ tiên. Cho dù là hình thức ban đầu cũng không nên sớm như vậy sinh ra. A Mặc gia cười nói, ta những này thủ đoạn nhỏ, ở trước mặt ngươi cuối cùng vẫn là chịu không được xem kỹ, nhưng ta biết ta nhất định sẽ thành công. Không phải sao? Đinh Hải cũng hiểu ý cười, hoàn toàn chính xác, ngươi đã thành công. A Mặc gia nói, bởi vì ta biết ngươi khẳng định sẽ để cho ta thành công, ta làm, bất quá là hoàn thành ngươi muốn làm mà không muốn làm mà tôi cho nên ta tất nhiên sẽ thành công. Đinh Khải gật đầu nói, nói hay lắm. Ngươi đối với người tâm nắm giữ cũng càng lợi hại, kéo dài thời gian một chiêu này cũng đồng dạng lợi hại. Hiện tại ngươi cũng đã đem mảnh thế giới này hóa thành tự thân quốc độ đi. A Mặc ra lắc đầu nói, cái này vẹn vẹn chỉ là tinh đấu đại trận diễn biến thế giới, chính như như lời ngươi nói, nơi này vẹn vẹn chỉ là một phương động thiên thế giới, căn bản không hoàn thiện, cho nên ta sẽ không đưa nó hóa thành tự thân quốc gia. Ta chỉ biết giúp nó một tay, để nó càng tiến một bước. Đinh Khải nói, thần quốc cũng là động thiên, cuối cùng không bằng một phương độc lập thế giới đến tốt, dù sao sẽ có hạo thiên nguyên khí hải ủng hộ, hóa thân thế giới ý chí, trở thành chúa tể thế giới. Hoàn toàn chính xác, có tiền đồ hơn. Vốn là chỉ là một mảnh hư không thế giới, dòng năng lượng chuyển ở giữa, đại lượng vật chất tạo ra, tinh vân dần dần tại hai người bốn chu thành hình. Phương thế giới này đang lấy tốc độ nhanh hơn tiến hóa. Tinh không vĩ lực đối phương thế giới này ảnh hưởng, ngược lại chạm vào phương thế giới này trưởng thành, như đều là phương này không chọn vẹn thế giới góp một viên lạch, vì nó cung cấp năng lượng đồng thời, trong tinh không vật chất cũng bị hút vào trong đó. A Mặc ra thỏa mãn nhìn lấy bốn phía nói, ngươi nhìn, phương thế giới này đã bắt đầu đạt được hạo thiên nguyên khí hải tán thành, nó sẽ nhanh chóng trưởng thành, trở thành mới một vùng thế giới, trở thành chư thiên vạn giới một trong đây là chư thần cố gắng, bọn hắn dùng sinh mệnh đổi lấy phương thế giới này thành hình. Đinh Khải đánh giá thế giới nói, cái thế giới này mới vừa vặn thành hình, hiện tại chỉ có thể coi là một quả hạt giống, cắm rễ trong tinh không, tiềm lực của nó không nhỏ, tương lai bất khả hà lượng. A Mặc Gia nhìn lấy Đinh Khải một bộ khí định thần nhàn, tính trước kỹ càng thần sắc, hoàn toàn không có nửa điểm dấu hiệu động thủ, không khỏi hiếu kỳ, ta hiện tại đã trở thành phương thế giới này ý chí, ngươi vì cái gì còn chưa động thủ? chẳng lẽ muốn xem lấy ta thành công hay sao? Đinh Khải tựa hồ căn bản không nghĩ tới việc này, tại A Mặc Gia nhắc nhở về sau, lúc này mới tỉnh ngộ lại, hậu chi hậu giác cười nói đúng à, ta nên xuất thủ ngăn cản ngươi mới đúng. vừa rồi ta giống như đều quên. hiện tại thời cơ đã bỏ lỡ, lại ra tay cũng không kịp. a mạc gia như mày nói, thái hạo, ngươi đến cùng đang có ý đồ gì? bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ, ngươi khẳng định còn có chuẩn bị ở sau mới đúng. có cái gì chiêu số, xử hết ra đi. đinh hải chứng trạc đàng hoàng lắc đầu nói, ta nói phải là thật, ngươi phải tin ta. ta nói là bỏ lỡ thời cơ, cái kia chính là bỏ lỡ thời cơ. hiện tại ta chỉ muốn nhìn ngươi một chút đến cùng có thể đi tới một bước nào. a mạc gia không mò ra đinh Khải đến cùng tính toán gì, rứt khoát bung nói, thôi được, thành bại cũng bất quá như vậy. Dù sao ta cũng vẹn vẹn chỉ là một tôn phân thân, đã ngươi muốn nhìn, ta liền để ngươi hối hận. Âm âm thiên địa chấn động, pháp tắc mạng lưới cùng quy tắc lực lượng dung hợp, toàn bộ thế giới nhanh chóng trưởng thành, không gian lớn mạnh, trong tinh không năng lượng cùng vật chất quần quần không dứt bổ sung đến trong thế giới, xúc tiến vương thế giới này trưởng thành. Tại lúc này, giữa thiên địa hết thảy pháp tắc cùng quy tắc đều hiện hóa ra ngoài, chỉ cần là dưỡng thần cảnh người, nhập định liền có thể rõ ràng cảm ứng được toàn bộ thế giới pháp tắc cùng quy tắc, đơn giản liền là tu sĩ tha thiết ước mơ đất lành để tu hành. Mà theo thế giới trưởng thành, thế giới bản thân diễn biến, cái kia pháp tắc mạng lưới cùng quy tắc động vào nhau, Pháp tắc dần dần hoàn thiện, bản thân cũng theo đó phát sinh trên bản chất biến hóa, pháp tắc vẹn vẹn chỉ là thần linh lấy thần lực mô phỏng quy tắc mà tạo ra đặc thù quy tắc. Pháp tắc là thần linh sáng tạo, mà quy tắc lại là thiên địa bản thân ẩn chứa, thuộc về thế giới hệ thống căn cơ, đương pháp tắc cùng quy tắc xây dựng pháp tắc mạng lưới, chống đỡ lấy vùng thế giới nhỏ này trưởng thành thời điểm, thế giới bản thân tựa như đem những này pháp tắc nét vào tự thân quy tắc phạm chủ, khiến cho biến hóa về mặt bản chất, lấy pháp tắc lỗ sắc thành quy tắc. Lấy pháp tắc chuyển biến quy tắc, loại kỳ ngộ này, vạn vạn năm không thể gặp, Đinh Khải giờ phút này đã hoàn toàn mặc kệ cái khác, mắt không chấp nhìn chằm chằm vùng thế giới nhỏ này pháp tắc chuyển biến. A Mặc ra thân thể hư hóa, dung nhập vào toàn bộ thế giới bên trong. Ý chí của hắn tại pháp tắc mạng lưới bên trong du đảng, theo pháp tắc chuyển biến, thế giới trưởng thành, ý chí của hắn cũng theo đó lột sắc thành dài. Loại biến hóa này là không thể dùng đạo lý kế không ngừng đi lên được ra. Nếu như nói lúc ban đầu A mạc ra ý chí như là một giọt nước, vậy bây giờ ý chí của hắn liền đã hội tụ thành một đạo thanh tuyển, theo tại pháp tắc mạng lưới bên trong du tẩu, đạo này ý chí còn đang không ngừng lớn mạnh. Cái kia pháp tắc lột sắc thành quy tắc, toàn bộ thế giới biến, hết thảy thần linh gây nên dấu vết tiêu tán, chuyển biến thành tự nhiên, bản chất biến hóa về sau, lực lượng nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Quy 1 chương 273, nhìn lấy ngươi buồn nôn. Chương 273, nhìn lấy ngươi buồn nôn. Đinh Khải bắt lấy nửa số thế giới bản nguyên cùng thiên địa ý chí, tức giận hướng phía Tinh Không nói, "Bốn người các ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi, ta ở phía trước Tân Tân khổ khổ nửa ngày, mãi mới chờ đến lúc lấy thu hoạch thời cơ, các ngươi liền chui đi ra cấp đi đồ của ta." Thái Hạo, chúng ta nếu là không xuất lực, bọn hắn làm sao có thể bị ngươi một mẹ hút gọn, cái này một nửa chỗ tốt cũng là chúng ta nên được." Trong Tinh Không một thanh âm vang lên, tùy theo lực lượng quỷ dị kia nhanh chóng biến mất Tinh Không, biến mất không còn tăm tích. Đinh Khải một mặt khó chịu nói: "Các ngươi cũng là biết tính toán, lần này ta nhận thua, về sau sớm muộn tìm trở về." Đinh Khải từ trong đại trận đi ra, bước chậm tinh không, cười lạnh nói: "Thật đúng là nhớ ăn không nhớ đánh, các ngươi nếu là còn nghĩ đến, ta không ngại lại thu thập các ngươi một trận." Mới xuất hiện tại tinh không, Đinh Khải liền cảm ứng được Chư Thần nhìn chăm chú ánh mắt, hắn một chiêu này sinh áp động, đem Chư Thần phân thân một mẹ hốt gọn, bây giờ nên ngang đi tới, cái kia chính là ngay trước Chư Thần trước mặt, cho bọn hắn tất cả mọi người một bàn tay, sau đó còn tại trước mặt đối phương giễu võ dương ai. Bất quá Đinh Khải một tát này đánh cho ngân động, Chư Thần đều mất đi đối phân thân cảm ứng chẳng khác gì là bỏ rơi một cái phân thân hiện tại đám người cũng liền chỉ là nhìn xem lại không người còn dám treo chọc hắn Đinh Hải thoại âm rơi xuống chư thần ánh mắt cũng theo đó rút đi tinh không khôi phục lại bình tĩnh về sau Đinh Hải đột nhiên vượt qua mấy cái tinh hệ tốc độ nhanh chóng biến mất tại sâu trong tinh không cho đến đi vào phù vân đảo chỗ tinh vân chui vào âm ầm tinh vân bạo tạc phù vân đảo từ đó bay ra giống như phương trụ tại hắc cám trong tinh không đi thuyền bốn phía tinh hệ nhanh chóng lui ra phía sau biến mất trên hòn đảo Đinh Hải đi hướng ao hoa sen trên đài sen tính tọa hai nữ đột nhiên mở hai mắt ra nhìn về phía hắn thần quan nội liễm tự thành thiên địa, xem ra các ngươi không chỉ có đột phá động tiến cảnh, còn vững chắc tự thân cảnh rồi a." Đinh Khải nói, đi đến ao hoa sen bên cạnh ngồi xuống, đưa tay nước vào trong ao. "Nếu như không có ngươi, chúng ta cũng không có khả năng có thành tựu hiện tại." Chu Vũ Hàm nói, đứng dậy từ trên đài sen đi xuống. Trương Vân theo sát phía sau nói, "Làm sao chỉ có ngươi một cái, những người khác đâu?" Đinh Khải từ trong nước vớt ra một cái hơi mở chất keo hình dáng sinh vật, cầm một cái lọ thủy tinh đem nó sắp xếp gọn. U hồn bị người giết chết, ta đoạt lại nàng nguyên linh, nhìn xem có thể hay không cứu rút một cái." Nói, Đinh Khải trong tay một vệ thần quang bay ra, rơi vào bình thủy tinh bên trong. Hai nữ nhìn về phía cái kia bình thủy tinh, thấy cái kia thần quang bên trong hiện hóa ra ưu hồn hư ảnh, cũng minh bạch trạng muốn của nàng thật không tốt, chỉ là muốn không rõ ai có thể xử lý nàng. Đinh Hải cầm bình thủy tinh nhanh chóng lay động, bên trong chất keo sinh vật cùng ưu hồn nguyên linh bị xen lẫn trong cùng một chỗ. Tốt, giải quyết. Nói, Đinh Hải buông bình thủy tinh, vỗ tay đứng lên. Hai nữ nhìn chợn mắt ước muộn. Trương Vân một mặt vẻ khó tin nói, cái này liền xong rồi. Đinh Hải một bộ vẻ mặt nghiêm túc nói, nói nhảm, ngươi không đều thấy ra, đương nhiên là cứu giúp xong. Chu Vũ hàm mặt đen lại nói, nếu như chỉ là như vậy ta cũng biết. Đinh Khải cười nói, đây là công nghệ cao, các ngươi sẽ không hiểu. U hồn vốn chính là tứ linh, nàng mặc dù tu luyện có thành tựu, lại cũng chỉ là quỷ tiên, không thể thay đổi từ vật bản chất. Lần này nàng bị trọng thương, chỉ còn sót lại nguyên linh. Ta vừa vận làm thí nghiệm, nhìn xem có thể hay không lịch chuyển sinh tử. Đinh Khải, người tên Hỗn Đản, ngươi làm cái gì? Mau thả ta ra ngoài. Trong bình, u hồn thanh âm vang lên, nghe nàng thanh âm, trung khí mười phần, hiển nhiên khôi phục tốt đẹp. Trương Vân cùng Chu Vũ hàm thấy một màn này, để sợ ngây người. Đinh Khải cầm lấy bình thủy tinh. Nhìn lấy trong bình biến thành hình trụ tròn thân mềm sinh vật cười nói, ngươi vốn là đã chết, là ta đem ngươi cứu giúp trở về, hiện tại ta có thể đang giúp ngươi nghịch chuyển sinh tử, để ngươi một lần nữa phục sinh, cảm tạ ta đi, ta đem ban cho ngươi tân sinh. Cảm ơn ngươi cái đầu, đáng chết, ngươi làm cái gì? Tại sao ta cảm giác thật là ấm áp, không đúng, thứ này có gì đó quái lạ, không, có linh hồn, thân thể hoạt tính lại kỳ cao vô cùng, đối với mình do linh hồn lực hấp dẫn mạnh như vậy, một khi dung hợp chỉ sợ không thể chia liệu. U hồn tự hồ phát hiện bình thủy tinh bên trong đồ vật vấn đề, đinh hải một phát miệng lộ ra tám viên răng tiêu dung, nói không sai, nếu như không phải thứ này Ta lại thế nào khả năng để ngươi chủ sinh thả ta ra ngoài? U hồn gào thét lớn, một vệ thần quang tại bình thủy tinh bên trong hiện hiện, lại bị vây ở bình thủy tinh bên trong, căn bản là không có cách rời đi. Phong Linh Bình, ngươi tên hún đản, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Đinh Hải lay động cái bình, đáy bình đoàn kia đồ vật khẽ động, tiếp xúc đến u hồn thần quang, lại đưa nàng hút trong thân thể đi. Đừng vùng vẫy, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi cho rằng Tử Linh rất có tiền đồ à? Ta nói thật cho ngươi biết, Tử Linh đến cuối cùng bị giới hạn bản thân điều kiện, trừ phi lịch chuyển âm dương, nếu không cả một đời liền kẹt chết tại địa tiên. Ta đây là đang giúp ngươi. Đinh Khải nói, cầm lấy cái bình, lại bắt đầu dùng sức lay động. A, a, a đừng rung, ta muốn hôn. U hồn rất lời, bỗng nhiên sững sở. Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao có thể có thân thể cảm giác? Đây là còn sống cảm giác, không đúng? Cái này, cái này, Đinh Khải ngươi tên hú đảng, ngươi bắt ta làm thí nghiệm. Đinh Khải tiến đến cái bình trước cười nói, không có việc gì, vì phục sinh ngươi, ta thế nhưng là nỗ lực không ít đây, làm chút ít thí nghiệm cũng là nên, vì khoa học mà hiến thân, ngươi biết được? U hồn giận dữ hét, ta mới không cần, ta tình nguyện đương một cái cô hồn giá quỷ cũng không muốn cùng ngươi sáng tạo quái vật dung hợp, ngươi cho ta không biết ta, ngươi là đem ta cùng đợi trước tham lam mẫu thể dung hợp, ngươi muốn đem ta cũng thay đổi thành ngươi mới tội. Ta không muốn, không muốn làm ngươi nữ nô, càng không muốn dùng thân thể ngươi tinh hoa chế thành thân thể, thực sự thật là buồn nôn. sau lưng, chu vũ hàm cùng trương vân nhìn lấy hai người, thần sắc trở nên cổ quái. đinh khải mặt đen lại nói, đủ rồi a ngươi, ngươi không phiền, ta đều phiền, ngoan ngoan ở bên trong. nói, đinh khải đưa tay một vòng bình thủy tinh, một đạo linh quang hiện lên, cái bình an tĩnh lại. một đạo hắc khí từ trên thân đinh khải bay xuống, a bảo xuất hiện ở bên người. Cho ta nhìn kỹ nàng, chờ nàng hoàn thành dung hợp. Được rồi cha. A bảo nói, ôm bình thủy tinh, một đôi mắt to nhìn chằm chằm trong bình thể dính sinh vật nói. Nhìn lấy tựa như lúc trước đinh giật, thật buồn nôn. Tiểu tử thúi, ngươi mới buồn nôn đây, ngươi cho rằng ngươi tốt được bao nhiêu, ngươi cũng bất quá là đinh khải dùng trên người mình đồ vật chế tạo ra, ta nhìn ngươi cũng buồn nôn. U hồn tức giận mắng trở về. A bảo ánh mắt lạnh lẽo, có tin ta hay không ăn ngươi. Ngươi đến a, mong ăn ta, ta liền giải thoát rồi. Ngươi dám không, đinh khải để ngươi nhìn ta, không có để ngươi ăn ta, hẳn, ngươi dám không nghe hả? U hồn không sợ chút nào ngược lại kích thích A Bảo, A Bảo một mặt kết nói, nhìn lấy ngươi liền buồn nôn, ăn ngươi ta còn ngại buồn nôn đây. Hai người ổn nào, Đinh Khải lười nhác còn nhiều, hướng phía hòn đảo biên giới đi đến. Phù Vân Đảo từ trong nhìn ra ngoài, tinh không hoàn cảnh còn tại không ngừng biến hóa di chuyển vị trí, tựa hồ Phù Vân Đảo còn tại trong tinh không đi thuyền. Đinh Khải đi vào hòn đảo biên giới, hòn đảo bên ngoài tinh không biến hóa, đột nhiên hướng phía phía trên bay đi, không gian và mèo, tầng tầng không gian không ngừng tiến dần lên. Quy một chương 274 trăm triệu. Chương 274 trăm triệu. Đó là cái gì? Trong tinh không, từng cái một quốc độ treo. Chư thần quốc độ trong tinh không, giống như từng khỏa hàng tinh chói mắt. Chu Vũ hàm còn là lần đầu tiên kiến thức. Thần quốc gia, Phu Vận Đạo đứng ở trong tinh không, cùng chư thần quốc độ xa xa tư vọng. Đinh Hải tiện tay đem một đạo linh quang đánh về phía hai nữ nói, vừa ngoại chư thần trở về. Chư thiên vạn giới cũng đem trở về huyền hoàng thiên địa. Đinh Khải lấy tự thân vì thị giác, đem phát sinh hết thể cáo chi hai nữ, đồng dạng cũng làm cho các nàng xem đến chư thần là cơn phát tác, nâng tụ pháp tắc mạng lưới một màn. Chư thần pháp tắc đối hai nữ tới nói, sắc minh tác dụng cực lớn, vừa mới bước vào địa tiên chi cảnh hai nữ, cũng chỉ mới vừa lựa chọn tự thân chi đạo, dùng cái này diễn biến động thiên thế giới giờ phút này có chư thần pháp tác tham khảo đối với các nàng hoàn thiện động thiên pháp tác có ích lợi cực lớn về phần pháp tắc thuế biến quy tắc hai nữ còn chưa tới cảnh giới kia nhìn cũng sẽ không có bao nhiêu thu hoạch đinh khải đương nhiên sẽ không làm cho các nàng nhìn thấy hai nữ xem xong tin tức lập tức nhập định mà đi đinh khải nhìn hai bên một chút nhìn qua tinh không tìm kiếm một phen về sau khu động phủ vân đảo rời đi trở về đến về vốn là quỹ tích về sau mặc cho phủ vân đảo tự hành trôi đi ngay tại phủ vân đảo trở về vốn là quỹ tích không lâu sau trên hòn đảo khoảng trống nhân tử khí của một vệt thần quang từ phủ vân đảo bên ngoài rơi xuống muốn xông vào trong đảo. Đinh Khải tiện tay một chỉ, nhân vân tử khí tản ra, mặc cho cái tia thần quang rơi xuống. Ngươi động tĩnh cũng quá lớn đi, chư thần đều bị ngươi hù dọa, ngươi đây là đang buộc bọn họ liên thủ hợp lực à. Thần quang hóa thành một người trung niên nam tử đứng tại Đinh Khải trước mặt, quét chu Vũ Hàm cùng Trương Vân một chút, đưa tay đánh ra một vệt thần quang, hóa thành một đạo kết giới gắn vào trên thân hai người. Đinh Khải một bộ chuyện đương nhiên thần sắc nói, ta đó là giết gà dọa khỉ, tiểu tử kia đều đem lấy cơ tìm xong, ta nếu là không phối hợp một chút, làm sao xứng đáng người xem. Ngươi nói có đúng hay không, Vân Hạ? Ngươi biết rõ tiểu tử kia gây nên là có nguyên nhân, còn như thế nhảy vào đi không phải là bởi vì còn có cái gì kế hoạch ta. Vân Hạ hầu nghi nhìn về phía Đinh Hải nói, ngươi có kế hoạch gì? Mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Ta cũng tốt có cái chuẩn bị không phải? Đinh Khải chứng trạng đàng hoàng lắc đầu nói, kế hoạch là thật không có, cái này có thể có, nhưng là thật không có. Vân Hạ vẫn như cũ không thể tin được liên tục hỏi, ngươi thật không có bất kỳ cái gì dự định? Cứ như vậy đầu góc nóng lên xuất thủ. Đinh Hải khẳng định gật đầu nói, lúc ấy bọn hắn dám đem thuộc thần đều xử lý, tức đoạt ta ban cho thần tính, đây là đánh mặt ta, ta đương nhiên muốn tìm về chẳng tử. Vận Hạ cao mày, một bộ xem không hiểu thần sắc, chần chờ một lát sau. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, truy vấn, ngươi khẳng định được chỗ tốt gì đi, nếu không ngươi sẽ không như thế ra sức xử lý phân thân của bọn hắn, chẳng lẽ là vì chư thần thần tính, không đúng, ngươi trừng mắt, chẳng lẽ là cái gì ta không biết. Vân Hạ dứt lời, tiến lên trước, thúc giục nói, mau đem đồ vật lấy ra nhìn một cái, ngươi vô lợi không dậy sớm tính cách, tuyệt đối là được chỗ tốt mới có thể bỏ công như vậy, ta thật ra liền thấy ngươi điều động thần lực, hiển nhiên là có đại động tác. Không có chỗ tốt, ngươi sẽ như vậy bỏ được. Đinh Khải cười nhạt một tiếng, ta nhưng là muốn phần tiền, còn nhớ rõ chúng ta lúc trước kế hoạch à. Vân Hạ ngây ra một lúc, lập tức chợt tỉnh lộ tới. Pháp tác, đúng, mục tiêu của ngươi liền là pháp tác, ta ngược lại thật ra quên, ngươi đã nói muốn sáng tạo cái gì thần đạo phù triệu, lần này, lớn như vậy động tác, cũng là vì cái kia phù triệu đi. Đinh Khải cho ra khẳng định cười một tiếng, tay giơ lên, một vị thần quang xuất hiện ở lòng bàn tay, một cái tập hơn thần ấn lơ lửng, thần ấn thượng thần quang nhấp nháy, vừa nhìn liền biết là đồ tốt. Thần tính. Không đúng, đây là ngươi mô phỏng thần tính sáng tạo phù triệu. Vân Hạ hai mắt trừng chừng nhìn lấy cái kia thần ấn, tinh thần ý thức tất cả đều tập trung ở phía trên. Thân là thần linh, ánh mắt của hắn tự nhiên có thể giải phân ra phù này triệu bản chất đến cùng là cái gì nhưng theo hắn quan sát nghiên cứu lại càng phát kinh hãi đột nhiên vân hạ đột nhiên lấy lại tinh thần đưa mắt nhìn một phía đưa tay phóng xuất ra thần lực đem hai người chỗ không gian giam cầm tầng tầng phong ấn đánh ra đem mảnh không gian này hoàn toàn phong cấm không cần phải cẩn thận như vậy đinh hải một bộ không quan trọng thần sắc khuyên đủ cái này vẹn vẹn chỉ là thô giáp nhập môn phù triệu mà thôi dưới mắt mới sáng lập còn chưa hoàn thiện đây vân hạ một bộ lo lắng hai hùng bộ giang nói lão đại ngươi còn chơi đây thứ này nếu như bị người bên ngoài biết bọn hắn coi như liều mạng cũng biết cùng ngươi ăn thua đủ Dưới mắt tuyệt không thể có nửa điểm tin tức tiết lộ ra ngoài, nếu không ngươi ta đều sẽ bị quần công. Dứt lời, vân hạ tựa hầu nghĩ đến cái gì, tố khổ nói, ngươi không có việc gì, ngươi là tự nhiên thần, bất tử bất diệt, bọn hắn không làm gì ngươi được, ta coi như thầm rồi. Đinh Hải thâm ý sâu sắc cười một tiếng, không khai người hận là tầm thường, ta làm ra thứ này, mặc dù sẽ đưa tới không ít cửu gia, nhưng thứ này đồng dạng là hấp dẫn thiên hạ quần tu làm việc cho ta trí bảo. Lợi tuy như thế, nhưng ngươi giờ phút này còn chưa trở về, ngươi nếu là trở về, vạn sự lại cát, tình huống dưới mắt lại khác. Vừa ngoại chưa thiên trở về huyền hoàng thiên địa, những người kia đều nhìn lấy đây, bọn hắn làm sao có thể để ngươi bị mất căn cơ của bọn họ, hủy đi con đường của bọn họ? Vẫn hạ khuyên nủ, lão đại, tại ngươi chưa hề quay về trước đó, thứ này tuyệt đối đừng hiện lộ ra, nếu không chúng ta khó thành đại sự. Đinh Khải thu hồi phụ triệu nói, dưới mắt ta coi như muốn dùng nó mời chào quần hùng, tạm thời cũng làm không được, ngươi yên tâm đi, chưa hề hoàn thiện trước đó, ta sẽ không đem thứ này thả ra. Vẫn hạ nghe được Đinh Khải cam đoan, lúc này mới yên tâm không ít, lập tức lại khuyên đủ, lão đại, ngươi còn là tranh thủ thời gian trở về đi, dưới mắt thế cục không rõ, tiếp khởi bắt đầu ngươi nếu không nhanh chóng trở về, chúng ta nhưng cái gì cũng không dám làm à? Đinh Hải gật đầu nói, ta biết, ta hiện tại không đang bể buộn lấy thu hồi thần tinh à, trở về là chuyện sớm hay muộn. Dứt lời, Đinh Hải nghĩ đến Vực Ngoại Trư Thiên sự tình, hỏi, lần này biến cố đến cùng là bởi vì gì mà lên? Vực Ngoại Trư Thiên cùng nhau trở về, ở trong đó tất nhiên có nguyên nhân do đi. Vực Ngoại Trư Thiên xuất hiện biến hóa, Đinh Hải cũng không có phát giác được vấn đề chỗ ở, cho dù thần tính một mặt cũng không có đội theo cha, đều lay hoay không phân thân đây. Trong mơ hồ, Đinh Hải cảm giác việc này quan hệ thậm chí, tựa hồ liên lụy cực lớn. Vân Hạ thở dài nói, lão đại ngươi tại Huyền Hoàng Thiên Địa, có chỗ không biết, chư Thiên Vạn Giới vốn là cố thủ một phương, từ tuyên cổ sáng thế đến nay liền chưa từng biến hóa. Thế nhưng là gần nhất lại không biết vì sao, vừa ngoại xuất hiện tụ biến. Chư Thiên thế giới ra một cái ma vật, không chỉ có làm cho chúng ta thoát đi không nói, càng là không biết làm sao làm. Vật kia ảnh hưởng đến chư Thiên căn nguyên, Hạo Thiên Nguyên khí hải tụ biến, chư Thiên Vạn Giới bản nguyên đều hướng phía Huyền Hoàng Thiên Địa hội tụ, Tựa Hồ Thiên Địa muốn tái diễn, tình thế bức bách, chúng ta chư Thần cũng chỉ có thể thuận thế mà làm, thôi động chư tiên trở về Huyền Hoàng Thiên Địa. Một người bảo trì Thiên bất diệt, thứ hai liền là tránh cái tiêu ma vật. Đinh Khải Long mày níu chần nói: "Huyền Hoàng Thiên Địa Thu lấy Chư Thiên Vạn Giới bản nguyên, việc này ta ngược lại thật ra biết được một hai, việc này liên quan đến thượng cổ chư thần, Chư Thiên Vạn Giới trở về đó là chuyện sớm hay muộn, bất quá cái kia ma vật lại là chuyện gì xảy ra?" Quy 1 chương 275, Tiên đạo căn nguyên. Chương 275, Tiên đạo căn nguyên. Vân Hạ trong thần sắc vậy mà mang theo một tia sợ hãi, cái kia ma vật là chúng sinh vạn vật khắc tinh, diệt đạo căn nguyên, những nơi đi qua, thiên địa diệt tuyệt, thần linh vẫn diệt, từng có thần linh liên thủ, muốn diệt trừ cái kia ma vật, kết quả những thần linh kia căn bản không làm gì được đó, ngược lại hao hết thần lực rơi vào trạng thái ngủ say về sau, bị ma vật thôn phệ. Đinh Khải vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói, ta đã biết. Khó trách tất cả đều trở về, thần thế kiếp thật đúng là cái gì đều chui đi ra. Minh bạch chuyện nguyên nhân, Đinh Khải cũng biết vì sao Chư Thần lúc trước đều không trả lời hắn vấn đề, việc này quan hệ quá lớn, Chư Thần không chỉ là bởi vì Chư Thiên trở về mà trở về, đồng dạng cũng là chạy nạn tới. Huyền Hoàng Thiên Địa không có vị trí của bọn hắn, vừa ngoại tình huống lại là thủ, việc này nếu là bị Huyền Hoàng Chư Thần biết được, thế tất sẽ ảnh hưởng bọn hắn trở về, dù sao ai cũng không muốn để cho ngoại nhân vào ở, càng không muốn ngoại nhân đem mầm thai vạ và dẫn vào trong nhà chư thần bây giờ còn chưa tiến vào huyền hoàng thiên địa nếu là bị ngăn tại ngoài cửa chư thiên trở về bọn hắn cũng làm mất đi chính mình căn cơ phiêu bạc không nơi nương tựa vì mình suy nghĩ bọn hắn tự nhiên là sẽ không tùy tiện tiết lộ vượt ngoại bất kỳ tình huống gì cùng vân hạ lại thương lượng sau một lúc phong cấm giải khai đinh hải nhìn nhìn phía ngoài nói thời gian cũng không sớm chính mình về sớm một chút kế hoạch đến trước thời hạn vân hạ thận trọng gật đầu nói ta minh bạch lần này đi về sau liền sẽ hành động ngươi cũng phải mau chóng mới tốt thời gian không đợi người đinh Khải cười phất tay đi thong thả không tiễn cáo tử nói vân hạ hóa thành một vệ thần quang phóng lên tận trời Qua trong dây lát sông già phủ vẫn đạo, biến mất trong tinh không. Vẫn hạ đi, Đinh Khải sờ lên cầm trầm tư, cho đến hai nữ tỉnh lại, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Chư thần ứng thiên địa mà sinh, chấp trưởng thiên địa quyền hành, hành thiên chi đạo, chấp thiên chi hành. Trái lại chư thần lấy bản thân pháp tắc cũng có thể diễn biến thiên địa. Chu Vũ Hàm có chút hiểu được nói. Chúng ta thiên đạo lấy bản thân tiểu thiên địa đối ứng thế giới đại thiên địa, nhưng cũng cùng thần đạo có không ít chỗ tương thông. Trương Vân nói, đáng tiếc không có tận mắt nhìn thấy, cũng chưa từng tiếp xúc thần đạo pháp tắc, nếu không cản khôn cảnh cũng không còn là hy vọng xa vời. Chu Vũ Hàm tán đồng gật gật đầu hai người lĩnh hội Đinh Khải đưa cho tin tức về sau, tự thân căn cơ cũng theo đó lại lần nữa củng cố, động thiên cảnh hoàn thiện, khoảng cách cản khôn cảnh cũng chỉ có kém một đường. bất quá cái này kém một đường, lại là thiên địa xa, có khác nhau một trời một vực, nếu không có cơ duyên, vạn năm khổ tu cũng là nửa bước khó đi. Đinh Khải đưa tay một vệ thần quang đánh ra, chia ra làm hai, rơi vào hai nữ trong tay. thứ này các ngươi có thể lĩnh hội, nhưng không thể coi đây là căn cơ, nếu không sẽ chỉ hỏng các ngươi đạo cơ. thân đạo phù triệu, Chu Vũ hàm đem cái kia thần quang luyện hóa, trong nháy mắt hiểu rõ vật này vì sao, cả kinh nói. Đây là thần cách, ngươi không phải là muốn để cho chúng ta cũng trở thành người thuộc thần a." Trương Vân cũng luyện hóa thần quang, nói, "Không đúng, cái này thần cách tại sao ta cảm giác có chút cổ cái đây, cái này tựa như là tín ngưỡng tà thần thần ca." Điểm này, Chu Vũ Hàng cũng biết, bất quá nàng chưa từng tiếp xúc qua thần tính thần cách, tự nhiên cũng không rõ ràng vật kia đến cùng chuyện gì xảy ra, bây giờ đạt được thần đạo phụ triệu, cũng là lần đầu tiên giải thần đạo, để lộ tầng kia huyền diệu mạng che mặt. Đinh Khải cười nói, "Cũng chính là ở trước mặt ta, đổi lại những người khác, sẽ chỉ chế giễu các ngươi vô tri." Chi. Thần chi làm tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần một cái là thiên địa thần linh, là vì thiên đạo chi thần ứng thiên địa mà sinh, thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng tuổi, mà đổi thành một cái bởi vì tín ngưỡng mà sinh, cũng bởi vì tín ngưỡng mà chết, phân thuộc khác biệt, nhưng lại trăm sông đổ về một biển. tự nhiên thần là hạ thấp, tín ngưỡng thần là thăng cấp, đây là cả hai bản chất khác nhau, lập tức phân cao thấp. tự nhiên thần cũng là thần, hương hỏa tín ngưỡng có thể hóa thành thần lực, tự nhiên thần cũng có thể tiếp nhận hương hỏa, bất quá bọn hắn lực lượng căn nguyên không ở chỗ tín ngưỡng, có cũng được mà không có cũng không sao. đem tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần khác nhau giải thích một lần về sau, hai nữ giờ mới hiểu được, cả hai đều là thần linh, chỗ tương đồng có khác nhau cũng có đại thể cũng chính là thiên đạo cùng nhân đạo khác nhau bản chất khác biệt nhưng lại trăm sông đổ về một biển tự nhiên thần thần lực căn nguyên là quy tắc nguyên lực hải dương từ hạo thiên nguyên khí hải bên trong thu hoạch thần lực không cần tín ngưỡng trực tiếp từ thiên địa quy tắc bên trong thu hoạch lực lượng cũng có thể tụ lại hương hỏa lấy tín ngưỡng luyện hóa thần lực mà tín ngưỡng thần bởi vì chỗ chấp trường pháp tắc không giống với quy tắc không cách nào từ thiên địa bên trong tìm tới đối ứng quy tắc cũng chỉ có thể lấy tín ngưỡng vì thần lực đem tự thân pháp tắc là cấn đến trong thiên địa cùng quy tắc ngang nhau liền có thể có được vô biên đại năng chỉ là cái này pháp tắc không giống với quy tắc cho dù lực lượng bằng nhau trên bản chất nhưng cũng khác biệt tự nhiên thần cùng tín ngưỡng thần khác nhau dưới mắt các ngươi chỉ cần biết nhiều như vậy ngày sau chờ các ngươi quen thuộc thần đạo về sau cũng sẽ dần dần minh bạch thần linh bản chất đều là giống nhau bất quá là chấp trường quy tắc cùng pháp tắc khác biệt mà có chỗ khác biệt thần giữ đạo đồng về sau các ngươi tự nhiên sẽ thật sự hiểu đinh Khải rất lời, nhìn lấy hai nữ hỏi còn có cái gì không biết đều có thể hỏi ta mắt thấy đinh hải một bộ thích lên mặt dạy đời bộ dáng hai nữ tự nhiên là phải bắt được cơ hội liếc nhau về sau chu vũ hàm mở miệng trước nói sao lại muốn đem cái này thần đạo phụ triệu cho chúng ta chúng ta tu chính là tiên đạo cái này thần đạo cùng tiên đạo hoàn toàn khác biệt ta đinh hải dù bận vẫn ung dung kêu gọi hai nữ ngồi xuống nói có nhiều thứ ta sẽ không tùy tiện đối với người ngoài giảng bất quá các ngươi ta liền không có những này lo lắng tiên đạo chi tiên các ngươi hiểu tiên nhân là cái gì đinh Khải hỏi lại để hai nữ cũng mê hoặc liếc nhau về sau cùng trầm mặc tự hỏi đinh hải không đợi hai người cân nhắc tốt liền tự lo nói ra tiên đạo tiêu giao tự tại tùy tâm không chịu tiên địa ước thúc cũng không bằng thần đạo rầm rà chỉ cần cảm ngộ tiên địa lĩnh hội đại đạo liền có thể tiêu diêu tự tại khoái hoạt vô cùng nhưng đây chỉ là tán tiên chỉ có thể coi là tiên nhân, mà không phải là thần tiên. Thần tiên? Trương Vân có chút hiểu được nghĩ non nói nhỏ. Thần trung chi tiên, Chu Vũ Hàm nói, ngươi đã nói, thần phía trước, tiên ở phía sau, hẳn là muốn thành tiên trước hết làm thần. Đinh Khải gật đầu nói, không tệ, giữa thiên địa bản vô có tiên đạo, chỉ có thần đạo, mà ta thành thần về sau, minh ngộ căn bản, luân hồi chuyển thế, lại mở tiên đạo. Nhưng mà cái này tiên đạo trung quy là từ thần đạo bên trong diễn biến mà sinh, cho nên cả hai cùng một nhập thờ. Cái này tiên đạo có ba tiên, chia làm tán tiên, thần tiên cùng tiên tiên. Tán tiên người, nhân trung chi tiên, trường sinh chú thế, tiêu giao thiên địa. Nhưng tuy là tiên nhân, nhưng cũng chỉ là tiên đạo tàn số, không vào chân lưu, khó được đại đạo, kết quả là cũng là công dã tràng mà thôi. Thần tiên giả, chấp trưởng thần chức quyền hành chi tiên, là thần cũng tiên, được hưởng thiên địa chính quả, vào được chân lưu, đại đạo khả kỳ. Nhưng tiên tiên giả, đúng là thần tiên viên mãn, mà chỗ chứng được thiên địa chính quả, thần vị đã đi, còn phúc bản đến, đến lại tự tại, lớn tiêu giao, vô câu vô thúc, cùng chân thần ngang nhau, này mới là chân tiên. Chu Vũ Hàm cùng Trương Vân mặc dù không có hiểu, nhưng cũng ẩn có điều nộ ra, tựa hồ minh bạch phương hướng con đường phía trước không còn mê mang. Đinh Khải cười nhạo nói, nhớ ngày đó, ta mở tiên đạo, có không ít người lựa chọn đi đường này, lại không có nhân chứng đến tiên tiên, tu thành địa tiên, liền không tiến thêm tốc nào nữa, truy cứu căn nguyên, ngay tại ở thần tiên hai chữ bên trên.